chương sáu trăm hai mươi hai vet bút chương sáu trăm hai mươi hai vet bút n g ư ơ i chân t r ư ớ c vừa rời đi hộ bắc đại tướng quân quân doanh chân sau bọn hắn liền phái người đuổi theo muốn đem ngươi giết chết bên ngoài nam cung nguyện nói kể từ đó có một số việc nháy mắt trở nên sáng tỏ hàn sơn quân tranh thủ thời gian đứng dậy túi người hành lễ may mắn nam cung sư tỷ cứu rút nếu không phải tiến vào ngươi cầm chế này nặng n ề hoài sơn chỉ sợ ta sớm đã mệnh tăng hoàng tuyển hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một vệ kiến định nhưng là ta sợ rằng không thể sống ở chỗ này nữa lập tức nhấc chân muốn đi gấp lại nghe nam cung nguyện ở sau lưng lạnh lùng nói ngươi cho rằng ngươi đi rồi. liền sẽ k hàn ô n liên g lụy ta sao. h sơn. sơn quân đôi mắt rủ xuống trầm giọng nói là ta làm liên lụy tới ngươi nam cung nguyện lắc đầu lạnh nhạt nói chứ không được nói những này không có ý nghĩa chẳng bằng ngấm lại tại sao phải giết ngươi hàn sơn quân trầm tư một lát lập tức biến sắc chẳng lẽ là bởi vì cái này nói hắn xuất ra một chồng bắn nháp phía trên chính là từng màn trường an biến hóa bao quát trường an l ê n không còn có thái bạch chạm thần một kiếm nhưng là bởi vì thời gian vội vàng vẫn là sơ đồ phát thảo mà thôi người lúc đó đều không ở trường an vì cái gì có thể vẽ ra đến nam cung nguyện ánh mắt sắc bén quét về phía trên bàn bàn nháp lập tức nước mắt khóa chặt hàn sơn quân hàn sơn quân có chút đắng chát cười một tiếng đây là ta gần đây lấy được năng lực hắn tự tay một chiêu một chi đen nhánh tỏa sáng bút lông xuất hiện ở trong lòng bàn tay tản ra khắc thường vị khí ta cũng không biết danh tự chỉ có thể xưng là vẽ thật bút càng là tiếp cận vẽ đối tượng thu hoạch càng nhiều mục tiêu tin tức ta tựa hồ liền có thể càng chuẩn sắc vẽ ra mục tiêu đối tượng chân thật nguyên lai、like. người cũng thành quỷ người nam cung nguyện lẩm bẩm nói đúng vậy à vô thượng thần quỷ hóa ta kém chút liền chết cuối cùng vẫn là xoay chuyển còn tốt có kia bắc cảnh sớm phát xuống công pháp nếu không ta khả năng đã điên lên rồi hàn sơn quân cười khổ nói thanh em dần dần c h ầ m thấp chỉ là một trên đường nhìn thấy có bao nhiêu người đã lâm vào nói mê giống như là nhân gian luyện ngục cho nên ta càng muốn biết rõ trường an chế biến đến tột cùng là bất đắc dĩ vì đó vẫn là nam cung nguyện lắc đầu thở dài có một số việc sợ rằng không thể tìm tỏi nghiên cứu quá sâu nàng nhãi có lẽ đây chính là ngươi được a n bài tiến về b ắ c cảnh không có ở trường an nguyên nhân hàn sơn quân ngây ngẩn cả người còn có ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy thái bạch cái chết căn bản không có công khai không phải sao nam cung nguyện tiếp tục nói hàn sơn quân sửng sốt một chút lập tức trong lòng dần dần hiểu ra đúng vậy a ngay cả học sinh của ngươi liêu xanh đều có thể có cái yên lặng nghi thức mà thái bạch cái này chạm thần cử chỉ lại không đáng được đôi câu vài lời sao nói đến đây hắn vắng nhìn nam cung nguyện thần sắc lập tức trở nên đảm đạm lập tức ngừng miệng suy tư một lát hàn sơn quân ngược lại trầm ngâm nói có lẽ là bởi vì triều đình bây giờ không hy vọng hướng cái khác tam quốc nói rõ chúng ta bây giờ chỉ có hai cái thần t à n g cánh tu sĩ đại quốc sư tuổi già sức yếu đã không trông cậy được vào sợ rằng không chỉ là đơn giản như vậy nam cung nguyện lắc đầu có lẽ thái bạch cái chết cũng là trong kế hoạch sự tình nghe vậy hàn sơn quân lập tức chấn động trong lòng ngập ngừng nói không ra nói tới mặt khác ngươi không có phát hiện ta bây giờ còn tại hoài sơn sao nguyên bản tại chúng ta quyết định đi theo tiêu tương lâu thời điểm rõ ràng đã nói xong chờ bác cảnh thần quốc thành lập về sau chúng ta sẽ có một chỗ cắm rủi có thể thực hiện ta sáng tạo nghĩ nam cung nguyện thần sắc dần dần ngưng trọng nhưng đến nay cũng không có gọi ta vào c h i ề u chúng ta đều bị khu trục t ừ đây rời xa trường á n rồi nàng bình tĩnh nói hàn sơn quân khe n h ư mày ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề trần trờ nói ý vị này tại lâu chủ thôi diễn bên trong chúng ta sẽ trở thành phá hư hiện trạng phần tử nguy hiểm cho nên mới sẽ đối xử với chúng ta như thế nam cung nguyện nhẹ nhàng cười một tiếng tựa hồ cảm thấy tự dễu bình thường cảm thấy b u ồ n c ư ờ i là nhưng vào lúc này một cái không thuộc về thanh â m của bọn hắn tại yên tính hoài sơn bên trên văng lên nhu nhu xen lẫn tại gió tuyết dì rào bên trong hai người t h ầ n sắc cứng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy dưới ánh trăng một tấm họa trục chậm rãi triển khai một đạo màu mực bóng người từ trong tranh chầm chầm đi ra tùy theo nhỏ xuống tại bạch tuyết phía trên lâu chủ nam cung nguyện cùng hàn sơn quân cơ hồ cùng hô lên nhưng là lần này bọn hắn nhìn về phía tiêu tương lâu lâu chủ ánh mắt tràn đầy đề phòng còn có sợ hãi hàn sơn n g ư ơ i vì sao phải trốn lâu chủ không có bất kỳ cái gì hàn huyên màu mực chạy xuôi gương mặt hướng phía hàn sơn q â n ấm giọng hỏi nhưng cái này thanh em ôn nhu bên trong ý uy hiếp như lợi nhận xuyên tấu vô pháp coi nhẹ lâu chủ n g ư ơ i tại sao phải g i ế ta t hàn sơn quân cao r ộ n g hỏi nói thật sự cũng bởi vì kia hư vô m ở mịt thôi diễn sao ta thôi diễn chắc là sẽ không sai lâu chủ lạnh lùng nói lập tức m à u mực như là xúc tu giống như cấp tốc hướng bốn phía quyết tán hướng phía hàn sơn quân cùng nam cung nguyện vị trí gian phòng r ộ i vậy mà tới nháy mắt cả phòng bị ăn mòn thành một mảnh giản bút họa sở hữu chi tiết đều bị đơn giản hóa thành rồi m à u mực đứng nét nam cung nguyện cùng hàn sơ quân xem như một cái khác tầng chiều không gian tồn tại nháy mắt bại lộ ở không gian chống trải bên trong càng nhiều mực nước ăn mòn tới hai người tranh thủ thời gian phi thân tránh ra c h ú nhưng g ta t được đậu ủ Nàng cung nguyện trong lên kiên vung Nàng tức quyết, vẩy. mắt một rút t r kiếm lóe lập vệ k i ế mà xẹt trung, tinh qua chuẩn ra không chém đập v o mực ặ t m nước như n nước như g mà, mực dòng nước chia thành hai cỗ tiếp tục từ hai bên cấp tốc ăn một tới hàn sơn quân không có nhiều lời mà là xuất ra b ú t vẽ bút lớn vung lên một cái trên không trung vẽ ra một đạo tranh s u n t h ủ y đem dòng nước rơi vào sông lớn quần quận bên trong vẽ tiếp một tòa tú lâu đem lâu chủ thân hình giam ở trong đó thiêu tương lâu lâu chủ một lần nữa biến thành mực nước vẽ người biết không đây chính là vì cái gì ta sẽ không cho phép ngươi tiếp tục tồn tại nguyên nhân mực nước vẽ lên sĩ、si、nữ cái miệng anh đảo nhỏ nhắn mở ra đóng lại nói đây cũng là ngươi quỷ hóa năng lực nam cung nguyện ngược lại là ngạc nhiên hỏi hàn sơn quân gật gật đầu vẽ thật bút định giữa không trung hiển nhiên đang cùng trong tranh giấy rủa lấy sĩ、si、nữ đấu tranh bên trong nam cung nguyện nhịn không được tán dương thật lợi hại phi thân lên trường kiếm đâm về sĩ、si、nữ đầu lâu sĩ、si、nữ một cái đầu từ trong tranh trốn ra nháy mắt bị chảy nước nhưng là còn lại thân thể không đầu còn đang không ngừng hướng vẽ bên ngoài b ỏ hàn sơn quân thấy thế tiếp tục tại không trung vung bút vẽ ra từng đạo vòng xoáy đem lâu chủ từ trong tranh giấy rủa ra tới bóng người một lần nữa cuốn vào trong đó. sôi dòng mà xuống hiển nhiên hàn sơn quân năng lực đối lâu chủ tới nói lại n g o à i ý muốn tạo thành cường đại khắc chế nhưng là cảnh giới khác biệt vô pháp san bằng nam cung nguyện cùng hàn sơn quân bây giờ chỉ có thể coi là tương đương với động huyền cảnh cao giai người ngự quỷ cùng quỷ người mà lâu chủ thì là đã tương đương với thần t à n g cảnh siêu cao giai quỷ vật rất nhanh sông lớn đảo lưu thẳng treo chân trời màu mực từ trên trời giáng xuống hàn sơn quân cùng nam cung nguyện cuốn quýt tránh né phân tâm phía dưới trong tranh sĩ nữ cuối cùng tránh thoát vòng xoáy trong tay màu mực biến n o thành ác liệt mũi nhọn hướng phía nam cung nguyện cùng hàn sơn bồ nhào mà tới làm gì dễ rủa nghe lệnh là được môi anh đào mở ra lệnh lùng ngữ điệu thả ra từng đạo sắc bén đao do mối loạn nháy mắt đem nam cung nguyện cùng hàn sơn quân b ả o phủ ngay sau đó từng t r ư ơ n g to lớn cuộn tranh triển khai màu mực sơn thủy như báo tác bình thường đem bọn hắn chăm chú vây quanh bọn hắn vậy mà không thể tránh né thu nhỏ dần dần bị vẽ trung sơn nước lầu các thu hút trong đó hàn sơn quân vội vàng vẽ ra một đạo phi kiếm mang theo nam cung nguyện một đợt nhảy lên phi kiếm tật tốc xuyên qua mảy không ngừng áp xúc c u ộ tranh lâu chủ cuộn tranh lại phảng phất có ý thức giống như cấp tốc thu nạp sơn thủy cảnh tượng dần dần hiện hiện mơ hồ m à u mực sông núi liên miên thành như một mảnh vô tận thế giới kết thúc công việc tương liên nam cung nguyện cùng hàn sơn quân dựa vào phi kiếm trèo đèo lội suối hướng chỗ xa hơn bay đi nhưng mà vô luận như thế nào bay bọn hắn đều giống như vây ở một cái hình khuyên tự dưng thế giới bên trong không có mở đầu cũng không có phần cối u chỉ là càng ngày càng sâu ham trong đó dần dần dung nhập vào mảnh này sơn thủy bên trong thành rồi m à u mực một bộ phận vô pháp tránh thoát từng đạo mỏ mực sơn thủy mơ hồ xuất hiện nam cung nguyện cùng hàn sơn quân đáp lấy phi kiếm trèo đèo lội suối hướng phía chỗ xa hơn bay đi nhưng là phi hành quá trình bên trong, chương ắ n dần sáu dần bản n nhập ở nơi g này trăm a n sơn、thủy、bên trong, n h thủy h trở t à hai mươi ba hoan nên quang lâm chương sáu trăm hai mươi ba hoan nên quang lâm h i ệ kiếm quang như c h ư ớ c mắt biến ảo tiềm điện lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ mau lẹ như lôi bay thẳng cuộn tranh bên ngoài nhưng mà lâu chủ cuộn tranh lại chậm rãi c n lên tựa như hoa sen khép kín bình thường m à u mực giống như thủy triều phun trào hướng phía trung ương thu nạp cắn nuốt hết thảy trở thành m à u mực một điểm lâu chủ thanh n m lạnh như băng tại m à u mực vòng xoáy bên trong v ă n g lên ta cuối cùng bắt đến ngươi bị ép lơ lửng kiếm quang bên trong một đạo kim sắc hư ảnh dần dần hiện hiện h i ệ không biểu tình mà hàn sơn quân cùng nam cung nguyện đến giờ khắc này mới rốt cuộc bừng tỉnh đại nộ bọn hắn muốn giết ngươi nam cung nguyện đ u lo lắng đưa tay y đổ chụp vào liễu xanh nhưng nàng chạm đến chỉ có kia đạo lạnh như băng kim sắc kỳ quang trong lòng không khỏi một trận đau bờn nam cung sư tỷ đừng lo lắng nói liễu xanh lạnh lùng nhìn về phía nam cung nguyện liếp mắt khuôn mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng nam cung nguyện trong lòng nghi hoặc có thật nhiều vấn đề xông lên đầu chỉ là hiện tại liễu xanh vì cứ mình rơi vào rồi lâu chủ trong bức tranh cũng không phải là hỏi thăm cơ hội nhưng mà liêu xanh lại cũng không kinh hoàng kiếm quan g bao phủ nam cung nguyện cùng hàn sơ q u â n đột nhiên lóe lên phía dưới mặt giấy thiên địa bị xe đứt hoài sơn cảnh tái hiện trước mắt quả nhiên trong tay ngươi cũng có thân cách lâu chủ thanh âm băng lãnh nhưng tựa hồ che một tầng tràn giấy mông lung tình thế bắt buộc tham lam vẫn là không gian tương quan khó trách ta tìm không thấy ngươi t i ê n diễn thạch vị trí cuốn tranh từng tầng từng tầng tràn ra màu n ự c hào quan tỏa sáng thanh âm càng ngày càng rõ ràng không có việc gì chờ ta bắt đến ngươi liền có thể biết rồi lợi còn chưa dứt lâu chủ màu mực bóng người bắn ra đuổi sát theo phô thiên cái địa sân thủy theo cuộn tranh trải ra hướng phía ba người bao phủ xuống nam cung nguyện trong mắt lóe lên một t i a kiên quyết nàng ngươi ngự quỷ năng lực cũng không thích hợp chính diện chiến đấu nhưng nàng thân thể trải nghiệm vô số lần sát quỷ, bản năng chiến đấu vốn cũng không yếu trường kiếm trong tay lộ ra kiếm khí như sóng giữ triều dân giao thoa tung hành nháy mắt đem c u ố n tới cuộn tranh chém thành trăm ngàn máy vỡ cuộn tranh mảnh vỡ bay xuống nhưng mà trong đó sơn thủy từ hư hóa thực càng ngày càng to lớn tại hoài sơn bên trong không ngừng bậy ra kéo dài tới dòng chạy sông cọ rửa d ã núi chân á mà hàn sơn quân không trần c h ờ chút nào tâm thần khẽ động múa bút đem những cái tia sơn thủy một lần nữa phong nhập bản thân trong tranh trong tranh dòng sông quân quận hắn ở trong nước gia nhập một lá thuyền lá nhỏ lại thêm khóa sắt ngang sông đem thủy hệ động thế phong tỏa chạy xuôi không thông suốt t u y theo hắn lại tại trong tranh thành lập được từng tòa tháp cao nguy nga thẳng tắp trồng chất thành rừng một mực chế trụ những cái tia phun trào như dòng sông núi không cho phép xê dịch mà liêu xanh mượn quy tắc không gian tại trong bức họa một vào một ra trong ngoài không gian xoay chuyển đem lâu chủ quận tranh xoay chuyển sai chỗ sở hữu mảnh vỡ không gian xé rách thưa ớt triệt để thành rồi thất linh bắt lạc màu mực khối hình mà lại dần dần tan rã thành càng nhỏ bé màu mực khối lập phương lâu chủ dãy ruổi lấy từ đó ra tới cũng đã thành rồi một cái bị xé rách được không còn hình dáng màu đen người diêm cực kỳ mơ hồ không rõ Ngươi! thanh âm đức quáng từ khối lập phương bên trong chuyên lẫn nhau giao thòa, phản phất khó mà ăn Ngươi vọng thu hoạch được ta hết thầy. Liêu xanh lạnh lùng nói, ng gia, giao cướp. được khối tiết Liêu Lâu lập âm âm thu chủ đức hoạch thòa, phất khó hy hết thầy. tử ta mà lần đầu nhìn về phía trên đầu minh thần minh thần khuôn mặt đơ đẫn tuy có lấy minh nguyên đ ể cho lại giống như là thiếu khuất hồn lúc này theo bọn hắn nghĩ rốt cuộc tìm được đáp án liền ngay cả minh thần cũng bất quá là tiêu tương lâu lâu chủ khôi lỗi mà thôi ta biết ở nơi này đầu dòng thời gian bên trên ngươi là bị lăng tỉ tỉ coi được một cái kia lâu chủ thanh n m bởi vì từ sai chỗ bờ m ô i phát ra mà trở nên sắc nhọn trói thai liêu xanh hư ảnh lạnh lùng đối với lần này cũng không làm đáp lại ngươi nắm giữ những lực lượng kia đều là ngươi dĩ vãng không có nắm giữ lâu chủ mang theo mơ hồ nộ khí nói nhưng là ngươi không dùng đến ý ngươi có ta cũng có mà lại so ngươi càng tốt hơn ta không có đ á c ý liêu xanh bình tĩnh nói lâu chủ tiếp tục phẫn hận âm thanh nói ta nói ta hy vọng ngươi có thể đi theo ta một đợt thế nhưng là ngươi một mực không có ngươi vẫn là lựa chọn khác con đường đầu kia ngươi từng đi qua lại dẫn đến càng lớn thai nạn đường nhưng là câu nói này còn chưa nói xong lâu chủ liền bị từ trong hư không dương nhanh múa vớt nô ra đến xúc tu sẽ thành mảnh nhỏ chỉ còn lại zít lên một tiếng im bặt mà rừng tiêu tán trên không trung hoài sơn phía trên khôi phục yên tĩnh chỉ còn lại xốc xếp núi rừng cùng hóa thủy đất tuyết chứng minh chiến đấu mới vừa rồi lâu chủ nói rốt cuộc là ý gì nam cung nguyện nghi ngờ nói hàn sơn quân c à n g là không hiểu cái gì dòng thời gian cái gì thân cách cái gì thiên diễn thạch đến cùng các nàng tại tranh đoạt lấy cái gì còn có hắn còn nhớ rõ mấy tháng trước liêu xanh chỉ là sơ cảnh làm sao bây giờ có thể cùng tương đương với thần t à n g cảnh lâu chủ giao thủ phải có đến có vệ còn đang nghi hoặc lại nghe nam cung nguyện nói với liêu xanh ngươi đến cùng ở đâu liêu xanh lắc đầu sẽ trở lại hai câu này tại hàn sơn quân nghe tới quả thực giống như là đang nói cái gì bí hiểm lúc này yên tĩnh trong g i tuyết vang lên phanh phanh phanh thanh âm hoài sơn chấn động g ó t sắt giáp trụ thanh â m ngay tại dần dần tới gần các ngươi nhất định phải rời đi địa phương này liêu xanh nói lâu chủ chính mang theo hộ bắc đại tướng quân tiến công hoài sơn cái gì l i ê n ngay cả nguyễn ngủ cũng đích thân tới hàn sơn quân kinh ngạc nói xiết chặt n ắ m đấm một cái tương đương với thần tàng cảnh lâu chủ đã như thế phí sức hai cái thần tàng cảnh bọn hắn làm sao đấu hơn được hừng còn có hai ngàn binh mã liêu xanh bình tĩnh nói bổ sung nam cung nguyện hít mắt nhìn xem liêu xanh xem ra các nàng đối với ngươi trên người đồ vật cảm thấy rất hứng thú liêu xanh lộ ra một cái cực kỳ nhạt mị cười nói thế a cũng cái cảm nàng này đối đồ với vật t ấ rất Bất y thú. t hứng đáng quá, i c là nam g bản thể cực sâu. Liêu n thanh h dần dần thấp cung nguyện h bình là tự nói n a câu chuyện nhất chuyển, n h g i ê mang mặt nói. m c u theo hàn sấp vân nắm hoài sơn phía trên chó vàng lớn khiếu thiên một đợt tiến vào hồng tình tiểu học bọn hắn đi thẳng tới quầy bán quả vặt t r ê n qua lão bản tầng kia thật dậy ngăn t r ở cửa sau thịt đẩy ra hậu đường tấm kia tản ra mùi máu tươi môn sau đó cùng nhau tiến vào một cái cổ quái không gian bên trong cái này giống như là một cái đen nhánh không gian trước mắt là rất nhiều đạo môn không biết thông hướng nơi nào ở giữa là một cái cực kỳ cao lớn môn có một người đứng ở trước cửa chờ lấy nam cung hàn sơn các ngươi cuối cùng đến rồi nên đón bọn họ lại là nam cung nguyện cùng hàn sơn quân hết sức quen thuộc một người mai viện chính mai ngu may mắn hắn lúc này xem ra vậy mà so nguyên bạn trẻ lại rất nhiều cũng là thanh niên văn sĩ bộ dáng một thân bạch bảo thậm chí có mấy phần phong lưu thoải mái phong thái hàn sơn quân kinh ngạc nhìn chằm chằm mai viện chính nhịn không được hỏi mai viện chính ngài đây là dập đầu linh đan rượu rực gì vậy mà phản lão hoàn đồng rồi mai viện chính thói quen vớt vớt bản thân kia đã từng xúc lấy tròm d â u cái cằm mà bây giờ tây cái cằm của hắn chân bóng như mới ngay cả một k i a gốc d â u cằm cũng không có cười xấu hổ thu tay về vẫn còn không có đến phản lão hoàn đồng tình trạng mai viện chính khẽ cười nói chỉ là tu vi đột phá n ụ c thân tái tạo thôi nam cung nguyện mứng mày ngưng trọng hỏi ngài bây giờ là cảnh giới gì mai viện chính cười nói kim đan kỳ dựa theo nguyên bản tương đương với thần tàng cảnh lập tức nam cung nguyện cùng hàn sơn quân hít một hơi lanh khí trên mặt viết đ ầ y trấn kinh tới đi đi theo ta nhìn xem cái này thế giới mới mai viện chính cười thần bí trừng mắt nhìn rất nhanh các ngươi cũng có thể giống như ta hắn nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt cao lớn nhất một cánh cửa nháy mắt một cỗ r ồ i dào linh khí đập vào mặt giống như thủy triều đem tất cả mọi người thể xác tinh thần báo phủ cái này một cỗ linh khí nồng đ ậ m má tinh khiết nam cung nguyện cùng hàn sơn quân sớm đã lâu không cảm nhận được mênh mông như vậy linh khí đột nhiên toàn thân chậm nhẹ phảng phất thoát ly phàm trần trói cuộc mà lại bởi vì tu hành qua hỗn độn âm dương quyết bọn hắn cũng không có bởi vì loại này linh khí mà cảm thấy bất luận cái gì thân thể khó chịu ngược lại tâm thần càng thêm thanh minh ngoài cửa là một mảnh thế giới mới tinh bọn hắn trước mắt triển hiện, hiện là một mảnh tựa như tiên sơn cảnh tượng xanh t cây ướt át mây mù quấn đỉnh đài lầu các lơ lửng ở giữa hào quang như d ạ c bao phủ đi theo mai việt chính bọn hắn vậy ngồi lên một chiếc kỳ dị phi hành khí tựa như con rượu giống như nhẹ nhàng chậm rãi bay qua một tòa kia tòa tiên sơn k i ế u thiên tại con rượu bên trên nhìn chung quanh chuyên chú phía dưới ngay cả sủa âm thanh đ tiên sơn ở giữa vô số mặc kỳ dị phục sức đám người tung lấy các loại hình thủ kỳ quái phi hành khí xẹt qua chân trời sau lưng lưu lại từng đạo linh quang còn có không ít người trải qua bọn họ thời điểm nhìn thấy mai viện chính đều sẽ dừng lại cùng kính hành lễ nói một tiếng mai đại học sĩ、si、tốt mai viện chính cũng là nhất nhất gật đầu đáp lại một bộ đức cao vọng trọng trường giả bộ dáng người nơi này cũng là đường quốc người sao hàn sơn quân hiếu kỳ hỏi bởi vì này chút phục sức nhìn xem quá không giống nhau rồi còn có những người này tu vi nhìn xem đều thực lực viễn siêu phạm nhân cũng không phải mai viện chính lắc đầu nói kia vì sao hâu ngài đại học sĩ bởi vì này đều là của ta học sinh nơi này là huyền sơn thư viện mai viện chính giải thích nói mặt trước cái kia đâu nam cung nguyện chỉ về đằng trước hai mắt t r ừ n g lớn tràn ngập tò mò hàn sơn quân nhìn về phía nơi xa cũng là con n g ư ờ i chấn động tiên sơn bên ngoài là từng tòa màu bạc lầu cao tựa như đảo nhỏ giống như sừng sững tại mây mù ở giữa loẽ ra sáng chói nồng quan mang vô số phi hành khí trên không trung tung hành thật dài đoàn tàu chậm rãi bay qua qua qua lại lầu cao ở giữa hướng về không biết phương xa kéo dài tới những cảnh tượng này làm người khó có thể tin quả thực giống như là một cái khác thời đại mà mai viện chính cũng là cười quay đầu nói hoan n g n đi tới thế giới mới chương sáu trăm hai mươi b ố mới văn t r ư ờ n g chương sáu trăm hai mươi b ố mới văn t r ư ờ n g quốc thư viện phía sau núi mai viện chính mai n g u đình nhìn xem trên tay văn trường song mi khóa chặt thần sắc mười phần ngưng trọng nàng xem hồi lâu nhưng cũng không có nói chuyện cái này khiến nguyên bản tràn đầy tự tin l i ê u xanh có một tia thấp t h ỏ g qua hồi lâu mai viện chính mới thả ra trong tay văn trường nặng nề g mà thở dài một hơi nói ngươi có nghĩ qua cái này văn chương phát ra sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng sao liều xanh chầm rãi nhẹ gật đầu k h ô nàng g nghĩ ngươi gian g n thời tới bỏ ra y vậy mà viết mà à t h h như h dối tiên văn n ư vậy một c ơ Mai viện chính thanh âm mang theo một thanh kia xanh hay viện nói tại liếu tới, biết chuyện chuyện chính này nghe cũng không phức tạp cảm xúc. Câu theo tạp tốt t xấu, trong lòng vẫn là là rõ o cao cao treo n lòng vẫn lên. Nàng g là r ràng văn chương nội dung quả thật có chút vượt mức quy định thậm chí cấp tiến nhưng là nàng đã k h ô n g chế lại bản thân không có thể hiện ra hy vọng thống nhất ba loại năng lượng dạ tâm nguyên bản nàng đã từng nghĩ tới muốn hay không trực tiếp đem một cái thế giới khác bản thân đã từng phát qua văn chương trực tiếp chuyển tới được rồi đỡ tốn thời gian công sức còn không phí não nhưng là nếu là khiêu chiến tự ta bông lòng hoạt động đương nhiên hẳn là viết điểm mới mẹ đồ chơi thế là liễu xanh viết ra một thiên này từ linh khí phát hiện đi tìm nguồn gốc thăm dò từ mấu chốt tu hành linh khí linh mạch mai viện chính ngữ khí nghiêm túc nói linh khí chính là vô thượng thần thần ban cho c h i vật muốn đôi hắn tiến hành thăm dò sợ rằng còn muốn trải qua thần điện xét duyệt cùng phê chuẩn liễu xanh gật gật đầu nói rõ ràng vậy ngươi y nguyên cảm thấy tuyên bố thiên văn chương này là cần thiết sao mai viện chính ngữ mày hỏi nói dù cho ngươi biết sẽ gặp phải một chút không phải kỹ thuật vấn đề đúng thế liêu xanh ánh mắt sáng dực nghiêm túc nói bây giờ linh khí là chúng ta thế giới này một đại vận chuyển năng lượng nhưng lại đối h ắ n khuyết thiếu nghiên cứu chúng ta có thể từ linh mạch mỏ bên trong rút ra xem như năng lượng dự trữ cùng nơi giao dịch dùng linh châu mà người tu hành thông qua thông thần minh tưởng đến thu hoạch linh khí tu luyện nhưng là đối với linh khí bản nguyên nghiên cứu chúng ta cực kỳ thiếu thốn bởi vậy vô pháp đào móc ra càng nhiều căn cứ vào linh khí kết cấu tổ hợp mà sinh ra kỹ thuật mới cùng m ớ i cách dùng thậm chí trở ngại hình thành có thể tiếp tục tư nguyên linh khí nàng d ừ n g một chút ánh mắt lại càng thêm kiên định thế nhưng là ta cho là ta đề mục cũng không phải là khiêu chiến điểm này mà là càng rõ ràng hơn phân biệt thần minh đến tột cùng là như thế nào đem linh khí hạ xuống nhân gian mà lại chúng ta là có phải có khả năng nhờ vào đó phát hiện càng nhiều thần ban cho vết tích đương nhiên liều xanh vẫn còn có chút không đủ vì ngoại nhân nói tâm tư nếu như bây giờ vô thượng thần không tồn tại tất cả mọi người sẽ thay h ắ n nói liền giống như nàng như vậy căn cứ vào nàng đối với như thế nào khôi phục tu tiên tri đạo tự hỏi nếu như tại hiện giai đoạn có thể để càng nhiều người một đợt tu vi chuyển đổi có lẽ đại thống nhất sẽ càng đơn giản ngược lại là mai viện chính nghe xong liều xanh lời nói nghiêm túc trên khuôn mặt căng thẳng dần dần xuất hiện mỉm cười tuy là ngụy biện nhưng không phải không có lý liều xanh thấy thế cuối cùng là thở dài m ộ t hơi mai viện chính gật đầu nói ta thừa nhận phương pháp của ngươi xác thực mới lạ mà lại mười phần có khả năng thực hiện nàng dưng một chút biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm trọng nhưng là cái này rất nguy hiểm liều xanh lại là cười một tiếng nói ta biết do ý của ngài là thần điện sẽ không đồng ý nhưng là ta nghĩ có lẽ hiện tại sẽ có chút không giống mai viện chính cổ quái liếc nhìn nàng liếp mắt ngươi là nói thái độ của bọn hắn sẽ cải biến hết thệ đều là ở không ngừng biến hóa liêu xanh gật đầu nói có lẽ sẽ có người trong đồng đạo đâu ngay vậy mai viện chính trong mắt lóe lên một chút ánh sáng t r ầ m mặc đường này tựa hồ đang suy tư điều gì sau đó nàng mở ra linh tấn phát ra một đạo đưa tin một lát sau hạt kêu một tiếng bên ngoài một thân ảnh rơi xuống từ trên không lập tức cửa bị gõ vang mai viện chính tiện tay vung lên mở cửa l i ê u xanh thanh âm quen thuộc tùy theo truyền bảo mai mai thế nào rồi ngươi nói ta nhất định sẽ cảm giác hứng thú sự tình đến tột cùng là cái gì làm sao còn thừa nước đục thả câu Chỉ t h ấ y t ô l á o thái mang theo một thân gió tuyết chi khí xài bước đi nhập thất bên trong liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn liêu xanh trong mắt lóe lên một tiếng nghi hoặc liêu xanh tranh thủ thời gian đứng dậy cung kính thi lễ ta chỗ này có một t i ê n văn chương ngươi nên sẽ cảm giác hứng thú mai viện chính đem trên bàn văn chương đưa cho tô l á o thái khẽ cười nói t ô l á o thái tiếp nhận văn chương ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn liêu xanh trực tiếp hỏi đây là người viết liêu xanh chắp tay thi lễ nhẹ dọc ứng tiếng đúng vậy tô đại học sĩ t ô lão thái không tiếp tục nhiều lời chỉ là trực tiếp ngồi ở mai viện chính bên cạnh túi đầu nghiêm túc bắt đầu dệt đọc liêu xanh cẩn thận từng ly từng tí nheo mắt nhìn tô l á o thái sắp mặt không biết vì cái gì mai viện chính lại đột nhiên đem tô l á o thái gọi tới chẳng lẽ tô l á o thái ở đây cũng là làm linh quỷ chuyển hóa như vậy tuyến đầu lại nguy hiểm nghiên tu thế nhưng là cái này không khỏi quá mạo hiểm à. thậm chí so với nàng hiện tại viết một thiên này còn muốn mạo hiểm nhưng mà chỉ thấy tô l á o thái con mắt càng trừng càng lớn tựa hồ nhìn thấy cái gì làm người khiếp sợ nội dung cuối cùng nàng kích động đông xuống văn chương đông nhiên vô bàn một cái mai viện chính n h ữ n nhữ mày có chút tức giận nói ngươi đừng như vậy lực mạnh đập ta cái bản đây chính là linh khâu tìm đến gỗ từ đàn chân quý cực kỳ đừng bay hỏng rồi cái này gỗ tử đàn tính là gì chân quý thiên văn chương này mới là tô lão thái hưng phấn vô mấy lần văn chương trên mặt tâm tình kích động lộ rõ trên mặt mai viện chính càng là một mặt đau lòng tô lão thái lại lớn vung tay lên không để ý chút nào nói được rồi được rồi n g ư ơ i giúp ta lớn như thế một thanh nếu là vô hư quá mức ta cho ngươi đổi một tấm là được rồi liêu xanh ở bên không rõ ràng cho lắm nhưng là biết đại khái đề mục của mình tựa hồ không h i ể u phù hợp tô lão thái hiện tại nghiên tu phương hướng mai viện chính không thể nghi ngờ là tại tác hợp nàng cùng tô lão thái hợp tác tô lão thái không nói gì nữa mà là ngược lại nói với liêu xanh ngươi chừng nào thì có thể trở thành thượng xá sinh liêu xanh hơi s ữ n g sở còn không có trả lời mai viện chính đã cười giúp nàng nói nàng đã là thượng xá sinh rồi không sai tô lão thái gật gật đầu biểu thị công nhận sau đó hỏi vậy ngươi nguyện ý gia nhập ta nghiên tu trai sao lời này vừa nói ra liều xanh nghiên tu sĩ thân phận liền có tiến vào núi tuyết bố trí trước điều kiện vậy đầy đủ mai viện chính mỉm cười nhìn xem tựa hồ vui thấy hắn thành bất quá liêu xanh trong lòng hơi hồi hộp một chút cẩn thận từng ly từng tý hỏi ngài nghiên tu trai sẽ không là âm dương trai à t ô lao thái sửng sốt một chút cái gì âm dương trai ta kiện là thần linh trai liêu xanh không nhịn được tắt lưỡi như vậy đại khí danh tự sau đó lại nghe t ô lao thái đắc ý nói phương hướng của ta là vô thượng thần cùng linh khí quan hệ liêu xanh mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói điều này cũng có thể nghiên tu nàng cho là mình quá cấp tiến không nghĩ tới tô lao thái vô luận là ở đâu bên trong v ĩ n h viện đi ở cấp tiến tuyến ngoài cùng vốn là không thể mai viện chính vừa cười vừa nói nhưng là bất đắc dĩ tô đại học sĩ ra đời t ô lao thái nghe xong ngang mai viện chính lên mắt mai viện chính không quan tâm tiếp tục nói mà lại tại t r ư ớ c tạo viện lập xuống công lao h á n mã cứng rắn như thế vô bàn yêu cầu nhất định phải nghiên tu thần điện cũng không thể không tử đương nhiên cũng nhiều hưởng cho người hỗ trợ tô lão thái nhìn xem mai viện chính nghiêm mặt nói liêu xanh như thế nghe tới xem ra cũng là trong chiều có người án lệ thật sự là chỗ nào đều như thế mà lại ngươi đừng nói hiện tại thần điện tựa hồ đối ta nghiên tu phương hướng bắt đầu chú ý tới đến, đến rồi chờ một lúc ta còn muốn đi thần điện nghị sự đâu tô lão thái trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý mai viện chính lại là những mày cái này thần điện xưa nay sẽ không c h ị u ngoại nhân nghị sự a ai biết được ngươi ca ngược lại là ám chỉ ta đoán chừng sẽ hỏi ta nghiên tu thành quả tô lão thái nói mai viện chính nghe đến đó hướng liêu xanh q ă n g tới t h o á n g nhìn tựa hồ tại suy nghĩ lấy liêu xanh lời mới vừa nói liêu xanh một mặt vô tội tựa hồ bản thân cái gì cũng không biết bất quá nàng đương nhiên mơ hồ có thể đoán được lời này sau l ư n g nguyên nhân vừa vặn ngươi chờ một lúc vậy cùng ta cùng đi chứ tô lão tôi lại tô tô học sĩ cho học sinh một cái như vậy cơ hội khó được liêu xanh cung kính túi đầu nói không sao nói không chừng chờ một lúc là ta cần ngơi ư đây tô lão thái tương đương tự hải nói tựa hồ đối với người học sinh này là càng xem càng thích liều xanh càng là khiêm tốn chấp tay thi lễ khoảng cách thần điện nghị sự còn có chút thời gian nàng ngồi ở bên cạnh nghe mai viện chính cùng tô lão thái làm nhảm lập n h ậ p thường xuân học gần nhất thế nào nghe nói sắp t h ă n g viện chính đi tô lão thái thuận miệng hỏi mai viện chính ôn h ò a cười một tiếng gật đầu nói nghe thánh thượng có ý tứ là như vậy nói đến hắn còn nâng ta muốn nói với ngài một tiếng cảm ơn nói là đa tạ ngài đương thời đối với hắn v ư n g c ồ n g vẫn là xuân học đứa nhỏ này hăng hái tranh giành cùng thần điện quan hệ cũng không tệ t ô l á o thái vui mừng nói liễu xanh l ặ n g lặng nghe một bên khéo l e o cho hai vị sư trưởng pha trà i ê n lặng nghe những n à y lượng giới khác biệt cùng t r ù n g hợp chương 625, t h ầ n điện rộng lớn một chương 625, t h ầ n điện rộng lớn một hàn huyên một hồi tô l á o thái nhìn thời gian không sai biệt lắm kéo lên liễu xanh vội vàng rời đi quốc thư viện hai người ngồi lên tô l á o thái bộ kia bỏ thêm khoa học kỹ thuật xe ngựa hướng trường an tiến đến qua đường này liễu xanh cuối cùng nhịn không được hỏi tô đại học sĩ vì sao chúng ta không trực tiếp mang lấy phi kiếm quá khứ đâu Có、câu ó c hỏi này chủ yếu là bởi vì mặc dù xe ngựa này là linh khí nhưng vẫn là trên mặt đất chạy sóc này cực kỳ lại mã lực có hạn tốc độ kém xa phi kiếm tô lao thái nghe vậy liếc mắt liếc nhìn liêu xanh liếc mắt bên ngoài chính có tuyết rơi ta bộ xương già này chẳng lẽ còn b ư ớ c lên gió d t bay liêu xanh hơi sững sờ chỉ có thể cười tỏ ra là đã hiểu nhưng là trải qua thoải mái dễ chịu cùng tốc độ gồm nhiều mặt mây kiệu cùng xe bay l i ê u xanh vẫn còn có chút không quen luôn có chút tẳng kinh thương hải nan vi thủy gặp qua biển lớn sao có thể nhìn vừa mắt sông số nhỏ c ả n khái nàng xem liếc mắt ngoài xe tung bay bông tuyết trong lòng suy nghĩ chờ tiện nghi cứu cứu đem xe tăng nghiên cứu ra đến đoán chừng sẽ nhanh chóng vang dội t r ư ờ n g a n thanh vân cắt nhất chiến thành danh bất quá liên quan tới cái tên này còn có đợi thương thảo tóm lại nàng là cầm ý kiến phản đối đường xá sóc này dài dàng dặc trong xe nhất thời không nói chuyện thế là tô lão thái mở ra câu chuyện cho chuyện nổi lên liếu xanh văn t r ư ơ n g người thiên văn t r ư ơ n g này tô lão thái nghiêng dựa vào thành xe bên trên n g a khí dù hiển túy ánh mắt lại mang theo vài phần mũi nhọn tựa hồ có một loại muốn tìm kiếm linh khí sinh ra nguồn suối ý tứ cũng là nói ngươi không cho rằng linh khí bắt nguồn từ vô thượng thần thần cung l i ê u xanh tranh thủ thời gian c ú i đầu thái độ khiêm tốn học sinh không dám có gì không dám tô lão thái khép cười một tiếng ngươi đừng nhìn thần điện đối với lần này giữ kín như bưng nhưng nếu như bọn hắn thật sự không m u ố n biết liền sẽ không phê ta cái kia nghiên tu đ ể mục á i này chẳng lẽ không phải là bởi vì ngài đức cao vọng trọng đương nhiên l i ê u xanh sẽ không nói ra ngược lại là chính tô lão thái vậy nói thẳng khô khụ mặc dù ta cũng có vận dụng một chút thủ đoạn vốn dĩ thần điện địa vị ta những quan hệ kia được cho cái gì nếu là thần điện không có hứng thú coi như ta lại kiên trì bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện thỏa hiệp liều xanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cho nên ngươi không cần lo lắng tô lão thái khoát tay áo huống chi hiện tại thần điện sợ rằng so ngươi càng muốn biết rõ những ngày đáp án nếu không bọn hắn sẽ không như thế vội vã triệu ta vào kinh thành mà lại ngươi gần nhất hẳn là cũng cảm nhận được thông thần tu hành linh khí đang nói xe ngựa trải qua cửa thành trường an lại bị n g ă n lại g e m bị nhấc lên một vị người mặc lóe ánh sáng nhạt kim nô vệ giáp trụ thủ vệ quan nhìn về phía trong xe ngựa hai người nghiêm nghị nói xin lấy ra chỉ dẫn đường cùng thân phận bằng chứng tô lão thái cùng liều xanh nhìn nhau hào hào xuất ra thân phận lệnh bài đưa cho người trước mắt vị tiêu thủ vệ quan dưới mũ giáp ánh mắt lúc đầu mười phần lệnh lùng chỉ là tiếp nhận lệnh bài xem xét một là nhị phẩm đại học sĩ lệnh bài một là quốc thư viện học sinh lệnh bài ánh mắt lập tức h ò a hoãn rất nhiều thái độ cũng là k h á c h khí xin hỏi vị này đại học sĩ đại nhân cùng tiến sĩ đại nhân chỉ dẫn đường t ô l á o thái từ trong ngực móc ra một phong thư tín đưa tới đây là ta tham dự văn kiện sách hôm nay thần điện nghị sự ta là cố vấn đặc biệt vị này chính là học sinh của ta thủ vệ quan cẩn thận từng ly từng tý tiếp nhận văn kiện sách văn kiện trên sách thỉnh l ị n h in vô thượng thần đánh dấu một cái không có ngũ quan thần mặt tượng trưng cho không thể nhìn thẳng không thể miêu tả vô thượng thần tiêu chí như vậy tự nhiên không người dám giả tạo h ã n cẩn thận từng ly từng tý mở ra văn kiện sách vội vang nhìn thoáng qua còn có thần điện ấn dám quả nhiên vị này đại học sĩ đại nhân nói tới làm thật tranh thủ thời gian trả về càng là khách khí đưa trở về không sai bình thường quá trình đến đây liền có thể kết thúc rồi tô lão thái đang muốn thôi động xe ngựa lại nghe vị này thủ vệ quan nói một câu đại nhân xin đợi chút sau đó hắn xuất ra một mảnh liếu xanh mười phần n h ì n quen mắt mảnh ngọc người làm lành đại học sĩ thông lệ kiểm tra còn mời bỏ qua cho đây là cái gì đồ vật tô lão thái hiếu kỳ nói đây là chúng ta lão đại hôm nay trước kia từ kia cái gì thanh vân các khẩn cấp mua linh khí nói là có thể thăm dò quỷ khí thủ vệ quan giải thích nói liều xanh ngay vậy tâm niệm vừa động chỉ chốc lát sau trên mảnh ngọc cho thấy hào quang màu xanh lục thủ vệ quan lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu có thể vào thành ngược lại là tô l o thái lại nhịn không được hỏi nhiều một câu bình thường cha cũng không có như thế nghiêm hôm nay đây là có chuyện gì thủ vệ quan không dám thất lễ cung kính hồi đáp về đại học sĩ trong thành có quỷ vật bỏ trốn ẩn nấp tính cực mạnh vì phòng ngừa h o a loạn hôm nay xuất nhập thành kiểm tra đều sẽ tương đối nghiêm ngặt thì ra là thế t ô lao thái lý giải gật gật đầu xe ngựa khởi động qua cửa thành n h ậ p trường an trong thành bầu không khí s á c thực không giống binh lính tuần tra cùng thần quan khắp nơi có thể thấy được ngay cả đầu đường cuối ngõ đều có người tại tinh tế điều tra xem ra cái này quỷ vật không đơn giản ngay cả thần điện đều bắt không được còn phải mượn dùng cái này cái gì dân gian luyện chế mới linh khí cái này cũng đúng kỳ t ô lao thái buông xuống rẻm như có điều suy nghĩ nói cái này quỷ vật liêu xanh trầm ngâm lập tức thấp giọng nói không chỉ có am hiểu h ậ n tàng quỷ khí mà lại đối với phản trinh sát tựa hồ cũng rất có tâm đắc thậm chí có thể là hình người hoặc là rất có thể đã từng chính là người tô lão thái dù sao đã từng là chức tạo viện tham tuần ti ti chính n g h e xong liêu xanh nói con ngươi có chút co r i ù t lại vớt cảm tự hỏi nửa ngày nàng trầm rãi nói bây giờ thấy qua quỷ vật cho dù vốn là người nhưng ở quỷ khí ăn mòn bên dưới gần như không có khả năng bảo trì người tư duy nếu thật sự như ngươi lời nói cái này quỷ vật có rất mạnh ý thức tự chủ vậy liền vô cùng nguy hiểm liêu xanh bỗng nhiên trong lòng run lên cái này không phải liền là quỷ người sao chẳng lẽ vô thượng thần lực lượng bắt đầu mất đi hiệu lực cuối cùng để quỷ người thời đại dần dần giáng lâm một đường đang chạy xe ngựa dọc theo trường an trục trung tâm chạy qua chu tức đường cái đến rồi hoàng thành cổng lại tiếp tục đi vòng x u ô i theo hoàng thành tường thành một đường hướng bắc liêu xanh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem hoàng thành phía sau cao điểm trong lòng hơi động một chút nàng không nghĩ tới thần điện vậy mà xây ở hoàng thành càng phương bắc nghĩ lại đây cũng hợp lý ở cái thế giới này thần điện áp đảo hoàng quyền phía trên dựa theo trường an các cục ở vào càng đầu bắc cao điểm từ trên cao nhìn xuống quan sát hoàng thành cùng cả tòa trường an mới chính thức phù hợp vô thượng thần địa vị trí cao vô thượng xe ngựa càng đi càng cao dần dần lái vào một mảnh vùng núi núi cao nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên bao trùm lấy một tầng thật mỏng t u y ế t đọng xa xa liễu xanh trông thấy đỉnh núi thần đ ị a kim đỉnh phản xạ chói m ắ t quan mang tựa như một viên khảm nạm tại giữa thiên đ ị a minh châu quả nhiên là ở trên cao nhìn xuống lên núi trên đường liễu xanh còn có thể nhìn thấy rất nhiều tín đồ lui tới thậm chí còn có một bước một dập đầu thành kính người quả nhiên cái này thành kính trình độ hoàn toàn khác biệt đến đỉnh núi xe ngựa chậm rãi dừng lại liêu xanh đi theo tô lão thái xuống xe phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy một tòa rộng lớn trí cực khu kiến trúc xuất hiện ở trước mắt chương 625, t h ầ n điện rộng lớn 2. chương 625, t h ầ n điện rộng lớn 2. tại liêu xanh nguyên bản thế giới bên trong còn chưa kịp kiến tạo thần điện văn hiên linh vẫn là lý h u y ề n trên tay tòa kia quỷ dị làm cho người khác tim đập nhanh thần điện chỉ là thần điện v ặ n vẹo ý tưởng mà trước mắt tòa này lại hoàn toàn phù hợp người đối với thần điện huyết tưởng đại điện n u y nga hùng vĩ cửa điện cao đến năm trượng khí thế rộng rãi làm người ngưỡng vọng sinh ra sợ hãi đại đ i ệ n bột phía trên vách tường khắc đầy to lớn phù điêu sinh động tái hiện thần hiện nguyên niên h vô thượng thần d á n g lâm nhân gian phù hộ chúng sinh c h ẳ n g cảnh trước thần địa phương là một mảnh rộng lớn tấm đá xanh quảng trường bốn phía bao quanh cao lớn của bách phản phất đem nhân gian ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài chỉ còn lại hương hỏa lượn lờ hơi khói mà ở thần điện phía sau trên núi cao mơ hồ có thể thấy được một cái cự đại tế đ à n đối với liêu xanh tới nói có chút quen mắt chính là đương thời tại thi hội bên trong dùng để tiểu thế giới chuyển đổi tế đản ngôi thần điện này quả nhiên không đơn giản liêu xanh âm thầm suy nghĩ theo tô lao thái cùng nhau tiến vào đại điện đập vào mi mắt là vô số phù điêu vờn quanh bốn vách t từng chiếc thông thiên điêu khắc hoa văn lập trụ c h ố n g lên mái vòm mà mái vòm phía trên thì miêu tả lấy thần minh thế giới kỳ cảnh liêu xanh ngựa đầu mà nhìn biết rõ cái này tất cả đều là bắt nguồn từ tưởng tượng nội điện bên trong các tín đồ nối liền không dứt ào ào quỳ sát tại bồ đoàn bên trên thành kính cầu phúc hương hỏa mờ mịt yên hà l ợ n lờ phản phất đem toàn bộ đại điện bao phủ tại một tầng mở tối trong bụi mù có loại cảm giác q u ỷ dị đại điện cuối cùng đứng sừng sững lấy một tôn to lớn vô thượng thần tự thần tự thần đỉnh thiên lập địa cao vất đỉnh khuôn mặt bao phủ tại mái vòm trong bóng tối thấy không rõ、lắm. cái này so l i ê u xanh tại thế giới mới bên trong tượng thần còn muốn khổng lồ vô số lần đứng tại tượng thần dưới chân tự nhiên sinh ra ra một loại nhỏ bé cảm giác hận không thể như vậy quỳ d i ả m xuống đất hướng phía vô thượng thần tượng thần biểu đạt kính sợ cùng sùng bái l i ê u xanh biết rõ đây là tới bắt nguồn từ đã từng thông thần vết tích nàng rất nhanh thoát khỏi kia cố trói buộc chi lực lấy lại tinh thần đã thấy tô láo thái đã quỳ xuống tại bồ đoàn bên trên thành kính cầu nguyện Thế thế, Xanh Liêu nàng phảng phất bị kéo vào cái nào đó không gian trong hư không nàng lần nữa nhìn thấy cái k i a to lớn vô thượng thần chân thân thần minh v ĩ n g ạ n h ì n xuống nàng uy nghiêm không thể xâm phạm nàng biết rõ đây là tiến vào thông thần rồi nhưng là mặc dù thông thần trạng thái uy nguyên tồn tại thế nhưng là nàng có thể bén n h ẹ cảm giác được có cái gì đ ồ v ậ t không giống nhau đến từ vô thượng thần trí cao vô thượng cảm giác gác bách đã yếu b ấ t rất nhiều mà lại tự a hồ nàng từ vô thượng thần nơi đó có thể thu hoạch quà tặng chỉ còn lại một chút xíu đây cũng là vô thượng thần cái này trang bị sức mạnh còn sót lại thậm chí nàng có thể cảm giác trước mắt thần minh ngay tại dần dần mục、nát. thần thánh quang mang dần dần bong ra từng mảng lộ ra ảm đạm không ánh sáng vượt sâu màu nền hình dáng bắt đầu mơ hồ không còn giống như là cố định tư thể mà giống như là vô số đầu vặn vẹo n h i trùng tại t â m mắt của nàng biên giới vặn vẹo du động một loại không thể diễn tả sợ hãi tự nhiên sinh ra đồng thời đang theo nàng tới gần nàng tranh thủ thời gian vận chuyển d à i cùng thăng tiên pháp c ư ơ n g ép từ đó rút ra cái này coi lại cách nàng phát hiện mình thoát ly hư không đi tới trên đại điện tới gần tại mái vòm nhìn xuống phía dưới ngay tại cầu nguyễn tín đồ một trận trầm thấp mà xa xăm nói mớ thanh âm từ đại điện chỗ sâu chuyển đến giống như là ngàn vạn cái điệp ra thì thầm. hoặc như là từ trong hư không dỉ ra vụ vụ nàng cảm giác phương cung điện ngay tại chậm rãi hô hấp p h ả n phất sống lại những cái kia trên phủ điều thần thánh trắng cảnh ở trong mắt nàng vặn vẹo biến hình thành rồi không thể diễn tả quỷ dị hình tượng mà kia từng cây lập trụ càng là vặn vẹo lên giống không trôi chảy bánh quẹ bình thường vô số người hình d ê n d ị từ đó nhô ra giống như là từ một bộ bộ thi thể xếp thành phía trước tượng thần thân thể hòa tan bình thường sinh ra từng đầu giỏi bọ vô diện trên mặt tràn ra s ề n sệch h t dịch phát họa ra cởi lạnh mũ quan nhìn xuống quỷ sắt tín đồ hóa thành thấp nằm bò sắt quái vật nàng muốn rời ánh mắt nhưng phát hiện mình căn bản là không có cách chuyển động ánh mắt phảng phất có một loại lực lượng không thể kháng cự khiến cho nàng nhìn chăm chú tượng thần ngựa kia dần dần vỡ vụn hình thể tượng thần khuôn mặt bắt đầu biến hóa kia hắc dịch c h ả y xuôi thần mặt nước ra rồi từng đầu dài nhỏ khe hở khe hở bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị giống như là vô số vặn vẹo tinh thần tại xoay tròn nó đang nhìn ta liêu xanh nhịp tim như trống ý thức tại trong ánh mắt kia phảng phất bị xé rách được liều x i ề n à n g nghe tới bên thai truyền đến tô lao thái thì thầm lại không cách nào nghe rõ nội dung thanh âm kia cùng nói mớ hôn tạp thành một mả chính liêu xanh t h à n h âm xuyên thấu hỗn loạn nói mớ đâm vào trong óc lần này liêu xanh cuối cùng khôi phục thần trí thân hình chậm rãi từ không trung hạ xuống dung nhập bản thân q u ỷ nhục thể lại lần nữa chuyên tâm vận chuyển giải cùng thăng tiến pháp bởi như vậy nàng mới hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h nàng chậm rãi mở mắt ra mặt ngoài ý nguyên thành kính nhưng nội tâm nổi sóng c h ậ p trùng vô thượng thần ngay tại sa đoạn thông thần cũng không còn cách nào tu hành cảm thụ như vậy cũng không vẹn vẹn chỉ có nàng mới là thế nhưng là vì cái gì đến nay t ự hồ cũng không có nghe nói việc này nghĩ đến tất cả mọi người không dám nói sẽ chỉ cảm thấy có đúng hay không mình làm cái gì chuyện sai dẫn đến v ô thượng thần không còn yêu gái bản thân hạ xuống trừng phạt liêu xanh rủ xuống đôi mắt khẽ thở dài một cái quả nhiên tín ngưỡng là mạnh nhất công s i ề n g khôi phục thần trí về sau liêu xanh cuối cùng có thừa lực suy nghĩ vừa rồi vùng hư không kia phải chăng cùng nàng đã từng mượn thất h u y ề n lệnh tiến vào hư không có chỗ tương đồng nếu quả như thật có chỗ tương đồng vậy có phải thần điện thông thần tương đương với một cái thiên nhiên thất h u y ề n lệnh mình có thể thông qua nơi đây trở lại nguyên bản thế giới bất quá liêu xanh rất nhanh tỉnh táo lại vừa rồi hư không cùng mảnh kia bản thân có cực mạnh quyền tự chủ hư không, không giống cái gọi là thông thần hẳn là cùng loại với vô thượng thần phân phối bất đồng tuyến đường cho cá nhân hình thành ngắn ngủi liên tiếp chỉ có thể đến một cái chỉ định ngăn cách không gian bên trong cùng chân chính hư không có nhất định khoảng cách tại cái kia không gian bên trong có thể cảm ứng được thần khải có thể tiếp thu được linh khí nhưng là có thể có bao nhiêu thu hoạch hoàn toàn nhìn bản thân tu hành ba triệu tức trang bị bản thân sẽ căn cứ một loại nào đó tiêu chuẩn đối cá thể tiến hành ước định từ đó phân phối linh khí hạn mức nhưng mà cái này linh khí ao bây giờ ngay tại dần dần khô kiệt liêu xanh biết rõ cái này cùng mình có quan hệ mặc dù là bất đắc dĩ nhưng là nàng vẫn cảm giác được mãnh liệt trách nhiệm cần thiết nhanh lên giải quyết vấn đề này đây cũng là nàng bây giờ lựa chọn cái này văn chương đ ể mục nguyên nhân thông lệ hướng vô thượng thần khẩn cầu hoàn tất về sau liều xanh có chút mở ra một con mắt lặng yên ước lượng bên cạnh tô lao thái chỉ thấy tô lao thái chậm rãi thu hồi tâm thần run dậy vịn thủ trượng tựa hồ i chuẩn bị đứng dậy liều xanh liền vội vàng tiến lên ngân nàng không có bỏ qua tô lao thái trên mặt lóe lên kinh ngạc còn có đáy mắt sợ hãi thật sâu thế là thử thăm dò hỏi một câu tô, tô lao thái khen h ữ mày chầm mặc một lát sau lắc đầu chương sáu t u y ế t trắng thần bảo chương sáu t u y ế t trắng thần、bảo. liêu xanh không hề hỏi kỹ trong nội tâm nàng rõ ràng tô lao thái hơn phân nửa vậy cảm ứng được giống nhau vấn đề vô thượng thần linh khí ân chạch ngay tại dần dần khô kiệt nói không chừng tô lao thái cũng nhìn thấy nàng thấy trăng cảnh chỉ là song phương đều ăn ý lựa chọn tránh chỉ là liêu xanh không xác định cảnh tượng như vậy phải trăng bởi vì bản thân tinh thần giá trị vừa mới miễn cưỡng khôi phục qua tuyến hợp lệ mới hiện hiện n g h ĩ ngợi nàng nhẹ nhàng vịn tô lao thái bồi tiếp có chút hoảng hốt lao nhân g i chậm dài hướng đại điện phía tây đi đến đại điện hai bên thật dài hành lang bốn lượn hướng ngoại thông hướng hậu điện cùng chất điện nơi đó chính là th cũng là các nàng hôm nay địa phương muốn đi đi ở bốn lượn hành lang bên trong liều xanh nhìn xem hành lang hai bên từng cây đỉnh thiên lập địa điêu khắc hoa văn lập trụ bên ngoài đỉnh đài lầu các thấp thoáng tại xanh biếc ở giữa nước chảy dốc rách mây mù quấn tiên hạc mấy cái bay lượn sóng biếc phía trên mai hoa lộc top năm top ba ở giữa rừng g i ả bước một phái ngăn cách với đời nhân gian tiên cảnh cảnh tượng nhưng khắp nơi để lộ ra tỉ mỉ tân trang vết tích hoàn cảnh nơi này coi như không tệ liều xanh thấp giọng tự nói trong lòng liều xanh cũng trở về ứng tiếng cùng nơi này so sánh thế giới mới thần điện thật vẫn kém một chút t ô lao thái n g h e xong tự nhiên mỉm cười nói tiếp dù sao cũng là đường quốc thần điện trí cao vô thượng liêu xanh nhẹ gật đầu lập tức nghĩ đến thế giới mới thần điện sợ rằng tiếp qua trăm năm cũng vô pháp kiến tạo dạng này k h í thế có lẽ không nên cưỡng cầu tin hay không tự tại lòng người chỉ thấy đi ngang qua thần quan đều là một bộ trắng đ o a n thần b à o dáng người thẳng tắp khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt xa cách mà cao n g ạ o bất luận đối phương ống tay háo bên trên kim tuyến số lượng bao nhiêu dù cho tô lao thái thân là nhị phẩm quan viên vẫn như cũ cung kính hành lễ liêu xanh tự nhiên đi theo túi đầu hành lễ nhưng mà những cái tia thần quan lại chỉ là khẽ lạc cụ phảng phất đây là đương nhiên sau đó ngạo nghệ cất bước rời đi mà cái khác tín đồ gặp một lần thần quan không ít người lập tức quỳ xuống đất quỳ lạy liêu xanh thậm chí nhìn thấy còn có một người bò lổm lổm tiến lên bắt lấy thần bảo và táo hôn mặt mũi tràn đầy của nhiệt nhưng là vị này thần quan chỉ là mặt mũi tràn đầy hờ hững nhẹ nhàng rút đi g ó p áo không nói một lời nhìn không chớp mắt cất bước rời đi kia tín đồ cũng không cảm giác lạnh nhạt chỉ là liên miên dập đầu kích động thấp giọng thì thầm cái gì dường như tại cảm ân nhìn thấy như thế các loại liêu xanh đê mi thuật nhãn hầu ở tô lao thái bên cạnh lại là không lớn muốn hướng những ngày tô lão thái nhìn thấu liêu xanh tâm tư cười như không cười nói thế nào nếu ngươi cũng làm thần quan tự nhiên không cần như thế không đúng liêu xanh nao nao lắc đầu nói học sinh vô ý như ngươi vậy tu hành ba triệu không đi thần điện thật sự là đáng tiếc tô lão thái thở dài chậm dãi nói nhớ năm đó ta linh tính không đủ tám mươi ngay cả thần điện nhập điện kiểm tra đều không thể thông qua chỉ có thể đi trước tạo thông t ự ngại như vậy cũng rất tốt lắm liêu xanh nhớ tới một cái thế giới khác tô lao thái như thế tùy tiện bay lên thần thái nghĩ đến làm bá đạo lao thái thái tựa hồ vậy rất tốt có lẽ đi tô lão thái ý cười hơi nhạt chỉ có thể nói có được có mất đều là thiên mệnh nàng ánh mắt đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước giữa lông mày ý cười chậm rãi thu liễm trong viện tiểu kiều bên cạnh hai tên thần q u a n nhìn xuống quỷ dạp trên đất tín đồ kia là một người trung niên nam tử đầu đầy tóc s á m lộn xộn ôm một cái gầy yếu trắng xám không có chút nào sinh khí nữ hải cái chán đập được máu me đầm địa run r i ọ n g cầu khẩn nói cầu ngài ban phúc đi thần quan đại nhân m u cứu ta nữ nhi một tên thần q u a n cười lạnh một tiếng thanh em băng lánh như sương ban phúc là vô thượng thần ân điện hà có thể tùy ý mà làm tín ngưỡng chi lực không đủ quỳ được lại lâu vậy không giải quyết được vấn đề. Nam tử trong mắt lộ ra bồi dối cùng sợ hãi đại nhân ta là thật tâm tín ngưỡng vô thượng thần xin tin tưởng ta mặc dù ngươi là thành tâm nhưng là con gái của ngươi cũng không phải thần quan l ệ n h lùng nói bằng không ngươi một đường cầu tới đến cái nào tòa thần miếu dám đáp lại ngươi không nghĩ tới ngươi còn dám mang theo kẻ độc thần cầu đến thần điện nam tử lập tức toàn thân vị c h ấ n r u n g g i n g nói nàng bất quá là một cái sáu tuổi tiểu nữ h à i như thế nào lại không tin vô thượng thần thật sao ngươi xem một chút liền biết một tên khác thần quan chậm rãi đưa tay đầu ngón tay sáng lên một đạo hơi yếu bạch quang bạch quan g rơi vào tiểu nữ hải trên thân lại giống như là như nước chạy trượt xuống không hề dừng lại một chút nào lập tức trên mặt hắn biểu lộ lạnh mấy phần ngựa khí mang theo vài phần bùa cận ngươi xem nàng tín ngưỡng chi lực yếu kém làm cho người khác thất vọng ban phúc không bàn nữa đi nam tử lập tức như bị xét đánh ô n nữ hải sủi lơ trên mặt đất trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hắn há to miệng như muốn lại mở miệng lại bị thần q u a n một c ư ớ c g ạ t ngã phát ra kêu đau một tiếng cúc đi chúng ta đã mở một mặt lưới không có đưa nàng lấy độc thần tội danh bắt giữ xem như nhân tử tia thần quan thanh â m lệnh leo thấu xương nói xong muốn dội ra một cước đạp hướng bị nam nhân hộ đến thật chặt nữ hải lại bị một vị k h á c thần quan ngăn lại đừng lãng phí thời gian vị này thần quan hời hợt nói nghị sự gấp rút thế là thần quan thu hồi chân hừ lạnh một tiếng hai người cùng nhau quay người rời đi bạch b à o và táo trên mặt đất vạch ra một đường vòng c u n g phảng phất một vệ trắng t o á n băng tuyết lại lộ ra lệnh leo thấu xương liêu xanh ánh mắt có chút ngưng lại rủ xuống đôi mắt che khuất đáy mắt cảm xúc nàng vịn tô lão thái tay có chút dùng sức lại nghe thấy tô lão thái thấp giọng nói chớ xen vào việc của người khác hành lang bên ngoài dòng nước vẫn như cũng dốc rách tiên hạc vẫn như c ũ n h a n h nhẹn trong rừng mai hoa lộc cũng tại giả bước chỉ có nam tử kêu ô m nữ hải q u ỷ trên mặt đất trong miệng im lặng tái diễn cái gì dường như tuyệt vọng thần cầu xung quanh không b ấ t tin đồ nhìn xem trong mắt l ó e lên vẻ phức tạp cũng không người dám tiến lên đều bị thần quan phán định là kẻ của thần ai còn dám đụng lên đi cái khác thần quan đi ngang qua nhìn lướt qua lập tức hở hững n ê n ngang rời đi nhưng vào lúc này một viên nho nhỏ đan dược từ trong đám người lạng yên ném đi mang theo một vệ thám hương lăn đến nam tử trước n ờ i nhẹ nhàng đụng vào đầu gối của hắn dừng lại nam tử túi đầu xem xét sửng sốt một cái trước mắt lập tức run dày nhật lên tới gần chóp mũi khẽ ngửi nồng đậm mà tươi mát mùi thuốc nháy mắt tràn đầy xoan mũi tinh thần vì đó rung một cái trong lòng biết cái này nhất định không phải phạm vật kinh hỉ nháy mắt nổi lên khuôn mặt của hắn hắn ngẩng đầu nhìn về phía b ố n phía ý đồ tìm kiếm thuốc nơi phát ra lại chỉ có thể nhìn thấy đám người vây xem không ai lộ ra bất kỳ khắc thường gì thân s ắ c hắn cũng biết không tốt lộ ra tranh thủ thời gian yên lặng đem thuốc thu hồi chịu đựng trên đùi bị đạc đau đớn ô n chặt trong ngực nữ hải cấp tốc biến mất ở hành lang cuối cùng liêu xanh quay đầu nhìn thoáng qua l lại nghe tô lão thái n h ẹ nói chân quý như vậy tiểu hoàng đan lập tức lắc đầu không tiếp tục nói liêu xanh im lặng không có nói tiếp cục mắt ở giữa tay h á o hơi đ ộ n g một chút vụ trộm cùng nhỏ xúc tu nhẹ nhàng đánh một cái trưởng mụ mụ ném thật chuẩn khỏe môi của nàng nhỏ không thể thấy cong lên một k i a đường cong lúc này nghị sự phía tây điện đã gần đến ở trước mắt cửa điện nặng nề ung tùm bạch b à o thần quan nối đuôi nhau mà vào trang nghiêm khí tức dần dần bao phủ đùa phía chương sáu trăm hai mươi bảy tín ngưỡng tinh khiết vừa đi nhập chất điện mở tối tia sáng nháy mắt bao phủ liêu xanh á n h mắt đỉnh đầu một đạo to lớn âm ảnh ngang qua đỉnh điện tựa hồ là một bộ hành treo lấy hình người thần minh nặng nề g h khí tức nột ngạt bao phủ xuống khiến người có loại cảm giác hít thở không thông liêu xanh trong lòng run lên cảm thấy một màn này rất quen thuộc nhưng nhìn kỹ mới phát hiện đó bất quá là một t o a điêu k h á c chất liệu thâm trầm như mực đường nét thức tha phát họa ra nữ tính thân thể trong gian đ i ệ n phụ t h ầ n quan nhóm đã ngồi ngay ngắn ở vị trí của mỗi người thấy tô lao thái cùng liêu xanh hai người không có m ặ t lấy thần báo bước vào trong điện ánh mắt ào, ào cắm tới có chút ngoài ý muốn thậm chí mang theo vài phần dò xét một tên thân mang b ạ c h bào ống tay háo vẹn vẹn có một đạo gạch ngang nhất giai thần quan lập tức đứng dậy tiến lên ngăn lại hai người ngựa khí lạnh leo cừng r á n nơi này là thần điện nội bộ phòng nghị sự tin chúng không được đi vào c ò n m ờ i lập tức rời đi tô láo thái ngay vậy y nguyên duy trì lấy cấp bậc lễ nghĩa khe gật ngủ mở miệng nói chúng ta là ứ n g đại thần quan người đến đây tham dự nói nàng xuất ra văn kiện sách kia thần quan tiếp nhận văn kiện sách mặt mũi tràn đầy hầu nghi hiển nhiên bán tín bán nghi nhưng như vậy thức đúng là thần điện từng dùng không có khả năng làm ngụy hắn đang muốn nhìn kỹ lại bị một đạo thanh n i hùng hậu đánh gãy n g ư ơ i đến rồi thế nào không nói trước nói một tiếng để cho chúng ta sắp xếp người đi cổng đón ngươi thanh âm từ trong điện chỗ sâu chuyển đến rõ ràng mà uy nghiêm liêu xanh theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái thân hình to lớn nam tử trung niên từ trong bóng tối cất bước đi tới hai đầu lông mày mang theo như c ư ờ i như không hòa khí thần bào viền vàng rặng rỡ h i ệ n nhiên thân phận t ô n quý lý đại thần quan tô l á o thái lập tức nhận ra người này chống q u ả i trượng hơi không người một cái hành đại lễ liêu xanh nghe vậy trong lòng k ẽ nhúc ních vậy đi theo túi đầu hành lễ lý đại thần quan cười văn nói lao tô ngươi thế nhưng là chúng ta mời tới quý khách làm gì khách khí như thế điều này cũng làm cho ta cảm thấy băn khoăn nói hắn đi thẳng tới trước mặt hai người trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chào hỏi tùy ý tới đi vào nói nói t i ê u nhất giai thần quan thấy thế trên mặt hiện hiện vẻ lúng túng vội vàng không người lui sang một bên không cần phải nhiều lời nữa tô l á o thái vịn quải trượng chậm rãi đứng dậy nâng đầu nhìn về phía lý đại thần quan mỉm cười đa tạ đại thần quan liều xanh thì âm thầm đánh giá vị này đại thần quan m ặ t mũi của hắn ẩ n ẩ n mang theo vài phần quen thuộc cùng nàng một cái thế giới khác bên trong người nào đó trùng điệp một chút ấn tượng có đúng hay không cái kia cái gì lễ bộ th t h ư ợ n h ư là không nghĩ tới ở đây làm đại thần quan bất quá hết thệ có tam đại thần quan hắn chỉ là một người trong đó mà thôi địa vị này vậy không giống nhau rồi liêu xanh nhìn xem bây giờ lý đại thần quan cái bụng so một cái thế giới khác còn rộng lớn hơn rất nhiều mặt vậy ngang phát triển biết rõ ngồi vị trí này nên là tương đương thoải mái liêu xanh buông xuống đôi mắt che giấu đáy mắt suy nghĩ vị tô lao thái đi theo lý đại thần quan đi hướng b à n dài cuối cùng nhất chỗ ngồi tới đi mời ngồi lý đại thần quan chỉ, chỉ tới gần cửa điện biên giới vị trí tô lao thái thừa cơ giới thiệu nói vị này chính là học sinh của ta cũng là năm nay t r ạ nguyên liêu xanh nhưng là đối phương hiển nhiên không có cái gì hứng thú chỉ là tùy ý nâng mắt l ư ớ t qua rồi mới nhàn nhạt ồ một tiếng xem như đáp lại lập tức trực tiếp quay người đi trở về bàn dài vị trí cao nhất chủ vị t ò a hạng liêu xanh xa xa nhìn lại thấy nơi nào còn ngồi hai vị khác đại thần quan chỉ là bởi vì vì cái bàn này quá dài quá xa tăng thêm tựa hồ vì kiến tạo vô hình h u áp tận lực k hiến phía trên âm ảnh báo phủ thấy không rõ lẫn nhau khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy từng kiện tuyết trắng thần bảo còn có và t á o cùng tay áo bên trên vườn vàng tô lão thái bất đắc dĩ nói với liêu xanh bây giờ còn không phải giới thiệu ngươi thời cơ tốt liêu xanh gật đầu nói không có việc gì tôi lại học sĩ học sinh rõ ràng theo sau t ô lão thái tại bên cạnh bàn ngồi xuống cùng một giai thần quan sát bên mà liêu xanh đương nhiên đứng đứng tại thần minh pho tượng ném xuống âm ảnh bên ngoài cửa điện trầm trọng đóng lại nghị sự chính thức bắt đầu nháy mắt liêu xanh trước người chật ních thực tập thần quan bọn hắn thấp giọng tầm h nói đối với liêu xanh dạng này mặc lấy học sinh phục đứng ở chỗ này nghi hoặc ở giữa cũng là rất có phê bình kín đáo nhưng là có người gặp được lý đại thần quan vừa rồi tiếp kiến tô đại học sĩ cùng nàng một màn kia thế là tương hô xì xào bàn tán truyền lại lúc này mới không có đối liêu xanh ở đây đưa ra cái gì dị nghị trên cùng lý đại thần quan h á n g r ộ n g một cái cao giọng nói hôm nay hội nghị là liên quan với vô thượng thần ân trạch phân phối vấn đề thanh âm của hắn trong điện quanh quẩn ngự khí trầm ổn mà uy nghiêm một tháng này đến nay có tin chúng phản ứng vô thượng thần ban thưởng lượng linh khí rõ ràng giảm bớt câu nói này rơi xuống bầu không khí bỗng nhiên siết chặt một vị khác đại thần quan trầm thấp mà tang thương thanh âm nói tiếp những này phản hồi đến t u ộ cùng là sự thật vẫn là tin chúng nói ngoa v liều xanh nghe cái này thanh âm quen thuộc mi tâm cao lại tựa hồ làm a i viện chính thanh âm mà lại làm ai ngu may mắn cũng chính là một thế giới khác mai viện chính nàng ánh mắt lướt qua hội trường phát hiện không ít thần quan thân hình theo câu nói này hơi chấn động một chút hiện nhiên ân trạch phân phối vấn đề xúc động chúng thần quan thần kinh nhạy cảm trong điện si s a o bàn tán dần dần vang lên chúng thần quan nào hào thấp giọng thảo luận bầu không khí dần dần trở nên sao động đó căn bản là tin chúng lời nói vô căn cứ không có chút nào căn cứ một tên ngũ giai thần quan trước tiên mở miệng ngữ khí lạnh lùng đối với nói bừa việc này tin chúng, chúng ta đã dành cho trừng trị tuyệt không thể để bọn hắn đảo loạn trật tự có lẽ chỉ là các ngươi khu quản hạt tín đồ có vấn đề hạt khu chúng ta hết thẻ bình thường một tên khắc thần quan miễn cưỡng nói trong giọng nói lộ ra mấy phần ngả mạn nói không chừng là các ngươi giấu diếm không báo rồi mới vụng trộm xử trí đâu một cái khắc thần quan cười lạnh nói hoang đường vị tia thần quan lập tức lớn tiếng phản bác ngữ điệu kịch liệt thật sự là ăn nói bừa bãi là ta ăn nói bừa bãi vẫn là ngươi thẹn quá hóa giận đâu một vị khắc thần quan cười nào nói phải biết ngươi thế nhưng là có tiền lệ cái gì tiền lệ thân điện đã điều tra rõ đây đều là kẻ độc thần vũ cáo không phải đã xử trí sao có đúng hay không vu cáo ngươi rõ ràng nhất lập tức trong điện loạn cả một đoàn liêu xanh nhữ mày không nghĩ tới thần điện này nghị sự lại là như thế t à n mã bắt đầu mà lại đối với xử trí tin chúng nói đến giống như là xử trí phế liệu một dạng tùy ý làm người lạnh cả tim t i ế n tĩnh đột nhiên vị thứ ba đại thần quan l ệ n h lùng mở miệng giọng nữ thanh lãnh lại mang theo không thể nghi ngờ bị áp tại liêu xanh nghe tới cũng là có mấy phần quen thuộc ồn ào còn thể thống gì nữ tử thanh â m tiếp tục nói n ữ khí không kiên nhẫn những này vô vị tranh chấp không có chút ý nghĩa nào trước mắt vấn đề là như thế nào phòng ngừa tin chúng tín ngưỡng g i a o động nói thêm một câu liều xanh càng phát ra cảm thấy quen thuộc nếu như xem mặt liều xanh có lẽ sẽ đối chiếu không khớp nhưng là bây giờ chỉ nghe thanh âm tăng thêm c h à n g cảnh đủ ám che giấu những nhân tố khác ảnh hưởng liều xanh ngược lại là có chút nhận ra không cùng đi cái này tựa hồ là vân thủy khe l á o bản thanh âm cũng chính là tiêu tương lâu lâu chủ không đúng nàng không phải một cái quỷ vật sao còn có thể tiến vào thân điện thành vị đại thần quan quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi bây giờ chúng ta phải làm chính là đem những này muốn dao động tín ngưỡng người bắt lại tuyệt đối không thể để cho vô thượng thần tín ngưỡng sinh ra nửa phần tỷ vết vị kia hư hư thực thực lâu chủ đại thần quan lạnh lùng nói không sai lý đại thần quan phụ họa theo đôi chư vị đ i nhớ hôm nay về sau nếu có người hỏi vấn đề như vậy các ngươi biết rõ phải làm thế nào trả lời sao liền nói đây là bọn h ắ n ảo giác tuyệt không việc này có người thấp giọng nói không đúng hẳn là nghĩ lại chính các ngươi phải trang đối vô thượng thần không hề kính chỗ nên cho thần miếu quên tiền hưng hỏa để bù đắp sai lầm một vị khác thần quan ngữ khí lãnh đạm bổ sung lời nói này đương nhiên nhưng mà xung quanh không ít thần quan nào gật đầu thân hình nhún phía trên đại thần quan lại lù lù bất động chỉ là ba đạo bóng đen cao cao ngồi các ngươi đều sai rồi một thanh â m lạnh lùng vang lên chính là lên tiếng trước vị kia ngũ giai thần quan gần thứ với mấy vị đại thần quan tồn tại bởi vậy hắn mới mở miệng tất cả mọi người an tĩnh đối với dám can đảm chất vấn vô thượng thần người biện pháp duy nhất chính là thần thánh sự quyết ngắn ngủi một câu mang theo sát phạt khí tức q u á quyết văng lãnh được pháng phất n p h đem không khí đông cứng sở hữu tiếng nghị luận lập tức biến mất liêu xanh nín thở cái gì là thần thánh sự quyết liêu xanh chưa hề bên ngoài nghe qua như thế một cái từ nhưng là bây giờ nghe tới hiện nhiên là một trong đó bộ từ ngữ. mà lại dựa theo xung quanh b ỗ n g nhiên hạ xuống điểm đóng băng bầu không khí không khó suy đoán đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì không sai lý đại thần quan lãnh khóc ứng tiếng lâm thần quan nói cực phải lập tức hắn lớn tiếng tuyên bố kể từ hôm nay mỗi cái khu quản hạt thần điện cùng thần miếu đều cần phối hợp hành động bảo đảm tín ngưỡng tinh khiết không thì vết liêu xanh l ặ n g lặng đứng tại âm ảnh bên ngoài ngón tay có chút của mình hàm khí từ lòng bàn chân phun lên bên hai từng câu cũng giống như lợi nhận đâm vào đáy lỏng chương sáu trăm hai mươi tám nghị sự về sau, sau. liều xanh tay chân lạnh đốt địa tính xong toàn bộ hành trình xem ra thần điện đã làm ra lựa chọn đó chính là g i à n xếp ổn thỏa đem hết thẻ xác bằng nhưng là bởi như vậy nàng có chút không rõ ràng cho lắm tại sao phải gọi tô đại học sĩ tới bất quá đáp án cũng rất nhanh công bố nghị sự về sau tô đại học sĩ bị lưu lại rồi cái khác thần quan ảo hào rời đi đại điện chỉ có ba vị đại thần quan còn lưu tại trên chỗ ngồi cùng ngồi ở cuối cùng nhất tô lao thái cùng với cùng đi liêu xanh xa xa tương đối cái khác rời đi thần quan trước khi đi còn mang theo thần sắc hoài nghi ước lượng hai người nhưng là đại thần quan có lệnh vẫn là yên lặng đẩy ra cửa điện nối đuôi nhau mà đi cuối cùng cửa điện lần nữa đóng chặt mở tối tia sáng lại lần nữa bao phủ xuống to lớn âm ảnh ngang qua vừa rồi bởi vì ngoài điện quang xuyên vào mà cuối cùng khôi phục vui sướng hô hấp lại lần nữa bị đẻ nén rồi liêu xanh yên lặng đi lên trước nhưng đầu nhìn về phía tô lao thái chỉ thấy nàng n ế t đôi môi nắm lấy thủ trượng tay nắm được cực g ố c đốt ngón tay có chút trắng bệnh Hiện nhiên, nghị thành kích hết khác phải sách học hỏi nội Đối người tới lại đại xin lần này nghị sự nội dung đối nàng tạo thành cực lớn xung kích. Mà có người hết lần này tới lần khác còn Mà sự sĩ, cực tạo Tô có t ô đại học sĩ n g h i m ặ t nửa ngày mới mở miệng nói ta không có ý kiến ứng ì thần điện quyết định nhất định là lấy vô thượng thần tối cao lợi ích xuất phát vậy ngươi biết chúng ta tại sao phải mời ngươi tới sao một đạo lạnh lùng giọng nữ vang lên là vị kia hư hư thực thực tiêu tương lâu lâu chủ nữ tính đại thần quan dò xét thái độ không còn che giấu t ô láo thái rủ xuống đôi mắt cố gắng đệ nén xuống tâm tình trong lòng nhưng một đạo đột nhiên xuất hiện chùm sáng đánh xuống đem bàn dài chiếu lên tươi sáng vậy đưa nàng căng cứng thần sắc nhìn một cái không xót gì sáng n phía dưới liễu xanh vậy cuối cùng thấy rõ đối diện ba vị đại thần quan khuôn mặt. Quả nhiên, đều là người quen. mới vừa nói nữ tính thần quan mặt tròn hơi mập một đôi con con mắt cười bên trong là lạnh như băng hở h ữ n g chính là liếu xanh biết tiêu tương lâu lâu chủ bộ dáng hai người khác một cái hẳn là vị kia lễ bộ lý thượng thư còn có một vị chính là lúc này ngay tại nàng thế giới mới bên trong mai viện chính cùng khoản ta không biết tô lao thái ngữ khí bình thản nhưng đã ẩn n h ẫ n không ngừng lộ ra không vui hiển nhiên không thích bị như vậy từ trên cao nhìn xuống chất vấn người nên là biết đến lý đại thần quan cười cười thanh em không nhanh không chậm thân thể hơi nghiêng về phía trước phảng phất là thân thiết tới gần lại riêu không chuyển đến ẩn ẩn áp bách tô lao thái vẫn như c ũ mặt không đội sắc ta nguyên lai tưởng rằng các ngươi cần chính là ta nghiên tu thành quả nhưng bây giờ xem ra là ta mạ muội thần điện đã có chỗ quyết đoán còn có đầy đủ cách đối phó nhưng mà cực giống lâu chủ đại thần quan lại lạnh lùng đánh gây nàng không ngươi nói không sai chúng ta chính là cần ngươi nghiên tu thành quả tô l á o thái lông mày hơi nhữ lại tựa hồ có chút n g h i hoặc lại có chút cảnh giác ta nghe n g u đình nói qua ngươi nghiên tu phương hướng bây giờ chính là thần điện cần thiết mai đại thần quan bình tĩnh nói ngự khí thật không có như vậy hùng hồ do người thái độ cũng không có như vậy cao cao tại thượng nghĩ đến cũng là bởi vì có mai viện chính như thế một mối liên hệ ta không rõ t ô lao thái ngữ khí đã lạnh mấy phần khu khu tô đại học sĩ ta tin tưởng ngươi là người thông minh cần gì phải muốn chúng ta nói đến như thế rõ ràng lý đại thần quan tiếu dung trở nên ý vị t h â m trường thân thể càng là nghiêng về phía trước tại cương quan phía dưới gương mặt này bị chiếu lên t r ắ n g bệnh giống như là phóng đại gần sắt rất nhiều mang theo vài phần quỷ dị cảm giác c áp bách tô đại học sĩ m ô i lần nữa m i m chặt liêu xanh cũng biết bây giờ tất cả mọi người ở đây đều tin tưởng lý đại thần quan nói rốt cuộc là cái gì đã như vậy chúng ta nói thẳng đi mai đại thần quan ấm g i n g nói thẳng hiện tại thần điện xác thực đứng trước thần ân phân phối vấn đề câu nói này vừa ra lý đại thần quan cùng lâu chủ đều hơi biến sắc mặt tựa hầu nguyên bản cũng không tính như thế thành thần tô đại học sĩ một cái tay siết chặt thủ trưởng một cái tay khác tại bản hạ vi vi run dày liêu xanh biết rõ câu này thừa nhận ý vị như thế nào mang ý nghĩa bọn hắn biết rất rõ ràng vô thượng thần xảy ra vấn đề lại lựa chọn đem những cái kia chất vấn người tiến hành thần thánh sự quyết như vậy tô đại học sĩ ngài thần linh nghiên tu trai tại thần điện cùng quốc thư viện giúp đỡ bên d i ớ i đã vận hành và thao tác m ư ơ i năm lâu a lý đại thần quan ôn hòa nói chỉ là nghiêng về phía trước gương mặt bên trên trong mắt hung ác nham hiểm vô cùng rõ ràng nhìn xem cái này ánh mắt lạnh như băng tô lao thái cảm thấy run lên hai mắt nếp vốn theo hai mắt híp thành một sợi dây phải mười năm thời gian hẳn là ngài không có bất kỳ cái gì thành quả có thể hiện ra lâu chủ thanh â m lạnh như hàn băng ngài sẽ không nói cho chúng ta dòng dã mười năm đều là đang lãng phí chúng ta t à i nguyên a trong những lời này ý vi hiếp lộ rõ trên mặt mai đại thần quan không nói gì nhưng trong ánh mắt tám chỉ lại quá là rõ ràng tựa hồ đang nhắc nhở nàng kẻ thức thời mới là tuần kiệt liêu xanh nhìn thấy tô lao thái tay tại khe run ánh mắt tại mấy người ở giữa qua lại quét qua trong lòng cung của nàng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo muốn nói sao nàng biết rõ trong tay mình nghiên cứu có lẽ đúng là bọn họ cần mấu chốt đây cũng là nàng sẽ bị tô lão thái mang đến này nguyên nhân chỉ là lúc này phải nói sao tô lão thái cuối cùng vẫn là thản nhiên nói rõ bản thân nghiên tu còn chưa có tính thực chất tiến triển hy vọng thần điện có thể lại thư thả một chút thời gian bởi vậy liêu xanh cũng không có nói chuyện đi ra thần điện cây bách cao ngất c à n h lá tại trong gió tuyết chập trờn khí tức cũng t ù m g i ố n g như một tầng vô hình áp bách bao phủ toàn thân khiến người khắp cả người phát lệnh xem ra ngay cả thần điện cũng vô pháp xua tàn cỗ hàn ý này t ô l á o thái ngựa đầu nhìn qua vô thượng thần đờ đ ẫ n thần dưới mặt thần điện cao ngất c á t hình nhẹ nói ra câu này không giải thích được liêu xanh rõ ràng nhưng chỉ là c h ầ m mặc ở đầu tại cửa điện đợi một hồi xe ngựa bị thần điện tôi tớ ra tới nàng cẩn thận vị t ô l á o thái lên xe ngựa cấm chế mở ra về sau trong xe cuối cùng ngăn cách ngoại giới gió rét lộ ra yên tĩnh rất nhiều vậy ngăn cách một chút theo dõi ánh mắt cùng lỗ thai liêu xanh lúc này mới nhẹ giọng hỏi t ô đại học sĩ xin hỏi ngài vì cái gì không nói không nói cũng không phải là chỉ tô lão thái nói thẳng bản thân nghiên tu không có thành quả đây đúng là tình hình thực tế mà là chỉ vì cái gì không nói liêu xanh đã được đến thành quả mới chỉ bằng vào thiên kia văn t r ư ờ n g tiến thêm một bước vào móc đủ để giải quyết thần điện dưới mắt khó giải quyết nhất vấn đề tô lao thái nghe vậy k h i một tiếng quay đầu nhìn liêu xanh kia là một tấm tre kín nếp gấp khuôn mặt trải qua gió xương giản mua vết tích có thể thấy rõ ràng nhưng này ánh mắt nhưng như cũ sáng tỏ lộ ra sắc bén tỉnh táo ngươi tạm thời không thể xuất ra ngươi thiên kia văn t r ư ờ n g tô lao thái ngữ khí bình tĩnh lại nói năng có khí phách liêu xanh trong lòng run lên nếu là người bên ngoài nàng có lẽ sẽ hoài nghi đối phương phải chăng có ý khác ý đồ xâm chiếm nàng thành quả nhưng đối mặt tô lao thái nàng lại không hiểu cảm thấy tín nhiệm lại hồi tưởng vừa rồi những cái kia t h ầ n quan nàng t ự hồ suy nghĩ minh bạch tô đại học sĩ ý tứ ngài là lo lắng nàng do dự một lần nhẹ nói tháo tôi dứt lửa không sai tô lao thái nhẹ gật đầu thanh â m hơi có vẻ t r ầ m thấp ngươi tận mắt nhìn đến bọn hắn là như thế nào đối đại những cái kia nói ra chân tướng người chẳng lẽ còn cảm thấy bọn hắn lại bởi vì ngươi giải quyết rồi vấn đề liền mang ơn phong ngươi làm thần điện ân nhân liều xanh trong lòng không nhịn được nổi lên một trận hạn ý không biết tô lao thái tiếp tục nói trong giọng nói lộ ra trầm trọc bọn hắn sẽ chỉ đưa ngươi thành quả dấu đi tựa như che giấu vô thượng thần â n t r ạ c h sẽ ra vấn đề một dạng đem hết thể vệ được sạch sẽ ngăn nắp tô lão thái lời nói để liễu xanh băng hàn trong lòng hiện lên một dòng nước ấm biết rõ đây đúng là vì nàng tốt vừa muốn mở miệng liễu xanh bỗng nhiên cảm thấy xe ngựa run lên b ậ n bật giống như là bị cự lực lật tung bình thường v ơ anh chói mắt bạch quang nháy mắt tràn ngập b ố n phía t h i ê u đốt lấy con mắt cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới xe rách tùy theo mà đến tiếng bạo liệt đình thai nước ó c phảng phất vô số lợi nhận cắt đứt không khí sóng xung kích hung hang đụng vào thân thể làm người liêu xanh thế giới tại một mảnh lóa mắt cùng nổ vang bên trong quy về yên tĩnh nàng xem không gặp cũng không nghe thấy rồi chương 629, n ổ tung về sau chương 629, n ổ tung về sau lầu tháp phía trên ánh lửa chiếu đỏ giữa sườn núi rừng tung bách giải quyết rồi sao lý đại thần quan nhàn n h ạ t hỏi nữ tính đại thần quan chậm rãi giơ lên trong tay nhìn xa linh kính nhìn c h ă m chú phương xa bước lên h ỏ a diễm nhẹ giọng trả lời cũng có thể chờ hồi báo đi trong ngọn lửa từng mảnh từng mảnh thiêu đốt cho tàn bị gió rét cuốn lên cùng bay xuống tuyết, lẫn, như là màu xám cho tuyết ở giữa không chúng tung bay xoay múa có một phiến màu đen bông tuyết giống như là trùng hợp mực dạng bị gió xoáy tung bay ở thần điện ở giữa cuối cùng xuyên qua lầu tháp cửa sổ bay xuống tại nữ tính đại thần quân lòng bàn tay túi đầu xem xét mảnh kia cháy đen cho tàn bên trên mơ hồ có thể phân biệt ra hai cái mơ hồ màu mực c h ữ v i ế t không nàng mỉm cười trong tươi cười lộ ra vẻ hài lòng là được rồi lý đại thần quân nhìn về phía nàng gặp nàng thần sắc liền đã trong lòng có dự kiến trước hắn dán ra l â ngày nhầm nhậm cười quả nhiên loại sự tình này giao cho lâu đại thần quân là đúng rồi không có người sẽ biết lời còn chưa dứt phanh một tiếng lầu tháp đại môn lại đ ố n g nhiên bị đ ẩ y ra mai đại thần quan thở phì phò nổi giận đùng đùng xuất hiện ở cổng đây là các ngươi làm hắn chỉ hướng phương xa y nguyên chưa tàn ánh lửa trong ánh mắt thiêu đốt lên không thể ngăn chặn tức giận lý đại thần quan cùng lâu đại thần quan l i ế c nhau không có lập tức trả lời ngươi làm gì để ý lý đại thần quan đi lên trước vô vô mai đại thần quan bà vai vừa cười vừa nói dù sao sự tình đã giải quyết không phải sao đây coi là cái gì giải quyết mai đại thần quan thanh n m bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ chúng ta tìm làm đến là muốn giải quyết chúng ta khẩn cấp mai đại thần quan nói không sai lâu đại thần quan chậm rãi mở miệng khoe miệng hiện ra một vệ t ngọt ngào lúng đồng tiền ngự khí lại lạnh đến giống băng nhưng đã nàng không thể giải quyết chúng ta khẩn cấp nàng kia cũng không có cần thiết lưu lại mai đại thần quan không thể tin mở to hai mắt nhìn thanh â m đột nhiên cất cao cho nên các ngươi liền phải đem các nàng giết chết nói cẩn thận lý đại thần quan âm thanh lạnh l ù n g nói đây bất quá là một đợt bất hạnh sự cố nguyên nhân còn c h ư a minh có lẽ là xe ngựa trận văn thụ hàn hư hao lại có lẽ là nguyên nhân khác dẫn phát nổ tung cùng chúng ta có liên cát gì đúng vậy a lâu đại thần quan ý cười càng sâu thấp giọng nói bổ sung trời tuyết rơi hết thầy đều rất khó nói. mai đại thần q u a n nhìn xem hai người đầu ngón tay run nhẹ nhẹ tựa hồ ý thức được cái gì môi của hắn giật giật cuối cùng không nói một lời đột nhiên phất ống tay háo một cái quay người rời đi hắn hẳn là đến xem hiện trường đi lý đại thần quang hứng hở nói nhìn liền xem đi lâu đại thần q u a n xem t h ư ờ n g lạnh ngặt nói dù sao hải cốt không còn hết t h ả đều đã hóa thành cho tẫn như thế cũng tốt lý đại thần q u a n nhẹ gật đầu sơ lấy mượt mà cái cầm bên dưới dâu ngắn cười đến thoải mái nhưng mà lâu đại thần q u a n ánh mắt có chút ngưng lại thanh âm bỗng nhiên chấm thấp bất quá nên thời điểm đem hắn vậy giải quyết rồi nhưng hắn tu vi chúng ta chưa hẳn có thể áp chế hoàn toàn ở hắn lý đại thần quan hơi có vẻ do dự không sợ lâu đại thần quan cười khẽ trong mắt lóe lên một tia g à o hoạt chúng ta không phải có cái thần tảng cảnh sát khí sao đã tế luyện hoàn thành lý đại thần quan trên mặt lóe qua một tia kinh hỉ không sai lâu đại thần quan cũng là đắc ý quá tốt rồi lý đại thần quan h ư n g p h ấ n nói đi chúng ta bây giờ đi xem một chút hai người vừa đi bên dưới lầu tháp một bên thấp giọng trò chuyện thanh âm quanh quẩn tại lạnh lẽo cứng rắn tường đã ở giữa đáng tiếc tia dị giới người tới thế mà chạy mất lý đại thần quan trong giọng nói lộ ra một tia tiếp với không sao lâu đại thần quan chắc chắn nói đã nàng người mang vị khí đều sẽ lại lộ ra sơ hở cái gì đã chết tại mai ra trong sân mai viện chính mai ngu đình nghe tới đại thần quan ca ca mai ngu may mắn kể lại cả người chân mềm n ú n cơ hồ đứng thẳng không ngừng còn tốt mai ngu may mắn kịp thời đ ỡ lấy thật xin lỗi mai ngu may mắn thanh âm trầm thấp mà không lưu loát thế nhưng là mai ngu may mắn thanh âm trầm thấp mà không lưu loát thế nhưng l h mai ngu may mắn trầm trọng gật gật đầu ta muốn như thế nào cùng với các nàng người nhà bàn giao mai ngu đình cảm thấy mực đau đớn một hồi l ầ m b ầ m nói mà lại liêu xanh vẫn là bởi vì ta mới có thể đi đâu nếu như không phải ta mai ngu may mắn lắc đầu ngữ k h í trầm đây không phải lỗi của ngươi cho dù là ngươi cũng vô pháp đoán trước thế nhưng là mai ngu đình đột nhiên n g ầ n đầu trong hai mắt nổi lên đ a o đớn quang ta đã sớm biết thân điện tuyệt đối sẽ không cho phép liêu xanh nghiên cứu tồn tại ta lại trong lòng còn có may mắn cảm thấy lấy tô triệt đặc quyền có lẽ có cơ hội có thể để các ngươi nhìn thấy có cơ hội có thể làm ra chút gì nàng im bặt m à t ừ n g còn tại trong bi thống không kiềm chế được mai ngu may mắn sắc mặt lại đ ố n g nhiên chìm x u ố n g d ư ớ i trong giọng nói nhiều hơn một tia cảnh giác liêu xanh nghiên cứu ngươi không biết mai ngu đình nghi hoặc mà n g n g đầu chẳng lẽ tại t h ầ n điện tô triệt không nói gì thêm mai ngu may mắn càng cảm thấy quái dị lông mày thật sâu khó a lên sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lúc đầu nghị sự nội dung không thể đối ngoại lộ ra nhưng chuyện cho tới bây giờ ta nhất định phải hỏi rõ ràng tô triệt nguyên bản định nói cái gì mai ngu đình lắc đầu ngữ khí trầm trọng mấu chốt không phải tô triệt mà là tô triệt dẫn đi liêu xanh nàng đưa ra một loại phương pháp có thể tìm tỏi nghiên cứu linh khí nơi phát ra còn có thể mượn nhờ nàng thiết kế trang bị sản xuất bước phát triển mới linh khí lời còn chưa dứt mai ngu may mắn sắc mặt đ ố n g nhiên trắng bệnh thân hình hơi rung nhẹ cơ hồ lung lay s ắ p đổ hắn siết chặt tay vịn thấp giọng lẩm bẩm nói sai rồi sai rồi hết thảy đều sai rồi mai ngu đ ỉ n h trong lòng run lên hô hấp r ồ n r ậ p cái gì chẳng lẽ các ngươi không phải là bởi vì bản này nghiên tu văn chương quá độc thần mới xuống tay với các nàng sao mai ngu may mắn đau thương cười một tiếng trong mắt lộ ra không nói ra được tâm tình rất phức tạp chấm dãi nói không tô triệt nàng không nói gì trận này tiếng nổ thế kinh người địa điểm lại hết lần này tới lần khác là ở t h ầ n điện núi như vậy người đến người đi khách hành hương nối liền không dứt địa phương tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trường an đến như trong lúc nổ tung đến cùng chết rồi bao nhiêu người đến nay còn chưa có định số chỉ biết sự cấu nguyên nhân gây ra tựa hồ là một chiếc cũ kỹ xe ngựa nghi bởi vì linh khí trận văn cải tạo không thích đáng phát động trận này thảm thiết tai nạn lập tức trở thành toàn thành nghị luận tiêu điểm cho nên nói linh khí luyện chế chuyện này thật sự là không thể khinh thường a có người cảm thán đúng a cho nên ta một mực chỉ thu nhận công nhân bộ phía chính thức linh khí những cái kia xưởng nhỏ sinh ra đồ vật căn bản không dám đụng vào ôi vậy ngươi không phải còn từ thanh vân c á p mua cái gì thần thư t h ậ n ảnh nghi sao có người nhịn không được chế nạo sách ngươi cái này liền không hiểu a người kia thất vọng thần thần bí bị nói thanh vân c á p người sáng tạo ngươi biết là ai chăng một là công bộ thượng thư nữ nhi một cái khác là văn thiếu khanh nữ nhi bối cảnh này có thể không cứng rắn sao thì ra là thế cũng không chỉ như thế ngay cả thánh thượng đều chính miệng ngự tán kia thần thư thật ảnh n h i làm tốt đâu à thánh t h ư ợ n g đương nhiên thích hắn nhưng là yêu nhất tìm tiên vẫn đạo ngay cả tào t r i ề u đều không lên suýt cẩn thận đừng nói đi xuống chương sáu trăm ba mươi phải t r ă n g ngoài ý m ớ n chương sáu trăm ba mươi phải t r ă n g ngoài ý m ớ n trọng nguyên chi nghe trên đường đi đến từ người qua đường những ngày phát tán ngàn dặm tiếng nghị luận cưới ngựa mang theo thuộc hạ hướng phía thần điện núi mà đi lại nghe được sau lưng có âm thanh nói vị này chính là nguyên bản tại thần sách quân sau này bị biếm xuất cung thành rồi kim nô vệ trọng đại nhân a nghe nói trọng đại nhân từng là hộ bắc đại tướng quân giới t r ư ớ n g tướng tài đắc lực sau này cũng không biết phạm vào cái gì sai một biếm lại biếm xem ra trọng ra vầng sáng vậy không nhất định có tác dụng a dù sao trọng ra chỉ là có tiền thân cư cao vị cũng không nhiều chỉ là có tiền ta lại cũng muốn nghe nói đệ đệ của hắn lợi hại hơn thi đậu tiến sĩ thuận lợi tiến vào quốc thư viện sau khi ra ngoài đoán chừng so với hắn ca ca tiền đồ rộng lớn hơn nghị luận ở mỹ nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có những này rơi vào trọng nguyên chi trong thay hắn nghe trên mặt không hiện lộ bất kỳ biểu lộ gì nhưng bờ môi mím thành một đường dây cương vặn một cái linh khí kích hoạt mã tốc đột nhiên tăng tốc sau lưng hai tên thuộc hạ lẫn nhau trao đổi một nỗi nghi hoặc ánh mắt đại nhân không phải nói tùy tiện đi một chút đi ngang qua sân khấu khả năng nghĩ đến nhanh đến nghỉ trực thời gian gấp gáp đi hai người dù không hiểu nhưng vẫn là yên lặng gia tốc đuổi theo sau đó không lâu đi tới thần điện núi giữa sườn núi chính là nơi xảy ra ba người xuống ngựa nhìn đến đây đã bị thần điện thần buộc vây lại bốn phía kéo tuyết trắng màn tre che đậy hiện trường cảnh giới đám người để phòng tín đ ồ xung lầm màn tre bên ngoài tại chỗ duy nhất thần quan đi lên trước tiếu d u n g ấm áp nói với trọng nguyên chi trọng đại nhân hiện trường đã bảo hộ thỏa đáng nếu có bất luận cái gì cần cứ việc phân phó chúng ta nhất định toàn lực phối hợp trọng nguyên chi có chút chặt tay khách khí trả lời đa tạ thần quan đại nhân Công trong á c đó n giám l thị rõ rành rành hai vị kim nô vệ thuộc hạ yên lặng trao đổi một ánh mắt trọng nguyên chi thì sắc mặt không thay đổi chỉ là chắp tay nói cảm ơn cái này hiển nhiên lý giải xin hỏi thần quan đại nhân tục danh ánh mắt của hắn liếc nhìn vị này thần quan tay áo bên trên một sợi kim tuyến ánh mắt có chút ngưng lại ta gọi cao nhất thịnh vị này thần quan cười nhẹ nhàng đáp xung quanh đi ngang qua không ít trung lão niên nữ tính tín đồ vừa nhìn thấy vị này thần quan ào ào nhiệt tình với gọi thậm chí có nhân đại âm thanh hô cao thần quan cao thần quan lập tức cười quay đầu với gọi trên mặt là làm người yêu thích t i ế u d u n g vị này tên gọi cao nhất thịnh thần quan mặc dù vẫn là nhất giai thần quan nhưng xem ra rất được h o à n n g ê n g cao thần quan mời trọng nguyên chi thu hồi suy nghĩ nhấc lên màn tre đưa tay mời nói cao nhất thịnh khẽ gật g ủ cất bước đi đầu trọng nguyên chi quay đầu ra hiệu thuộc hạ đ ổ i theo cùng nhau xốc lên màn tre tiến vào hiện trường đập vào mi mắt là một mảnh giật mình bừa bộn nổ tung sau hải cốt rơi là t ả trên đất xe ngựa mảnh vỡ tứ tán ra bãi lớn vết máu giống như hoa mai giống như vẩy xuống trên mặt đất tuyết động bởi vì nổ tung nhiệt độ cao bốc hơi chỉ thấy đầy đất đỏ tươi tựa như địa ngục bình thường thân điện giả mã mổ tổ chính là người kinh thành lưu lượng dày đặc nhất vị trí như vậy một trận nổ t u n g không biết bao nhiêu người mất mạng trong đó biết đại khái cái kia xe ngựa là ai sao trọng nguyên chi quay đầu hỏi cao thần quan ngồi xe ngựa lên núi cũng không thấy nhiều phải biết rất nhiều tín đồ vì biểu thành kính đều là một bước một dập đầu lên núi cao thần quan gật đầu là tô đại học sĩ xe ngựa trọng nguyên chi chấn động trong lòng tô đại học sĩ hắn đối với cái này vị ngang ngược ngông c u ầ n lao thái thái học sĩ rất có ấn tượng khi còn bé liền nghe nói là chức tạo tổng tự đệ nhất nhân sau khi lớn lên lại nghe nói nàng tiến vào quốc thư viện trở thành đại học sĩ có thể nói là vô luận đi đến nơi nào đều xuất chúng tồn tại tô đại học sĩ hôm nay đáp ứng lời mời đến đây thần điện thương nghị chưa từng ngờ tới lại gặp này thài vạ bất ngờ cao nhất thịnh lắc đầu thở dài bất quá cũng coi là thỏ rồi trọng nguyên chi lông mày hơi nhũ lên thần sắc không có chút nào ba đậu cao nhất thịnh tiếp tục nói đến như một vị khác ngược lại để người cảm thấy tiếp cận tuổi trẻ tài cao tiền đồ vô lượng vậy mà chết bởi nơi đây hả người kia ngươi nên cũng đã được nghe nói khoa cử lúc đầu gió vô lượng cơ hồ không ai bằng ai trọng nguyên chi sắc mặt hơi đổi trong lòng ẩn ẩn có không ổn suy đoán liêu xanh liêu trạng nguyên a cao thần q u a n lắc đầu thở dài trọng nguyên chi con ngươi bỗng nhiên có vào nhìn về phía đầy dây máu t a n i ệ n trường trong lòng không nhịn được nổi lên một cô vô hình bị thương kỳ thật đối với liêu xanh hắn cũng không quen thuộc nhưng dù sao cũng là trong kinh nha nội con cháu từ nhỏ có nghe thấy cũng có tại một chút tụ hội bên trên xa xa gặp qua không quá lớn lớn sau liền thiếu đi thấy nghe nói một mực tại trong nhà dốc lòng tu hành học tập tóm lại chính là hải tử của người khác ưu tú cực kỳ thăng thêm hắn sau này cũng đi bắc cảnh càng là thấy không được thăng đến gần nhất hắn mới nghe l i ế u xanh lấy trạng nguyên thân phận tiến vào quốc thư viện cũng không còn cái gì kinh ngạc chỉ cảm thấy không hổ là nàng không nghĩ tới giống như là qua trong giây lát liền nghe đến rồi nàng t i n giữ trọng nguyên chi tâm tình khó mà bình tĩnh suy nghĩ bay tán loạn nhưng mà rất nhanh bị thuộc hạ thanh em kéo về hiện thực đại nhân hiện trường đã không có bất luận cái gì có thể dùng đầu mối đúng vậy à hiện trường đã bị hủy được hoàn toàn thay đổi ngay cả hình người đều không thể phân biệt cái này một vị thuộc hạ là một pháp y d ỉ cứ việc thường thấy án mạng hiện trường nhưng trước mắt máu me đầm đ ị a y nguyên để hắn nhịn không được buồn nôn tỉ mỉ kiểm tra đây là chúng ta kim nô vệ trách nhiệm trọng nguyên chi lạnh lùng nói vâng hai vị thuộc hạ lên tiếng nhưng trong lòng không khỏi nói t h ầ m cũng không biết vị này nhảy dù thượng quan đến cùng chúng cái gì đó bình thường đều là đi cái đi ngang qua sân khấu là tốt rồi làm sao hôm nay đột nhiên lại nghiêm tốt rồi không trải qua quan nói cái gì chính là cái đó chỉ có thể cố gắng ở nơi này máu thịt vũng bùn bên trong tìm xem nhìn có cái gì manh mối cũng tốt viết tại hồ sơ bên trong báo cáo kết quả nhiệm vụ dạng này hiện trường xác thực không có gì đầu mối chúng ta đoán chừng vẫn là tô đại học sĩ tự hành cải tiến xe ngựa có lẽ là trời đông giá rét sinh ra một loại nào đó biến hóa cao thần q u a n ở bên ôn tồn nói chuyện như vậy vậy không hiếm thấy ngài nói đúng a trọng đại nhân trọng nguyên chi nghe tâm niệm vợ động xuất động trước đó hắn nghe tới phong nói nếu là không có cái khác manh mối lợi dụng linh khí cải tiến ngoài ý muốn kết án là tốt rồi xem ra đây là thần điện ý tứ hắn có chút gật đầu cao thần quan lập tức giống như là lấy được hứa hẹn bình thường thỏa mãn cười đi ra đi tìm vị kia cố gắng tại bùn máu bên trong c h ắ p và di hải pháp ý nghĩa nhưng vào lúc này trọng nguyên chi trợt nghe nhẹ nhàng tích một tiếng hắn cau mày ở trên người tìm rồi nửa ngày cuối cùng lấy ra một cái xinh xắn mảnh ngọc nhẹ nhàng phát ra thanh â m nhắc nhở phía trên lại còn lóe màu đỏ thông đ i ể m sáng đây là hắn buổi sáng từ cấp trên nơi đó lĩnh được tay về sau lần thứ nhất phát hiện ngọc phiến này xuất hiện biến hóa nghe t ô phong nói đây là kim n ô vệ thủ lĩnh đại tướng quân đặc biệt từ một cái tên gọi thanh vân các thiên công dùng để tìm thần điện lẩn trốn quỷ v ậ t mạnh ngọc một góc còn khắc lấy một cái nho nhỏ minh văn tiểu chữ phiêu giật có thể nhìn ra thanh vân các ba chữ nghe nói có thể cảm ứng được quỷ khí biến hóa đáng tiếc hơn nửa ngày đều không biến hóa gì bọn hắn đều cảm thấy có lẽ là đại tướng quân bị gạt liền để vào trong túi chữ v ậ t chỉ là thông lệ hỏi thăm điều tra thì thôi ngay cả t h ầ n điện cũng không tìm tới quỷ vật bọn hắn có thể phát huy cái tác dụng gì mà giờ khắc này ngọc phiến này vậy mà sáng lên hồng quang nhìn đây ý là nơi này có quỷ khí còn sót lại chẳng lẽ cái này quỷ vật vậy mà như thế hung hăng ngang ngược còn tại thần điện trên núi giết người khi như thế xem ra nói không chừng chưa hẳn lấy ý bên ngoài kết tán trọng nguyên chi nhìn thoáng qua bên cạnh một mặt tấm áp tiếu h d u n g đâm thịt nát cao thần quan ánh mắt hơi chầm xuống khỏe m ô i câu lên như hắn có thể tra ra là thần điện lẩn trốn ra tới quỷ vật cái này tính chất nhưng là khác rồi từ ngoài y muốn chuyển thành n ụ sát cứ như vậy sở hữu trách nhiệm tự nhiên có thể quy về thần điện hắn lúc này rốt cuộc để ý giải cấp trên ý tứ nếu là không có cái khác manh mối trên thực tế chính là hy vọng có chút khác manh mối trọng nguyên chi chuyển đến kim nô vệ hậu tâm xám b lạnh rất nhiều chuyện không muốn tham dự qua sâu nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không biết kim nô vệ cùng thần điện ở giữa khập hiễng thần điện khắp nơi nhung tay kim nô vệ quyền lực co rụt lại lại co lại mà lại nghĩ đến vừa mới trên đường nghe tới người qua đường đối với hắn nghị luận hắn ánh mắt càng thêm chìm lại là nhẹ nhàng tích một tiếng Rủ xuống mắt nhìn thấy trong tay quỷ vật máy dò vậy mà sinh ra biến hóa màu đỏ thâm điểm sáng t ừ ở vào chính giữa biến thành chỉ hướng đầu nam nhưng lóe lên phía dưới rất nhanh biến mất đầu nam có cái gì trọng nguyên chi quay đầu nhìn về phía thần điện dưới núi hoàng thành kim sắc gạch nói ở dưới ánh tà dương chiếu sáng dạng dỡ phản xạ chảy máu bình thường nhắn sắc chiếu vào chân trời thần trên mặt chương sáu trăm ba mươi một trung phùng niềm vui chương sáu trăm ba mươi một trung phùng niềm vui trọng nguyên chi muốn đi vào hoàng thành điều tra thỉnh cầu chuyện đương nhiên rất nhanh đắp lên p h o n g cự tuyệt ngươi đây là điên rồi sao cấp trên cao mày nói ta mặc kệ ngươi ngươi đi tìm đại tướng quân đi nói nếu là có thể nói thông được ta bội phục ngươi trọng nguyên chi siết chặt nằm đấm gặp được phong vô ý lại nói liền cùng kính chắp tay cáo tử hắn cũng không sợ đi tìm đại tướng quân dù sao hai người quen biết đã lâu hắn sẽ bị điều đến kim n ô vệ vẫn là đại tướng quân giúp một tay duyên cớ nếu không chỉ sợ sớm đã bị rời kinh thành kim n ô vệ đại tướng quân hàn tuyên lúc này ngay tại làm việc thự tĩnh tâm đọc sách hắn tuy là đại tướng quân nhưng là người khoác á o khoác trời tuyết lớn tay cầm cầm lông xem ra càng giống là một thư sinh yếu đuối nghiễm nhiên vẫn là đi theo hộ bắc đại tướng quân bên cạnh mưu sĩ bộ g á n g t h ấ y trọng nguyên chi chậm rãi bưng xuống cuốn sách nhảy lay động cầm lông chậm đợi hắn mở miệng thế là trọng nguyên chi chậm rãi nói lên hôm nay thần điện núi nổ tung một án lại nhắc tới mình phát hiện chỗ k hàn đại tướng quân lắc đầu nói thế nhưng là kia dù sao chỉ là mới nếm thử chỉ dựa vào cái này sợ rằng vô pháp hướng hoàn g thành thỉnh cầu điều tra nhưng nó thế nhưng là hạ i chết nhiều người như vậy kẻ cầm đầu há có thể tùy tiện bỏ qua trọng nguyên chi một mặt ngoan cường cường đ i ệ u nói mà lại nếu thật sự giấu ở trong hoàn g thành nói không chừng sẽ đối với thánh thượng hạ thủ đến lúc đó đường quốc hắn do dự một chút cuối cùng vẫn là nói ra không phải nói đường quốc v i rồi mà là nói đường quốc chẳng phải là triệt để rơi vào thần điện trong tay câu nói này tựa hồ chọn chúng hàn đại tướng quân tâm sự ánh mắt khé hơi chầm xuống một cái nếu ta thật đi thỉnh cầu vạn nhất sai rồi ai tới gánh chứ n g h e xong hàn đại tướng quân lời nói trọng nguyên chi thản nhiên nhận lời thuộc hạ nguyện ý một mình gánh chịu không n g u y ê căn bản đảm đương không nổi hàn đại tướng quân nhìn xem hắn từ tốn nói mặc dù hoàng thành không giống thần điện hắn không có nói tiếp nói bóng gió đã đầy đủ minh xác hoàng thành mặc dù một mực tại thần điện dưới bóng tối liền ngay cả thánh thượng vậy dần dần c h ầ m mê tu thần tránh mà không ra t à o chiều đều ít nhưng là lý thị hoàng tộc vẫn là không ra tạo chiều ít nhưng mà lại lý thị còn có trong cõi u minh long mạch thủ hộ long mạch ở đâu không người biết được chỉ biết đây là đương thời tuyên văn đế lưu lại thủ hộ hoàng tộc chuẩn bị ở sau tất cả mọi người âm thầm suy đoán đây cũng là thần điện sẽ còn giữ lại hoàn thành mặt ngoài cũng là tôn sùng lý thị chính thống địa vị nguyên nhân trọng nguyên chi trong lòng chầm xuống cuối cùng túi lầu xuống giữ im lặng hàn đại tướng quân biết được trọng nguyên chi trong lòng không cam lòng đứng dậy đi lên t r ư ớ c vô vô bờ vai của hắn có một số việc chúng ta vô pháp cải biến không bằng mở một con mắt nhắm một con mắt trọng nguyên chi cắn răng túi lầu xuống hàn đại tướng quân tiếp tục nói liên quan tới cái này vụ án đã ngươi nhận định là thần điện bỏ trốn quỷ vật chúng ta không bằng cứ dựa theo như thế trọng nguyên chi đột nhiên n g ầ n đầu nhưng nếu chúng ta vẫn chưa bắt đến quỷ vật đâu đó chính là thần điện trách nhiệm hàn đại tướng quân trong mắt chưa thâm ý nói nếu là bắt đến đó chính là chúng ta công lao trọng nguyên chi nghĩ hoặc thế nhưng là nếu thật là tại hoàn g thành chúng ta làm sao bắt ai nói bắt không được hàn đại tướng quân nhẹ g i ọ n g cười một tiếng hiện tại cũng không s ầ u bắt đ â u trọng nguyên chi có chút mê mang ngài là nói n g ư ờ i không biết cũng là bình thường gần đây đại lý tự cùng thần điện l ạ g yên hợp tác bắt được không ít kẻ độc thần hàn đại tướng quân nhẹ nói mà lại là kiểu mới kẻ độc thần trọng nguyên chi nhãn tình sáng lên ngài là nói những này kẻ độc thần d i n g cái k i a c á i gọi là bỏ trốn quỷ vật mở dạng lý trí tỉnh táo cùng người không khác không sai chính là như thế hàn đại tướng quân gật đầu có lẽ có thể xưng là quỷ người trọng nguyên chi nhìn xem trên tay máy giò quỷ khí trong mắt quang hừng hực cháy lên hàn đại tướng quân cười nói hôm nay chúng ta vậy bắt đến một đôi cha và con gái tiếp xuống chúng ta kim nô vệ cũng muốn động lên thế nhưng là như vậy chẳng phải là cùng thần điện cùng đại lý tự công tác l ậ p lại trọng nguyên chi c a o mày nói làm sao lại l ậ p lại thủ hộ trường ăn là kim nô vệ trách nhiệm nếu có gì thường xuất hiện phá hư trị an chúng ta xuất thủ cũng là bình thường hàn đại tướng quân lạnh lùng nói trong ánh mắt lóe lên một tia ung tùm hắn dừng một chút ánh mắt lạnh hơn thống chi chúng ta còn phải chuẩn bị một chút đem lực lượng như vậy giữ tại trong tay của mình chuẩn bị một chút đường lui đường lui trọng nguyên chi trong lòng kinh nghi không chắc nguyên n g ư ơ i không cần biết rõ quá nhiều hàn đại tướng quân trầm giọng nói ngươi chỉ cần rõ ràng thời đại tại biến hóa chúng ta muốn thường xuyên chuẩn bị kỹ càng ứng đối biến hóa mới đây cũng là ta đặc biệt bỏ ra giá cao cho các ngươi mua cái này máy dò quỷ khí nguyên nhân hàn đại tướng quân nói nhẹ nhàng vô vô trọng nguyên chi bà vay trong mắt là sâu đầm mong đợi tóm lại chúng ta tiếp đó sẽ có thật nhiều sự tình còn bận rộn hơn ngươi chớ có phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng hắn dừng một chút lại bổ sung nguyễn ngủ n à n g cũng rất coi trọng ngươi nguyễn ngủ trọng nguyên chi đã từng trên đỉnh đội phòng hộ bác đại tướng quân cũng là hàn đại tướng quân thế tử câu nói này từ hàn đại tướng quân trong miệng nói ra tự nhiên có thể tin rất có sức n ặ n g trọng nguyên chi lập tức giống như là điên cuồng bình thường ngẩng đầu giữa ngực thi lễ một cái thuộc hạ lập tức đi viết hôm nay vụ án hồ sơ bắt đầu tiến hành kim nô vệ lùng bắt hành động không lùng bắt phá hư trật tự dị thường dân chúng hàn đại tướng quân thỏa mãn nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn trọng nguyên chi quay người rời đi theo giáp trụ tiếng va chạm càng lúc càng xa trong phòng một góc trong bóng tối chậm rãi hiện ra một vị màu mực bóng người không sai ngươi làm được rất tốt người này diện mục mơ hồ giống như là mực nước chạy xuôi thanh âm thư hùng khó phân biệt đa tạ lâu chủ t á n dương hàn đại tướng quân quay người lại cung kính chắp tay thân điện tận thế đã gần đến chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị mạng ảnh nói khẽ vâng hàn đại tướng quân l ư n g tiếng màu mực bóng người gật đầu hơi có vẻ đắc ý nói nghĩ đến cũng sẽ không đột nhiên toát ra thế lực khác cùng chúng ta tranh thiên hạ này liêu xanh lúc tỉnh lại Cảm g xanh xanh, lúc này h h t một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến liêu xanh trong lòng có chút nghĩ hoặc nàng tại sao lại ở chỗ này không phải không có tinh cầu rơi xuống sao ngay sau đó trước mắt đột nhiên có cái thân ảnh mơ hồ phóng đại liêu xanh trừng mắt nhìn một lát sau mới dần dần thích đứng trước mắt thú ám ánh mắt dần dần rõ ràng hình dáng từng bước khép lại người là kiểu ngữ liêu xanh c a o mày nói người trước mắt một tấm hình v ư ơ n g mặt tại mờ tối lộ ra càng thêm đen nhánh chỉ có một đôi mắt phá lệ sáng tỏ tóc là tóc ngắn kiểu dáng ở thời đại này sợ rằng có rất ít người sẽ có dạng này tiểu tóc rồi đối phương nghe tới liêu xanh hô lên tên của mình ánh mắt sáng ngời càng là sáng lên xanh xanh người là ta nhận biết cái k i a xanh xanh liêu xanh tự nhiên biết rõ nàng chỉ là cái gì mỉm cười gật đầu không sai ta là người biết đến cái tia liêu xanh kiểu n ữ lập tức kích động và phần vui sướng tiếu dung cơ hồ tràn ra con mắt lập tức một tay lấy liêu xanh ôm k i a tráng kiện cánh tay tựa như vòng sắt bình thường kém chút đem l i ế u xanh xiết được không thở nổi l i ế u xanh ho khan vài tiếng tiểu ngữ lúc này mới h ầ m hực mà đưa nàng bông ra lúc này bên cạnh ung dung vang lên một cái già yếu lại h ư n h ư ợ c thanh â m được rồi chứ đừng đánh cái gì bí hiểm mời nói cho ta biết trước chúng ta ở đâu l i ế u xanh nghiêng đầu nhìn lại nguyên lai là tô láo thái vậy t ỉ n h rồi nàng chính trên ngực càng không ngừng ho khan khoe miệng còn mang theo một k i ê n máu tươi n ộ tung thời điểm l i ế u xanh bản năng phản ứng chỉ tới kịp dùng một tầng lại một tầng nhỏ xúc tu đem hai người báo khỏa nhưng là cái này lắp đặt bạo liệt trang bị người thật sự là quá á c độc quyết tâm nhất kích tất sát bởi vậy nổ tung lực lượng to lớn nhỏ xúc tu bảo hộ dù miễn cưỡng bảo vệ được hai người sinh m ệ n h y nguyên chưa thể hoàn toàn khỏi bị nhiệt độ cao đốt bị thương chấn động dư âm cường quan g mạnh e m ảnh hưởng dẫn đến thị lực của nàng cùng t í n h lực mất mát nội tạng chấn động bị hao tổn thậm chí bởi vì nào chấn động hôn mê bất tỉnh nghĩ đến chính là ngất đi khoảng thời gian này tiểu ngữ tìm được các nàng cũng lặng lẽ đem các nàng chuyện gì đến tận đây cho nên nơi này là nơi nào liêu xanh xoa huyện thái dương lúc nay còn có chút c h o n g vắm đầu hỏi tiểu n ữ bình tĩnh trả lời nơi này, là hoàng theo à n lòng Chương chương h h đất. ấm ấp, ấm ấp. t 632, 632, ôm ôm áp áp sau ở nơi này dưới hoàn g thành cái này giống như là mộ huyện một dạng hú ám vị trí ba người ngồi ở từng cái giống như là làm quan tài còn dư lại phế liệu trên phiên đá tiểu ngữ lúc này mới chậm rãi nói đến trước đó đến cùng xảy ra cái gì buổi sáng ta từ thần điện chạy trốn cái này một cái mở đầu để tô lao thái lập tức kinh ngạc nhìn về phía kiểu ngữ thất ra ngươi chính là cái k i a bỏ trốn quỷ vợt tiểu n ữ gãi gãi đầu đinh gật gật đầu liêu xanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhìn thấy kiểu n ữ trong nháy mắt đó nàng liền nháy mắt lý giải trước đó liên quan với bỏ trốn quỷ vật nghe chỉ là không biết vì cái gì kiểu ngữ sẽ xuất hiện ở đây thế giới này rồi mới còn đi t h ầ n điện bởi vậy nàng không nhịn được mở miệng hỏi ra tới hiểu ngữ lại lần nữa gãi gãi đầu chúng ta cũng không biết vì cái gì sẽ đến đến nơi đây chúng ta liêu xanh lỗ thay lập tức bắt được điều này đúng ta và cái kia lao đầu mập hiểu ngữ nói bổ sung há ngươi thích nhất thái bạch kiếm tiên cái gì ta thích nhất liêu xanh lập tức phát ra tuyên bố kể từ khi biết thái bạch kiếm tiên hình dáng nàng cũng sớm đã ô út phan rồi chờ một chút thái bạch kiếm tiên cũng tới liêu xanh một mặt không thể tưởng tượng nổi những lời này đối với tô lao thái tới nói một chữ đều nghe không hiểu nàng đây trong đầu nghi vấn giải thích duy nhất chính là quả nhiên quỷ vật bất luận bao nhiêu tỉnh táo vẫn là tên điên mà liêu xanh có lẽ cũng thành tên điên mà kiều ngữ tiếp tục nói thái bạch lao đầu bởi vì vì trảm thần bị trọng thương ta nghe người ta nói thần điện có thể trị liệu đem hắn đưa tới tô lao thái ở bên nghe xong có chút hoài nghi mình lỗ thai trảm thần là nàng cho là cái kia trảm thần sao rồi mới các ngươi liền bị thần điện bắt được liều xanh h i p mắt lại không nghĩ tới tiểu ngữ lại lắc đầu không có ngay từ đầu chúng ta vẫn là thượng khách ăn ngon uống s ư ớ n g khoản đãi lấy liêu xanh nhũ nhũ mày linh quang lại lên nghĩ đến nương đã từng nói thần điện tiếp thu một cái thần tàng cảnh bệnh nhân lập tức bừng tỉnh đại ngộ bởi vì vì thái bạch kiếm tiên thần tàng cảnh tu vi tiểu ngữ nhẹ gật đầu lúc này tô lao thái mới ý thức tới ở trong đó lại còn liên quan đến một cái thần tàng cảnh c a o thủ bản thân tựa hồ đã từng nghe nói như thế một sự kiện xem ra đây hết thệ không phải nàng cho là đều là tên điên như vậy đơn giản nhưng là nghe ngươi nói sau đó ngươi bị nuốt tô lao thái chủ động chen vào nói hỏi đúng nói đến đây k i ề u ngữ cúi đầu tựa hồ có chút khó qua là ta không cẩn thận quá t ạ i tín nhiệm bọn họ rồi lúc đó k i ề u ngữ tại bên trong thần điện làm vì thần t à n g cảnh tu sĩ hậu bối những cái tia thần q u a n đều đối nàng m ư ờ i phần tôn trọng mà nàng cảm n i ệ m thu lưu c h i ân tăng thêm đã từng tại thần điện làm qua sống bởi vậy còn chủ động giúp những n à y thần q u a n nhóm làm chút việc vật l á n h khí lực nàng làm lớn sống nhanh nhẹn tính tình ngay thẳng rất nhanh liền đánh thành một mảnh thái bạch kiếm tiên thương thế cũng ở đây chụt nhận khôi phục nhưng mà kiểu ngữ thoát khỏi thế giới mới đã hồi lâu không có tu luyện mặc dù mới nhân loại năng lực phát triển tình thế tốt đẹp nhưng nàng thể nội quỷ khí nhưng dần dần vô pháp áp chế trong lòng không khỏi sốt ruột thái bạch kiếm tiên nhìn kiểu ngữ như thế biết rõ nàng sắp bại lộ cũng là sốt ruột không thôi nhưng là hắn chỉ có tu vi thể nội linh khí một mực c h ố n g chỗ vô pháp dựa theo một cái thỉnh thoảng nghe nghe bí pháp đem linh khí truyền cho kiểu ngữ trợ giúp hắn che lấp quỷ khí càng nghĩ thái bạch kiếm tiên quyết định rời đi thân điện tìm kiếm những thứ khác thời cơ dù sao rất lâu không uống rượu cũng không còn ăn thịt miệm đều phai nhạt ra khỏi chim rồi. Hắn cười ha ha, thế nhưng là ngài còn không có khôi phục rời đi thần điện sợ rằng không tốt tiêu ngữ do dự nói thái bạch kiếm tiên thương thế trên người do thiên khiển lưu lại trong vết thương mang theo đã thành vì quỷ thần vô thượng thần lưu lại d ạ y đặc vực sâu khí tức cùng tín ngưỡng trí lực cả hai ở trong cơ thể hắn quấn giao chiến đấu không phải bình thường thủ đoạn có khả năng chữa trị nếu không phải giới này thần điện thủ đoạn kinh người hắn sợ rằng sớm đã chết ở nơi này thế giới xa lạ bên trong do dự thái bạch kiếm tiên cuối cùng quyết định làm ra một cái hắn hồi lâu không có nghĩ qua quyết định đó chính là nếm thử thông thần thế nhưng là ngài không phải là không muốn thông thần sao tiêu ngữ hỏi vâng thái bạch kiếm tiên chậm rãi gật đầu nói thành vì thần tàng cảnh tu sĩ sau ngươi liền thành vì trên thế giới này nhất vì tiếp cận vô thượng thần người đồng thời ngươi cũng là có thể nhất thấy rõ vô thượng thần người nhưng là lại nhiều liền không thể lời nói rồi tiêu ngữ chỉ là giật mình gật đầu nói cho nên ngài năm đó ở thái bạch lâu đối vô thượng thần không nghĩ tới ngươi thế mà biết rõ lao phu năm đó chuyện tàn mạng thái bạch kiếm tiên sờ sờ râu dưới c ằ m đắc ý nói bằng hưu của ta là của ngài người sùng bái còn góp nhặt ngài tập tranh tiêu ngữ nói bằng hưu của ngươi là ai thái bạch kiếm tiên ngạc nhiên nói l i u xanh Tiểu như thế cũng đại khái rõ ràng thế giới này liêu xanh sợ rằng căn bản không biết bọn hắn càng không từ nói lên cái gì cho ký tên mà đổi thành bên ngoài một cái thế giới l i ê u xanh bản thân chỉ sợ cũng không có cái gì cơ hội gặp lại sau tóm lại vì có thể để cho đối kiểu ngự a sử dụng linh khí che lấp quỷ khí bí pháp thái bạch kiếm tiên cuối cùng vẫn là quyết định ở cái thế giới này nếm thử thông thần thần tàng cảnh tu sĩ thông thần cùng tu sĩ tầm thường không giống tu sĩ tầm thường tiến vào thông thần có lẽ chỉ có thể cảm ứng được bản thân tiến vào một cái không gian đặc thù cùng vô thượng thần sinh ra một loại nào đó liên tiếp mà thần tàng cảnh tu sĩ thì có thể tiến thêm một bước đột phá tầng này không gian tiến vào hư không rõ ràng cảm thấy được vô thượng thần thái bạch kiếm tiên dựa vào trước đây kinh nghiệm thuận lợi tiến vào hư không nhưng lại cảm thấy được vô thượng thần suy bại bất lực lập tức trong lòng nghi hoặc thế là lui trở về chẳng lẽ là ta một kiếm tia ảnh hưởng thái bạch kiếm tiên không khỏi nghi hoặc thật chẳng lẽ đem vô thượng thần cho chém mà lại nơi khác mới tại hư không bên trong còn cảm giác được khác tựa hồ có một đạo khác càng vì khí tức cường đại tiềm phục tại vô thượng thần về sau nhưng là bởi vì vì một loại nào đó ràng buộc hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác lại không nhìn thấy vậy không đ ụ tới hiểu n ữ nghe việc này trong lòng hơi động nhắc nhở có muốn thử một chút hay không giải cùng thăng tiến pháp lại thông thần nàng nhớ được xanh xanh nói qua môn công pháp này như thế nghe tới cũng là vô thượng thần bày rào cản nhận biết tại trở ngại lấy thái bạch kiếm tiên nghe xong giật mình nhớ tới pháp này diệu dụng bản thân đã từng vì vậy mà có thể thoát khỏi vô thượng thần ảnh hưởng năm xưa vết thương cũ cũng khá không ít nói không chừng cũng có thể nhờ vào đó đẩy ra sưng mở nhìn thấy càng nhiều chân thật may mắn ngươi nhắc nhở ta quả thật có mấy phần đạo lý có thể thử một lần nói thái bạch kiếm tiên lập tức hai mắt nhắm lại bắt đầu tu hành giải c ù n thăng tiên pháp theo sau lại tiến vào thông thần trạng thái thư không lần nữa ở trước mắt triển khai nhưng lần này nhưng có chút khác biệt hư nhược vô thượng thần về sau là một tòa do vô số xúc tu sen lẫn mà thành cự đại thần minh phảng phất một tòa nguy nga dây núi lặng im sừng sức ở trong hư không hắn tản ra thần uy ấm áp mà chấm ổn bao dung lấy hết thảy bao phủ hết thảy phảng phất một cố lực lượng vô hình đem sở hữu tồn tại đều thu nạp trong đó cảm thụ được thần uy vân quanh thái bạch kiếm tiên lại giật mình nhớ tới xa xưa trong trí nhớ mẫu thân kia mang theo nhàn n h ạ t t u ổ i lửa mùi hương ấm áp ốm ấp hắn con mắt nháy mắt đất lớp chương sáu trăm ba mươi ba tầm long điệm huyệt chương sáu trăm ba mươi ba mươi ba t địa mẫu đại nhân thái bạch kiếm tiên mới một lần nữa khôi phục tu luyện tiểu ngữ l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng chậm rãi nhẹ gật đầu tô l á o thái nghe t h ế lời nói chân kinh đến cơ hồ nói không ra lời trong miệng lẩm bẩm nói còn có một cái khác thần minh vẫn còn có một cái khác thần minh cái này sao có thể tiểu ngữ lặng lẽ liếc mắt liêu xanh liêu xanh ho nhẹ một tiếng sau đó nói cũng là nói bởi vì cái này nguyên nhân thái bạch kiếm tiên bị thần điện n ú t lại xem như kẻ độc thần không đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân tiểu n ữ n ộ khí khó nén nắm đấm nắm chặm nguyên nhân chân chính là bọn hắn muốn thu hoạch thái bạch thái b liêu xanh cùng tô lão thái nhìn nhau ánh mắt phức tạp tô lão thái than nhẹ một tiếng vậy không kỳ quái dù sao thần điện bây giờ cũng ở đây tìm đường lui chỉ là không nghĩ tới bọn hắn lại có năng lực có thể đem thái bạch kiếm tiên mất lại liêu xanh so sánh kỳ quái việc này dù sao ở trong thế giới nguyên bản thái bạch kiếm tiên thế nhưng là chiến lược đứng đầu tồn tại đúng đều tại ta t i ê u ngữ một mặt thảo não bọn hắn hướng ta tìm hiểu thái bạch kiếm tiên tu v i khôi phục tình huống ta không nghĩ quá nhiều vậy mà nói khôi phục bên trong ngươi không phải tu sĩ ngươi không biết bây giờ đã rất khó từ vô thượng thần nơi đó thu hoạch được linh khí liêu xanh vô vô kiểu ngữ rủ xuống bà vai chớ nói chi là thái bạch kiếm tiên thương thế nặng như vậy còn có thể khôi phục khẳng định không đơn giản tô l á o thái cũng không nhịn được lạnh lùng nói yên tâm coi như ngươi không nói cũng có chính là biện pháp dò xét tiểu ngữ biết rõ hai người là muốn an ủi mình nhưng là trong lòng nàng hổ thẹn chỉ có thể lắc đầu sau đó bọn hắn ngay tại c ơ m của chúng ta trong thức ăn hạ độc chờ ta lúc tỉnh lại ta đã bị giam tại địa lao bên trong nghĩ đến thái bạch kiếm tiên cũng là như thế liêu xanh cùng tô lão thái n h ẹ n h ọ n nhìn chân chối đại đạo đơn giản nhất hạ độc mà thôi liêu xanh văn thẩm t ô lao thái càng là một mặt khinh thường thật sự là hạ lưu thủ đoạn không nghĩ tới thần điện đã x a đọa đến tận đây ngấp lại bọn hắn là như thế nào đối với chúng ta liêu xanh lắc đầu lại hỏi sau đó ngươi liền chạy ra tới đúng bọn hắn không có quá để ý ta cho nên không biết loại này giam giữ đối với ta mà nói chỉ là một bữa ăn sáng dừng một chút kiểu ngữ cúi đầu xuống ngữ khí trầm trọng chỉ tiếc ta trốn tới thời điểm cũng không có tìm tới thái bạch kiếm tiên không biết bị giam giữ ở nơi nào cũng bình thường một cái thần tàng cảnh tu sĩ sợ rằng phải tốn không phải bình thường thủ đoạn tài năng vây nốt t ô lao thái lắc đầu nói sau này ngươi một mực không hề rời đi thần điện núi liêu xanh nghi hoặc mà hỏi vâng không nàng làm sao lại bị tiểu ngữ cứu đúng bởi vì ta muốn tìm cơ hội đi vào tìm xem thái bạch kiếm tiên đem hắn cứu ra tiểu ngữ nói khẽ mà lại không phải có loại thuyết pháp chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất ta có biện pháp ẩn náu trong đó liêu xanh gật gật đầu nghĩ đến thần điện cùng kim lô vệ lật toàn bộ thành trường an tìm tiểu ngữ ai có thể nghĩ tới nàng lại còn lưu tại thần điện núi mà lại còn có một nguyên nhân khác tiểu n ữ bỗng nhiên lần đầu nghiêm túc nhìn xem liêu xanh ánh mắt sáng rực có ánh sáng cái gì liêu xanh hơi xứng sở Ta tính một ra nay đến, ngươi hôm kiếp, sẽ có liêu ạ là l tuyệt mệnh chi kiếp. Tiểu mệnh ngữ nói, chi kiếp. Xanh, xanh trong lòng nghiêm nghị rất nhanh chuyển thành ấm áp mỉm cười nghiêm túc nói với kiểu ngữ cảm ơn ngươi tiểu ngữ nhẹ nhàng lắc đầu lúc nổ ta không có thể cứu ngươi vẫn là ngươi tự cứu đến như ta làm chỉ là đem các ngươi mang đi che giấu liêu xanh vẫn là kiên quyết lắc đầu nói ngươi một bước này rất trọng yếu bằng không chúng ta coi như miễn cưỡng sống sót Cũng giống người g i vậy sẽ bị ế tô chết. t lão thái cũng là cười lạnh là m ộ trầm ngâm nói sợ là chúng ta nhất định phải nghĩ tốt vạn toàn đối sách mới có thể tái hiện nhân g dân ta người cô đơn không có gì đáng sợ nhưng ngươi sợ rằng sẽ liên lụy người nhà bằng hữu trâm mặc đường này tô lao thái lại áo nao nói ta không nên mang người tới liêu xanh lắc đầu bị vô thượng thần tùy t u n g nhằm vào nàng cũng là tập mãi thành thói quen tựa hồ vô luận như thế nào đều sẽ đi đến một bước này còn có không h i ể u thấu bị ép chết độn nhân gian có lẽ từ nơi sâu xa thế giới khác nhau vận mệnh tuyến luôn luôn xào rượu trùng hợp rồi bất quá chúng ta rốt cuộc là làm sao từ thần điện núi đến đến hoàn thành điểm này liêu xanh muốn hỏi rất lâu rồi hiểu ngữ gãi gãi đầu đinh xem như gâu meo núi truyền nhân có một hạng kỹ năng chính là tầm lòng điểm việt nhìn thần điện núi thế núi phong thủy lại bị ta tìm được một cái mộ huyệt vị trí mặc dù cửa vào công nghệ phức tạp nhưng là đối với ta mà nói vậy không khó giải khai liều xanh khỏe miệng có chút run dày nguyên lai、like、nơi này thật là mộ huyệt khó trách quanh quẩn quanh người c ố hàng khí kia lạnh sưu sưu giống như có cái gì đồ vật chính âm thầm nhìn c h ă m c h ă m c á c nàng thân điện trên núi lại có mộ huyệt tô l á o thái c a o mày hỏi tiêu ngữ gật đầu nói bổ sung mà lại nơi đây như rồng cột ngồi tàng phong tụ khí chính là đế vương lăng mộ mà lại ta vừa mới mang các ngươi đi rồi thật dài hành lang tiến đến dựa theo khoảng cách phán đoán tăng thêm nơi đây long khí hội tụ phía trên nên chính là hoàn thành tô lão thái chấn động trong lòng nói không ra lời mà liêu xanh cảm giác được trên cổ tay kim sắc vòng tay tại kịch liệt run dày tựa hồ rất là kích động khó trách tiểu long mạch vừa mới một mực tại ngứa ngáy cổ tay của mình so bình thường tấp nập được nhiều xem ra là cảm ứng được huyết thống chi thân tồn tại kích động a liêu xanh ánh mắt ngưng lại ném hướng nơi đây cửa mộ tựa hồ có thể nhìn thấy chỗ càng sâu cái này mộ thất tựa hồ là cửa vào vị trí một cái là tiến vào môn lúc này bị giam quá chặt chẽ theo kiểu ngữ nói là có đi không về vây n ố t kẻ trộn mộ một loại thủ đoạn mặc dù có thể giải mở nhưng rất phức tạp mà lại sợ rằng sẽ đem toàn bộ mộ huyệt làm sập t i ể u ngữ là nói như vậy còn có mặt khác một cái tựa hồ có thể thông hướng chỗ càng sâu môn mà theo liều xanh ánh mắt rơi vào nơi đây trên cổ tay long mạch lần nữa rất nhỏ run r à y tựa hồ muốn nói nơi này có đối với nó tới nói cực kỳ trọng yếu đồ vật hoặc là cái này long mạch bản thể một bộ thi thể hoặc là chính là cái khác long mạch liều xanh suy nghĩ phi nhanh ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng nếu là cái sau quả thật tại một cái thế giới khác cất giữ long mạch địa phương là trong k h phòng nhưng là đó là bởi vì tuyên văn đế che đậy vô thơ thần vì chấn áp quỷ vật mới đưa long mạch đặt nhà kho c h ỗ sâu mà ở thế giới này bởi vì t h ầ n điện tồn tại tựa hồ cũng không có dạng này tất yếu cho nên rất có thể còn lưu tại đế vương thể nội nhớ tới tại một cái thế giới khác văn h i ê n linh vẫn là lý huyền từng liệu mạng muốn thu hoạch được long mạch mà lại thôn p h ệ long mạch về sau hắn cơ h ộ i chạm đến thành thần biên lên giới có lẽ nắm giữ càng nhiều lực lượng mới là chúng ta cơ hội vị trí liêu s a n h nghĩ đến lực lượng t h ầ n điện trong lòng của nàng một trận băng hàn cùng lúc đó một cái to gan suy nghĩ trong lòng nàng t h o á hiện nếu như chúng ta có thể tiến vào thần tàng cảnh đó có phải hay không có thể nhìn thấy chúng ta bản thân có đúng hay không chúng ta cố kia thân thể bởi vì cùng giới này không kiêm dùng ở lại trong hư không nếu như thần tàng cảnh có thể vượt qua ràng buộc tại hư không trung hòa chính chúng ta tiếp xúc thế giới thế giới mới những lực lượng kia có đúng hay không liền có thể một lần nữa trở lại rồi có những lực lượng này kế hoạch của chúng ta có lẽ có thể trên diện rộng trước thời hạn có lẽ có thể đem toàn bộ thế giới cách cục một lần nữa sửa nghĩ như vậy liêu xanh nhịp tim gia tốc trong mắt quan g mang càng thêm nóng rực Muốn hiện tôi ạ i đi k h n g t ể u ngữ nàng có chút do dự, nàng xem ra lão i Liêu Tiểu ngữ không tiếp tục khuyên, nàng biết Liêu ngươi xuống dưới, ngươi khôi ê khuyên, u ruột. đầu, xuống Xanh Xanh Xanh nhanh Ta trong vẫn càng càng ngữ không nàng tính tỉnh. cùng còn không có phủ, cần phục, hộ. mắt sốt gật tốt. tục rõ bảo là l có Tô、lão、thái không nghĩ tới hai người ăn ý như vậy liền đem việc này định xuống tới do dự ở giữa liêu xanh quay đầu nói với tô l ã o thái t ô đại học sĩ ngài có thể ở chỗ này chờ một đoạn thời gian lại đi ra chờ một lúc ta có thể đem cái này cửa vào nghĩ biện pháp mở ra tiểu ngữ nói lập tức từ trên thân lấy ra hai tấm phủ lục giao cho tô lao thái sau đó đây là ẩn tức phủ có thể để ngài ẩn thân một cái khác là giang hồ bị bậm phụ ta đã sớm ra chỉ qua có thể trợ giúp tránh đi thần điện huyền thuật như vậy ngài có thể an toàn rời đi thần điện núi t ô lão thái nhìn xem tiểu ngữ trên tay phù lục do dự n ử a này g nói được rồi ta và các ngươi cùng đi liêu xanh mở to hai mắt nhìn nói thế nhưng là phía dưới này đường sợ rằng không dễ đi ngài còn không có khôi phục dù sao ngươi cũng nói ta còn không có khôi phục trốn cũng không dễ dàng chỉ sợ vẫn là sẽ bị thần điện bắt được đi nói không chừng còn muốn bị cắt gọt mài g i một phen chẳng bằng nhìn xem có cái gì biện pháp khác Nói, thái tô láo c o n mắt có c h ú t n h g lại, t r o n giọng nói g lộ r a vẻ m o n g đ ợ i c ù n g chờ đợi n g liêu n c xanh chương h sáu trăm ba mươi bốn h chờ đợi liêu xanh sắc trời dần chìm sương t h i ề u bốn hợp thanh vân các bên trong ánh đèn chập trờn văn vi lan vẫn là không có đợi đến liêu xanh nàng một mực tại thanh vân cắt trở lấy từ buổi chiều một mực chờ đến giờ tuất cháy bỏng tâm tình theo thời gian trôi qua mà càng thêm gia tăng bởi vì nàng rất rõ ràng liêu xanh là một cực độ đúng giờ người nguyên bản liêu xanh nói nàng về nước thư viện giao văn trường để văn vi lan tại thanh vân cắt đợi nàng tin tức tốt đến lúc đó cùng đi ăn bữa tiệc lớn chúc mừng một phen dựa theo nàng thuyết pháp nếu là hôm nay hết thể thuận lợi cách núi tuyết hành trình liền không xa vậy như vậy kế hoạch của các nàng có lẽ lại có thể tiến thêm một bước thậm chí còn có thể tranh thủ đến núi tuyết lực l ư ợ n tựa như nàng từ một cái thế giới khác bản thân nơi đó tiếp thu được tin tức đồng dạng nhưng mà không nghĩ tới ở nơi này hết thể hướng tốt thời khắc liêu xanh lại đột nhiên không thấy bóng dáng văn vi lan phát ra mấy cái linh tấn cũng không có hồi âm nàng thậm chí vận dụng thành tính năng lực ở trong đầu kêu gọi liêu xanh nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được đáp lại đối với cái này loại tình huống nàng cũng có một chút kinh nghiệm liêu xanh vô cùng có khả năng tiến vào cái nào đó nàng vô pháp chạm đến khu vực một cái cùng loại với quỷ vực không gian đặc thù không được nàng muốn động lên không thể ngồi chờ tâm niệm vừa động văn vi lan bỗng nhiên đứng dậy vội vã mà xông ra thanh vân cát vừa vặn gặp được từ bên ngoài mua con gà quay trở về vừa đi vừa gặp nam p h ụ hai người gặp t h o á n g qua văn vi lan liền một cái kêu gọi cũng không đánh chỉ vội vàng rời đi làm sao vậy đại đông ra nhưng mà lang phục lại cười đùa tí từng lớn tiếng hỏi một câu khó được văn đại tiểu thư lo lắng như vậy văn vi lan dừng bước lại quay người nhìn về phía lang phục ánh mắt nặng nề nghiêm mặt nói liêu xanh khả năng không thấy lang phục giật mình trên tay gà quay kem chút rớt xuống đất hắn cũng không cảm thấy văn vi lan là ở nói đùa nàng từ trước đến nay tỉnh táo c h â n ổn nghiêm túc thận trọng càng sẽ không cầm liêu xanh sự tỉnh mở ra trò đùa nghĩ như vậy hắn vội vàng đuổi theo chờ một chút văn vi lan cũng đã lái phi kiếm kiếm quang như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa lang phục gấp đến độ thẳng dập chân lập tức q u ẹ t miệng dầu từ túi chữ vật bên trong móc ra vừa luyện chế tốt xe tang nhảy lên vị trí lái g i ẫ m mạnh chân ga khởi động phát t r ợ n theo sát phía sau đ u ổ i một trận hắn phát hiện văn vi lan mục đích đúng là lãng p h ụ c quả nhiên văn đại tiểu thư tư duy rõ ràng lãng phục nhịn không được trong lòng tán thưởng một cái liêu xanh có lẽ đã về nhà thứ hai lăng phủ trong có hắn kia thần thông quảng đại mượn muội nói không chừng có thể giút đỡ gấp cái gì nhưng mà khi hắn tung lấy xe đi theo văn vi lan kiếm quang rơi xu lại bị một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc chấn động rồi tâm thần thanh âm kia rõ ràng là hắn kia thần thông quảng đại nội nội lang hữu liên lang phục kinh hãi vội vàng xuống xe thấy văn vi lan v ậ y rừng ở một bên sắc mặt nghiêm trọng hai người trốn ở thạch sư về sau nhìn về phía cửa phủ chỉ thấy lang phủ đại môn rộng mở hai vị người mặc tuyết trắng trường báo nhất giai thần quan đầu tiên chậm rãi đi ra một vị sắc mặt chìm túc tuổi trẻ kim n ô vệ theo sát phía sau mà lang hữu liên thì do thị nữ đỡ lấy bước đi tập tễm nước mắt tu hành thanh âm của nàng h ả n giọng mang theo cố nén bi thống đa tạ hai vị thần quan đại nhân còn có trọng đại nhân hôm nay trong nhà không、thiện. thứ cho không tiễn xa được rồi hai vị thần q u a n lập tức một bộ h i ể u thân sắc đương nhiên lý giải đương nhiên lý giải xảy ra chuyện như vậy làm cha làm mẹ nhất là khó chịu đúng vậy lăng đại nhân còn mượn nén bi thương không cần thiết thương thân nghĩ đến liêu trạng nguyên trên trời có linh thiêng vậy không muốn thấy ngại như thế bi thống lăng hữu liên khẽ gật ngủ cố nén nước mắt ý dùng khăn c h e miệng lại còn mời dừng bước chúng ta cái này liền về thần điện nói xong hai vị thần q u a n lên xe mà đi mà vị kia kim lô vệ há miệng muốn nói lại bị lăng hữu liên cản lại câu chuyện trọng đại nhân ngài nói sự c ấ u nguyên nhân cùng hai vị này thần quan c h i n ôn e rằng có xuất nhập lúc này ta tâm loạn như ma không biết nên tin ai còn mời về đi vị tiêu kim nô vệ chỉ có thể bất đắc di thi lễ một cái b a y người đi thong thả bước chân nặng nề hướng phía đầu đường bước đi lúc này l a n g phủ cổng cuối cùng thanh tĩnh l a n g hữu liên lao đi khỏe mắt nước mắt đang muốn bị thị nữ vịn hội phụ văn vi lan cùng l a n g phục ở bên ngoài nhìn xem lại chủ trừ muốn hay không tiến lên đông nhiên nhưng vào lúc này một người ngự kiếm từ trên trời giang xuống bay thẳng lăng phủ lại môn một tay lấy lăng hữu liên ôm vào trong ngực thật xin lỗi là ta đến chậm chính là liễu như hải không có việc gì ngươi đến rồi là tốt rồi cái này đối thương tâm gia trưởng ôm nhau mà khóc im ắng rơi lệ văn vi lan bờ môi mím lại cơ gấp do dự cuối cùng mở ra chân muốn tiến lên nói cái gì tay áo lại bị một thanh kéo lấy trước đường đi lang phục trầm giọng nói vì cái gì văn vi lan nghi vẫn hỏi ta biết rõ nàng còn chưa chết nhưng là nàng ở đâu ngươi không phải vậy không xác định sao lang phục nói thú hổ ngươi có thể xác định nàng tại an toàn địa phương sao văn vi lan lắc đầu sắc mặt chắm bệnh ta có thể cảm giác được nàng ở một cái nơi phi thường nguy hiểm cho nên lăng phục bung ra văn vi lan tay áo chậm rãi nói hay là trước chờ nói văn vi lan rõ ràng lăng phục ý tứ so với để lăng hữu liên cùng liệu như hải bây giờ thương tâm tại nữ nhi tin chết t ư ơ n g hộ an ủi chậm rãi giàu nghèo tâm tình càng t ă n g nhẫn không ai qua được lại cháy lên hy vọng lại cuối cùng một chút xíu phá diện suy nghĩ bay tán loạn nhìn xem lăng hữu liên cùng liệu như hải ôm nhau hồi phủ cửa phủ đóng chặt trở nên t ĩ n h lặng tâm hải hỗn loạn thanh â m bên trong văn vi lan có lập kế hoạch lại lấy ra phi kiếm thả người mà lên chuẩn bị lên đường chậm đã người có tính toán gì lăng phục lần này kịp thời chế trụ phi kiếm tàu mày vội vàng hỏi. văn vi lan lắc đầu ta phải đi tìm nàng thế nhưng là ngươi muốn làm sao tìm lang phục hỏi nói nếu như ngươi có biện pháp cảm ứng được nàng nhưng lại không biết ở đâu có đúng hay không nói rõ nàng ở một cái cùng loại với quỷ vực địa phương tồn tại ở thế gian nhưng âm dương tư ơ n g cách là văn vi lan sắc mặt càng trắng bệnh một chút nàng nghĩ đến ngay cả chặt chẽ đi theo vật trang sức năng lực đều không mở được một mực nhắc nhở vô pháp liên kết mục tiêu điểm này hết sức kỳ quái phải biết lúc trước nàng năng lực này vẫn là hết sức dễ dùng đi theo liều xanh lên trời xuống đất không gì làm không được nhưng bây giờ xem ra giống lăng phục nói nếu là có quỷ vực dạng này không gian mảng cách xa nhau năng lực này vẫn là sẽ mất đi hiệu lực thế nhưng là vì cái gì bản thân còn có thể từ một thế giới khác bản thân nơi đó không ngừng tiếp thu được mơ hồ tin tức cùng ký ức dựa theo liếu xanh nói cái này không nên cũng là một cái thế giới khác có c à n g thâm hậu không gian mảng ngăn trở sao nghĩ như vậy xuất thần lăng phục lo lắng tại văn vi lan trước mắt phất phất tay mau trở lại thần ngươi nói muốn làm thế nào văn vi lan khét cắn môi son lập tức kiên định nói ta muốn khởi động tìm kiếm mặc dù chúng ta đã làm một chút h à n mẫu phát xạ không có vấn đề lăng phục tao mày nói thế nhưng là tại trường a n trên không phát xạ phi hành vật cần báo cáo triều đình đi chính quy quá trình không có cách vừa lên báo chờ hơn một tháng cũng không chỉ khẳng định không kịp có hậu quả gì không ta một mình gánh chịu văn vi lan ngữ khí kiên quyết còn có thiên kiếm còn không có mạng lưới liên lạc chỉ có cơ bản nhất quan chắc cùng dò xét công năng lang phục nhắc nhở văn vi lan lắc đầu cái này đối ta mà nói đã đầy đủ thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua nàng mơ hồ trong lòng biển nghe được liêu xanh ngay tại g a tốc tiếng tim đập tim đập của nàng cũng không khỏi tăng tốc không muốn lãng phí thời gian văn vi lan nói ta đi trước lang phục giữ chặt phi kiếm một đợt thế là văn vi lan không do dự một tay lấy lang phục bắt lên phi kiếm sau đó phi tốc trở về thanh vân các một chuyến đem thiên công phường bên trong thiên kiếm toàn bộ lấy ra hết thẻ chín trôi sau đó lại tật tốc bay hướng trường an hoàng thành phụ cận cựu long hồ cựu long hồ bờ ít có cao kiến trúc lớn đều là thanh nhã lầu nhỏ tiểu viện mặt hồ tầm mắt mở mang lại là trường an khó được ít h a i lui tới vị trí dù sao tấp đất tấp vàng dân chúng tự nhiên ít đến cho dù là kim lỗ vệ cũng rất ít tuần tra đến tận đây chỉ sợ quấy dày các quý nhân nhà hứng hoàn cảnh như vậy phi thường thích hợp thiên kiếm phát xạng bởi vậy văn vi lan cùng lang phục không hẹn mà cùng nghĩ tới nơi này vì dành thời gian chuyến này mười phần mau lẹ nhưng đối với không phải người tu hành lang phục mà nói thật sự là quá sốc này hắn một lần phi kiếm liền chống tại trên cành cây không ngừng nôn mửa sắp mặt tái n h ậ t nói ta mặc dù biết ngươi rất lớp nhưng xin ngươi đừng vội vã như vậy、Nghệ. hỏi ệ ra một hồi lâu nhìn lại văn đại tiểu thư chẳng biết lúc nào đã lấy ra chín c h u ô i thiên kiếm trên mặt đất xếp thành một hàng con mắt của nàng yên lặng nhìn về phía chính chùi mười ba lắc ung dung đi tới lang phục trên mặt mặc dù không có quá nhiều biểu lộ nhưng là vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt biết rồi biết rồi đừng thúc cháu gái của ta ta cũng gấp đ ầ u lang phục nhận mệnh bình thường lẩm bẩm cũng không để ý bản thân bây giờ vẫn là chóng phi kiếm trạng thái tại thiên kiếm phía dưới lắp đặt tốt phát xạ pháp trận sau đó hai người trốn ở bên trong cánh rừng nhỏ quan sát từ đằng xa pháp trận khởi động sáng ngời dần dần lóa mắt nhỏ nhẹ tiếng oanh minh vang lên theo siêu siêu siêu chín tiếng từng đạo tia sáng bay thẳng trời cao thiên kiếm thành công phá không m à lên chương sáu trăm ba mươi năm mê say thời điểm chương sáu trăm ba mươi năm mê say thời điểm cựu long hồ bờ thương thủy giản bên trong lý đại thân quan lâu đại thần quan hai vị đại thần quan mang theo lâm thần quan cao thần quan các loại một đám thần quan ngay tại cùng nhau thưởng thức món ngon uống rượu ngon thủy tạo phía trên cầm nương khe vớt dây đàn du dương điệu ngắn trên mặt hồ nhẹ nhàng dập dờn làm lòng người say thần mê khúc say lòng người rượu vậy say lòng người chư vị thần quan phần lớn đã là trên mặt hoa đảo men say mông lung lý đại thần quan đặc biệt tận hứng hắn cùng với mấy vị nam tính thần quan kề vai sát cánh p h ả n phất quên được thân phận giới hạn cùng bọn hắn hòa mình thân như huynh đệ bình thường bây giờ mặc dù thần điện đứng trước một chút tiểu tiểu tiểu, tiểu nhân nguy cơ lý đại thần q u a n trên mặt s a y nhưng tri sắc ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay lấy nhỏ bé chi ý cơ tròn triệu thân thể nói nhưng chỉ cần chúng ta thần q u a n một lòng đoàn kết thủ vững tín ngưỡng lo gì cửa hải khó không phá chúng ta nhất định chặt chẽ đi theo đại thần q u a n lâm thần q u a n đầu tiên lông mày khẽ động vỗ ngực cam đoan cái khác thần q u a n không có lâm thần q u a n phản ứng như thế nhạy bén rơi xuống về sau chỉ có thể h ảo náo nhạt hắn nhát tuệ lý đại thần q u a n cười vỗ vỗ lâm thần q u a n bạ vai nói nghe ngơi ư kêu bảng nhãn nữ nhi còn tại quốc thư viện bên trong đọc sách lâm thần q u a n mừng rỡ chắp tay nói chính là đa tạ lý đại thần q u a n lo lắng Đáng tiếc đương trạng n g tiếc thời liễu u y ê n hoành không x u ấ thỉa t ế nếu thế Một chăm thần ta bên bản quan say nói, nếu không chúng như chụp sách cháu h say gái c làm s o đ ế ngươi mức quất tại thứ hai? Lâm thứ khuất hai. quan tại thần n h chấm e vậy sắc mặt môi xuống, bở ớ n xuống n g g vứt đi. Ý hề, ư thật sự là hết chuyện để nói có người phát giác lâm thần q u a n không vui vỗ nhẹ kia loạn nói thần quang à vì sao đánh ta đám người cười vang một đoạn nhưng cũng có người nói l i ễ u trạng nguyên đã không ở lệnh viện chẳng lẽ không phải độc chiếm vị trí đầu ha ha ha xác thực như thế lý thần q u a n càng là vỗ lâm thần q u a n đầu vai nói lâm viên bạn chụp sách cháu gái như thế ưu tú quay đầu thần điện sẽ cho nàng lưu cái vị trí lập tức toàn trường một mảnh chúc mừng ngữ điệu thần q u a n dự định đây chính là đại hị sự tình a lao lâm bữa cơm này ngươi phải mời đại thần q u a n rồi chúng thần q u a n đạo lấy vui hào hào hướng lâm thần q u a n nâng chén lâm thần q u a n cũng khó n é n ý cười nâng chén uống ở nơi này tràn g diện thân thiện thời điểm thanh âm của một nữ tử lạnh lùng vang lên chư vị vẫn là muốn nói cẩn thận hôm nay thần điện núi phát sinh chuyện như vậy tuy nói không liên quan gì đến chúng ta nhưng là há có thể vào lúc này vui cười chơi bừa lời này giống như một chậu nước lạnh dội xuống mọi người tiếng cười im mặt mà rừng thường kia ánh mắt nhìn sang chỉ thấy một vị nữ tính thần q u a n mặt như băng sương nhấp lấy môi lạnh lẽo nhìn đám người nay thần quang ọ i là nha lai xưa nay nghiêm túc lại tích cực mất hứng chi ngôn từ trong miệng nàng mà ra mọi người cũng không ngoài ý m u ố n bầu không khí nhất thời ngưng trệ vẫn là lâu đại thần q u a n mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc nhan thần q u a n nói tới không phải không có lý thân điện bởi vì nổ tung sự tình đã ở đầu gió đ ỉ n h sóng chư vị làm thận trọng từ lời nói đến việc làm nàng bình tĩnh nói đặc biệt là ngay tại lúc này uống rượu làm vui chớ có bị người hữu tâm nhìn lại rồi chúng thần q u a n trong lòng r u lên ào, ào gật đầu nói phải ngược lại là lý đại thần quan cười ha ha một tiếng nói chúng ta cũng không phải uống rượu làm vui cái này bất quá chỉ là thần điện thông lệ tệ tối dù sao lâu đại thần quan thương thủy g i ả n đồ ăn mỹ vị như vậy chính là trường ăn đệ nhất đẳng chúng ta yêu thích đến vậy là bình thường đúng thế đúng thế lập tức có hiểu chuyện thần quan tranh thủ thời gian phụ họa đúng vậy à có cái gì có thể so sánh được thương thủy g i ả n mỹ vị món ngon càng có thể an đ ủi chúng ta bị tín đổ phiền nhiễu một ngày thể s á c tinh thần đâu nói đến có nhà quảng phong lâu cũng không tệ、Sweet. chớ có nói vậy tia nổi lớn đại họa xảo chế thô bị tri vật hạ có thể cùng thương thủy giản tinh xảo món ngon so sánh đúng là như thế l i ê n ngay cả bất thiện định nọt lâm thần q u a n vậy gập g ờ i khen nhất là thương thủy giản tiêu tương thu nguyện rượu quả thật cực phẩm nhân gian uống chi lệnh người vào hưu câu này câu tâng bốc dữ liệu khiến lâu đại thần q u a n không nhịn được lộ ra ngọt ngào lún đồng tiền bầu không khí lại tiếp tục sinh động nhan lai、like、ở hạng chót nhìn xem trong lòng một mình một mình buồn bực một n g p rượu nhưng là bên cạnh quen nhau cao thần q u a n lại mặt không đội sắc từ hàm răng nhỏ dọn gạt ra một câu khó được hồ đồ đạo lý chẳng lẽ ngươi còn không hiểu không lập tức hắn g à u g i t ra lớn tuổi nữ tính tín đồ yêu nhất cùng cái k h á c thần q u a n chuyện trò vui vẻ cái này phân liệt biểu hiện để nhan lai、like、trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi mới vừa nghe đến câu nói kia là bản thân trong thoáng chốc sinh ra nghe nhầm nàng làm không được như cao thần q u a n nói tới như thế nghĩ đến hôm nay tại thần điện trên núi kia một trận nổ t u n g mười bảy người mất mạng nàng đã cảm thấy trước mắt ăn uống linh đình thật sự là trứng mắt lại như thế nào có thể hồ đồ nàng bực mình phía dưới đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài mở mang c ự u long hồ mặt hồ loe ra quán rượu đèn đuốc dèm cửa phất rét động, gió sen gió lúc ẫ n tinh nhan trên nâng tinh thần, trong phiền tuyết tử, tạo tại mặt, hết tiệc phiền mượn, thổi mà tản. muộn, lai lại rồi cao vừa bữa l đem mà sức này lâu đại thần quan thanh nhâm ở bên văng lên lúc này nếu là suy nghĩ sâu xa quá nhiều chính là tự tìm phiền não nhan lai giật mình mới phát hiện chẳng biết lúc nào lâu đại thần quan đột nhiên thoáng hiện tại chính mình bên cạnh trên mặt c ư ờ i yếu ớt đã không gặp chỉ thấy lâu đại thần quan nhìn phía xa tiếp tục nói ngươi cũng là nữ thần quan ta cũng là mà ở nơi này đại bộ phận đều là nam tính thần quan rõ ràng nhan lai gật đầu cung kinh nói thần điện một trăm tám mươi ba tên thần quan vẹn vẹn ba mươi tám người là nữ tính điểm này tựa hồ ở đâu đều là như thế trong đó có thể dự từ i ệ người cũng chỉ có ngươi lâu đại thần quan khẽ cười nói ngươi biết tại sao không nhan lai túi lầu nói có thể dự từ i ệ người không phải cùng hai vị đại thần quan quan hệ thân cận chính là phẩm giai tương đối cao ta có thể tới cũng là bởi vì đứng hàng tứ giai cũng là tứ giai trở lên trừ ta bên ngoài duy nhất nữ tính lâu đại thần quan cười nói vâng nhan lai cung kính nói vậy ngươi muốn tiến thêm một bước sao lâu đại thần quan bỗng nhiên thấp giọng hỏi lời ấy trực kích nhan lai nội tâm nàng không do dự nói thẳng dĩ n h n muốn lâu đại thần quan khẽ cười nói ngươi muốn thăng lên đến vậy liền cần siêu việt ngươi phía trên ngũ giai thần quan thế nhưng là qua nhiều năm như vậy ngươi thành công rồi sao nhan lai lập tức lâm vào trầm mặc cho nên ngươi cần không phải ngươi cá nhân cố gắng cố gắng của ngươi đã đủ rồi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt như vậy ta cần chính là cái gì nhan lai bình tĩnh hỏi ngươi cần chính là ta lâu đại thần quan nhẹ nói khỏe miệng ôm lấy cười ta cầm quyền ngồi lên đại thần quan đệ nhất nhân vị trí tài năng tuyển chọn càng nhiều nữ tính thần quan đi lên ngươi hiểu chưa nhan lai trong lòng chấm xuống lâu đại thần quan tiếp tục nói tóm lại có chút đồ vật ta còn vô pháp giải thích với ngươi nhưng là hy vọng ngươi có thể thật tốt đi theo ta đi không muốn do dự đừng có hài lòng rõ chưa đối với cái này chút lời nói nhan lai trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời chỉ cảm thấy có rất nhiều cổ g á i ở trong đó nhưng là lâu đại thần quan lại mỉm cười nhìn chăm chú nàng giống như là chờ mong trả lời thuyết phục của nàng nhan lai trong lòng một trận bối rối ánh mắt tại lâu đại thần quan hé mở trên môi bồi hồi phản phất sau một khắc liền sẽ có thúc giục thanh âm t r à ra đúng lúc này tầm mắt của nàng trong lúc lơ đãng nhất chuyển thoáng nhìn cựu long hồ trên không đ ỗ n g nhiên sáng lên chín đạo hào quang ống ánh bọn chúng như là chín đầu lấp lánh tơ bạc bay thẳng trời cao nhan lai trong mắt quang mang chấp nhấp nháy được rõ ràng như thế đến mức lâu đại thần q u a n cũng không nhịn được quay đầu đi trong mắt lập tức lướt qua một vệ kinh ngạc cái này cái này sao có thể tại sao lại ở chỗ này tại sao sẽ ở lúc này lâu đại thần q u a n lầm bầm thấp giọng tự nói nhan lai nghe không rõ chỉ là ngẩm đầu nhìn lại dị tượng l o a mắt chư vị ở đây thần quan vậy tự nhiên chú ý tới những n à y xông lên tận chín tầng trời tơ h bạc hào hào kinh t h á n không thôi còn đang suy nghĩ cựu long hồ bên trên là nhà nào quán rượu đang làm cái gì lễ mừng hoạt động phát sạp như thế mới mẹ độc đáo pháo hoa chỉ có lâu đại thần quan lộ ra vẻ khắc l ạ không tiếp tục để ý nhan lai mà là bước nhanh đi hướng lý đại thần quan hai người t h ấ p giọng trao đổi vài câu liền vội vội vã phất tay h á o rời tiệc có vừa mới cùng lý đại thần quan kể vai sắt cánh thần quan tự cho là quen biết chuyện tốt đổi lên trước hỏi nhiều một câu lại bị quắt lớn một phen ảm đạm lui ở một bên nhan lai lẳng mà nhìn ch nhìn qua hai vị đại thần quan bóng lưng rời đi tại hành lang ở giữa vội vàng lần đi nàng rõ ràng nhất định có cái gì trọng đại biến cố ngay tại phát sinh nàng ánh mắt lập tức chuyển hướng xa như vậy chỗ bạch quang phát xạ chi địa c a o mày như có điều suy nghĩ chương 636, t ì m kiếm liêu xanh chương 636, t ì m kiếm liêu xanh thiên kiếm phát xạ về sau văn vi lan cấp tốc mang theo lang phục chính chui vào thao thiết n g ụ c giam quỷ bên trong chỉ ở bên ngoài lưu lại một chỉ nho nhỏ mắt trạng quỷ vật quan sát động tính quả nhiên kim ngô vệ rất nhanh bị động tính hấp dẫn tới không đến một lát liền phong tỏa phát xạ điểm xung quanh khu vực không nghĩ tới hai vị đại thần quan vậy nghe hỏi mà tới theo bọn hắn nói sở dĩ nhanh chóng như vậy là bởi vì đúng lúc tại phụ cận trai giới làm tế điện thần điện núi người gặp nạn mà cầu nguyện thế là có đại thần quan gia nhập rất nhanh tại hiện trường bắt đến một cái sẽ không ngôn ngữ tiểu quỷ vật kể từ đó vụ án xem như qua loa sáng tỏ chỉ là vừa mới phát xạ nhập không đồ vật sớm đã không gặp tung tích kim lô vệ đề nghị phái người thượng thiên điều tra nhưng hai vị đại thần quan lại tại chỗ bắt bỏ không thể bay cao vượt qua thiên giới mạ phạm vô thượng thần người át gặp thiên h i ể n điểm này cũng là hợp lý kim nô vệ cái này bên cạnh chỉ có thể qua loa dưới đất thấp không tuần tra một phen cuối cùng tự nhiên không thu được gì h ầ m hực mà về mà ở n g ụ c giam quỷ bên trong văn vi lan cùng lang phục thông qua quỷ vật con mắt chuyển về hình tượng thấy được hết thảy lang phục gầm đã lệnh thấu gà quay cười nhạo một tiếng văn vi lan cũng không còn nghĩ đến chỗ này sự sẽ như vậy thuận lợi gật đầu nói còn tốt có thần điện đối với vô thượng thần kính sợ cũng được may mắn thần điện đối đ ư ờ n g quốc trường khống cho dù là kim nô vệ cũng chỉ có thể nhượng bộ lang phục lạnh lùng bổ sung theo kim nô vệ mang theo tiểu quỷ vật rút lui phía ngoài con mắt không còn tầm m chúng ò n có mới con mắt. ta còn không có thiên võng vô pháp tiến hành giao nhau so với phân tích chỉ có thể quan trắc vị khí hiện trạng tác dụng tham khảo có hạn lang phục tóc mày lắc đầu bình luận mà lại hiện tại mới lắp đặt căn bản là không có cách đi tìm nguồn gốc quy tích văn vi lan lại chưa đáp lại mắt trái của nàng có chút chuyển động đ ỗ n g nhiên gạt ra một cái k h ắ c tầm kim sắt t r o n g đen theo t r ò n g mắt bành trướng đột xuất mỹ mắt dần dần t r ố n g ra một viên mới t r ò n g mắt chậm rãi t r ừ n g ra cùng nguyên bản t r ò n g mắt dán c h ặ t một lát cuối cùng lăn xuống tới kia t r ò n g mắt bên dưới còn liên tiếp một cây màu vàng kim tràn ngập có i á n hình đường t h ẳ n g vật nhẹ nhàng lắc lư p h ả n phất mang theo một loại nào đó đặc biệt sinh mệnh lực lăng phục con mắt đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn trong tay gà quay kem chút rất xuống đất ngươi lây là cái quỳ gì hắn vô ý thức lui lại mấy bước sắc mặt tái nhợt giống chát tường đồng dạng đáng tiếp ở nơi này thu hẹp trong nhà giam hắn cái này từ trước đến nay được bảo hộ được nghiêm nghiêm thật thật lăng ra thiếu ra thậm chí không có trải qua sắm quỷ đến như những cái kia mơ hồ không rõ trí nhớ kiếp trước đã sớm bị thời gian san bằng hơn phân nửa tóm lại hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy c h ẳ n g cảnh càng đứng sách cái này đổ vật hay là từ văn vi lan tấm k i a cao quý thanh nhã trên mặt rơi ra đến lực trùng kích cơ hồ khiến hắn hoài nghi nhân sinh văn vi lan không chút nào để ý lăng phục kinh hại ánh mắt chỉ là chuyên chú nhìn c h ầ m c h ầ m mạn sáng viên tia trong mắt cũng theo đó nhẹ nhàng lắt lư liên tiếp kim đến nhẹ nhàng lung lay lơ lửng tại văn vi lan bên đầu phảng phất một con cỡ nhỏ phân thân cùng nàng cùng nhau nhìn chăm chú hình tượng lăng phục thấy tựa hồ không có nguy hiểm gì chỉ có thể cắn răng đẻ xuống ngất xúc động miễn cưỡng gạt ra một tia tỉnh táo một chút xíu chuyển tới nhưng vẫn duy trì một khoảng cách cùng văn vi lan cùng chòng mắt một đợt nhìn chằm chằm kia dần dần rõ ràng hình tượng chín trôi thiên kiếm lên không dần dần miêu tả ra hoàn chỉnh trường a n địa đồ đồng thời trên màn sáng tô điểm ra l ấ m ta l ấ m tấm quỷ khí phân bố nhưng mà phương hướng lại mơ hồ không rõ lộ ra tán loạn lại không có trật tự đối với thiên kiếm cái này một hiệu quả lăng phục sớm có đó trước vẫn chưa cảm thấy ngoài ý mới nhưng để hắn giật mình là một lát sau màn sáng bên trên lại mơ hồ hiện ra một chút điểm sáng màu và nóng g nối liền thành tuyến phát họa ra một đầu như ẩn như hiện đừng dẫn đây là cái gì l a n g phục trận mắt hốc m ộ m ngón tay run dậy chỉ hướng điểm sáng mặt mũi tràn đầy trần kinh văn vi lan lạnh nhạt đáp mụ mụ công lao nói n à n g điểm một cái lơ lửng ở một bên nhãn cầu màu và nóng g mụ mụ l a n g phục sửng sốt ánh mắt tại văn vi lan cùng tròng mắt ở giữa qua lại quét qua n g ư ỡ khí tràn đầy không thể tin ngươi q u ẳ n cái đồ chơi này gọi mụ mụ văn vi lan núi bay ánh mắt t ê n tĩnh bổ sung đây là liêu xanh mụ mụ viên tiêu trong mắt phảng phất nghe hiểu lời nói lại xoay tít chuyển động một vòng cuối cùng vững vàng đối lên l ă n g phục ánh mắt lần này l ă n g phục triệt để không nói ra lời vậy không định hỏi cái này cùng lăng hữu liên có quan hệ gì hắn nuốt n g ụ m nước bọt khó khăn đ ế m thử lý giải trước mắt đây hết thảy người đem cái này m ụ mụ để vào thiên kiếm một đợt phát xạ lên rồi văn vi lan có chút gật đầu l ă n g phục đầu góc nhanh chóng vận chuyển rất nhanh rõ ràng trong đó nguyên lý cho nên cái này m ụ mụ tương đương với phân thân thông qua hình thành internet có thể tại thiên kiếm thận ảnh bên trong miêu tả ra cảm ứng được được dẫn không sai văn vi lan nhẹ gật đầu cũng là nói những n à y kim sắc tuyến đường chính là xanh xanh đã từng đi qua vết tích lăng phục chỉ vào màn sáng bên trên kim sắc đường dẫn truy vấn viên kia lơ lửng trong mắt điểm một cái liên tiếp kim tuyến cũng theo đó lắc lư một cái phản phất biểu thị tán đồng nó thật có thể nghe hiểu tiếng người lăng phục kinh hô trong mắt liếc x é o tới lộ ra một cỗ mơ hồ ghét bỏ ý vị lăng phục cảm giác mình thế giới quan lại bị tái tạo một lần dứt khoát im lặng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là nhìn chằm chằm màn sáng văn vi lan ánh mắt còn khóa chặt tại những cái kia kim sắc đường dẫn bên trên ngón tay nhẹ nhàng xẹn qua trong đó mỗi một đoạn nghiêm túc quan sát đến những tuyến lộ này biểu hiện trình tự cùng lưu lại dấu vết thời gian có quan hệ thời gian càng lâu kim sắc càng cạn khí tức càng nhạt nàng nhẹ nói nàng chỉ hướng màn sáng bên trên nhàn n h ạ t khởi điểm ngay từ đầu là từ cửa thành tiến vào sau đó thuận kim sắc đường dẫn di động tuyến đường ốn lượn kéo dài cuối cùng chỉ hướng thần điện núi sau đó nàng tiến vào thần điện l a n g phục gật đầu mà lại căn cứ cái này điểm sáng chiều sâu nhìn nàng tại thần điện núi dừng lại thời gian rất lâu cái này đều phù hợp chúng ta đã biết tình huống văn vi lan bỗng nhiên khẽ nhữ mày không đúng mặc dù đều ở đây thần điện núi nhưng tuyến đường có chút c h ế đi nàng điểm nhẹ thận ảnh hình tượng đã chọn bao phủ tại thần điện trên núi trôi này thiên kiếm hình tượng lập tức phóng đại tập trung tại vùng này vết tích điểm sáng màu vàng nóng rõ ràng chút phát họa ra một đầu từ thần điện nội bộ kéo dài mà ra tuyến đường cuối cùng dừng lại tại giữa sườn núi vị trí ở nơi đó vết tích dừng lại hồi lâu tạo thành một cái nổ tung trạng kim sắc hoa cúc bình thường đ ố n g nhiên điểm đây là phóng đại sau mới nhìn rõ xem ra đương thời nàng thật sự bị nổ tổn thương l a n g phục trong lòng khe hơi chấm xuống một cái thanh âm khả khản văn vi lan lại một lời chưa phát v à n ngôi căng cứng đầu ngón tay trên màn sáng hoạt động đem hình tượng lại lần nữa theo tầm mắt phóng đại nàng cuối cùng chú ý tới hoa cúc bộ dạng điểm phụ cận một đạo nhỏ x í u chết đi vết tích tựa như r ộ i vẩy mực nước tâm vòng tròn bên ngoài trên chết một vệ x ó c xếp bôi dấu vết văn vi lan trong lòng cảm giác nặng nề mà lăng phục vậy chú ý tới cái này chết đi điểm nói như vậy nổ tung hình thành vết tích không thể lại như vậy chỉ có thể nói rõ đây là sau này di động vết tích hắn trầm ngâm nói như thế xem ra xanh xanh thật sự còn sống nhưng làm người khó hiểu chính là đầu kia chết đi quỹ tích cuối cùng lại uy mặt mà rừng giống như là bị một cổ cường đại lực lượng lao đi sở hữu vết tích tự a như có người dùng biện pháp đem hết thể vết tích cưỡng ép lau sạch đồng d ạ n g văn vi lan nhẹ nói lộ ra mơ hồ lạnh ý đúng vào lúc này lơ lửng nhãn cầu màu vàng nóng đông nhiên giật giật một cây thật nhỏ xúc tu từ phía dưới ruôi ra nhẹ nhàng điểm hướng màn sáng một cái góc hai người ánh mắt tùy theo chuyện di trên màn hình mơ hồ hiện ra một điểm nhỏ kim sắc quan mang kia là lưu lại tại thần điện sơn chủ đạo bên ngoài cái nào đó vắng vẻ khu vực một chút dấu vết nhưng là nhan sắc cực sâu nói do vết tích rất mới đây là lăng phục có chút hít mắt lại bị di động ở đây che lấp thủ đoạn luôn có tận lúc cho nên không thể tránh né buộc lộ ra một chú văn vi lan nhẹ nói ánh mắt như kiếm thẳng tắp nhìn chằm chằm kia một điểm kim sắc còn tốt nơi này rời xa đại lộ những người kia coi như lòng nghi ngờ vậy lòng nghi ngờ không đến nơi này không biết vì cái gì nàng đột nhiên sẽ toát ra ý nghĩ như vậy luôn cảm thấy hôm nay thần điện núi nổ tung sau lưng tựa hồ ẩn giấu đi càng lớn bí mật văn vi lan nghĩ nghĩ tại giao diện bên trên thao tác một lần không còn chỉ biểu hiện kim sắc lộ tuyến theo điều chỉnh tại liêu xanh cái kia kim sắc điểm bên ngoài còn có một chút sâu nặng màu mực điểm chỉ là cái này màu mực điểm vậy biến mất ở nơi đây đây là quỷ khí vết tích lang phục vậy phát hiện lông mày chăm chú nhắc lại nhớ tới hôm nay tại trường an đầu đường cuối ngõ nghe đồn sự tình cũng là nói đem xanh xanh rời đi chẳng lẽ là cái k i a trốn chạy quỷ vật văn vi lan không có trả lời ánh mắt không hề c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm kia v ệ n một mực nàng cấp tốc đưa vào chỉ lệnh truy tung cái này đạo nồng đ ầ m quỷ khí một lát sau thiên kiếm hệ thống bắt đầu điều chỉnh chín chuôi thiên kiếm chậm rãi di động cuối cùng chỉ hướng hoàn g thành phương vị hoàn g thành lang phục thấp giọng thì thảo trong hoàng thành cơm chế mặc dù che đậy chi tiết nhưng chín chuôi thiên kiếm cảm ứng tại điệp ra bên trong cường hóa hiện ra hoàng thành chỗ sâu cái nào đó tiêu điểm mụ mụ vậy hưng phân trong mắt chuyển động xúc tu run r u dậy chỉ hướng hoàng thành phương hướng văn vi lan nhìn xem màn sáng bên trên biến hóa mắt sáng như đuốc chắc chắn nói xanh xanh liền tại bên trong chương 637, chim trong lầm vàng chương sáu t r ư ơ i bảy chim trong l ồ n g vàng lang phục nhìn thấy tình hình như thế lúc này cũng không thể không tin tưởng văn vi lan phán đoán nhưng là nghi ngờ là nàng thế nào đi vào từ thần điện sơn có thể đi vào hoàng thành văn vi lan lắc đầu nói khẽ ta vậy không rõ ràng bất quá vô luận như thế nào tối thiểu biết rõ nàng thật sự còn sống lang phục xem như thở dài mùa hơi nhìn xem văn vi lan bên mặt mụ mụ đều cảm thấy thân thiết mấy phần văn vi lan cũng là như thế nghĩ nhưng là vẫn không tránh được thỉnh thịch chực này có loại bất an mãnh liệt cảm giác t r â n mặc nửa ngày nàng nói ta muốn tiến hoàng thành đi tìm nàng lăng phục lập tức mở to hai mắt nhìn ngươi có biện pháp tiến vào hoàn g thành lập tức hắn tự a hồ nhớ lại cái gì nhãn tình sáng lên đúng mậu thân ngươi là chồng cung nữ quan lại nói cha ngươi tại thái thường tự cùng trong cung quan hệ tự a hồ cũng không tệ nghe thấy hai người văn vi lan không khỏi sắc mặt cứng đờ trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc đúng ta định tìm bọn hắn hỗ trợ lăng phục liên tục không ngừng nói ta vậy đi chung với ngươi theo lăng phục tựa hồ cảm thấy hắn ngày bình thường như thế lăn lộn không vui thế m à như thế chủ động xin đi không quá bình thường lăng phục lập tức cảm giác thực tình bị đâm tổn thương xếp chặt n ắ m đấm làm sao rồi ta liền không có thể quan tâm cháu gái của ta sao không phải văn vi lan nhẹ lay đ ộ n g đầu ngựa khí nhàn nhạt, nhạt ta chỉ là cảm thấy ngươi có chút yếu sợ là vững hữu lăng phục sắc mặt chỉ trệ đây mới là trong lòng bị hung hăng đ â m một đ a u lúc này tiểu n ữ cóng đi không được đường tô lao thái đi ở phía trước liều xanh thì tại phía sau gian nàn hành tẩu muốn nói hành tẩu lại không tính là bởi vì vì thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục vẫn là dựa vào nhỏ xúc tu kéo lấy thân thể của nàng di động không thể không nói nàng tựa hồ đã dần dần thói quen loại này đi đường phương thức dưới mặt đất mộ h u y ệ t con đường rắc rối phức tạp cơ hồ giống như là một tấm vô hình lưới lúc nào cũng có thể sẽ đem người vây n ố t tiểu ngữ trong tay cầm một viên kỳ dị la b à n kim đồng hồ thỉnh thoảng lóe qua ánh sáng nhạc chỉ dẫn các nàng tiến lên nhưng liếu xanh y nguyên cảm thấy từng đợt bất an hàn khí ở trên lưng lan tràn nàng theo sát hắn sau mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí rất sợ sẽ xúc động cái nào đó cơ quan gọi đến thiền t o á i không cần thiết nhưng luôn cảm thấy, phiến phức đã đi theo các nàng cái này la bản thật có thể chỉ dẫn phương hướng liêu xanh nhịn không được hỏi ánh mắt lóe ra một chút hoài nghi t i ể u ngữ vừa quan sát la b à n một bên lắc đầu chỉ có thể phán đoán cái mộ h u y ệ t này c ắ t vùng phương vị chúng ta muốn tìm lo ngạch m cái kia hẳn là ở nơi này hạch tâm nhất vị trí chỉ có thể không ngừng tránh đi nguy hiểm xâm nhập hạch tâm liêu xanh chỉ có thể tạm thời tin tưởng nhẹ gật đầu nhưng luôn cảm thấy trong lòng bất an không biết có phải hay không là cái này la b à n có tác dụng vẫn là cái mộ huyện này rất cổ quái các nàng xác thực một mực không có gặp gỡ nguy hiểm không giống trộm mộ chuyện ký trong tiểu thuyết miêu tả khắp nơi nguy cơ đã không có bay câu cũng không có cấp tốc khép lại thành môn càng không có xuất hiện đột nhiên giả chết tống tử chỉ có một lại một cái mộ thất còn có một đầu lại một đầu mộ đạo t r u n g điệp phục phục tương tự trắng cảnh mang theo tính m ị c h lại mục nát khí tước liêu xanh không nhịn được nghĩ cái này mộ h u y ệ t là có hay không như thế an ninh vẫn là chỉ là ở ngoài mặt nhìn như đi được thuận lợi trên thực tế chính từng bước một tới gần cái nào đó nguy hiểm không biết tiểu ngữ đi tới đi tới lâu ngày dần dần n h ắ lại nguyên bản dựa theo phong thủy phương vị cùng khoảng cách tính toán trước đó ta mang theo các người sớm đã tiến vào hoàng thành phạm vi nàng nghi ngờ nói nhưng là hiện tại dựa theo cái này là bản chỉ thị khí mạch đi hướng chúng ta tựa hồ lại tại tới gần ta mang các ngươi tiến vào cửa vào cũng chính là thần địa sơn chúng ta giống như một mực tại ngoại vi vòng quanh tiểu ngữ nhìn xem la bản rất là hoang mang liêu s á n h ngáp một cái tựa như là đều đem ta đi buồn ngủ tiểu ngữ gãi gãi đầu không có cách ta cũng là lần thứ nhất dùng l á o tổ này tông khảo sát mộ h u y ệ t kỹ xảo dựa theo truyền thừa của ta nói cái này kỹ xảo dùng đến dễ dàng phát tài nhưng là phải làm tốt chuẩn bị bị cha đồng hồ nước không hiểu rõ lắm các nàng vừa đi vừa nói dần dần phát hiện trên lưng tô lao thái tựa hồ đã thật lâu không có phát ra âm thanh rồi liêu xanh vội vàng đưa tay đi dò xét hơi thở của nàng rồi mới nhẹ nhàng thở ra chỉ là ngủ thiết đi có thể là bị thương thân thể ra rời t i ể u ngữ nhẹ nhàng xóc xóc tô lao thái thân thể nhường nàng thoải mái hơn chút tăng thêm nơi này đường trùng điệp phục phục khó tránh khỏi khiến người cảm thấy mệt mỏi liêu xanh gật gật đầu mỹ mắt nặng nghề ngáp một cái tiếp tục đi về phía trước nhưng mà trong lòng có một thanh em khác nhắc nhở cái này không thích hợp không nên tùy tiện thiết đi tuyệt đối không được nhắm mắt lại thế nhưng là liêu xanh tựa hồ tại ảnh hưởng nào đó bên dưới đã nghe không được liêu xanh vốn là lung lay sắp đổ tinh thần giá trị trải qua trọng thương sau càng là rơi với thấp điểm mà lại trên người nội thương nhường nàng một mực mê man dã rời cùng cảm giác suy yếu tràn ngập nàng mỗi một tấc thần kinh trước mắt con đường p h ả n phất hoàn toàn mơ hồ cặp mắt của nàng bất lực tập trung ngay cả cùng tiểu ngữ ở giữa khoảng cách đều trở nên lúc xa lúc gần tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết ở nơi này trong bóng tối nàng trưng mắt nhìn cố gắng bảo trì tỉnh táo nhưng ý thức tự a hồ càng ngày càng mơ hồ thậm chí bắt đầu sinh ra ảo giác có lúc tiểu n ữ bóng lưng gần gũi cơ hồ muốn dán lên chính mình có lúc lại xa được p h ả n ph bởi vì muốn con tô lao thái tiểu ngữ chỉ có thể ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem liêu xanh tình huống xác nhận nàng có mạnh khỏe hay không nhưng mà khi nàng lại một lần nữa quay đầu lúc lại phát hiện liêu xanh đã không thấy liêu xanh không biết mình thời điểm nào lại lâm vào ngủ say khi tỉnh lại hết thể t r u n g quanh như mộng như ả o nàng nằm ở mềm mại gấm vóc giường trên giường bốn phía là như thải hà giống như biến ả o d è m cửa xuyên đấu sang tuyến giường trên trướng sắc thái trong không khí trôi nổi phản phất tiến vào một cái không chân thực m ộ n g cảnh trong không khí tràn ngập mùi thơm nầm nặc hỗn hợp hoa cỏ trầm hương cùng không biết tên hương liệu mỗi một lần hô hấp đều để tư tưởng của nàng dần dần mơ hồ phản phất bị cỗ này hương khí thốt vệ trước mắt rèm cửa nhẹ nhàng phiêu động mấy thân ảnh mơ hồ có thể thấy được mấy vị kéo hai b ù i tóc b ù i tóc mặc áo đỏ thúy váy nữ tử đứng tại rèm bên ngoài mặt mũi của các nàng bởi vì vì ngăn lấy tầng tầng phiêu xa mà mông lung không rõ chỉ có thể nhìn thấy trầm mặc bóng người liêu xanh nằm ở trong màn lụa mê mê mang, mang thân thể ưu ám giống như là thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại chỉ mơ hồ cảm giống như vậy lâu liều xanh luôn cảm thấy có chút túng t mỗi khi dèm theo gió g ư ơ nhẹ g n mấy vị thân ảnh của cô gái liền càng thêm rõ ràng liêu xanh chú ý tới các nàng quần áo cùng ăn mặc giống như là sớm hơn thời điểm đường quốc phục sức giống như là sách lịch sử bên trong miêu tả c ù n g nữ bộ dáng đỏ tươi mặc áo xanh bếp váy theo công tinh xảo vật liệu quý giá chỉ là vẫn như cũ thấy không rõ mặt chẳng lẽ chúng ta là trong cung nhưng là liêu xanh có loại ký ức thiếu thốn cảm giác nàng nhớ được bản thân tựa hồ là từ thần điện sơn tiến vào dưới hoàn thành nhưng là hiện tại xem ra vậy mà giống như là đến rồi trên mặt đất tiến vào trong hoàn thành không đúng không đúng niên đại không đúng nàng lại là tự hành phủ định lấy đâu chỉ niên đại không đúng ngươi xem mặt của các nàng đúng không theo trong lòng thanh n â m nhắc nhở dèm cửa bỗng nhiên phát động cao cao d ơ lên kia từng gương mặt một bại lộ tại liêu xanh trong tầm mắt những cái kia đứng ở màn bên ngoài nữ tử vốn nên nên c ó sinh động khuôn mặt thế nhưng là trên mặt của các nàng lại một mảnh trống không không có mặt một khắc này liêu xanh trái tim bỗng nhiên xếp chặt mồ hôi lạnh từ sau lưng thấm ra đột nhiên bừng tỉnh liêu xanh ngồi dậy khí tức gấp rút ngực chập trùng kịch liệt nàng lại phát hiện bản thân vẫn như cũ ở vào tầng này tầng phiêu sang mộng ảo bên trong hô hấp đến không khí vẫn là mang theo nồng đậm vân hương có loại mê man xa hoa lãng phí cảm giác tiếng bước chân gấp rút chuyển đến nguyên lai、like、là những cái kia không có mặt cung nữ lúc này liễu xanh không chế được tâm thần không có lộ ra dị dạng mà là tùy ý những cung nữ này x ố p lên rèm cửa trực diện kia từng t r ư ờ n g không có ngũ quan quỷ dị gương mặt trong cơ thể nàng nhỏ xúc tu mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng còn tại g ó c nhặt lực lượng thời khắc chuẩn bị tình huống không đúng liền vận sức chờ phát động đem trước mắt những này quái dị cung nữ nhất kích tất sát nhưng mà những cung nữ này cũng không có bất luận cái gì công kích lý đồ một vị cung nữ lặng im tắt tiếng đỡ dậy liêu xanh nhẹ nhàng vì nàng mặc bên trên tơ lụa dép lê nhường nàng ngồi ở giường bên cạnh một vị khắc cung nữ chậm rãi cuốn lên rèm cửa lộ ra phía ngoài q u a n cảnh lập tức lại có một vị cung nữ bưng tới c h á n ngọc bên trong đựng lấy nước trong đưa cho liều xanh xúc miệng lại dùng c h ậ u vàng tiếp được ngay sau đó nàng đưa tới một thanh ngọc thạch trôi bàn trải đánh răng đầu cọ dính lấy mang theo thảo dược mùi hương một phấn liêu xanh còn là lần đầu tiên trải nghiệm như vậy xa hoa lại cổ xưa đánh răng nghi thức xúc miệm hoàn tất một vị cung nữ dùng mềm mại khăn cho nàng la các cung nữ cẩn thận từng ly từng tí vì liêu xanh đổi lại một cái lộng l ấ y màu đỏ nhạt y phục và áo là thượng thừa nhất gấm vóc bóng loáng như nước màu sắc t h ơ m trầm ám văn như long phượng bay múa b ó n g ánh m à cao quý nàng nhìn quanh b ố n phía trong cung điện trang trí không gì không giỏi đẹp tuyệt luân vàng bạc ngọc thạch vật trang trí sặc sơ l o a mắt mỗi một chỗ đều tràn ngập xa hoa hoàng gia khí tước nhưng dưới cái nhìn của nàng kia từng cây cao lớn tinh xảo khắc hoa lập trụ càng giống là tinh xảo lồng giam lan can còn có kia từng trương không có gương mặt mặt một mực tại hướng nàng giống như là không tiếng động giám thị. Ta bây giờ là ai? vấn đề này đột nhiên xuất hiện ở liều xanh trong đầu nhưng lại không thể nào trả lời chỉ cảm thấy bản thân giống như một chỉ bị giam tại kim trong lồng chim chóc không chỗ có thể trốn chương 638, m ộ t lần hành động bài trừ một chương 638, m ộ t lần hành động bài trừ một chờ liều xanh m ặ c hoàn tất một cung nữ lặng yên tiến lên dịu nàng ngồi tại gương trước sân khấu gương trên đài các loại son p h ấ n p h ấ n nước còn có rất nhiều tinh xảo lộng lây đổ trang sức cóng ánh lóa mắt nhưng liều xanh vẫn cảm giác được trước sân khấu tựa hồ thiếu khuyết thứ gì lại đầu nào ưu ám nhất thời vô pháp bắt giữ kêu mơ hồ chống không các cung nữ không nói tiếng nào chờ ỉ là yên lặng bắt đầu vì nàng kéo lên Liêu nàng nàng hành yên tùy bên trên phấn trang điểm. Liêu xanh vẫn như cũ tùy ý các nàng hành động, thân n bắt bùi tóc, thi thể mệt đầu điểm. vì kéo mỏi cũ các h ư ý trang phát sửa soạn xong hết liêu xanh lúc này mới thuận cung nữ l ự ợ c đạo bị đỡ lấy đứng dậy trên thân món kia hoa váy viền váy quá dài như là đôi phượng thật dài kéo trên mặt đất có loại vấp chân cảm giác nếu không phải là có cung nữ vị thói quen xuyên dễ dàng cho hành động tình trạng liều xanh sớm đã bị vấp ngã xuống đất rèm cửa bên ngoài trên mặt bàn đã bày đầy tinh xào đồ ăn ngọt cháo canh phẩm các loại điểm tâm còn có mặn chay dưa cải đều dùng kim ngân khí manh trang thịnh xem ra sát hương đều đủ cung nữ vị liêu xanh ngồi xuống sau đó từng cái dùng ngân lấy thử mới cho liều xanh chia thức ăn thậm chí cho ăn nhập trong miệng toàn trình tĩnh lặng lẽ động tác ôn nhu nhẹ nhàng linh hoạt chỉ có ngân lấy chạm đến chén bàn chén ngọn thanh âm liền ngay cả loại thanh âm này cũng là cực nhẹ sợ quấy nhiều đến liêu xanh ăn uống đồng dạng nhưng mà những n à y đồ ăn nhìn xem tinh xảo mỹ vị liều xanh ăn vào trong miệng lại cảm giác nhạt nhẽo vô vị lại nhìn xem những n à y vô diện cung nữ lại như thế nào có thể có món ăn ăn uống về sau liễu xanh lại là bị các cung nữ dẫn tới một bên thiên điện nơi đó ngược lại là bố trí cầm kỳ thư họa các loại tiêu khiển c h i vật giống như là đương thời nàng đã từng trải qua chọn đồ vật đoán tương lai một dạng trưng bày bổn phía hoa văn đông đảo cung cấp nàng lựa chọn nàng đứng tại chỗ những cung nữ này l ặ n g lặng nhìn chăm chú không âm thanh vang nhưng đầu gối một chút xíu cong lên ẩn ẩn có thúc giục chi ý nếu nàng không làm ra lựa chọn các cung nữ đem gối cùng bị trên mặt đất đến lúc đó một loại nào đó không biết trừng phạt có lẽ liền sẽ rơi xuống chỉ là không biết là rơi vào liễu xanh trên đầu, vẫn là những cung nữ này trên đầu. thời gian trong nháy mắt này ngưng kết liêu xanh lưng bắt đầu dần dần thấm ra mồ hôi lạnh địch ý như âm ảnh giống như thẩm thấu tiến nàng mỗi một tấc da thịt nhìn xem những cung nữ này chân vang lên ken kẹt thân hình một chút xíu lùn xùn dưới đầu gối sắp chạm đến mặt đất nàng cuối cùng đưa tay đưa về phía cái kia thanh nhất đến gần đ à n không những cung nữ này nháy mắt im lặng vung lòng một hơi kia cấu ngưng kết địch ý vậy theo một trận gió tiêu tán phản p h ấ t hết thể đều là liêu xanh ảo giác liêu xanh túi đầu nhìn xem trên tay n à n không vậy ở tận tại nghĩ có phải hay không là bản thân quá cảnh giác vậy mạ như thế phỏ như thế nào hao tổn trải qua năm tháng dài đằng đắng các nàng chỉ là vì nàng tốt nàng thật sự là có chút không biết tốt xấu nghĩ như thế trong đầu thanh n â m dần dần xa vậy t ĩ n h liêu xanh ngồi xuống bắn lên đắng không kỳ thật nàng căn bản sẽ không chỉ là tùy ý xối rục bắn ra không thành giọng trói hai tiếng vang âm thanh vừa vang lên những cung nữ kia hào hào chấn động thậm chí đi xa một chút ở đây khái niệm thời gian trở nên rất mơ hồ không biết gậy bao lâu liêu xanh lại bị dẫn đi vào ăn về sau là ngủ trưa sau khi tỉnh lại vẫn là không ngừng nghỉ tiêu khiển thời gian sau đó bữa tối đi ngủ Chờ tình lại lại là tương tự một ngày ngay qua ngày trung điệp phục phục có lẽ chỉ có liêu xanh thưởng thức sự vật có chỗ khác biệt thôi đánh đàn ồn ào trói thai đánh cửa vô lại dùng m á n h lưới vẽ tranh đâm mau trứng mắt nhảy múa đầy phòng lộn xộn bởi vậy mỗi đến loại thời điểm này các cung nữ cũng không lớn nguyện ý tới gần cuối cùng có một ngày các cung nữ phát hiện tiêu khiển thời gian kết thúc liêu xanh không thấy chỉ có bởi vì nhảy múa lưu lại đầy phòng bừa bộn cùng với một cái mở ra cửa sổ lớn cửa sổ lớn bên ngoài từng đầu đứt gãy kim sắc lồng đầu loẹ ra tuyệt vọng con mang l i n u xanh cuối cùng rời đi tòa kia tráng lệ cung điện muốn tránh thoát kia nghiêm mật bao vây lấy cung điện vàng tỏi cơ hồ hao hết nàng sở hữu khí lực may mắn là nàng còn có mụ mụ trợ giúp ngay từ đầu nàng đúng là kia áo đến thì đưa tay cơm đến háo miệng ăn ngủ ngủ rồi ăn trong sinh hoạt cơ hồ say mê d ầ n d ầ n đã quên bản thân càng là đã quên còn có mụ mụ nàng nhéo nhéo bản thân tràn đầy thị thừa t bụng trong một sống ăn nhàn sung sướng m ơ i m ơ trong sinh hoạt trên người nàng thị trở nên lỏng lẻo mà m ậ mạ cơ hồ muốn rủ xuống tới đất bên trên đi trên đường cũng là vụng về dị thường Bất lúc này mới một lần hành động phá xuất kim lồng đi ra cung điện màu đỏ lập trụ hành lang rộng lớn thẳng tắp kéo dài vô hạn mà hành lang bên ngoài là từng đạo nhìn quen mắt kim sắc lồng đầu lồng chim bên ngoài chỉ là càng lớn lồng chim từng cái diện mục hoàn toàn không có cung nữ cùng thái giám áo đỏ một hàng áo la một hàng chia làm hai bên sắp hàng trình tệ hướng về liêu xanh túi người c h à o thật sâu túi người c h à o sâu liêu xanh cơ hồ cảm giác eo thân của bọn hắn đều muốn mẹ gãy không biết đi được bao lâu trải qua bao nhiêu sâu như vậy sâu không l ư n g cung nhân l i ê u xanh cuối cùng đi tới một tòa có chút quen thuộc trước cung điện từ thân điện nhưng mà tòa này từ thân điện tựa hồ ở trong mắt nàng bị vô hạn phóng đại lộ r a dị thường cao lớn trước điện bậc thang cao vút trong m â y l i ê u xanh cơ hồ muốn dùng cả hai tay tài năng miễn cưỡng đủ đến tại trong thân thể của nàng không có linh khí tồn tại lại thêm bây giờ thân thể tràn đầy thịt thựa bước không ra thân thể muốn làm ra bỏ s á t động tác cũng là gian nan mặc dù có nhỏ xúc tu nhưng là liều xanh nhìn thấy cái này tưởng c h ơ n g không có ngũ quan mặt ở khắp mọi nơi nhìn chăm chú bản thân liền biết bản thân sợ rằng không thể tùy ý vận dụng như vậy đặc dị năng lực c h ỉ ít bây giờ để ý không phải nàng có thể chống lại thế là nàng chỉ có thể dùng cả tay chân thân thể cọ lấy bậc thang miễn cưỡng một tấc một tấc trèo lên trên kể từ đó liền xem như liều xanh mặc lộng lây p h ụ c sức chờ cuối cùng đã tới đỉnh thời điểm cũng đã đầy người ô huế nhìn không ra nguyên bản cao quý sáng trói bộ dáng bất quá chỗ tất là trải qua như thế một phen leo lên trên người nàng thịt thừa cuối cùng là tiêu mất một chút mà lại nàng vừa mới bắt đầu bỏ thời điểm vẫn là ngày mới mới vừa sáng lên chờ đến đỉnh tiêm mặt trời vậy đến rồi đỉnh tiêm đã là buổi trưa từ r r ư ơ n lần hành g một lần hành động t bài hành bài cao lớn vô số lần tử thần trong điện lúc này đi ra rất nhiều bóng người đều mặc q u a n phục chính là liêu xanh thấy qua mệnh quan triều đ ỉ n h ăn mặc khả năng bởi vì tại đường quốc lúc đầu nhìn xem đều là nam tử những người này hình tượng nhìn xem so liêu xanh còn cao lớn hơn rất nhiều mà trải qua nuôi mỡ rất là to mọng liêu xanh ở tại bọn hắn trước mặt chỉ có thể đến phần e o vị trí ngựa đầu nhìn lại có loại nhỏ bé cảm giác cho nên ở tại bọn hắn trong ánh mắt hoàn toàn không có liêu xanh tồn tại chỉ là l à m nhảm không ngừng nghị luận nàng hoàn toàn nghe không h i ể u sự tình trực tiếp hướng phía dưới bậc thang đi đến cái này đối với liêu xanh tới nói phí đi sức chín châu hai hổ tài năng bỏ lên bậc thang đ ố i thân hình cao lớn bọn hắn tới nói chỉ là nhẹ nhàng một bước liêu xanh nhìn xem bọn hắn bộ dáng thoải mái trong lòng không khỏi bếc khuất sao ngươi lại tới đây một âm thanh lạnh lùng từ đỉnh đầu ở nơi này quỷ dị như mộng thế giới bên trong liêu xanh lần đầu tiên nghe được có tiếng người nói chuyện mà lại là nàng nghe được rõ ràng nàng quay đầu lại nhìn thấy tử thần trước điện đứng hai cái càng cao to hơn nam tử nhìn xuống bản thân trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt bọn hắn một người mặc màu vàng hơi đỏ long văn p h ụ c sức một người mặc màu tím sầm p h ụ c sức rõ ràng thân phận có chỗ khác nhau liêu xanh im lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn miệng phảng phất bị vô hình nào đó đ ổ vật phong bế nói không ra lời nàng lúc này mới phát hiện bản thân thế mà không thể nói chuyện tại sao không nói chuyện bởi vì ngươi cũng nói không ra ngươi si tâm vọng tưởng thật sao hoàng n g i a hoàng、ngội. nguyên còn đang nằm mơ sao liêu xanh im lặng ta xác thực giống như là đang nằm mơ nhưng mà nàng ánh mắt lại bị trong đại điện giấu ở ưu ám bên trong một vệ thân ảnh cao lớn hấp dẫn thân ảnh kia là như thế to lớn như là tượng thần bình thường t à n mắt ra đáng sợ khí tức chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy rủ x u ố n g màu vàng sáng và áo phía trên thêu lên phức tạp long văn bởi như vậy liêu xanh rốt cuộc biết cái kia hoang mang thật lâu vấn đề đáp án thân phận của mình nguyên là đường quốc công chúa liêu xanh ánh mắt quá đầu nhập trong điện bị hai cái này hẳn là nàng hoàng huynh cao lớn nam nhân phát hiện lập tức lại là không dứt bên hai k i n h m ệ t cười nhạo đi thôi có chút đồ vật ngươi vừa ra đời liền thua nói ống tay áo vung lên một cô gió nhẹ dễ dàng đem liêu xanh tạo rơi dưới bậc thang liêu xanh chật vật ngần đầu lại chỉ có thể nhìn thấy lại dài lại xa cuối bậc thang hai cái to lớn đầu lâu nhìn xuống chính mình nàng không hiểu từ cái tia không có ngũ quan khuôn mặt bên trong đọc lên một tia như là nhìn xem côn trùng cảm xúc sau đó hai cái đầu lâu biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong liêu xanh một lần nữa bỏ lên phủi phủi quần áo bên trên bụi đất lại may mắn có một thân thịt vậy mà từ dạng này cao địa phương đến rơi xuống nhưng không có bao nhiêu đau đớn chỉ là có chút va chạm vết thương nhưng không quan hệ liêu xanh cắn răng lại lần nữa hướng trên bậc thang bỏ đi những cái kia gương mặt vẫn như c ũ n h ì n chăm chú lên nàng càng phát ra gần sát liêu xanh không có sử dụng nhỏ xúc tu lực lượng chỉ có thể dựa vào bản thân từng bước một khó khăn trèo lên trên chờ nàng cuối cùng leo đến đỉnh tiêm thái dương t â y hạ đem trước điện nhuộm thành một mảnh huyết hồng từ thần trước điện tiên một hoàng một tím hai cái thân ảnh vẫn như cũ canh giữ ở tại chỗ lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình lần này liêu xanh thân hình lại to lớn một chút loại tiên môi dưỡng ở khuê phòng đã lâu vụng về cảm giác suy yếu tiêu tán rất nhiều nàng t ự hồ tìm về một tia lực lượng liêu xanh lặng lẽ nhìn qua hai người kia đến gần. tựa hồ lại muốn lập lại c h i ề u cũ nàng hư lạnh một tiếng dùng bén nhọn ngón tay tại chính mình trên mặt lướt thời gian dần qua ở trên mặt móc ra một đạo sâu đậm lỗ hổng máu tươi từng giọt rơi xuống nhọt tại máu đỏ trên bậc thang kia hai cái thân ảnh tựa hồ bị liêu xanh động tác này chấn nhất rồi bước chân d ừ n g một chút liêu xanh cảm giác được thân hình của mình vậy mà tùy theo trở nên lớn một chút mặc dù vẫn là so hai vị này hoàng huynh thấp bé một chút nhưng ít ra không phải nguyên nên đến địa phương áo màu tím hoàng h u n h lạnh lùng nói màu vàng sáng phục sức thái tử ca ca càng là lạnh lùng nói cho dù ngươi như thế cũng vô dụng ngươi lên tiếng ai cũng nghe không được thanh âm của ngươi thật sao liêu xanh lạnh lùng mở miệng nhưng là rất hiển nhiên đối phương xác thực cũng không thể nghe tới trong điện cũng không có bất kỳ phản ứng nào thậm chí hai vị kêu hoàng huynh một đợt hướng phía bản thân không ngừng cười n ạ o giống như là thấy cái gì rất ngu xuẩn côn trùng đã như vậy vậy liền dùng những phương pháp khác để các ngươi nghe tới là tốt rồi nói xong liêu xanh đem kéo dài váy áo và táo kéo xuống càng là dẫn tới một bữa liên quan tới phải trang thục nữ tiếng cười nào liêu xanh mảnh mặt làm n ơ cười lạnh một tiếng sau đó g ơ lên nằm đấm hướng phía hai vị huynh trưởng gọt mạnh mà đi mặc dù thân hình của nàng vẫn như cũ cồng kềnh cả người thị thừa t xem ra có chút vụ về nhưng động tác lại giống như một đạo tật phong tấn mánh lại kiên định hai vị huynh trưởng hiển nhiên không nghĩ tới liêu s a n h dám chủ động đ ộ n g thủ dưới khiếp sợ bọn hắn vậy không thối lui chút nào huy quyền nào h về phía nàng thân ảnh của hai người như là hai ngọn núi lớn nháy mắt đem toàn bộ t r ư ớ c bậc thang không gian cơ hồ lấp đầy trong không khí cảm giác gác bách khiến người t h ở không nổi nhưng mà theo l i ê u s a n h động tác triển khai nguyên bản trói buộc thân thể nàng giam cầm cảm cuối cùng dần dần bông ra nàng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng tại no ngoê muốn động Đấm cơ bắp dần dần khôi phục sức sống, thể t r ạ n g cũng ở đây nháy mắt trở nên càng thêm t r ắ n g kiện, thân hình có chút cao, khớp nối càng thêm linh hoạt. t h ế là, nàng m ư ợ n n g u y ê n b ả n tập v õ b ả n n ă n g nàng đông nhiên một c á i như người, nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua hai người v ụ n g vệ thích q u y ề n n ắ m đ ấ m cơ hồ s á t qua nàng khuôn mặt, mang theo một t r ậ n cuồng phong, nhưng mà thân hình của nàng giống như hình u ảnh, chưa từng bị m ả y may c h ạ m đến. ngược lại, lực lượng của hai người bởi vì mất đi mục tiêu mà nháy mắt không chế, bước chân x â dịch, thân thể bắt đầu không bị không chế lạo đạo. Liu xanh theo sát phía sau, tay mắt lanh lẹn n m đấm có chút chuyển động ngưng tụ toàn bộ lực lượng không chút lưu tình đánh về phía thái tử dưới nách luyện đạo một tiếng trầm mượn kêu đau lập tức văng lên thái tử đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi sắc mặt một trận b và mẹo cánh tay không tự chủ được đ ỗ n g nhiên lắc một cái đau đến ngao ngao trực thiếu bước chân vậy không tự chủ lui về sau một bước một cái khác hoàng huynh t h ấ y thế nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt lóe lên cùng nộ lập tức đánh tới nằm đấm hóa thành một ngã rẽ nguyệt giống như đường cong hướng phía liêu xanh đỉnh đầu đập tới nhưng liều xanh thân hình như bóng với hình nàng quay người lại nhẹ nhàng vòng qua hoàng huy Nàng mặc m lấy ộ thừa đ ô dịp hai vị huynh trưởng bởi vì kịch liệt đau nhức mà mất đi cân bằng tê la om sòm thời điểm liếu xanh không lưu tình chút nào một cước một cái đem bọn hắn, đạp xuống thang. Theo bọn hắn một tấc một tấc tại trên bậc thang lan xuống Va, va chạm chạm tiếng va đập còn có đau đớn không chịu nổi tiếng d n gì không dứt bên h a i mỗi một lần va chạm phản phất r a thịt cùng khung xương ma sát đều để thân hình của bọn hắn càng thêm m ặ t mẹo giống như là quả cầu da xì hơi phát ra một loại làm người dùng mình tê tê âm thanh da rẻ không ngừng lõm cơ bắp dần dần sập co lại thân hình dần dần mất đi vốn có bành trướng cảm giác giống như là không khí bị rút ra trở nên khô quắt lại h é o rút mà theo bọn hắn chỉ còn lại một bộ giặt dẻo tối ra tại bậc thang đấy nhìn xem nhỏ bé vừa đáng thương liều xanh thân hình bất chi bất giác lại cao lớn một chút đã cùng hai vị kêu h u n h trưởng nguyên bả chương 639, vỡ vụ kính chương 639, vỡ vụ kính quay lại thân tử thần trước cửa điện cuối cùng không còn trở ngại liêu xanh ánh mắt xuyên qua tính mịch đại điện rơi vào cuối cùng vị kia lù lùn g ồ i ngay ngắn bóng người bên trên màu vàng sáng long văn và táo vẫn như cũ không núc ních tí nào phảng phất cùng cái này cả tòa tử thần điện hòa làm một thể nàng bước vào trong điện cảnh tượng trước mắt giống như đã từng quen biết nhưng lại dị thường lạ lẫm lại và mẹo cước bộ của nàng tựa hồ bị mảnh này không gian chống trải im lặng lôi kéo đi được càng lâu càng cảm thấy mình ham sâu trong đó phảng phất tòa này cung điện mỗi một gạch mỗi một n g ó đều ở đây cắn nuốt ý chí của nàng. vô luận như thế nào vậy đi không đến cuối cùng đại điện hai bên chẳng biết lúc nào đã đứng đầy đại thần những cái kia trống không khuôn mặt hướng phía nàng không biết từ chỗ nào sinh ra băng lanh ánh mắt từng đạo bắn ra tới phản phất có thể xuyên thấu nàng mỗi một tấc da rẻ nhìn kỹ linh hồn của nàng đối với liêu xanh tôi nói cảnh tượng như vậy cũng không lạ l ắ m từ vi gọi tên lúc nàng đi vào từ vi điện đối mặt chính là từng đạo dò xét ánh mắt chỉ là lúc này cảnh tượng so với đương thời còn muốn quỷ dị rất nhiều thôi nhưng là quỷ dị lại như thế nào một quên mặt h ô i những đại thần này hướng liêu xanh thì thào thì thầm không dứt bên hay công chúa điện hạ ngài không thuộc về nơi này công chúa điện hạ trở lại ngài thiên tú c u n g đi công chúa điện hạ ngài không phải khối này vật liệu đây là thiên tính gây ra công chúa điện hạ ngài không có cách nào chống cự thiên tính từ n g tiếng công chúa điện hạ tràn ngập dối trá tôn kính lại như là vô hình bụi gai từ bốn phương tám hướng vào tới đưa nàng thân thể chăm chú c h ó i buộc liêu xanh không ngừng d ã y rồi lấy nhưng lại càng c u ố n càng chặt dần dần ngay cả một bước đều không đi được đúng lúc này chúng đại thần như g ử i được con mồi giống như chen trúc mà tới vây lại nàng thì thào thì thầm đưa nàng giam ở trong đó không cho phép nàng tiến thêm một bước về phía trước đồng thời trong tay thẻ ngọc dơ lên cao, cao. h ù n g hăng đánh tới hướng thân thể của nàng như vậy băng lanh cứng rắn thẻ ngọc nện ở trên thân không c ẩ n thận chịu vài cái vẫn là không tránh được đau đớn kịch liệt đau n h ấ t phía dưới càng là đi không được đường nhưng là liễu xanh bây giờ như thế nào lại cho phép bọn hắn ngăn cản bản thân con đường đi tới đến một bước này liễu xanh đã không sợ hãi bại lộ bản thân không giống bình thường là thời điểm hiện ra lực lượng chân chính rồi trong cơ thể của nàng xúc tu bộc phát xôi trào m á n h liệt nháy mắt quét ngang xung quanh bụi gai sở hữu chói buộc nàng đám đại thần nhầm nhầm một trận ngã trái ngã phải cuối c như ù như nhưng g c ỉ c mà một ừ n g đường này theo tiền giấy phất phối đại điện mặt đất dần dần nô lên giống như là bị một loại nào đó không thể nào hiểu được lực lượng cổ động hình thành từng cái nô lên đống đất như là đầy đất không trôi chảy nhọn đồng dạng mỗi một cái n ô lên nơi liền có phiêu m i ệ bạch ảnh hiện hiện phát ra thê lương tiếng khóc tràn ngập tại đại điện trong không khí chống giống mà bất lực mà bạch ảnh trên không nháy mắt bị đêm tối bao phủ từng đôi tràn ngập ác ý con mắt tại tử thần đỉnh điện bưng mở ra quan sát thế nhân sau đó rơi xuống vô số mưa máu an mòn toàn bộ tử thần điện huyết xác rơi vào bạch ảnh bên trên một chút xíu xâm nhiễm bị xâm nhiễm hoàn toàn bạch ảnh lập tức mang theo điên cùng lực lượng hướng phía liêu xanh đánh tới nàng gây lạnh một tiếng đem những này hóa thành huyết sắc bạch ảnh từng cái đánh bay lập tức trong tay nhỏ xúc tu nhô ra đem những này như là đêm tối bao phủ bóng đen từ nơi này chút bạch ảnh trên đỉnh đầu sẽ rách xuống tới vo thành một đoàn tại xúc tu ở giữa ném đi ném đi chơi đùa lộng lấy theo trên không bóng đen một chút xíu bị nhỏ xúc tu từng bước xâm chiếm hầu như không còn tử thần trên điện không dần dần trong sáng nguy cơ cuối cùng bị liêu xanh giải quyết những này bạch ảnh cuối cùng do dự từ đống đất bên cạnh rời giống như bị hoảng sợ mẹo con giống như sợ hãi cùng sau lưng liễu xanh sau lưng bị một đại đoàn bạch ảnh vây quanh trên tay là một đại đoàn huyết sắc bóng đen như là như l ử a t h i ê u đốt liều xanh cuối cùng đứng ở kia nói rõ thân ảnh màu vàng trước mặt lúc này nàng đã không còn là nguyên bản nhỏ yếu tồn tại cũng sẽ không chỉ nhìn đạt được màu vàng sáng và á o nàng cuối cùng thấy do hắn cái kia bị thiên tử chuỗi ngọc rủ xuống sâu ngọc che đậy khuôn mặt kim quan nặng nghề cơ hồ ép tới thân thể của hắn không thể lập đậy cứng đờ ngồi trên ghế rồng chỉ có thể chậm rãi thấp xuống con mắt nhìn chăm chú lên liều xanh từng bước một tới gần trước mắt còn có sau cùng một đoạn bậc thang nàng chỉ cần đi trên bậc thang li một nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở dưới chân của nàng khóc nói nàng là một bất h i ể u nữ đại nghịch bất đạo n g ố c nghẽ ca ca đồ vật cũng dám si tâm vọng tưởng không thuộc về vị trí của nàng càng nhiều nữ nhân liên tiếp xuất hiện kinh ngạc sợ hãi chế nhạo khiển trách nhưng mà càng nhiều là yên tính không nói chú ý nhìn chăm chú liều xanh cũng không để ý tới những âm thanh này nàng vẹn vẹn nhẹ nhàng đời ra hoặc là vượt qua mà qua về sau vậy bắt đầu có để cử lấy nàng hướng lên nữ nhân các nàng nhảy cấm hoan hô chờ mong nàng có thể mang đến cái gì cả biến mà những cô gái này giống như là nước một dạng dung nhập trong cơ thể của nàng nàng vậy mà tùy theo một chút xíu trở nên càng cao to hơn khi nàng cuối cùng đi đến nấc thang kia cuối cùng nàng đã so với kia màu vàng sáng bóng người còn cao lớn hơn rất nhiều nàng nhìn xuống hắn đột nhiên ý thức được vị t i a ghế rồng bên trên nam tử không ngờ kinh giả yếu đến không cách nào phân biệt hắn mũ v ấ n tóc đã mười phần thưa thớt nặng nề g h kim quan đặt ở phía trên lung lay sắp đổ thân thể khô cạn phản phất đã là s n g khô áo bào bên trong b ò đầy giỏi bọ huyết xác bóng đen ở trong cơ thể hắn cuộn, cuộn tựa như dung nham giống như lưu động không nhìn kim quan cùng long bảo chính là một cái nhỏ g theo kim quan à o lên, v chuyển rời đến liêu xanh trên đầu nam tử trắng sáng khỏe môi lộ ra vẹt tôi cười mà hậu thân thể từng khúc vỡ vụn hóa thành cho bụi từng mảnh từng mảnh kim sắc mảnh vỡ ở trước mắt phất phới huyết sắc bóng đen từ đó tận tốc bay ra liều xanh cấp tốc đem bám vào trong tay hắc đoàn bên trong ghế r ồ n g rỗng chỉ còn lại một cái rộng lớn long bảo liều xanh cầm lấy long bảo mặc lên người nàng ngồi trên ghế rồng nhìn qua trước mắt t ử thân điện không gian không ngừng kéo dài tới kia từng cái nguyên bản miệt thị bản thân đại thần xếp thành một hàng liệt túi đầu hành lễ c u n g tính vô cùng xa xa cung nhân nhóm vậy hào hào hồi hối lại đến chỗ xa hơn những cái kia vây quanh nàng đi lên vô số bệ ảnh cũng là h o h o không mình hành lễ theo cái này một bái liều xanh cảm thấy quen thuộc tín ngưỡng chi lực từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể của nàng thân hình của nàng dần dần cao lớn vượt qua từ t h ầ n điện nóc nhà nhìn xuống hết thảy đến gần vô hạn bầu trời cuối cùng có thể đối mặt trên trời mảnh kia to lớn gương mặt nàng đột nhiên cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi n g u y ê n lai mình vẫn là như thế nhỏ bé theo loại này sợ hãi liêu xanh thân hình vậy mà co vào một chút mà lại nhưng vào lúc này liêu xanh cảm giác mới có rất nhiều cánh tay lay lấy bản thân long bảo hướng xuống xem xét rất nhiều mặc tuyết trắng thần quan bảo người không mặt chính dẫm lên những cái kia vây quanh liêu xanh bạch ảnh thuận nàng khổng lồ thân thể trèo lên trên trong tay bọn họ cầm cùng loại ống hút k h í cụ hung hăng đâm vào liêu xanh lúc này đã trở nên quá to lớn thậm chí không có cảm thấy một tia đau đớn giống như cùng bị con muối đốt bình thường nàng muốn dội ra xúc tu phủi đi nhưng là những n à y thần quan lại nhắc tới lên vậy hạ chúng ta là sứ giả của thần ngài không thể làm như thế cẩn thận thần độ nhưng là lỗ hồng nhiều liêu xanh thân hình lại lần nữa thu nhỏ bọn hắn còn tại lại nhải vậy hạ xây dựng thần điện hao phí bạc cũng là bình thường đây chính là đường q u ố c mặt mũi vậy hạ thần học chi đạo nhất định phải cường hóa a cái khác bất quá là bàng môn tà đạo v ậ hạ đại thần quan nhi tử phạm tội hơi thêm trừng trị liền có thể dù sao cũng là phụng thần chi người theo thanh âm của bọn hắn từng đạo dây xích hóa lại thân thể của nàng rất nhiều bạch ảnh bị dâm đến vặn vẹo thành trắng cháo một đoàn tiếng rên dị không dứt nhưng những âm thanh này bị thần quan nhóm g i a n d ạ y bao phủ nhưng là l i ế u xanh hay là nghe được bạch ảnh la lên l ử a giận trong lòng dần dần bốc lên nàng rõ ràng mình không thể lại e ngại phía dưới nhiều người như vậy đều ở đây dựa vào nàng nàng không nên bị sợ h ã i đại sập bất quá là chẳng thần chém qua một lần còn s ợ lần thứ hai sao lập tức trong tay nàng viên màu biến ảo thành một thanh thiêu đốt lên hát hỏa trường kiếm thân kiếm quấn quanh lấy vô số xúc tu giống như là vô tận nhuyễn trùng ở phía trên mẹ lên trên người dây xích từng cây đứt đoạn nàng ngâng lên trôi này tập hợp tam đại lực lượng trường kiếm hướng phía trước mắt thần mặt chém tới lập tức thiên địa thất sắc những cái kia vô diện thần quan vậy mất đi nhan sắc a o ào giữ chặt thân thể của nàng từng đao đập xuống đi mà thần nộ đẻ xuống muốn đem liều xanh c ổ sống đẻ gãy l i ê u xanh bị ép không lưng dùng xúc tu đem trên thân những n à y thần quan từng cái quét tới d ư ơ n g mắt nhìn lại thấy thần trên mặt vậy mà nhân cách hóa thể hiện ra hoảng sợ hoặc là nói vẻ kinh ngạc liều xanh cười lạnh càng là rõ ràng rồi ngươi không phải thật sự vô thượng thần đương nhiên ta cũng là ngốc đây chính là một giấm mộng không còn sợ hãi thần n ộ cũng liền vô hiệu rồi liêu xanh n g ơ người lên lại là một kiếm chèn tới thân m ặ t hoảng sợ giống như thực chất chất lỏng màu đen như là mưa đen từ trên trời hạ lạc thế nhân bắt đầu thất kinh giống giận kẻ độc t h ầ n liền ngay cả những cái k i a vây quanh nàng mạch ảnh bị h á c cám ăn mòn về sau càng là điên cuồng tuyệt vọng muốn đem liều xanh chính quyền lợi ú t nhưng là liều xanh cũng không hề để ý những cái k i a cái bóng ngay tại rắc hai chân của nàng sẽ rách lấy nàng thịt đồng thời trèo lên trên đi y đổ kiến càng lấy cây nàng vung kiếm chặt đứt hết thảy thân mặt từng khúc vỡ vụn cuối cùng toàn bộ thế giới đều biến thành vỡ còn dư lại chỉ có chân thật liêu xanh phát hiện mình ngồi ở gương trước sân khấu cung nhân ở sau lưng nàng vì nàng chỉnh lý y quan trên người nàng vẫn là mặc một bộ màu vàng sáng long b à o trên đầu nặng nề g h hẳn là cái k i a nặng nề g h kinh quan lúc này nàng mới phát hiện trước đó trên mặt bàn ít đi cái gì thấm gương nhưng là mặt kính bị t r ụ p tại trên mặt bàn chỉ có tràn đầy hình dáng trang sức thanh đồng mặt sau nàng đưa tay muốn v n lên sau lưng cung nữ lại lần thứ nhất phát ra âm thanh mà lại mười phần kinh hoàng bệ hạng à i vẫn là không nên nhìn vì cái gì ta không thể nhìn liêu xanh hỏi t ấ m gương t ấ m gương nát cung nữ nơm nớp lo sợ n ữ khí run dày đây là gương đồng a làm sao lại nát đâu liều xanh khó hiểu nói vẫn là cường ngạnh muốn m ạ c h trần cung nữ không dám ngăn cản liều xanh cuối cùng giơ lên tấm gương xác thực tuy là gương đồng lại như c ũ hiện đầy cổ quái vết rách mà những cái kia vết rách đem trong kính chiếu ra khuôn mặt cắt đứt thành vô số mảnh vỡ văn mẹo hình dạng như mạng nhạy lan tràn ra liều xanh ngừng thở mới nhìn rõ kia là một tấm khô cạn mục nát mặt trắng xám da rẻ như là khô héo vỏ cây ẩn ẩn lộ ra loang lộ ám sát trong kính người chậm rãi nâng lên ánh mắt vỡ ra nuyết mi t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi trong quan tài t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi trong quan tài liêu xanh bởi vì vì cái này vặn b è o ý cười lần nữa bị tinh thần sung kích nàng đột nhiên thất thủ quét xuống trên bàn gương đồng gương đồng rơi xuống đất cạch lan g một tiếng vang d i ò n quanh quẩn ở trên không đẵng trong cung điện toàn bộ cung điện cũng theo đó phát ra giòn v a n g vàng son lộng l â y vỡ vụn ra vàng son lộng l â y cây cột cùng vách tường nháy m ắ t hóa thành vô số mảnh vỡ mất đi ngũ quan cung nữ giống đồ sứ giống như rạn nước mảnh vỡ vẩy xuống đầy đất trong khoảnh khắc sở hữu hoa mỹ sắc thái đều bị tức đoạn chỉ còn lại hai trong bóng tối duy nhất không biến là tấm kêu qu gương mặt này không có biến mất ngược lại gần trong găng tấc cùng nàng khuôn mặt tương đối khô héo da rẻ kề sát không xương trong hốc mắt h ả m một đôi đã khô cạn trong mắt tối như mực nhìn chăm chú nàng tựa hồ không c ó sinh cơ lại phảng phất bao hàm một loại nào đó không thể diễn t ả ý thức xung quanh làn ồ n g n ạ c hơn hương khí thức dưới thân là gấm chân mềm xúc cảm như là bên trong t ò a cung điện kia đồng dạng liêu xanh kịp phản ứng bản thân tựa hồ tiến vào trước mắt cái này sát khô trong n g ậ cảnh như vậy hiện tại nàng ở nơi nào đáp án rõ rành rành nhỏ hẹp lại giam cầm không gian chỉ có mấy quả khảm nạm ở bên trong g i minh châu miễn cưỡng phát ra ánh sáng yếu chiếu sáng đối diện vị này sắc khô khắc đầy minh văn chất gô bốn vách tường có thể đụng tay đến làm người hít thở không thông cảm giác g á p bách bao phủ nàng nàng tại trong quan tài ý thức được điểm này liêu xanh trong lòng đột nhiên chầm xuống nàng l i ề u mạng đẩy nắp quan tài ý đồ thoát đi cái này làm người dùng mình không gian rời xa cái này cùng mình chặt chẽ dán sắc khô không có khả năng ta có thể đi vào liền có thể ra ngoài liêu xanh thấp giọng cắn răng ý đồ điều động thể nội nhỏ xúc tu lực lượng nhưng mà long mạch lại vượt lên trước khé động hóa thành một vệt sáng từ cổ tay của nàng bay ra xoay quanh quấn quan tài một vòng phát ra trầm thấp vang lên lần nữa trở lại trên cổ tay một lát về sau nắp quan tài k h ẽ chấn động áp lực nặng nề g h bỗng nhiên giảm bớt liêu xanh thừa thế s ô n g lên đem cái nắp đầy ra gió lạnh c h à n vào nàng hút mạnh m ộ t hơi xoay người leo ra ngồi sập xuống đất miệng lớn thở dốc chóc m ũ i cuối cùng không phải kia d ậ y đặt được hơn người hương liệu khí t ứ c nàng hô hấp đã thoải mái mới cuối cùng nâng mắt nhìn quanh một phía đây là một tòa khổng l ồ mộ thất trên đỉnh khảm nạm vô số dạ minh châu nhưng là vẫn là nhìn không thấy c u ố bình thường cỗ này quan tài bị đặt tại một tòa chính giữa đài cao dưới đài cao mới là sâu xa bậu thang bậu thang hai bậu nhất đến gần là người mặc trước đây t r i ề u phục văn quan võ tướng từng cái biểu lộ trang nghiêm trưng bày với nạm vàng hành lang hai bên chỗ xa hơn là áo đỏ váy lục cung nữ cùng áo lam thái giám thần thái trang nghiêm hướng phía đại cao phương hướng mộ thất bốn vách tường vẽ đầy bích họa liêu xanh từng cái nhìn lại trong tranh ghi lại chính là một vị nữ tử cả đời nàng trên chiến trường anh dũng can đảm cùng phụ thân một đợt đem quỷ vật khu t r ụ rồi mới còn xây lên t r ư ờ n g thành đến sau đó phụ thân qua đời nữ tử tại đấu tranh bộ kích xóm vị huynh trưởng bị lưu vong nàn rậm lại đến sau đó nữ tử phổ biến yêu dân kế sách tôn sùng thần học trí đạo cuối cùng nhất tại thần điện duy chỉ dưới thành vì thế gian tối c ự n giả g rồi mới vũ hóa phi thăng cố sự này có chút chi tiết cùng một cái thế giới khác bên trong l i ê u xanh biết hơi có xuất nhập nhưng rõ ràng là đường quốc đến nay một vị duy nhất nữ đế minh nguyên đế cố sự liêu xanh ánh mắt rơi vào bích họa trung ương vị tiêu ngồi trên ghế rồng nữ tử thần sắc uy nghiêm trang trọng lại quay lại đầu nhìn về phía lẳng lặng nằm ở trong quan tài sắc khô l i ê u xanh ánh mắt phức tạp một chút xem ra vị này chính là minh nguyên đế thế nhưng là vì cái gì chúng ta sẽ cùng nàng nằm ở một đợt liều xanh trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh không chỉ như vậy nàng thậm chí không biết mình là như thế nào không hiểu thấu đi tới nơi này cái địa phương càng không biết kiểu ngữ cùng tô láo thái đi nơi nào trong đầu của nàng hỗn loạn tưng mừng nhưng mà trực giác nói cho nàng nơi này hết thệ đều tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời q u ỷ dị trong lúc đang suy tư liều xanh ngân g chân chuẩn bị tìm kiếm khắp nơi xuất khẩu lại tại bước đầu tiên phóng ra lúc thủ đoạn đột nhiên x i ế t chặt khô hành da rẻ cạo trên tay có loại nhói nhói cảm giác nàng túi đầu xem xét một con thon dài mà khô héo tay thật chặt bắt được nàng móng tay ố vàng nứt ra khớp xương đ ộ xuất da rẻ kéo căng tại khung xương b liễu xanh lưng có chút phát lệnh vô ý thức q u a y đầu nhìn về phía q u a n tài chỉ thấy nguyên bản yên tĩnh nằm nữ từ giờ phút này không ngờ ngồi dậy hốc mắt h á m sâu đen nhanh chống rỗng thẫn thở mà nhìn chằm chằm nàng cái này ánh mắt để liễu xanh trong lòng cảm giác nặng nề nhưng kỳ quái là nàng vẫn chưa cảm thấy ác ý nàng thử thăm dò nhẹ nhàng đẩy ra cái tay này ai ngờ vừa tránh thoát k i a khô héo tay lại như chấp nghiệm giống như bắt được đi lên l ự c đạo c à n g mạnh cùng lúc đó nàng trên cổ tay long mạch bắt đầu chậm rãi rũ động vòng, quanh hai người thủ đoạn xoay quanh mấy vòng thấp giọng long ngâm một tiếng long mạch ý đổ lại rõ ràng bất quá không muốn liêu xanh bất đắc dĩ nhẹ g i ọ n g hỏi cho nên ta muốn mang theo vị này đ ế vương thi thể cùng đi trong quan tài nữ tử không có trả lời cũng không có động tác vẫn như c ũ l ặ n g lặng nhìn c h ă m c h ă m nàng long mạch tiểu long đầu lại kiên định điểm một cái giống như là tại thay nàng đáp lại liêu xanh nhũ nhũ mày thử thăm dò phóng ra một bước khiến người kinh dị chính là kia khô héo bóng người lại cũng loạn trà loạn trọn g mà đứng lên lảo đảo từ trong quan tài leo ra mang theo lảo đảo nghiêng ngã vụng về trùng điệp quặng tại trên đài cao phát ra một tiếng văng trầm rồi mới sắc khô lại chậm chậm chống lên thân thể một con khô héo tay cứng đờ sắp sáng màu vàng long bảo tỉ mị từ trong quan tài lấy ra bản thân kim quan cưỡng ép đeo vào cái cổ yếu đ ớt trên đầu theo sau mặc d à y theo chân trước khi đi một bước hướng liêu xanh tới gần mười phần kiên định liêu xanh không biết vị này rốt cuộc là cái gì tình huống nhưng là bây giờ tình huống xem ra là cùng định mình nghĩ đến tại một cái thế giới khác vị này chính là thay thế vô thượng thần thành vì minh thần tồn tại như thế xem ra đương thời tiêu tương lâu lâu chủ có lẽ cũng không biết thời điểm nào tiến vào cái mộ h u y ề n này đem minh nguyên đ ế mang đi còn như mang đi phương thức liêu xanh nhìn hướng cổ tay của mình có lẽ chính là dựa vào long mạch nàng nhớ tới ban sơ tại trong khố phòng chỉ có thấy được tám đầu long thi lại nghĩ tới cựu long hồ cái danh xưng này xem ra cũng không phải là gió thổi lỗ trống mà là nguyên bản thật là chín đầu long mạch kết quả hiện tại liệu xanh dựa vào đầu này từ một thế giới khác mang tới long mạch cùng nơi đây hoàng thất huyết mạch sinh ra cộng minh nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa bị long mạch dẫn đạo không h i ể u thấu xâm nhập cái này m ộ thất theo sau nằm nhập minh nguyên đế trong quan tài bất quá cái này một nằm cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt nàng dùng một cái khác tay không xuất ra thế giới phối trí thất bản cho mình làm cái quất hình đ ỗ n g nhiên phát hiện mình tinh thần giá trị vậy mà đã khôi phục mát trị số khó trách trong mắt những cái kia luôn luôn giấu đến tránh đi h ả i nhi cái bóng cuối cùng biến mất mà lại không chỉ có như thế nàng có thể cảm giác được trong cơ thể mình tu vi kéo lên rất nhiều đến gần vô hạn động huyền cảnh đ ỉ n h phong tiến thêm một bước nàng liền có thể chạm đến trong truyền thuyết thần tàn g cảnh đáng tiếc hiện tại không có tu vi kiểm tra đo lường mà lại thế giới vậy còn không có đưa vào bộ phận này công thức quay đầu nhớ được kể từ đó nàng vốn là muốn tiến vào mộ huyện chỗ sâu mục đích cũng coi là bộ phận đ ặ thành mặc dù không có một lần hành động đột phá thần tàn g cảnh có chút t i ế c nối u quay đầu vẫn phải là phí công phu nghĩ biện pháp đột phá liêu xanh quay đầu nhìn về phía phía sau minh nguyên đế k h ô héo tay đang gắt gao bắt lấy liêu xanh tay không núp n í c h ánh mắt như giếng sâu giống như không có một g ợ n sóng liêu xanh nhẹ nhàng hít một tiếng nói tốt ta đã ngơi khăng khăng đi theo vậy thì đi thôi nàng ngâng bước hướng cuối hành lang đi đến mà phía sau tiệc cứng đ ợ lại tiếng bước chân trầm b n theo sát mà tới minh nguyên đế kéo lấy màu vàng sáng về máy bộ pháp vụng v ậ nhưng không mất đi nghiêm phản phất mấy trăm năm trước đế vương khí phách vẫn chưa theo tử vòng tiêu tán chương sáu trăm bốn mươi mốt cố nhân gặp nhau chương sáu trăm bốn mươi mốt cố nhân gặp nhau liêu xanh nắm minh nguyên đế dọc theo hành lang chậm rãi tiến lên nàng tổng mơ hồ cảm giác những cái tia nhìn như không có sự sống tượng gốm đang lặng lẽ chuyển động chậm rãi đem gương mặt nhắm ngay nàng chờ đi đến cuối hành lang lúc liêu xanh không còn hoài nghi đây không phải h ảo giác chỉ là không phải đối nàng quay đầu nhìn lại toàn trường tượng gốm từng khuôn mặt đều hướng phía nàng cái này một bên chống rông ánh mắt lặng im nhìn chăm chú sau lưng nàng minh nguyên đế nhưng vẫn chưa tản mát ra bất luận cái gì ác ý ngược lại nàng từ nơi này chút vốn nên không có bất kỳ cái gì tình cảm trong mắt cảm nhận được một loại thâm trầm sùng bái cùng nồng nặc không bỏ thật tốt từ biệt đi liêu xanh nói khẽ dừng bước minh nguyên đế cứng đờ thân thể chậm rãi chuyển qua sau đó một chút xíu túi người xuống không xương phát ra cờ rắc cờ rắc tiếng ma sát đang cố gắng hướng những n à y tượng gốm túi người trào thật sâu càng quỷ dị hơn là liêu xanh nhìn thấy những n à y tượng gốm vậy bắt đầu chậm rãi túi xuống tùy theo chuyển đến thanh thúy đồ gốm tiếng vỡ vụn cái này liêu xanh lây ngẩn cả người vỡ vụn thanh ấm liên tiếp địa ở nơi này mộ thất bên trong q u a n quẩn từng c ỗ tượng gốm ứng tiếng đứt gãy lộ ra đen nhánh hình người nàng lúc này mới ý thức được những n à y tượng gốm đúng là do chân nhân chế thành tiếp đó minh nguyên đế chậm rãi đứng dậy hai tay giơ lên cổ tay ở giữa kim sắc long mạch vậy mang theo l i ê u xanh tay cùng nhau cao cao dương lên theo một động tác này sở hữu tượng gốm bên trong đen k ì n kịt hình người vậy mà một chút xíu chôn vùi như s á m t ừ n g đạo bóng người màu trắng như s ư ơ n g khói giống như bay da giống như là liêu xanh trong n g ộ n thấy những cái kia vây quanh người lúc này bạch ảnh cũng là đi theo minh nguyên đế Từng c liêu xanh phía có có tạm h thời yên tâm tự đi ra cửa mộ bên ngoài là ba cái đường rẽ tính h mình hắc cám cắn mất con đường phía trước nàng muốn tìm t i ể u ngữ cùng tô lao thái liêu xanh nếm thử cảm ứng quỷ khí ý đồ tìm ra kiểu ngữ khí tức nhưng mà toàn này mộ huyệt khí chẳng cực kỳ cổ quái các loại khí tức đan vào một chỗ thần thánh khí tức linh khí cùng vị khí hỗn loạn giao thoa liền ngay cả nhỏ xúc tu vậy cảm ứng không ra liêu xanh thậm chí xuất ra máy d ò quỷ khí nhưng càng thì không cách nào tình chuẩn định vị chỉ có thể nhìn thấy l ạ i đỏ vừa đen điểm sáng tại trên mảnh ngọc khắp nơi tán loạn nghi hoặc ở giữa bị nắm tay bị hơi hơi lớn lực kéo một cái liêu xanh d ư ơ n g mắt nhìn lại minh nguyên đế thây khô tựa hồ muốn nói nắm tay của ta cùng lên đến đã hiện tại vậy tìm không thấy đường chẳng bằng thuận nàng đi thế là liễu xanh trái lại bắt lấy tay của nàng hơi khô khô lại có chút xốc giòn không dám dùng sức chờ liêu xanh một trào minh nguyên đế lập tức mở ra cứng đờ bộ pháp hướng phía bên trái mộ đạo đi đến cũng không biết là như thế nào tuyển định mộ đạo chống trải rộng lớn khắp nơi đều là khí tức ấm sâm liêu xanh bản năng dùng nhỏ xúc tu khắp nơi cảnh giác để phòng có cái gì đồng dạng sát chết vùng dậy tồn tại nhưng là mình đã đi theo một cái sát chết vùng dậy thượng cổ đế vương gặp lại một cái có cái gì khác nhau bất quá có lẽ chính là bởi vì như thế l i ê u xanh trên đường đi cũng không còn gặp được nguy hiểm gì nếu không phải g ó c rẽ ngẫu nhiên vẫn là sẽ thấy một cái hai cái khô lâu hoặc là thấy khô tránh né lóe lên quỷ túy bóng người liều sanh sợ rằng thật vẫn coi là đây hết thệ chính là nên như thế an nhiên ôn hòa nàng không biết những n à y né tránh có chút xấu hổ đồ vật đối với những người khác tới nói là bực nào h u n g hiểm tiểu ngữ cẩn thận mà trốn ở quan tài đằng sau sau lưng còn đeo tô lao thái trên thân hai người đều treo thải thần s ắ c khô tàn hiển nhiên gặp khó giải quyết đ ệ n h nhân tiểu ngữ cắn một khối khăn quyết đoán nhanh chóng từ bên hông rút ra một cây bén nhọn bạch cốt phát ra không tiếng động đeo r ê n mồ hôi lạnh trên trán thấm ra t ô lão thái kịp thời cho nàng cho ăn một viên đan dược tiểu ngữ mới dần dần bình phục hô hấp dần dần nhẹ nhàng sau đó thừa dịp tiểu ngữ còn tại cho mình băng bó vết thương t ô lão thái đem chính mình thủ trưởng xuất ra vung lên phía dưới hướng phía chỗ xa nhất ném ra một cái hội phát ra chít chít thanh âm màu vàng sự vật nho nhỏ màu vàng tại mộ h u y ệ t hành lang bên trong lăn mấy vòng không ngừng phát ra bị đè ép chít chít thanh âm quanh quần càng ngày càng xa tiểu ngữ khôi phục tinh thần nghe thanh âm này mơ hồ nhớ tới xa x ô i tuổi thơ thời kỳ một loại nào đó đồ chơi dùng tay một chen liền sẽ phát ra âm thanh cao su vịt chính là cái này tiếng vang hấp d hai người tại quan tài sau ngừng thở nghe tiếng bước chân chậm rãi bước đi thong thả tới còn mang theo kéo làm được thanh âm chậm rãi biến mất ở phụ cận tiểu ngữ lúc này mới thở dài một hơi một lát sau nàng chậm rãi từ quan tài sau thò đầu ra hành lang bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có thâm thúy h tám nàng cúi đầu liếc nhìn trên tay la b à n khẽ cắn môi liền muốn cóng lên tô lao thái hướng phía la b à n chỉ chỗ sâu đi đi trong lòng nàng nghĩ đến muốn tìm tới xanh xanh nhưng là không h i ể u tẩu tán bây giờ là một điểm đầu mối cũng không có bất quá xanh xanh nói qua mục tiêu của mình là l o mạch có lẽ đi tìm nguồn gốc nơi lây l o mạch có thể đ á nàng h đánh, bậy đánh tìm tới xanh xanh. Nhưng bậy bạ tìm tới m vừa p h ó ra một bước, tiểu bước, ngữ đ ộ t n h i ê n cảm g i á c được đ thủ o ạ nhiên bị cái c gì đồ vật tóm ặ t lấy. Nàng đông n h quay đầu mới phát hiện quan tài cái nắp đã chẳng biết lúc nào sốc lên một góc một con khô gầy tay từ đó rối ra cầm thật chặt tay của nàng tiểu ngữ trong lòng kinh hãi vừa định hất ra cái tay kia lại phát hiện nó mặc dù gầy còm tiểu thụy lại vẫn tràn đầy nhân loại vân ra đ ấ y đà cảm giác hơn nữa còn ấm áp lấy ý thức được cái gì nàng chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua khoác lên trên bả vai mình rủ xuống kia hai cánh tay khô cạn mang theo thiếu nước cháy cảm giác tóm lại không giống như là người sống không biết lúc nào trên lưng tô l á o thái bị trong quan tài đồ vật thay vào đó bản thân leo lên kiểu ngự trên lưng k i ể u ngự ý đ ổ vứt bỏ trên lưng đồ vật nhưng nó lại càng c u ố n càng chặt hai cánh tay cánh tay g i a o nhau gắt gao ôm lấy cổ của nàng phản phất muốn đưa nàng tươi sống bóp chết nàng cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn sắc mặt đỏ lên trước mắt cơ hồ hoàn toàn mơ hồ cùng lúc đó trong quan tài tô l á o thái y nguyên gắt gao bắt lấy nàng mà trước mặt nắp quan tài ngay tại một chút xíu di động muốn chậm rãi đắp lên trong quan tài phát ra đông đông đông dãy r ủ thanh ầm không nghĩ tới ngay cả động huyền cảnh tô lao thái cũng vô pháp nó tựa hồ có một loại vô pháp kháng cự quy tắc chi lực một mực đưa nàng giam ở trong đó tiểu ngữ cũng là như thế quỷ vật vừa bỏ bên trên trên lưng chính là quy tắc thể hiện vậy mà nhất thời vô pháp tranh thoát còn tốt nàng là gâu meo núi truyền nhân đối phó những này tà ma nhất là có một bộ tranh thủ thời gian trên tay váy bửa một đạo trừ tà phù đặt tại sau lưng mình đ ồ vật trên thân tay không c ẩ n thận đụng phải thân thể kia lạnh bút mà r i n h r í n h xúc cảm chuyển đến đạo này trừ tà phù đối với cái này đồ vật tới nói mang theo uy hiếp trí mạng nó sợ hãi run dậy hai tay quấn lấy c à n chặt cơ hồ muốn đem tiểu n ữ tươi sống k i m chết ở nơi này thời khắc nguy cấp một đạo kiếm quăng như nước chạy xẹt qua chuẩn xác không sai lầm chặt đức quấn quanh ở kiểu ngự trên lưng hai cánh tay cánh tay trên lưng gánh vác rơi xuống hai cái cánh tay tận gốc đoạn đi nhưng còn treo tại kiểu ngự trên vai kiểu ngự d ư ơ n g mắt nhìn lại một cái nàng không có nghĩ như vậy người nhìn thấy đứng tại trước mặt giơ trong tay vừa mới giúp nàng gọn đi quỷ vật cánh tay t r ư ờ n g kiếm chính là văn vi lan sau lưng còn đi theo một cái cổ cái như cây khô t h â y khô người mặc tiên diễm áo bào đỏ ngay tại đem đoạn đi hai cánh tay quỷ vật vật t ớ i để vào trong miệng mà đổi thành một bên liều xanh đi theo minh nguyên đế một đường tiến lên mộ đạo dần dần hơi dốc xuống dưới theo không ngừng xâm nhập nàng cuối cùng thấy được mộ thất cuối cùng trước mắt dựa theo liều xanh phỏng đoán cái này mộ thất tựa hồ độc thuộc tại minh nguyên đế bởi vì dựa theo bích họa nhìn tất cả đều là ca ngợi nữ đế bình sinh chẳng lẽ từ thần điện sơn mở đầu một mực liên tiếp đến hoàng t h à n h mộ táng chỉ có minh nguyên đế cái này một tòa cái khác đế vương chi mộ lại tại chỗ nào hay là nói bởi vì long mạch hấp dẫn nàng mới tiến vào cái này một cái độc thuộc tại minh nguyên đế mộ huyện hoặc là cửa vào hành lang là duy nhất nhưng là cửa vào cánh cửa kia sau mộ、đạo. thông hướng mộ huyện cũng không phải là duy nhất trong lòng liêu xanh bỗng nhiên lên tiếng hừng ta cũng là nghĩ như vậy liêu xanh lẩm bẩm nơi đây không người chỉ có một thây khô trạng minh nguyên đế liêu xanh tự nhiên có thể lớn mật lẩm bẩm thói quen nội tâm m ồ nào n náo động lúc này ngược lại thường xuyên cảm thấy tình m ị n h cũng là nói những n à y đế vương c h i mộ vì đó một loại nào đó luân chuyển hình thức tại dưới nền đất tồn tại bởi vì long mạch chúng ta có thể bước vào một người trong đó cũng chính là minh nguyên đế mộ huyện liêu xanh cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay quân lấy hai người long mạch có lẽ đây chính là xuất nhập bằng chứng có lẽ còn sẽ có khác giả mộ h u y ệ t dùng để nghe nhìn lẫn lộn nói như vậy tiểu ngữ các nàng có lẽ sẽ ở đó loại trong h u y ệ t mộ cho nên chúng ta mới tìm không đến có lẽ chỉ có tiến vào một cái có thể liên kết sở hữu mộ h u y ệ t địa phương chúng ta mới có thể tìm được các nàng liêu xanh nghĩ như thế đã cùng minh nguyên đế đứng tại một cái to lớn lại nặng nề g h thanh đồng m ô n trước minh nguyên đế quay đầu nhìn nàng chống rông ánh mắt dường như im ắng nói gì đó liêu xanh lại không hiểu hiểu ý tiến lên đem cùng minh nguyên đế tương liên để tay c h i n cửa trên cổ tay long mạch lập tức phóng xuất ra trói mắt kỳ quang kim long xoay quanh mã ra tướng n ô n bên trên đường vân một chút xíuất đây tạo thành một đầu bay lượn tại chân trời long hình đồ đằng cuối cùng long ngâm một tiếng từ trên cửa thoát ly mà ra, xoay quanh tại liêu xanh cùng minh nguyên đế trên đầu thanh đồng môn tùy theo chậm rãi mở ra phía sau cửa là một cái khác đầu t ĩ n h m ị c hành h lang liêu xanh cùng minh nguyên đế một đường hướng về phía trước hai bên trên vách tường đ i ề u khắc sinh động như thật các thức h à n g dài không khí ẩ mức mà băng lãnh cùng vừa rồi khô giáo mộ h u y ệ t hoàn toàn khác biệt hiện nhiên là càng thâm nhập dưới mặt đất hành lang hướng xuống nghiên su xu thế rõ ràng hơn nàng nhịn không được suy đoán bản thân đến tột cùng đi được có bao xa chẳng lẽ còn tại dưới hoàng thanh sao vẫn là nói đã tại trường an phía dư t dần dần liêu xanh h một một làm sao dưới. t h không gặp ngươi trên tay ta thời điểm có loại này đặc dị năng lực kim long đã xoay quanh một vòng phát ra nhỏ nhẹ ngao thanh âm ngưỡng khí hưng hở qua loa chi ý hết sức rõ ràng bất quá cuối cùng đi đến đầu đi ra hành lang trước mắt rộng mở trong sáng các nàng vậy mà đi tới một cái tính mịch lại cực kỳ rộng lớn không gian dưới đất đỉnh đầu rắc rối giao toa dễ cây rủ xuống khúc m ắ t lại và mẹo tựa hồ là một gốc cực kỳ to lớn cổ thụ bộ dễ dưới đ ấ y là rộng lớn mặt hồ trong hồ sương mở tràn ngập nơi xa thấy không rõ lắm nhưng chỗ gần có vô số đoá hoa màu vàng nóng tại t r o n g sương m g ủ chập trờn những đoá hoa này vậy mà cùng long hình có chút tương tự theo gió nhẹ khẽ đu n g đưa phấn hoa như tinh quang lấp lóe bay lên liều xanh nhất thời phản phất giống như đưa thân vào m ộ t cảnh c h ờ một chút nàng dưng bước những này tiêu vào chập trờn nói do nơi này có gió cũng là nói tồn tại đầu gió liều xanh kích động thì thầm ý vị này nơi này phải có cùng ngoại giới tương liên chỗ chẳng lẽ nơi đây chính là cùng nhiều cái mộ huyện tương liên địa phương lại hoặc là là xuất khẩu nàng mang theo minh nguyên đế bước vào biển hoa trong nước mặt nước vừa qua đầu gối theo các nàng đi lại đoá hoa màu vàng nóng từ gần cùng xa một chút sáng trói mắt kim quang nhường nàng trái tim run sợ một hồi mặt hồ càng là đ ỗ n g nhiên hiện ra kim sắc đường vân đường vân trải ra ánh mắt dần dần lan tràn trước mắt cả vùng không gian liêu xanh rất nhanh liền nhận ra đây đều là t r ậ n văn minh nguyên đế một mực cứng đờ đờ đẫn thây khô gương mặt đột nhiên và mẹo hiện ra thần tính thống khổ tựa hồ mảnh này kim sắc mặt h ồ nhường nàng cảm thấy cực độ khó chịu mà liêu xanh cũng có thể cảm giác được thể nội linh khí đang không ngừng bị chuyển hóa thành khác đồ vật nàng cấp tốc dùng nhỏ xúc tu đem minh n g u y ê n đến nâng lên mình cũng bỏ lên trên do nhỏ xúc tu hình thành cự nhân trên lưng từ chỗ cao quan sát mặc dù càng xa xôi x ư ơ n g mở lăn lộn thấy không rõ lắm nhưng là lờ mở kìm quang biểu hiện cái này toàn bộ mặt hồ đều đã biến thành to lớn phát trận phát trận mạch lạc thậm chí kéo dài đến xung quanh trên vết động liêu xanh lúc này mới phát hiện các nàng tiến vào cái kia cửa hàng đã biến mất không thấy gì nữa không có đường về chỉ có thể hướng về phía trước không biết kiểu n ữ cùng tô lão thái không có, mạch, có thể đi hay không ở đây hoặc là chúng ta nhìn xem xuất khẩu có thể hay không đi hướng nơi khác liều xanh tâm niệm kiên định xuống tới kim s á c trận văn lưu động nàng thúc đẩy xúc tu cự nhân đẩy ra sưng ơ mở hướng phía năng lượng hội tụ châu cũng là kim h ò a quấn lên đầu gió đi đến văn vi lan cùng tiêu ngữ trầm mặc không nói gì riêng phần mình đi ở phía trước tại t ĩ n h mịch hành lang bên trong một cái cầm kiếm phía trước một cái khắc c ó n tô l á o thái đi ở sau mỗi khi gặp được quỷ vật các nàng luôn luôn tranh nhau chen lấn tiến lên chém giết phản vất tại tiến hành một trận không tiếng động thi đấu cái này không nhịn được gây nên người bên ngoài hiếu kỳ cái tia người bên ngoài dĩ nhiên chính là cỗ kia áo bào đỏ thây khô cũng là bị văn vi lan cung Văn Lan kính gọi là là bị Vi đại quốc sư tồn tại. Ta còn tưởng tựa hồ còn rằng ngươi muốn cứu đúng là người bạn này, nhưng xem ra, quan hệ của các ngươi hồ cũng ra, của cứu các xem là hệ không tính tốt nha. ố Đại q u có Sư không c chút nào che giấu nói đến tương đương trực tiếp căng cứng khỏe miệng mang theo không có hảo ý g à o h o ặ c ý cười văn vi lan không có trực tiếp đáp lại mà là cung k í n h nói đại quốc sư chúng ta quen biết bởi vì một cái cộng đồng bằng hữu cũng không phải là bởi vì cái gì thâm hậu tình nghĩa tiểu ngữ ở một bên yên lặng gật đầu vẫn chưa phản bác không có dẫn phát tranh chấp đại quốc sư lập tức cảm thấy không có ý nghĩa ta xem như nhìn ra rồi nhỏ vi lan ngươi bây giờ đâu ra đấy cũng không như khi còn bé thú vị văn vi lan trên mặt nổi lên một vệt đỏ hừng nàng kỳ dị mà nhìn xem đại quốc sư ngài còn nhớ rõ ta khi còn bé sự tình đương nhiên nhớ được ta còn ôm qua ngươi đây nếu không phải như thế chỉ là xem ở cha ngươi cùng ta học mấy ngày duyên phận còn có ngươi nương dùng hoàng hậu mặt mũi đến cầu phần của ta bên trên còn chưa đủ lấy để cho ta phá lệ mang ngươi tiến vào nơi đây lập tức đại quốc sư gượng cười hai tiếng nghe nên là tự ái lại có vẻ âm trầm đáng sợ văn vi lan đối trước mắt cái này khô cạn lão nhân ra cũng không có cái gì ký ức ánh mắt khé nhúc ních có vẻ hơi mê man tiểu n ữ ở phía trước yên lặng lắc đầu Tựa chút vòng ân phụ nghĩa? Văn vi Lan hay nghĩa. Lan hồ phải không phụ muốn mím mím khỏe miệng, ngược lại chân thành nói Văn vòng ân Văn ngược có thể có Vi Vi l ạnh i c h â t à n nói, h c ả mắt ơn ơn nơi lạnh, cũng người nhập Ánh Đại Đại đây? tạ? tại cái cười hiếu Quốc Quốc Cảm có có có Sư. Sư sao xâm m gì ta thể thể là kỷ, của hắn chuyển hướng tiểu ngữ bất quá thấy được vị cô nương này năng lực ta ngược lại thật ra rõ ràng rồi xuống chút nữa đi hẳn là cửa ra văn vi lan xứng sở gấp đội và nói chờ một chút đại quốc sư chúng ta còn không có tìm tới bằng hữu của chúng ta tiểu n ữ cũng là d ư n g bước yên lặng nhìn xem đại quốc sư các ngươi vậy đi rồi một vòng nhưng có nhìn thấy các ngươi bằng hữu bóng người đại quốc sư lạnh lùng nhìn các nàng liếc mắt thanh â m mang theo một tia không kiên nhẫn không có văn vi lan lắc đầu nói cháu mày cái này chẳng phải kết l i ê u ngươi bằng hữu kia đoán chừng không tìm được đại quốc sư lộ ra một tia cười lạnh không được chúng ta nhất định phải tìm tới văn vi lan cùng kiều ngữ cơ hồ là đồng thời hô đại quốc sư nhiều hứng thú nhìn xem các nàng k h ô khóc trong mắt lóe ra âm lanh ánh sáng các ngươi cái này cũng đúng đồng lòng lúc này tô lão thái hư nhược thanh em từ phía sau l ư n g truyền đến đại quốc sư ngài nơi này không ngừng cái này một cái mộ người ta đại quốc sư ánh mắt lạnh lùng trong mắt lướt qua một tia cảnh giác từ khí mạch đến xem nên là đế vương c h i mộ nhưng là đi rồi nửa ngày căn bản không có tìm tới đế vương cải bóng như thế xem ra chúng ta căn bản không có tiến vào chân chính trong huyện mộ tiểu ngữ vậy tỉnh táo nói mà là một mực tại giả phòng trộm trong lăng mộ bồi hồi cho nên mới sẽ có như thế nhiều hưng hiểm đại quốc sư không nói tiếng nào nhưng hắn trầm mặc đủ để chứng minh các nàng phỏng đoán là chính xác văn vi lan lần nữa chắp tay thi lễ khẩn cầu mời đại quốc sư hỗ trợ chương sáu điên đảo thân điện chương sáu điên đảo thân điện không phải ta không muốn giúp bận điệu mà là ta cũng chỉ có thể tiến vào các ngươi nói tới giả trong mộ đại quốc sư âm thanh lạnh lùng nói thật mộ ta sợ rằng giúp không được gì đại quốc sư ngài thế nhưng là trong hoàng thành nhiều tuổi nhất tồn tại hoàng thành lịch sử chính là ngài lịch sử lại thế nào khả năng văn vi lan ý đồ thuyết phục ừ nhỏ vi lan đại quốc sư g ử i lạnh một tiếng ta còn nói ngươi là người gắn b ư ớ n g không ngờ tới lại cũng có thể như vậy xảo nôn lệnh sắc ngữ khí d ù l ạ n h cũng không lại như vậy hùng h ổ d o a người các ngươi chỉ biết nơi đây vì đế vương chi mộ lại cũng biết lúc trước đế vương lang vốn nên ở nơi nào tiếng nói của hắn uu vừa lúc một làn gió từ hành lang chỗ sâu quét tới làm người dùng mình văn vi lan xứng sở tiểu ngữ tự nhiên càng sẽ không biết rõ vẫn là tô lão thái suy yếu mở miệng nói s ử có ghi chép tuyên văn đế từng được thần ý xưng ơ trường an bên ngoài chín tông núi có hưng long chi giống như nguyên nhân chọn đất xây lên đế lăng chỉ là sách sử đã bị lao đi nếu không phải ta sống được đủ lâu không sai đại quốc sư nhẹ gật đầu vậy tại sao bây giờ đế vương c h i mộ sẽ xuất hiện ở nơi đây chẳng lẽ là rời mộ phần văn vi lan vô ý thức hỏi không sai đại quốc sư đáp ngữ khí mang theo một tia lanh ý mà lại thế nhân không người biết được ngay cả ta đều không có tư cách tiến vào thế nhưng là đã đây là tuyên văn đế thời kỳ quyết định thần ý sự t ì n h vị nào bệ hạ dám tự tiện sửa đổi húng chi rời mộ phần cử chỉ tất nhiên kinh động thiên hạ như thế nào không người phát giác văn vi lan nhữ mày hiển nhiên khó có thể lý giải được nếu là thần điện gây nên đâu tô láo thái bông n h i ê nói n thanh âm tuy nhỏ lại giống như một đạo trọng truy thế gian duy có thần điện dám nghịch thần ý mà đi thế gian duy có thần điện có thể khiến thiên tử cũng vô lực phản kháng vâng đại quốc sư ánh mắt nặng nề khâu k c đáy mắt nổi lên một tia ảm đạo Văn vi l a n m ặ t lộ vẻ trấn k i n h lập tức lại tức b ì n h t ĩ n h xuống t ớ i hỏi, có thể có n g à i c h ẳ n g lẽ k h ô n lắng? Như g lo thế r ờ i m ộ phần, sau l ư n g tất có thâm có ý. h a ha! đại quốc sư bỗng nhiên một tiếng cười nạo lão phu một thanh sư ơ n g khô lại có gì có thể đảm nhận lo thế gian văn vật cho ta mà nói sớm đã không quá quan trọng nếu không phải cùng ngươi tiểu cô nương này còn tính là có chút giao tình ta ngay cả chuyến này đều không muốn chạy lập tức hắn áo bào đỏ hất lên chỉ vào trước mặt thanh đồng môn ngự khí quyết tuyệt nói xuất khẩu ngay ở phía trước vừa đi ra ngoài chính là lanh cung ta sẽ không đi ra c hai í n ngươi Hắn một lời đã nói h cho các giải đi. lời tự quyết tốt một đã r h người nhiên n h k ô muốn lẫn trong n lại vào đó. h n Văn Lan cùng ngữ không thành nhiên không muốn n g g mà mục Vi kiểu Hai có đích, tự nhiên không muốn cứ thế đạt tự từ bỏ. ư trao đổi một cái ánh mắt văn vi lan đột nhiên mở miệng thử thăm dò mở miệng đại quốc sư ngài nói gần đất xa trời là bởi vì thần tàn g cảnh không còn dám tiến một bước ra đại quốc sư đen nhánh ánh mắt đ ỗ n g nhiên lạnh leo p h ả n phất như lưỡi đao sắp bén ngươi ở đây hổ ngôn cái gì nếu không phải vì áp chế thể nội linh khí ngài cũng sẽ không một mực cần gặp ăn quỷ vật tô lao thái nhẹ dọn bổ sung trong lòng ngài kiên kỵ rõ ràng tiểu ngữ ngay sau đó một mặt thấy do nói ngài trên người có rất nặng che đậy t h i ê n cơ vết tích bao quát ngài chỗ ở đều có giả thiên thiết t r í đại quốc sư ánh mắt t ảm đạm ta ngược lại thật ra xem nhẹ các ngươi rồi ngài sợ hãi văn vi lan trầm dai nói ngữ liệu bình tĩnh lại từng chữ nói ra là vô thượng thần a thoại âm rơi xuống không khí bỗng nhiên ngưng kết đại quốc sư uy áp t ầ m van g quyết tán như sóng chiều giống như càn quét tư phương bao phủ cả vùng không gian bị nhìn thấu tâm tư cảm giác hiển nhiên không tốt lắm nhất là bị những bọn tiểu bối này ba người kêu lên một tiếng đau đớn nhưng lập tức tô láo thái thủ trượng mở ra màu hồng hồng hộ thuẫn đem ồ nói ngay một chút tiểu ngữ cùng văn vi lan luyết nhau có chút gật đầu chỉ tiếc tia pháp môn mấu chốt ngay tại chúng ta muốn tìm nhân thủ bên trên tiểu ngữ chầm rãi mở miệng thân xác trịnh trọng nếu không tìm tới nàng thế gian không có người nào có thể giúp ngài phóng ra một bước kia đại quốc sư sắc mặt đột nhiên chầm c mặt âm đột thanh nhiên xuống, như băng, ánh c g đang Ngài cũng ư được. i biết đây là láo ta. nên trêu Tô t bộ á i suy yếu mắt ở miệng, mà ngựa khí bình ổn khí h c c hung n n ế h hát như chúng nham hiểm sắc mặt như sắt nhưng ánh mắt cũng không tự rác lóe qua một tia dao động đương nhiên chúng ta cũng có biện pháp chứng minh ngài có thể tự mình xem xét tiểu ngữ lại bổ sung đại quốc sư trên mặt lộ ra đáng sợ tiểu dung như thế nào theo liếu xanh cùng minh nguyên đế càng chạy càng sâu sương mở trở nên càng thêm dày đặc kim sắc mạch lạc lại càng thêm rõ ràng sương mở vậy ngăn không được dường như có năng lượng nào đó ngay tại dần dần t h ứ c t ỉ n h cuối cùng các nàng đến nơi này cái không gian hạnh tâm liêu xanh ngầm đầu đầy mắt vẻ chấn động tại tầm mắt của nàng bên trong một tòa to lớn vô cùng thần điện treo ngược tại nóc h u y ệ t đậu bưng nó cấu tạo cùng bên ngoài tòa kia to lớn thần điện tương tự nhưng không có vàng bích huy hoàng qua mang mà là hoàn toàn do màu đen bộ dễ cấu thành những này bộ dễ còn tại không ngừng sinh trường tốc độ mắt trần có thể thấy liêu xanh đi đến bên dưới thần điện p ư ơ n g đưa tay vừa vặn có thể chạm tới do dễ cây tạo thành hắc ám thần điện ngọn tháp. nhưng e đục là trên hang h động nhìn không ra bất luận cái gì lỗ hổng chỉ có giày đặc dễ cây chiếm cư tại thần điện đáy hoặc là có thể nói đỉnh tiêm khí khẩu hẳn là tại trong thần điện thế là liều xanh không do dự xúc tu cự nhân kéo dài trên người xúc tu bắt lấy mọn tháp đi lên leo lên nàng một đường leo đến thần điện lầu tháp phát hiện một cái bị dễ cây phong tỏa cửa sổ liêu xanh gỡ ra dễ cây bỏ đi vào bên trong làm ộ t cái thu hẹp gian phòng không gian trên dưới đi n ả o bởi vì quá nhỏ hẹp nàng thu hồi xúc tu cự nhân cùng minh nguyên đế rơi vào gian phòng trên trần nhà nhỏ nhẹ thì t h ầ m âm thanh lại lần nữa vang lên phản phất từ dưới chân chuyển đến liêu xanh trong lòng n g h i hoặc túi đầu xem xét lập tức chấn động trong lòng những n à y bộ dễ bên trong vậy mà khảm t ừ n g khuôn mặt chỉ là có đã biến thành cây khô có còn có máu thịt cảm nhận nhưng đều không ngoại lệ đều đóng chặt hai mắt trong này một mặt đau đớn đây là huyết nhục thần đ i ệ liêu xanh đ ỗ n g nhiên nhớ tới lý huyền trên tay huyết nhục thần điện chỉ bất quá khi đó thần điện còn duy trì tươi sống máu thịt mạch máu chảy xuôi đỏ tươi như lửa mà trước mắt huyết nhục thần điện cũng đã ngưng kết thành m à u nâu đậm khó trách nàng coi là kia là dễ cây trên thực tế toàn bộ huyệt động đều là khô cạn mạch máu phát hiện này khiến liêu xanh toàn thân không khỏi nổi lên một lớp da gà nàng bắt đầu suy nghĩ cái này huyết nhục thần điện cùng đế vương c h i mộ đến tột cùng có gì liên quan sợ rằng căn bản không phải đơn giản lăng mộ mà là có mục đích khác mà lại là cái nào đó phi thường tà ác mục đích các loại liên quan biểu hiện phía sau màn đẩy tay chỉ có thể là thần điện rồi nàng nhìn về phía minh nguyên đế tấm kia không nhúc nhích tí nào khuôn mặt trong lòng dâng lên một cô b i thương kim long chất động dạo qua một vòng người là vì cứu nàng ạ liều xanh nhẹ giọng hỏi một câu kim long đương nhiên không có trả lời chứ mơ hồ thì thầm thanh âm hết thảy đều rất t i ế n tĩnh nàng hít sâu một hơi nắm minh nguyên đế cẩn thận từng ly từng tí tránh dẫm lên trên mặt đất dày đặc khuôn mặt hướng phía cửa gian phòng đi đến cửa phòng bị một t ầ n khô khớp mạch máu phăng bế nàng dùng nhỏ xúc tu vũ vào rồi đứt thành từng khúc đẩy cửa ra xem xét là một đoạn h liêu xanh dội ra nhỏ xúc tu một cây c u ố n lấy minh nguyên đế ôm vào bên cạnh khắc xúc tu nắm lấy t r ậ t hẹp thang lầu vách tường đi lên trèo đi leo tới đỉnh tiêm chính là chỗ này tòa thần điện một tầng một đầu hành lang kéo dài thông hướng chính sảnh hành lang bên ngoài không phải liêu xanh đã từng thấy qua tươi đẹp vườn hoa mà là một mảnh màu đen cái bóng sen vào nhau cao thấp bị dây leo giống như màu đen mạch máu c u â n quanh dày đặc bao trùm lấy trần nhà từ thần điện phía dưới mặt hồ bay lên kim sắc cánh hoa p h i u đến đây tản ra ánh sáng trói mắt mượn kim quang liêu xanh nhìn kỹ mới phát hiện vườn hoa này lý trưởng lấy b trên mặt đều là b ả y biện ra cực kỳ thần s ắ c thống khổ liều xanh trong lòng không đành lòng mà lại nàng tựa hồ cảm giác được sau lưng minh nguyên đế trong lòng cũng dần dần có cảm xúc phẫn nộ một người chết tại sao có thể có cảm xúc mà lại chúng ta sao có thể cảm thụ được long mạch quanh quẩn trên không chung một tuần l ó e lên một cái sau đó nhẹ nhàng trở xuống đến tay của hai người tâm liều xanh khẽ nhũ mày như có điều suy nghĩ nàng không nhịn được quay đầu nhìn về phía minh nguyên đế lúc này nàng mới mơ hồ chú ý tới minh nguyên đế con mắt phát sinh biến hóa cặp tia nguyên bản tính mịt con mắt hiện tại lại lộ ra một tia viên thủy tinh giống như sáng lời mặc dù vẫn như cũ mang theo một tầng lạnh như băng qua mang nhưng ít ra con mắt nâng lên tràn đầy nguyên bản khô quắt lò m hốc mắt l i ê u xanh tầm đông nhiên một ngày chẳng lẽ minh nguyên đế vậy mà ngay tại phục sinh chương 644, t r o n g mắt mê trướng chương 644, t r o n g mắt mê trướng hành lang cuối cùng chính là chính sảnh l i ê u xanh dẫm mạnh đi vào dưới chân chính là thần điện uốn lượn mái vòm gập đ ề n p h ẳ n g phất từng cái to lớn chén chính sảnh thọc sâu cực cao mái vòm chỗ xa vô cùng là bằng thẳng mặt đất nhưng mà tòa này treo ngược đại sảnh cũng không phải là không có vật gì trong bóng tối liêu xanh lờ mờ trông thấy vô số bóng người lấy quỷ lệ tư thái treo ngược trên đó l í t nha lít nhít tựa như chân thật bên trong thần điện những cái kia thành kính cầu nguyện tín đồ những này treo ngược bóng người tựa hồ lặng im nhìn chăm chú lên nàng liêu xanh trong lòng lần lần dâng lên một loại cảm giác khác thường phản phất bị vô số ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn kỹ loại trong ánh mắt này tựa hồ mang theo hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu thậm chí một loại nào đó cổ quái trờ mong làm nàng lông tóc dựng đứng đặc biệt là một cỗ phá lệ manh liệt ánh mắt không biết đến từ đâu chăm chú quấn quẩu lấy nàng đội theo Thậm chí nhưng à n còn g mơ ồ nghe đ ợ c m i h n u y ê n tiếng đế t i mà đập. r tại nhỏ, nhưng một lần lại một l m trải lần, cộng hưởng bình h ư t qua trong sảnh lúc nàng lơ đã nhìn lướt qua tự thần chính là chỗ này lướt mắt nàng dừng bước tôn này tự thần Cùng mặt đất thần điện tượng thần hoàn toàn khác biệt kia hình tượng liêu xanh hết sức quen thuộc tóc vàng mắt xanh da thị tuyết t trắng treo ngược lấy nhìn mình manh liệt ánh mắt phảng phất muốn đưa nàng xuyên t h ủ n g bán thần mạ gì cả mặc bác cố kia thần thi vậy mà tại này nguyên lai、like, bán thần mạ gì cả vẫn chưa lưu tại mặc bác mà là bị vận chuyển đến tận đây giấu ở trường a n lòng đất trong óc nàng lóe qua thần điện chắc điện trên không treo to lớn cơ thể người đ i ề u k h á c t h ư ợ n như nàng đã từng thấy qua như thế lập tức bừng tỉnh đại ngộ nếu như chưa thấy qua lại thế nào làm được ra như vậy chân dung điêu khắc một máy mắt liêu xanh trái tim đột nhiên q u vào nàng cuối cùng rõ ràng vừa rồi loại kia sự sợ hãi vô hình cảm đến từ lâu rồi mạ dị cả màu xanh t h ẳ n g trong mắt theo liều xanh di động mà chuyển động khoe miệng còn mơ hồ lộ ra nụ cười quỳ dị cứ việc trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt liều xanh vẫn là bãi động xúc tu từng bước một dần dần tới gần mạ dị cả kia to lớn đầu lâu bên trong có t h ầ n cách chúng ta một mực mong muốn t h ầ n cách liều xanh gật đầu không nghĩ tới thế mà không cần đi xa mặt bắc hoặc lật v i ệ t bắc cảnh vậy mà gần trong c ă n thớt h e o liều xanh tới gần mạ dị cả trên mặt tràn đầy rõ ràng hơn tiểu dung chỉ là nhìn n g đi khoe miệng giống như là hướng xuống n g ố l ư ợ n có loại không cao hứng cảm giác mà cặp k i a màu xanh thẳm con mắt phản chiếu ra liêu xanh cái kia kim sắc xúc tu như rắn trườn đong đưa thân thể ngươi có chú ý tới một cái chuyện kỳ quái sao liêu xanh đương nhiên chú ý tới ở nơi này trong mắt bên trong cũng không có bắn ra minh nguyên đế băng ó có n người.、Rõ、ràng tay của nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được minh nguyên g được Rõ tay thể của cũ cảm đế b lãnh khô giáo xúc cảm nhưng mà liêu xanh trong lòng giờ phút này chỉ nghĩ thân cách dần dần không cách nào nữa bận tâm cái khác chỉ cần có thể đạt được thân cách nàng liền có thể một lần nữa trưởng không quy tắc chi lực lại là càng thêm hoàn chỉnh quy tắc chi lực nàng đệ xuống trong lòng dần dần dâng lên sợ hãi tới gần đầu、lâu. thân ảnh của nàng tại cặp kia xanh thẳm trong ánh mắt dần dần rõ ràng phản phất bóng ngược tại xanh thẳm mặt hồ nàng lập lại c h i ê u cũ đem nhỏ xúc tu từ chót m ũ i vươn vào nhưng mà đột nhiên màu xanh thẳm mặt hồ vậy mà bắt đầu hiện hiện lộng lấy sắc thái thân hình của nàng c h ậ p trần như là m ộ t cảnh cặp kia màu xanh thẳm trong ánh mắt phản phất có kỳ dị nào đó vật chất đang từ từ thẩm thấu trong đó mà mạ gì cả khoe miệng vậy bắt đầu hướng lên uốn lượn có chút để ép ép đến khoe mắt liêu xanh ánh mắt giống như là bị hút vào bình thường ngáy mắt rơi vào mảnh kia lộng lấy nhan sắc bên trong thật sâu ch đại quốc sư ý thức rơi vào một mảnh quen thuộc hư không đã từng vô số lần thông thần lúc nhìn thấy hư không cũng là hắn trăm năm qua trong lòng sợ hãi đầu mượn nhưng là từ khi luyện kia tiểu bối dạy cái gì giải cùng thăng tiên pháp hắn bỗng nhiên bông u xuống rất nhiều sợ hãi có một loại trước đó chưa từng có lòng l g o hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện tiếp nhận xa lạ công pháp nhưng sau khi xem phát hiện tựa hồ cũng không c ả m ấy mà là một t i ê n tương đương chính thống pháp môn hắn thực tế hiếu kỳ kia hai cái động huyền cảnh tiểu bối trong miệng nói tới có thể giúp hắn tiến thêm một bước lời nói nghe vị kia tiểu ngữ nói có một vị thần tàng cảnh kiếm tiên đã thành công rồi bất quá đại quốc sư sống nhiều năm như vậy tự nhiên có phán đoán của mình rất nhanh liền tiến vào trạng thái thực hiện cái gọi là giải cùng thăng tiên ở mảnh này trong hư không hắn lần nữa nhìn thấy vô thượng thần từ khi trăm năm trước tấn thăng làm thần thắng cảnh lần lượt tới gần sau đó theo tới gần dần dần ý thức được một ít sự tình hắn cuối cùng mất mát dũng khí trực diện ngược lại là trốn bây giờ khi hắn lần nữa nhìn thẳng vô thượng thần lại phát hiện hắn sớm đã không phải trong trí nhớ bộ dáng đã từng thánh khiết vô hạ vô thượng thần bây giờ vậy mà dính vào loang lỗ màu đen vết đốm mục nát mà ô huế chỉ có một tấm thần mặt còn tuần bạch vô hạ nhưng là không xác vậy không đúng hắn thế mà có thể nhìn thẳng hắn rồi dĩ vãng hắn chỉ có thể nhìn l i ế c q u a một chút dụng tâm cảm giác nhưng giờ phút này hắn vậy mà có thể quan sát tỉ mỉ điều này nói do cái gì đại quốc sư nhớ tới vị kia họ tô v ă n bối lời nói vô thượng thần đã mất hiệu lực đây cũng là thúc đẩy đại quốc sư muốn nếm thử cái pháp môn này trọng yếu nguyên nhân giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc không cảm giác được vô thượng thần kia mênh mông thần lực thậm chí ngay cả một tia đáp lại cũng không có đại quốc sư cuối cùng tâm chết rồi như là trước mắt vô thượng thần bình thường nhưng lại có một tia thoải mái xông lên đầu ở mảnh này không gian bên trong càn rỡ cười to cơ hồ muốn cười ra nước mắt sau đó nước n ở khóc lên khóc đến như cái hài tử may mắn nơi này không có người bên ngoài chỉ có chính hắn bằng không nếu là người bên ngoài biết rõ đỉnh kia đỉnh nổi danh đại quốc sư sống mấy trăm năm đại quốc sư thế mà tại lúc này như thế khóc ròng ròng thật sự là mắc cỡ chết người nhưng mà không tưởng được chính là trong hư không đột nhiên chuyển tới một thanh â m lạnh lùng nhao nhao chết rồi đại quốc sư quay đầu nhìn lại lập tức ngây ngẩn cả người người kia vậy ngây ngẩn cả người hai cái mặt giống nhau như lúc mặc dù vốn là đờ đẫn không lộ vẻ gì nhưng là lúc này m á n h liệt kinh ngạc cơ hồ muốn để bọn hắn h ư n i ế t như là cây khô mặt vỡ ra n g ư ơ i ta n g ư ơ i là ta ta là n g ư ơ i hai người đối mặt đột nhiên b ộ c phát ra một trận cười to n g ư ơ i vì cái gì ở đây bởi vì phụng dưỡng ta thần minh a n g ư ơ i thần minh không phải cái này một cái đã hư theo một chính mình khác nhàn nhạt điệp phá đại quốc sư tầm mắt r u lên giống như là có một loại nào đó bình chướng bị bàn tay vô hình xe rách hắn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy hư không phía dưới một cái khác tầng chân thật hắn trông thấy vị tiêm ụ c nát vô thượng thần sau lưng chính trầm rãi hiện ra một mảnh vô biên vực sâu vực sâu phẳng phất vật sống bình thường tại trong im lặng thốt vệ lan tràn ưu ám biên giới không ngừng hướng bốn phía quyết tán giống như là thế gian sở hữu quang minh kết thúc đây là cái gì đại quốc sư thanh n â m có chút phát r u n đại quốc sư thần sắc kinh khủng bị một chính mình khác phát giác không có việc gì địa mẫu đại nhân sẽ cứu vớt đây hết thảy đ ị a mẫu đại nhân chính là ta thần thoại âm rơi xuống thư không bắt đầu như là sóng nước dập dờn g ọ n sóng tầng tầng quyết tán giống như là vô hình màn tre bị một chút xíu vật trần trước mắt mê chướng như kính vỡ giống như đổ sụt càng nhiều chân thật bỗng nhiên hiệt lộ đại quốc sư con người bỗng hắn cảm thấy được một tòa vô cùng to lớn kim sắc dây núi như như c ự long dương nhanh mố ú vớt vốn lượn chiếm cứ tại toàn bộ trong hư không kim sắc xúc tu như mạch lạc giống như từ trong dây núi lan tràn ra phản phất là vạn vật sinh cơ đầu mượn lại như là thôn phệ hết thể dòng lũ ánh sáng màu vàng nóng cũng không phải là ấm áp mà là mang theo một loại không cách nào hình dung uy nghiêm cung áp bách khiến người không tự chủ được muốn thần vụ. Cái này. Đại quốc đại này, sư hết hầu p h á t thanh khô, khẳng khán. âm Đây c h h í n là điệu đ mẫu Kim sắc trong d â dần dần chốc lát c ấm áp mà cảm giác thần thánh tràn vào trong cơ thể của hắn phản phất gió xuân phất qua băng phong đại địa làm hắn khô kiệt linh hồn một lần nữa tỏa ra sự sống cố năng lượng kia không có bắt ép không có huyết áp chỉ có tự do cùng bà dùng như tại im lặng t h ể ra người bị đón nhận đại quốc sư thân thể run nhẹ nhẹ hốc mắt lại không thể ức chế đỡ nước nguyên lai、like. cả đời này hắn một mực chờ đợi đợi giờ khắc này chương 645, t h u ậ n thế mà vì chương 645, t h u ậ n thế mà vì đại quốc sư mở hai mắt ra khô cạn trong hốc mắt nổi lên một vệt ư ớ c t á t quang c ò n tốt tóc của hắn cỏ dại bình thường xoa xuống tiêu tụy mặt dấu ở trong bóng ma những bọn tiểu bối này không nhìn thấy hắn thanh khục một tiếng che giấu nói đi thôi đi tìm bằng hưu của các ngươi văn vi lan cùng kiều ngữ nghe lời ấy trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhìn nhau cười một tiếng lập tức hai người lại lập tức ý thức được cái gì đại quốc sư, có có là... sư lắc đầu đế vương tri mộ không phải như vậy dễ dàng tiến vào liền ngay cả thần điện mặc dù có thể rời mộ phần nhưng là cũng không có đi vào năng lực đây là cần đế vương huyết mạch nghe đại quốc sư nói như vậy văn vi lan mướn mày tiểu ngữ càng là lo lắng hỏi kia làm sao đây không sao ta tự có biện pháp đại quốc sư vung lên ống tay áo chắc chắn nói chúng ta có thể tiến vào liên thông sở hữu mộ h u y ệ t hạnh tâm lại nghĩ biện pháp n g h ị c h hướng tìm kiếm tiến vào n à n g vị trí mộ h u y ệ t văn vi lan ánh mắt ngưng lại hỏi thế nhưng là vì cái gì không thể giống vừa rồi chúng ta tiến vào như thế đi tìm tình huống khác biệt đại quốc sư lắc đầu kiên nhẫn giải thích nói lần trước là bởi vì tòa này mộ h u y ệ t vừa vặn luân chuyển đến rồi trôi lối vào các ngươi liền có thể thuận lợi tiến vào nhưng bây giờ mộ huyện đã bắt đầu di động lẫn nhau dịch ra muốn lại tinh chuẩn tìm tới cũng không phải là chuyện dễ Tiểu ngữ đại gai đ lực lực quốc sư trầm trầm nói hoàng thành cùng thần điện sơn phía dưới là đan chéo nhau phức tạp lòng đất kết cấu vô số mộ huyện tựa như cái này bạn quay bên trên phân cách chậm chạp mà quy luật luân chuyển bất quá các ngươi đừng nghĩ đến dùng lẽ thường đi suy nghĩ hắn lại bổ sung dù sao trong này liên quan đến viễn siêu nhân gian lực lượng tô lão thái khẽ gật đầu một cái chậm dái nói cũng là nói chúng ta tiến vào nơi đây lúc vừa lúc đến phiên tòa này mộ huyện vị trí mà lại có một cái thời hạn bất động cho nên các ngươi mới có thể cùng chúng ta gặp nhau đúng là như thế đại quốc sư đáp nhưng các ngươi bằng hữu sợ rằng không biết cái gì nguyên nhân bị cuốn vào cái khác mộ huyện liên quan với điểm này hắn cũng nghĩ không thông tiêu ngữ ngược lại là có chút lý dài rồi cho nên dựa theo nói như thế hạch tâm ngược lại là lại càng dễ tìm kiếm không sai so sánh với những này luân chuyển mộ huyện hạch tâm di động càng vì trầm chạp đại quốc sư vui mừng gật gật đầu cho nên dưới mắt chỉ có dựa theo ta nói tới biện pháp tiến vào đế mộ hạch tâm mới có thể tìm được nàng v ă nếu Vi kiều Đại Lan lít cùng ngữ không nếu không sẽ ra sao văn vi lan trong lòng căng thẳng không hiểu liên tưởng đến l i ê u xanh bây giờ ra tốc nhịp tim nếu không có thể sẽ kinh động thần điện coi như vô t h ư ợ n g thần không không xong thần điện những năm này tích lũy được lực lượng không thể khinh thường chớ nói chi là nơi đó còn có đại quốc sư thanh â m mang theo n g ộ n g ạ tựa hồ không muốn nhiều lời các ngươi không cách nào tưởng tượng đồ vật hắn không có nói tiếp chỉ là ánh mắt thâm trầm như vực sâu dường như cất giấu chưa hết chi ý văn vi lan cùng tiểu ngữ trong lòng r u lên gật đầu tỏ ra hiểu rõ tô l á o thái chậm rãi chống q u ả i trượng đứng lên tiểu ngữ vội v à n g vịt lo lắng nói t ô đ ạ i học sĩ ngài thương thế chưa lành không bằng đi ra ngoài trước nghỉ ngơi tô l á o thái khoát tay áo thản nhiên nói không dùng điểm này tổn thương đối với ta tới nói căn bản không tính là cái gì trước kia chịu tội càng nặng t ổ thương còn không phải muốn tiếp tục sách đao săn quỷ nói đã đến n ư c này văn vi lan cùng tiểu n ữ cũng không tốt lại nhiều khuyên mà lại trong lòng hai người sốt ruột không kịp chờ đợi muốn tìm đến liêu xanh liền riêng phần mình im lặng đ u ổ i theo đại quốc sư không nghĩ tới đại quốc sư lại cất bước hướng về lối ra phương hướng đi đến văn vi lan s ữ n g sở liền vội vàng tiến lên hỏi đại quốc sư không phải đã nói mang bọn ta đi tìm bằng hữu sao yên tâm ta đã đáp ứng rồi các ngươi liền sẽ không nhớ lời đại quốc sư không kiên nhẫn khoát tay á o ngựa khí vẫn như cũ hở h ữ g nơi đây là giả mộ không thông hạch tâm muốn đi vào hạch tâm cần từ ngoại bộ tìm cái khác được dẫn hắn nâng mắt thấy văn vi lan lạnh lù nói tin hay không thì tùy tin liền đuổi theo văn vi lan vô ý thức nắm chặt n ắ m đấm ngược truyền tới tiếng tim đập đinh thai nhức góc nàng không xác định là bởi vì trước mắt những tin tức này vẫn là bởi vì vì ẩn ẩn cảm thấy được liêu xanh lúc này ngay tại trong khủng hoảng chỉ có thể cấp tốc đuổi theo đại quốc sư bộ pháp cùng lúc đó liêu xanh thế giới bên trong l ộ n lấy chất keo đưa nàng một mực khỏa quấn nàng càng d â y giụa những cái kia chất keo liền càng thêm c ă n g cứng giống như là vật sống như đã từng quen biết liêu xanh ép buộc bản thân tỉnh táo lại suy tư phá cục chi pháp có lẽ hẳn là dùng nhỏ xúc tu đem những n à y đồ vật triệt để rút sạch nhưng trong tâm h ả i lại có khác biệt thanh âm chuyển đến không không không hoặc là hẳn là tan vì một thể thành vì đồng bạn từ trong trí nhớ nhìn ngươi tựa hồ cùng chúng ta bơi chung lầy đọc qua cũng coi như đã từng là đồng tộc rồi đúng vậy a đúng a tư chất của ngươi cũng không tệ lắm có thể xứng làm tộc nhân của chúng ta một đất đi thành vì tộc nhân của chúng ta gia nhập chúng ta thành vì chúng ta một bộ phận liêu s a n h nghe xong nửa ngày những âm thanh này mới dần dần rõ ràng đây rốt cuộc nơi phát ra với cái gì không phải chính làng mà là những này đến từ ngoài hành tinh cao duy t ộ quần sinh vật nàng tựa hồ đang cùng bọn chúng tư duy đồng bộ bên trong không nghĩ tới cái này một bộ thần thi thể bên trong lại còn bảo lưu lấy những này tộc quần sinh vật đương nhiên chúng ta còn sống chỉ là chưa từng gặp được thích hợp sinh ra hoàn cảnh tạm thời ngủ đông thôi thì thầm tiếp tục không ngừng đem liêu xanh suy nghĩ dần dần lôi kéo tiến vào càng sâu đồng bộ thích hợp hoàn cảnh liêu xanh run lên trong lòng hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ là toàn diện quỷ hóa sao đương nhiên ngươi không phải đã rất rõ ràng sao h à n dạ giáng lâm chân chính thần minh mới có thể sinh ra liêu xanh xác thực lý giải mã dị ca bán thần trạng thái còn có vì cái gì bắc cảnh muốn dùng thần thi tạo nên ra minh thần rồi mới phổ biến toàn diện quỷ hóa tạo thần rồi mới chờ đợi hàn dạ giáng lâm nàng kia đâu nàng chẳng lẽ không nên thuận thế mà vì đây mới thực là thần minh không phải vô thượng thần như thế nguy thần mà là thật sự giáng lâm với thế vĩ đại tồn tại thần minh thì thầm càng phát ra ôn nhu mà dụ hoặc không muốn lại chia lẫn nhau thành vì chúng ta đi liêu xanh ý chí dần dần c h ầ m luân phản phất trở về quen thuộc đồng tộc công ấp toàn thân cao thấp bị ấm áp nhu hỏa lực lượng báo khỏa như là trở lại cũng rốn giống như yên tĩnh mà an tâm nàng có thể cảm nhận được bản thân tồn tại ngay tại l ạ g yên thuế biến cùng những cái kia đến từ sâu trong vũ trụ không biết tên cao duy sinh vật đồng bộ nàng t â m nhìn cũng theo đó biến hóa phản phất mở ra một cái thông hướng một cái khác chiều không gian đại môn chóp mũi quanh quẩn lấy nồng đậm ma ngọt ngào máu thịt hương khí tứ chi vô pháp động đậy nhưng nàng nhưng lại không cần động tác vẹn vẹn ngồi ngay thẳng liền có thể cảm nhận được lực lượng vô tận liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội xung quanh chen trúc lấy vô số h u n h đệ tỷ mỗi bọn họ cùng nàng giao hòa cùng một chỗ không phân khác biệt phản phất vốn là một thể trước mắt nàng là một cái thành kính quỳ l ạ bóng người bọ gương mặt mơ hồ mà thần thánh chắp tay trước ngực hướng nàng cầu nguyện theo bọn họ khẩn cầu từng sợi tín ngưỡng chi lực hóa thành dòng nước ấ m thuận vô hình quy tích tràn vào trong cơ thể của nàng xung quanh rộng lớn thần điện đại sành bao phủ nguy nga mã tinh mịch liêu xanh lúc này mới ý thức được bản thân chính ngồi ngay ngắn với thần điện tượng thần vị trí bị vô số tín đồ cù bái đương nhiên ngươi đã là một phần tử của chúng ta ngồi ở chỗ này không có gì thích hợp bằng câu nói này còn rất có đạo lý càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là tu vi ràng buộc lại mảnh này khắc thường bầu không khí bên trong lặng yên sụp đổ nguyên bản bởi vì vô thượng thần linh khí khô kiệt mà bị ép đỉnh trệ tu hành lại lấy tốc độ bất khả tư nghị tăng lên động viên cảnh đ ỉ n h phong phá t h â n tăng cảnh trước trung hậu kỳ từng cái đ ộ t phá cho đến một lần hành động đột phá thần tăng cảnh bước vào một cái trước đó chưa từng có không biết lĩnh vực chúng ta là ban thần đương nhiên không thể dùng thế tục cảnh giới tu hành để cân nhắc thật sao thần tăng cảnh phía trên vẫn còn có cảnh giới càng cao hơn đương nhiên chỉ là các ngươi văn minh cấp quá thấp căn bản là không có cách lý giải cao hơn tồn tại mà lại thế giới của các ngươi vốn là một mảnh không linh trí địa có thể đi đến một bước này đã là cao duy quà tạo bất quá cũng không phải người lương thiện nhưng không sao có chúng ta ở đây nhất định có thể hộ các ngươi bình an vượt qua kia cái gọi là thần giáng này liêu xanh nghi vấn chúng ta không phải đã thành vì một thể sao thế nào còn có chia n g ư ờ i ta ngươi nói đúng dung hợp còn chưa đủ c h i t đ ể bỏ xuống trong lòng thắng cự v u n g xuống sở hữu tự hỏi muốn càng chặt chẽ hơn một chút thành vì chân chính một thể thế là liêu xanh cảm giác mình đục thể lại bị bắt cuốn rồi sự ấm áp đó mà cảm giác hít thở không thông lại lần nữa đánh tới giống như thủy triều đưa nàng đắm chỉ bảo mang đến một loại sâu tận xương tùy an tâm nặng nề g ủ dũ không biết đến từ đâu nàng n h ị n không được ngáp một cái nhìn qua bốn phía càng thêm dậy đặc màu trắng tín đồ bọn hắn giống như là không có cuối cùng giống như từ trong hư không hiện hiện càng ngày càng nhiều thành kính tụ lại tại bên trong thần điện thậm chí bên trong tựa hồ có nàng thân ảnh quen thuộc nhưng là ủ dũ đánh tới nàng tầm mắt mơ hồ không rõ chỉ còn lại nhàn nhạt c ả m khái và tín đồ của chúng ta thật nhiều cái này cũng chưa tính cái gì rất nhanh chúng ta sẽ có được càng nhiều nàng vô ý thức hỏi thế nào tài năng càng nhiều vậy phải xem ngươi có thể vì chúng ta mang đến cái gì rồi kia thì thầm vẫn ôn hòa như cũ phản p h ấ liêu xanh ý thức phảng phất nằm ở một tầm ấm áp trên bàn giải phẫu cũng thật là thân mật bàn giải phẫu còn có thể làm nóng liêu xanh cảm khái trước mắt tựa hồ có thật nhiều lộng lây tồn tại chính tìm kiếm lấy nàng thể xác tựa hồ tại nghiên cứu có cái gì đồ vật có thể rút ra mà lại thái độ phi thường bắt bẻ n h ữ n g n à y khí q u a n mặc dù dính linh khí nhưng vẫn như cũng chỉ là p h à m vật không có chút giá trị không thể nào liêu xanh trong lòng kháng nghị ta thế nhưng là động huyền cảnh đình phong s ớ m đã siêu thoát phàm của ta da thịt càng là vô dụng yếu chờ chút ta còn luyện thể nữa nha đặc biệt là tập hợp hai thế giới ký ức về sau ta thế nhưng là thỉnh thoảng tám thuốc luyện tập xa xưa ngọc cốt thanh linh công đ ầ u vô dụng vô dụng tất cả đều vô dụng con mắt của nàng chẳng biết lúc nào lăn xuống một bên nhìn mình thất linh bắt lạc thân thể bị những tồn tại này lánh khóc bình phán vì vô dụng trong lòng tức giận bất bình những cái kia lộng lấy vật chất tựa hồ ghét bỏ thở dài đ ó lấy bọn chúng nhẹ nhàng mở ra đầu lâu của nàng bưng ra liều xanh t r o ẩn thân đầu góc tả tiêu h ư u khán do dự cái này đầu góc mặc dù nếp vốn rất phong phú biểu bị triển khai diện tích cũng không tệ nhưng vẫn là phạm nhân phạm chủ soàng sinh đến cực điểm không sai hơn nữa còn có điểm bệnh nặng không chịu nổi dùng liều xanh càng là một trận tức giận chúng ta mới có bệnh nàng còn vô ý thức đem ngươi đổi thành ta dù sao đều là người một nhà nhưng là có một cái ý nghĩ bỗng nhiên thăng đi lên cho nên chúng ta rốt cuộc là ai thật sự không phân tà người sao nếu là thật sự mình rốt cuộc vì đó loại phương thức nào g á n g lâm thế này vì cái gì vẫn là phạm nhân thân thể còn có chính hắn một cực kỳ cho rằng nhất tự hào đầu ó c làm sao lại không chịu n ổ i dung liêu xanh cảm xúc tính cả đầu ó c rất nhanh bị đặt ở một bên sau đó nàng túi chữ vật lại bị lật ra tới vô dụng vô dụng đều là phạm nhân rắt rưởi đều là vô dụng đồ vật xem ra là người nghèo vân vân cái này đồ vật liêu xanh nhìn thấy thế giới phối trí thấp bản bị đem ra những tồn tại này quay lại quá khứ cùng nhau nghiêm túc tường tận xem xét đúng là cao duy chi vật cũng là miễn cưỡng thích hợp không nghĩ tới cái này phạm nhân lại vẫn cất giấu chút có giá trị đồ vật liêu xanh một bên đắc ý một bên tức giận cái này cái gọi là thích hợp chi vật chẳng phải là nàng cái kia không chịu nổi dùng đầu v ó c sáng tạo sao nhưng mà sau một khắc da thịt của nàng chỗ sâu bỗng nhiên chuyển đến sao động những cái kia tồn tại tựa hồ phát hiện cái gì ngạc nhiên cảm xúc truyền nhiễm ra tốt đồ vật ta đã cảm thấy có tốt đồ vật không nghĩ tới cái này đồ vật giấu thật sâu thâm tàng tại tế bào ở giữa khó trách thô sơ giản lược giải phâu không nhìn thấy còn muốn chạy bắt được một cây dài nhỏ như tơ dày đặc như lưới nhỏ xúc tu bắt được ra tới c h ó i buộc lơ lửng giữa không trung sở hữu lộng lấy tồn tại đều bị căn này nhỏ xúc tu hấp dẫn ánh mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m n ó lâm vào t r ầ m tư tựa hồ là cùng loại với sự hiện hữu của chúng ta nhưng lại còn rất nhỏ yếu cùng chúng ta một dạng còn tại con đường thành thần bên trên may mắn không thể trưởng thành nếu không nhất định ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta thân g i á n g nhật chỉ có thể thuộc về chúng ta trong chốc lát nhỏ xúc tu mụ mụ bị những cái kia tồn tại lôi kéo thôn vệ tiến vào hạ tâm liều xanh cảm thụ được đây hết thảy trong đầu vui vẻ dâng lên vì cái gì sẽ còn cao hứng không cần để ý phế vật xử lý là tốt rồi cùng cái khác chấp m i ệ m đồng dạng liêu xanh cảm giác được bản thân muốn bị xử lý sở hữu nhục thể tán loạn lại co tròn tại một đợt trong mắt ở một bên nhìn xem những tồn tại này kia t r ư ơ n g du cách tại mặt bên ngoài miệng liệt ra vẻ tươi cười bởi vì ta cao hứng liêu xanh cuối cùng có thể chân chính hòa vào nhau nói chuyện vô số nghi vấn quanh quẩn ở chỗ này liêu xanh bình tĩnh truyền thanh nói bởi vì chúng ta cuối cùng hòa làm một thể a những này lộng lây chất keo tựa hồn nếm thử lý giải rất nhanh từ liêu xanh trong đầu nhảy ra khỏi ý nghĩ nhưng là đã quá muộn một đạo sáng chói kim quang bỗng nhiên từ lộng lây chất keo bên trong vỡ toang mà ra quang mang như là vết n ư ớ c giống như lan tràn ra kim sắc xúc tu điên cùng sinh trưởng nháy mắt cắn nuốt xung quanh lộng lây vật chất một tiếng v h ẫ n nộ mà tuyệt vọng gầm t h é t tại hư không bên trong nổ tung một trận long trời lở đất cái ý thức này bên trong phòng giải phẫu ẩm v a n g sụp đổ liêu xanh thân thể bị kim sắc xúc tu kịp thời mò lên vò trở về nguyên bản hình dạng nhưng là theo phòng giải phẫu sụp đổ liêu xanh chính không ngừng nghỉ rơi xuống phản vất muốn rơi xuống tại không có trường mực v ư ợ sâu một cái tay hung hăng dắt liêu xanh không nhường nàng tiếp t nhìn thấy một tấm máu me đầy mặt vẩy màu nâu gương mặt một đôi mắt sáng ngời giống như là trên trời tinh thần một tiếng long âm trói mắt kim quang ầm vang đụng vào liêu xanh trong đầu oanh minh tỉnh lại liêu xanh lúc này mới phát hiện bản thân vẫn là tại bên trong thần điện đối mặt với trước mắt cái này to lớn đầu lâu nhưng là phía trên tiếu dung hiển nhiên bất phóng túng đi một chút bởi vì liêu xanh không nguyện ý cùng hắn h ò a làm một thể thậm chí trái lại muốn thôn vệ hắn lực lượng nho n h ỏ phạm nhân dám can đảm như thế đối diện bán thần trong lúc nhất thời rất là phẫn nộ trứng mắt lạnh dựng thẳng nhưng là bởi vì này chút l ộ đều là những n à y lộng lây ch cho nên luôn có chút không hài hòa địa phương thậm chí có chút khó chịu ngược lại là giống như là nháy mắt ra hiệu phất một tiếng cái này âm thanh cười tại tĩnh mịch không gian bên trong lộ ra phá lệ trói thai liêu xanh trong lòng r u n lên quay đầu nhìn về phía kẻ cầm đầu đồng thời cũng là nàng cứu mạng ân thi minh nguyên đế lúc này minh nguyên đế tự hồ thật sự dần dần sống ánh mắt linh động mang theo ý cười trên mặt hắn vết máu bị vừa rồi cười một tiếng đánh rách tạc ơi lộ ra phía dưới tơi non phân hồng ra rẻ nhưng toàn bộ khuôn mặt nhung như cũ đỏ đèn xe lẫn làm người ta sợ hãi làm cho người khác không rét mà run minh nguyên đế lũ cười này hiện nhiên chọc dẫn tới trước mắt vị này b á n thần mặt m à y càng là cổ quái lộng lây nhan sắc không ngừng hiện hiện nhưng là kim sắc vằn thật sâu thiện thiện mà lộ ra lên lại ảm xuống dưới bên trong lực lượng ngay tại đấu tranh thần nộ hết sức căng thẳng liêu xanh thể nội tu vi nháy mắt bị áp chế một cổ cường đại vô thượng ý chí bao phủ mà tới minh nguyên đế vậy cảm nhận được loại này áp chế hai chân không tự chủ được vang lên kẹt kẹt tựa hồ phải quỷ xuống dưới trong nháy mắt này liêu xanh trong lòng đột nhiên chấn động cô này thần thi thế mà cùng vô thượng thần tín ngưỡng tương liên không thậm chí có thể nói hắn là ở đánh cắp vô thượng thần tín、ngưỡng. cho dù vô thượng thần đã mất đi hiệu lực nhưng là trước mắt cái này thần thi vẫn là có thể thông qua các nàng thể nội kê nguồn gốc từ vô thượng thần khóa lại linh khí tiến hành áp chế thần minh sự tình sao có thể tính là là trộm đâu nhưng mà liêu xanh cùng minh nguyên đế đều không muốn t ú i đầu t u y ệ t không nguyện q u ấ t phục liêu xanh cắn chặt hàm răng mượn nhờ giải cùng thăng tiên pháp từng tấc từng tấc dây r ụ i lấy dần dần đem vô hình gông xiềng giải khai cùng lúc đó minh nguyên đế ý chí bắt đầu đ ố n g nhiên bộ phát long mạch tại hai người đỉnh đầu cấp tốc bành trướng cấp tốc xoay quanh mượn cố này long mạch lực lượng cố gắng đem áp lực chia sẻ mở ra long mạ vì sao lại không sợ vô thượng thần liên quan tới điểm này liêu xanh nghĩ mãi mà không rõ hay là nói đế vương là một loại khác tín ngưỡng biểu tượng bởi vậy do đế vương tế luyện mà thành long mạch biến thành một loại khác tồn tại thậm chí cấp độ tương đương với trước mắt cao duy sinh vật liêu xanh nhớ lại vừa rồi những cái kia cao duy sinh vật không chút do dự thôn vệ hết mụ mụ có lẽ đến rồi siêu việt thần tàng cảnh cấp độ mạnh lên vương thức liền không còn là nhân loại có khả năng tưởng tượng như thế như vậy nàng cũng có thể liêu xanh nghĩ đến n à o tới trước hung hăng cắn một miệng lớn chương sáu trăm bốn mươi bảy tín ngưỡng mạch lạc chương sáu trăm bốn mươi bảy tín ngưỡng mạch lạc tên đ i ê n quả nhiên đầu góc có bệnh nặng thật là một cái từ đầu đến đôi tên đ i ê n không tiếng động thét lên tại toàn bộ mạng lưới thần kinh trung tầng tầng quanh quẩn phản phất như thủy chiều có tới nhưng là chỉ có dung nhập cái này t ộ c đàn trở thành một phần từ người tài năng nghe thấy những âm thanh này nói một cách khác cũng chỉ có liều xanh có thể nghe tới nếu là đổi lại người bên ngoài nghe đến mấy cái này liên tiếp xen lẫn tầng sấp ồn ào náo động sợ rằng sớm đã trị số tinh thần sụp đổ nhưng liều xanh đã quen thuộc từ lâu trong đầu ở mỹ đối với mấy cái này tiếng ồn ào mảnh mặt làm ngơ thậm chí còn có thừa lực đi phẩm vị cỗ này đột phá khỏ ý nàng một ngụm lại một ngụm lực lượng trong cơ thể một chút xíu gia tăng tu vi không ngừng kéo lên bởi vì nàng vừa mới đi theo tộc đạn sinh vật đã thể nghiệm qua đột phá toàn bộ quá trình bởi vậy lần này đột phá đối với nàng tới nói không có một chút bình cảnh chỉ cần tu vi đã tới liền như là uống nước bình thường nước chảy thành sông tu vi của nàng cho đến thần tàng cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong mới chậm rãi dừng lại trước mặt hư hảo cuối cùng bị thôn vệ hầu như không còn viên kia khổng l ồ đầu lâu tựa như chín mùi trái cây giống như ẩm vàng rơi xuống mà kia thân thể khổng lộ mặt ngoài một tầng tiếp một tầng bong ra từng mảng Chất l ỏ ngay từ r i đầu cô thi thể này chính là cái hấp dẫn nàng lược chú ý mùi nhử nhưng dù vậy hắn góp nhặt còn sót lại năng lượng vẫn như cũng đủ để cho nàng đột phá một cái đại cảnh giới cộng thêm một cái tiểu cảnh giới chỉ có thể nói nếu là chân chính thần minh không biết nên có bao nhiêu khổng lồ năng lượng theo tượng thần sụp đổ to lớn thần điện cũng theo đó lung lay sắp đổ khô cạn màu đen mạch máu như dây leo khô bình thường từ mái vòm rủ xuống cuối cùng trên không t r u n g trôn vùi thành cho tàn mà những cái kia thành kính cầu n g u y ệ n tuyết trăng cái bóng như là b ổ công anh giống như nhẹ nhàng bay lên tại vỡ vụn không gian bên trong tứ tán ra thư cảnh ngay tại sụp đổ nhưng mà thư hào kết thúc chân thật lại càng là giả hơn nguyễn phẫn nộ gầm rú quanh quần chúng ta muốn để ngươi trả giá đắt trước mắt thế giới vặn vẹo biến nào thư không chỗ sâu kim sắc đường nét đống nhiên hiện hiện phát họa ra một tòa treo ngược thần điện thần điện phía dưới là khổng lộ vô ngần phát trận kim sắc đường vân như mạch lạc bình thường lan tràn đến toàn bộ hư không chín cái vòng xoáy giống như cửa hang tại trong trận pháp chậm rãi triển khai liêu xanh nhất thời trấn kinh nhưng lập tức nghĩ đến cái này sợ rằng mới thật sự là thần vực vừa rồi cũng chỉ là thần vực ngoại vi k i ế lộng lây sinh vật còn có thần thi bản thể nhất định còn thâm tàng trong đó đang nghĩ ngợi d ị biến phát sinh trong hư không xuất hiện chín cái vòng xoáy bình thường cửa hang từng cây kim sắc đường nét sáng lên vòng xoáy trong có cái gì và ngóng ánh vật thể chính chậm rãi leo ra liêu xanh nín hơi ngưng thần chỉ thấy từng đầu kim sắc mà loang lộ hàng dài leo ra vòng xoáy tại hư không bên trong du hành mà tới nhưng mà một người trong đó vòng xoáy cửa hang c h ố n g r ố n g vẫn chưa leo ra bất luận cái gì hẳn dài liêu xanh ánh mắt khẽ nhúc đ í c h lập tức rõ ràng nguyên do chỉ sợ vẫn là bởi vì vốn hẳn nên từ bên trong bỏ ra minh nguyên đế đã bị mình bắt cóc mà những cái kia tượng gốm bên trong người cũng bị minh nguyên đế phóng thích bảo hộ ở sau lưng Lúc long lạc, chọn chính dọc mạch này, những này không vẹn trận hướng trong không thần điện tụ đến, dần dần thắp sáng ngôi thần theo phía hư thắp kim đại tụ pháp trận còn chưa hoàn toàn tạo dựng rất nhiều chi tiết vẫn tồn tại không hoàn mỹ tình hình cứ việc những này kim long nhìn từ bề ngoài đã rộng lớn cùng liêu xanh tại nhà kho dưới đáy thấy loại kia sắp hư thối long mạch so sánh đã là tương đương hoàn chỉnh nhưng là nhìn kỹ đến những này hàng dài tràn đầy q u ỷ dị lại tà ác cảm giác trên thực tế lại càng giống là còn chưa thành hình miễn trùng kim quang bao trùm phía dưới bọn chúng nội bộ bổ sung lấy lít nha lít nhít tuyết trắng bóng người chính như nàng tại những cái tia tượng gốm bên trong thấy qua đầu dạng miễn trùng phía trước giống như là từng cỗ kim sắc long bảo bao khỏa thơi khô long quan phía trên sinh ra sừng thú trên mặt toát ra mới vậy thậm chí còn có từng cái không trọn vẹn cánh tay từ trong thân thể mọc ra nhưng có không ít theo nhúc nhích còn đứt gãy ra một màn q u ỷ dị này là m người dùng mình dù vậy nàng lúc này từ khi hư không xuất hiện liền một mực hoảng hốt đối mặt cái này khổng lồ p h á p trận nội tâm lại dâng lên một loại vô hình thân cận cơ hồ nếu không do tự chủ đi theo những này nhúc nhích kim long một đợt chuyển vào trong trận pháp cùng lúc đó minh nguyên đế vậy xảy ra d i biến tại pháp trận dưới sự kích thích minh nguyên đế gương mặt dần dần nợ nàng cạn da rẻ bắt đầu sinh sôi máu thịt lại ẩn ẩn khôi phục khi còn sống khí khái hào hùng thần thái nhưng mà từ kim sắt trọng đồng còn có mặt mũi bên trên từng mảnh từng mảnh không h i ể u mọc r a miếng vậy còn có trên đầu sừng thú nhìn cũng chỉ là một loại làm người bất an d ị biến liêu xanh đông dưng hoàn hồn phát giác được bản thân đang đứng ở nguy hiểm biên giới cơ hội liền muốn trượt xuống tiến tòa này trong t r ậ n pháp nàng đột nhiên cắn răng dùng nhỏ xúc tu kéo chặt lấy thân thể của mình đồng thời níu chặt ngay tại d i biến minh yên đế không nhường nàng trượt vào pháp trật lực hút bên trong trong đầu vô số thì thẩm âm thanh vận tải thúc giục n ra nhập h c ú một a h mỗi một cái tín ngưỡng tập trung thể như tôn giáo thánh địa hoàn thất biểu tượng anh hùng di tích cần đạt tới tiêu chuẩn nhất định có thể chế tác một đầu tín ngưỡng mạch lạc hai mỗi đầu tín ngưỡng mạch lạc cần hao phí một triệu điểm tín ngưỡng như lấy trắc nghiệm thay thế thì có thể giảm bớt tiêu hao nhưng chấp nghiệm khả năng tạo thành mạch lạc dị hóa phương hướng không rõ đánh giá thành tựu người được thiên mệnh gia trì kẻ thốt vệ đem vũ hóa thành tiên liêu xanh nhìn trước mắt pháp trận trong lòng rung động không thôi cái này lại là thượng cổ linh trận mà lại cái gọi là tín ngưỡng mạch lạc sợ rằng chính là long mạch long mạch có thể tính là một người trong đó linh mạch cũng coi là một loại đối với lần này thế giới là như thế đánh giá còn bổ sung một đoạn tin tức tín ngưỡng mạch lạc tác dụng một hội tụ năng lượng đem tín đồ tín ngưỡng cùng ý chí chuyển hóa thành thực chất năng lượng hình thành cường đại nguồn lực lượng hai tầm b ộ thổ địa tín ngưỡng mạch lạc có thể tăng cường xung quanh thổ địa khí vận cùng sinh cơ khiến cho trở nên càng thêm thích hợp tu luyện cùng sinh trưởng ba tăng cường tu luyện thông qua tín ngưỡng năng lượng lưu động tăng lên bên trong khu vực người tu luyện tốc độ tu luyện cùng năng lượng cung ứng gia tốc tu luyện tiến trình bốn tự ta sinh trưởng tín ngưỡng mạch lạc theo điểm t í n ngưỡng tích lũy mà dần dần cường đại năng lượng phát ra càng thêm dồi dào có thể dần dần kéo dài mở rộng phạm vi năm phong ấn chấn áp tín ngưỡng mạch lạc còn có thể dùng làm phong ấn mạch tâm chấn áp dị vật hoặc duy trì không gian tính ổn định sáu thân q u y n biểu tượng xem không n g biết là có c hay không bởi vì vô thượng thần yếu tố này quá nhiễu cái này tín ngưỡng mạch lạc đại trận xuất hiện thời cơ nhưng lại có khác biệt trời vực tại một cái thế giới khác long mạch đã thành hình chín đầu nhưng là ở cái thế giới này long m ạ c h tựa hồ vừa mới bắt đầu tế luyện liêu xanh tạm thời còn vô pháp làm rõ cái này sau lưng cấp độ càng sâu nguyên như nhân nhưng có một chút nàng đã rõ ràng thần thi ở vào tử vong trạng thái bên trong sinh vật cũng ở đây ngủ đông làm sao có thể d ư ớ i loại tình huống này hoàn thành trận pháp khổng lồ như vậy b ộ cục kể từ đó chỉ có thể là cùng đem thần thi di chuyển ở đây người có quan hệ rất hiển nhiên đây hết thể sau lưng nhất định có một cổ lực lượng cường đại đang thao túng liêu xanh đang nghĩ ngợi bị minh nguyên đế nắm chắc tay đ ố n nhiên xếp chặt nàng kêu ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên liêu xanh giờ phút này con mắt của nàng không còn khúc cạn kim sắc trọng đồng bên trong lóe ra sáng dự quan mang đôi môi đỏ thắm có chút đóng m ở phát ra thanh âm khàn khàn phá hư cái này phát trận mấy trăm năm chưa từng rung động dây thanh cuối cùng phát ra âm thanh tự nhiên là khàn giọng khó tả liều xanh rõ ràng nàng ý tứ nhưng niệu h nhữ n g m ả y trong lòng có chút do dự nguyên bản nàng xâm nhập trong đó mục đích đúng là thu hoạch được long mạch bây giờ mắt thấy long mạch liền muốn hình thành cơ hội gần ngay trước mắt nếu như nàng có thể thu hoạch long mạch liền có thể trở thành gần vui thần tồn tại sau đó tiến vào hư không một lần nữa bắt về thân thể của mình còn có thu hoạch được càng thêm đầy đủ thế giới còn có nàng thế giới mới bản thân còn có thể về nhà đi tìm lăng hữu liên liệu như h ả i cùng lăng tiểu thụ thậm chí nàng mong muốn đại thống nhất lý tưởng cũng có thể gần trong gang tất rồi hơn nữa nhìn vừa mới thế giới phối trí thấp b ả n nhắc nhở long mạch chỗ tốt nhiều lắm nếu có thể có long mạch giới này cũng có thể có ngày x u ố i đất che biến hóa nhưng mà ý nghĩ này hạt giống còn chưa hoàn toàn mọc dễ nàng nội tâm lại bị một loại vô pháp nói rõ cảnh giác bao phủ minh nguyên đế chăm chú lôi kéo tay của nàng gặp nguy hiểm nguy hiểm gì liêu xanh hỏi ta ta không nhớ rõ minh nguyên đế lắc đầu thanh âm khàn khàn tiếp tục nói ngủ say về sau ta bắt đầu làm rất nhiều m ộ n g tựa như ngươi thấy những cái kia chỉ là ngươi ở đây trong m ộ n g làm ra ta không có làm ra cử động cho nên ta biết do ngươi rất trọng yếu có lẽ ngươi có thể giúp ta thoát khỏi bây giờ trói buộc cho nên ngươi mới cố ý dẫn ta lại tới đây liêu x a n h hỏi không sai thật có l ỗ i minh nguyên đế nhẹ dọn g đáp lại nhưng ta cái gì cũng không biết chỉ có thể cảm ứng được năng lượng một mực tại chạy vào trong cơ thể của ta cả biến cái gì cho nên ta lần theo cô năng lượng này tìm được nơi đây liêu xanh lập tức sáng tỏ cố năng lượng này sợ rằng chính là dùng để tế luyện long mạch chậm chạp cải biến minh nguyên đế thi thể biến thành bây giờ không sống không chết bộ dáng theo nói lời nhiều minh nguyên đế ăn nói dần dần trôi chảy cho tới bây giờ ta mới nhìn đến ta hậu đại đều giống như ta bị trói buộc ở chỗ này mà lại còn có càng nhiều người bị làm thành chấp h nhiệm minh nguyên đế nói một d ọ t kim sắc có ánh tại khoe mắt lấp lánh nhưng khống chế không có rơi xuống mà lại ngươi nên biết đến sợ rằng không chỉ có như thế liều xanh quả thật có loại mơ hồ dự cảm nàng nhìn chăm chú lên ngay tại thành hình kim long trong lòng càng thêm nôn nóng bất an l o nàng g chúng Mạch dần dần tiếp cận hạch tâm, mắt thấy bọn chúng liền muốn cận hạch thấy dần dần bọn liền tiếp o toàn thành hình. Thế hình. n n h ư là, nếu là tùy ý của lực lượng là này nếu chuyện tiếp tùy tục, thật tốt ý của sự sẽ là chuyện tốt sao? đột nhiên nàng n tâm đỗ hỏi i cái nhiên ê n xuống, phản Nàng chấm thức được phất h gì?、Nàng、đột ý minh nguyên đế tại ngươi trong mộ thất có bao nhiêu tượng ốm minh nguyên đế minh bạch liễu sinh cuối cùng dần dần tỉnh ngộ có chút gật đầu nhìn lại bản thân dần dần bị vẩy màu vàng kim bao t r ù m mây mù giống như cái đôi thở dài tính toán ra phải có một vạn ba bảy trăm sáu mươi tám cái liễu sinh ngay xong trong lòng cảm giác nặng nề trong đầu cấp tốc tính toán chín cái đế vương hợp lại p h ò n g đoán cẩn thận phải có bao nhiêu cái t ư ợ n g ốm lại nhớ tới phân tích kết quả bên trong câu nói kia mỗi đầu tín ngưỡng mạch lạc cần hao phí một triệu điểm tín ngưỡng như lấy chấp nghiệm thay thế thì có thể giảm bớt tiêu hao nhưng chấp nghiệm khả năng tạo thành mạch lạc dị hóa phương hướng không rõ nhưng là giảm bớt tiêu hao đến tột cùng có thể giảm bớt bao nhiêu thế giới trả lời dựa theo trước mắt chấp nghiệm chất lượng có thể giảm bớt hai mươi nhu cầu lượng không đúng không đúng mặc dù là như thế cái này lỗ hổng cũng là quá lớn nếu như thiếu khuyết nhiều như vậy tín ngưỡng như thế nào bộ khuyết giờ k h ắ c này liêu xanh đột nhiên ý thức được nếu như những này lỗ hổng vô pháp bổ khuyết chỉ sợ cũng được ỉ lại ngoại bộ lực lượng đây mới là không hoàn mỹ nguyên nhân mà trận pháp này nhất định sẽ nghi hết tất cả biện pháp cùng lúc đó văn vi lan cũng là trong lòng run lên một đoàn người giống tặc một dạng lạng yên không một tiếng động tại trong hoàn g thành ghé qua toàn bộ nhờ kiểu ngữ k ê t xuất quỷ nhập thần ẩ n tức phủ che giấu hành t u n g tìm kiếm lấy đế mộ hành tâm mà đại quốc sư tựa hồ sớm thành thói quen loại này hành, bóng người linh hoạt như quỷ mị thuần thục lại thành thạo thậm chí để văn vi lan hoài nghi đại quốc sư chính là trong truyền thuyết sống sót tại trong hoàn g thành quỷ hồn lâu dài khắp nơi tiềm hành dình bò nàng không nghĩ tới đại quốc sư tìm kiếm đế mộ hạch tâm phương thức đúng là đặc biệt như vậy chỉ thấy đại quốc sư chính hóc lưng lại như m è o khắp nơi gó g õ một lần giếng lại g õ một lần tưởng động tác cổ quái lại quỷ túy phản phất tại tìm kiếm một loại nào đó bí ẩn vết tích quay đầu nhìn thấy đại gia một bộ không thể tưởng tượng nổi lại tranh thủ thời gian thu hồi ghét bỏ dáng vẻ đại quốc sư cười lạnh giải thích nói nếu như dựa theo thường quy phương thức các ngươi căn bản là không có cách tìm tới bởi vì chân chính đế mộ hạnh tâm một mực tại hoàng thành cùng thần điện ở giữa r u đ t u nhất định phải bắt lấy một cơ hội mới có thể tiến nhập ngài thật sự có kinh nghiệm sao văn vi lan hơi có vẻ do dự hỏi đại quốc sư không chút do dự đáp lại nói thật ta không tiến vào qua nhưng ta biết do đế mộ hạnh tâm cũng biết nó chế tạo nguyên lý kỳ thật đương thời cái kia đồ vật là ta nghĩ biện pháp mang về không nghĩ tới thần điện dựng lên về sau bọn hắn liền một cước đem ta đá văng đại quốc sư nói đến hời hợn cũng không để ý nói lên bản thân đương thời thảm sự tựa hồ sống thanh này đến kỷ mặt mũi cái gì cũng chỉ là phù vân thôi bọn hắn tiểu ngữ hiếu kỳ là bây giờ những thần điện kia thần quan sao dĩ nhiên không phải đương thời bọn hắn cũng còn không có xuất sinh đâu đại quốc sư nói há đương nhiên trừ cái kia họ lâu nữ nhân văn vi lan biết do hắn nói là lâu đại thần quan mặc dù nàng không thế nào gặp qua cái này người nhưng nghĩ đến cái tên này nàng không nhịn được liên tưởng đến một cái thế giới khác tiêu tương lâu lâu chủ cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì tô l á o thái hỏi mỗi lần nâng lên cái đề tài này đại quốc sư luôn luôn nói không tỉ mỉ ra vẻ thần bí tựa hồ cũng không muốn nhiều lời lần này cũng không ngoại lệ không nói các người đến lúc đó tự mình xem đi các người chắc chắn sẽ không tin tưởng coi như ta từng gặp ta cũng không dám tin tưởng tô láo thái n h i u những mày những người khác thì nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc đúng lúc này văn vi lan trái tim đột nhiên x i ế t chặt giống như là bị cái gì đổ vật chiếm lấy bình thường nhịp tim giống như là hụt một nhịp đồng dạng giờ phút này một đoàn người đang đứng ở một tòa khổng lồ cung điện bên ngoài tránh né lấy đi qua cung nhân thị vệ đại quốc sư vẫn như cũ hóc lưng lại như mèo lén lén lút lút khắp nơi go go đập đập giống như là tại phân rõ cái gì nhưng văn vi lan chợt dưng bước ánh mắt sắp bén ta cảm thấy nàng thấp giọng nói đám người s ư n g sở đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng xanh xanh tại bên trong cung điện kia nàng tiếp tục nói ngữ khí rất là chắc chắn đại quốc sư nghe vậy động tác trì trệ chậm rãi nâng người lên thân thăm dò hướng t ò a cung điện kia nhìn lại ánh mắt của hắn trở nên phức tạp do dự một lát sau thấp giọng nói kia là bệ hạ tầm cung chương 649, c h u y ể n biến tư duy chương 649, c h u y ể n biến tư duy làm liêu xanh cuối cùng thoát khỏi long mạch thành hình dụ hoặc bắt đầu phá hư phía dưới đại trận lúc cục diện lại cũng không như nàng mong muốn thân ở người khác trong hư không lại nhận hạn chế với người khác quy tắc không cách nào khống chế khoảng cách xa gần mỗi lần muốn tới gần đại trận nhưng lại phát hiện vẫn là tại n g u y ê n chỗ mà lại trường kiếm trong tay của nàng dù đã là linh khí cấp bậc nhưng là muốn nói là có thể tại bản thần triển khai thần vực bên trong lưu lại vết tích vẫn là lực bất thòng tâm cùng lúc đó vô số thân ảnh màu đen không biết từ chỗ nào phiêu nhiên mà tới hoặc lao thẳng tới phát trận hoặc cùng nàng chiến đấu không thôi qua lại giao chiến ở giữa không gây mảy may tiến triển càng vì khó giải quyết chính là tiêu tiền phục tại sâu trong hư không lộng lây sinh vật theo pháp trận lực lượng tích lũy trở nên càng thêm cường đại khi tức giống như thủy chiều còn tới minh nguyên đế lơ lửng tại nàng phía sau hai tay h ó a t r ả o đột nhiên sẽ rách đánh út về phía liêu xanh mấy đạo bóng đen những thứ này chính là quỷ hóa c h ấ p nghiệm rất nhanh liền không đủ dùng lại đến chính là nói nàng càng thêm linh động trên mặt vậy hiện ra một vệ thần sắc lo lắng ta biết rõ liêu xanh ánh mắt thâm trầm thấp giọng ứng tiếng lại đến chính là hướng phía trường an trăm vạn dân chúng hạ thủ nhưng chín đầu long mạch trăm vạn sinh mệnh làm sao có thể pháp trận mạch lạc sẽ chỉ từng bước một kéo dài hướng toàn bộ đường quốc cho nên nhất định phải đem cấp tốc bóp chết ở chỗ này liêu xanh vậy nhưng làm được việc lớn đầu góc phi tốc chuyển động Mà lại là lại những cho á i i kêu lộng lấy n s vật sáng lập mà ra. Vậy lập sáng nói rõ, nơi này là cùng là l phải mà ra. rõ, có ạ ạ i với cao duy d một nên g không gian. Cho n đối đâm đều đâm mới mới phương thể dịch Cho thế không chúng. tần nút. nên, nàng nào có xê là Chỉ sợ sẽ bây ở ở i đối tại chiều gian. vì vì vào thì nàng còn ở vào thấp duy bên trong. Mà đối phương, thì là tại cao hơn chiều không gian. Cho nên, Mà là cao Cho thấp duy b giờ mấu chốt hẳn là chuyển biến tư duy chuyển vị cao duy tư duy liêu xanh trong lòng nhất định mặc dù trước đó cũng là muốn dựa vào thế giới mới có thể hoàn thành chuyển đổi nhưng bây giờ nàng nhất định phải dựa vào chính mình mà lại nàng đã trải nghiệm vô số lần chiều không gian chuyển đổi có thể nào không hiểu huyền bí trong đó đối với học ba tôi nói họ không được là nhất không thể n h ẫ n sự tình nàng suy nghĩ khuấy động bắt đầu suy nghĩ như thế nào để thấp duy hướng cao duy chuyển đổi phát triển nhận biết phóng thích tư duy để nó như lượng t ử ba động giống như mở rộng vượt qua thời không kẽ h hẹp tiến vào phức tạp hơn chiều không gian linh khí nháy mắt bị điều động ngưng tụ thành vì một cỗ thật nhỏ lôi điện hạt trùm chạy vào một cái k h á c t ầ n g chiều không gian đại não lấy tinh thần lực cẩn thận từng ly từng tí k h ố n g chế cố này chấn động tần số cao hạt buộc ở trong đại não điêu khắc ra chiều không gian ghép lại trật văn tạo dựng lên nàng quen thuộc dụng cụ phân tích hạch tâm trật bàn nàng muốn đem đầu góc của mình cải tạo thành có thể nhìn rõ cao duy dụng cụ phân tích theo đại não từng bước hình thành cao duy phân tích năng lực nàng có thể ở trong đầu cảm giác trước mắt hết t h ể sen lẫn góc độ cùng hình thái phản phất tại thiết kế một cái khổng lồ siêu cao duy mô hình chuyển biến quá trình bên trong liêu xanh đại não ngay tại trải nghiệm lấy một loại trước đó chưa từng có tiến hóa t ự như máy tính vận hành đến rồi cực h ạ n bắt đầu tự ta hư hóa đầu góc của nàng cũng ở đây lặng yên mỗi một cái thần kinh nguyên ở giữa kết nối đều ở đây gia tốc gây dựng lại nàng ý thức xuyên qua tại đa trọng chiều không gian bên trong nháy mắt vượt qua thấp duy cùng cao duy biên giới trước mắt không gian bắt đầu biến hóa không gian không còn là cô lập điểm tuyến mặt mà là đa trọng trùng điểm đan vào lẫn nhau lưu động thể giống như là số liệu lưu động ô lưới tràn đầy không thể gặp kết nối cùng dòng năng lượng chuyển nhưng mà dạng này tiến hóa năng lượng tiêu hao rất lớn thân thể của nàng đem sở hữu năng lượng điều phối to lớn não thể nội tu vi nháy mắt trên diện rộng hạ xuống trở lại thần tàn cảnh sơ g i i đồng thời vẫn còn tiếp tục t r ư ợ xuống nhất định phải tranh thủ thời gian thu hoạch năng lượng nơi phát ra không có việc gì năng lượng nơi phát ra không phải đang ở trước mắt sao tầm nhìn siêu việt sau nàng nhìn thấy một cái rất nhiều cổ quái đồ vật điệp ra hình thành vật khổng lồ p h á p trận gấp lại lên khảm tại thể nội cung biến hình t h â n điện màu đen c u ấ n dao cùng một chỗ còn có lộng lây chất keo chạy xuôi trong đó kim sắc mạch lạc nô lên giống cơ bắp một dạng t ù y ý văn mèo từng đầu tráng kiện kim tướng đen ở giữa cự hình máu thịt hàng dài ở trong đó ghé qua giống như là nham tương ở nơi này to lớn cự vật ở giữa hào ạ t chạy xuôi hàng dài phía trước khuôn mặt đau đớn không chịu nổi mà to lớn cự vật sau lưng nhưng là h t mà n h dạng này thị giác đã đầy đủ nhường nàng cảm thấy đáng sợ nàng thậm chí còn có thể nhìn thấy làm vì nhân loại lúc không thấy được màu trắng n u ảnh thỉnh thoảng bồi hồi tại trường a n các ngọc nách hoặc treo ở lưng ở giữa hoặc rơi xuống tại trong giếng thậm chí tùy ý bước chân trà đạp trong lòng nàng lóe qua một tia hiểu ra những ngày u ảnh chính là những năm gần đây chết bởi bỏ mạng chưa từng có thể siêu thoát chấp h nhiệm những này ưu ảnh theo cự vật trên người trận pháp hấp dẫn chính nào h ả o bị hấp dẫn rơi vào một cái cự đại hố sâu cũng chính là cái này hố sâu to lớn chính như cùng nước suối bình thường không ngừng tuân ra bóng người màu đen bóng người hạch tâm lóng lánh hơi yếu bạch quang giống như là những cái k i a t ự ợ n g ốm màu đen thi thể bao vây lấy chấp h nhiệm sở hữu chấp h nhiệm rơi vào trong hố sâu thuận pháp trận hướng chạy nơi đây hóa vì thuần túy năng lượng bị to lớn cự vật hấp thu cái này to lớn hố sâu tại trước mắt của nàng phản phất nàng nhẹ nhàng xé ra liền có thể xé mở một gặm liền có thể thốt vệ nhưng là nàng không có lực lượng như vậy không phải nàng mong muốn nàng ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mắt cái k i a v ạ n b ẹ o d u n g hợp cự vật bên trên trong mắt của nàng tòa kia vật khổng lồ nội bộ cất giấu một bộ to lớn thần minh thi thể kim s á c như tơ lụa mái tóc da thị tuyết t trắng màu xanh thẳm hai con n g ư ờ i nhìn chằm chằm liêu xanh tựa hồ linh hồn sớm đã phân ly bên ngoài chính là mạ dị cả hình tượng liêu xanh nhìn thấy hắn phân ly bên ngoài linh hồn chính là những cái k i a lộng lây chất e o điệp ra lấy các vật chất tại thân thể xung quanh hình thành cái này to lớn cự vật bộ dáng mà ở mạ dị cả tuyết trắng dưới da thịt dấu dếm hào quang màu và nóng lúc, sáng, lúc tối. phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát kia làm ụ mụ trước đó thông qua hư cảnh nét h vào lộng lây sinh vật thể nội mụ mụ như vậy liêu xanh rõ ràng phải làm thế nào đặc t h ủ giơ lên trong tay trường kiếm chợ phát hiện đối với trước mắt cự vật giống như một căn tinh tế tú hoa châm có chút quá t ạ i nhỏ bé rồi nàng cúi đầu liếc nhìn trên tay l o n g mạch vòng tay ánh mắt lại quét qua nhìn mình minh nguyên đế trong lòng đột nhiên có cảm giác tâm niệm vừa động l o n g mạch cùng minh nguyên đế tương liên lại trong tay nàng dần dần ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn màu và nóng thân kiếm là thâm thủy ám kim sắc phía trên bay quanh lấy kim sắc hàng dài hỏa diễm trên thân kiế một nữ tử hư ảnh trên người l i ê u xanh trung điệp phảng phất hai người cộng đồng nắm chặt rồi thanh trường kiếm kia năng lượng cường đại ngay tại tràn vào l i ê u xanh thể nội chạy vào trong thanh kiếm này kim sắc h ỏ a diễm hạt ma s á t rõ ràng nháy mắt chuyển hóa vì tia c h ấ p hình thái đã từng học qua lưu thủy kiếm pháp bây giờ trở nên càng hung hiểm hơn kiếm thế như nước hướng phía tia to lớn cự vật đâm tới theo chiều không gian điều chỉnh lưới kiếm xuyên thấu khe hở đâm vào sâu đậm trong thịt tựa hồ đâm ở màu đen huyết nục thần điện bên trên liễu xanh phảng phất nghe được một tiếng rít chói t a i đinh hay n ứ c bóc ở mảnh này trùng điệ nàng muốn phá vỡ cái này xác ngoài thẳng đến năng lượng hạ t ầ m chương 650, n ú i thây biển máu chương 650, n ú i thây biển máu trước mắt tầm cung đã bị cải tạo thành như là linh tu cung điện bình thường bốn phía tràn ngập lụa mỏng giống như sương mù mùi thuốc cùng dân hương sen lẫn ở giữa trên tường cùng trụ ở giữa treo đầy phụ lục cùng trận đồ phản g phất nơi đây cũng không phải là phản trần vị trí mà là cùng thiên địa linh k h í cộng minh cấm điện bỗng nhiên một tiếng quỷ dị tiếng kêu từ trong hư vô chuyển đến phá vỡ thời khắc này yên tĩnh trong tầm cung nhất thời trầm mặc bầu không khí ngưng trọng dị thường đây là cái gì thanh âm đ ư ờ n g quốc hoàng đế lý chú ngồi ngay ngắn bổ đoàn bên trên lông mày cao lại trong lòng không khỏi xếp chặt đứng ở bên cạnh văn vi lan sắc mặt đ ố n g nhiên t r ắ n g bệnh đưa tay che ngực tựa hồ thừa nhận cực lớn khó chịu dưới chân lảo đảo lùi lại một bước tiểu ngữ kịp thời đỡ lấy nàng ngay tại đến gần văn vi lan nhỏ giọng nói cái gì đến gần rồi lý chú nhữ mày hỏi đạo hiển nhiên trong lòng lo nghĩ càng sâu sẽ không phải là t r ư ờ n g công chúa lý hy cười nhẹ mở miệng một mặt như cười như không trêu tức thân sắc tổ tiên của chúng ta lăng mộ a tia gào thảm có đúng hay không các tổ thông đâu cơm miệm không được nói bữa lý chú t r ầ m rõ quát phất trần vung lên sắc mặt càng thêm âm t r ầ m hắn lúc này người mặc một bộ tố bảo chính ngồi ngay ngắn ở trước lò l u y ệ n đan tay nâng một cây xưa cũng phất trần chờ đợi lấy linh đan ra lò thời cơ tốt nhất lý hy đứng yên bên h ồ n g người mặc tu luyện trường bảo tay cầm b ù a hộ mệnh ở một bên hộ pháp không nghĩ tới trước đó không lâu ở nơi này thời khắc mấu chốt đại quốc sư không ngợi mà tới lại mang theo ba tên nữ tử cưỡng ép xâm nhập tầm cung đại quốc sư cũng có thể nhìn ra lý chú nhất định là trong lòng không vui chỉ là đối với hắn lại không tốt nói cái gì chỉ có thể giả v ợ như một mặt nhẹ như mây gió hỏ thăm đại quốc sư đến t đương nhiên bọn hắn vốn là dự định xông vào nhưng hoàng đế tẩm cung cầm chế không tầm thường tiến vào nháy mắt liền phát động cầm chế tiểu ngự trong tay phủ lục lập tức mất đi hiệu lực đại quốc sư chỉ được thừa dịp bây giờ còn có mấy phần chút tình bọn giải thích khởi sự tình n g u y ê n do ý của ngài là k i a liễu xanh lại còn không có chết lý chú lông mày nhữ lại trong giọng nói mang theo không thể tin mà lại vậy mà tại chấm tổ tiên trong lăng mộ chẳng lẽ liền ẩn nó tại chấm dưới chân quả nhiên người hiền tự có thiên tướng lý hy k h é cười một tiếng trên mặt trêu tức bất quá từ ý của các ngươi đến xem tựa hồ là thần điện đang đội giết nàng việc này cũng có chút không giống bình thường rồi đúng vậy lao thân có thể làm chứng tô lao thái trầm giọng nói tô lao thái như vậy có phân lượng đại học sĩ nói chuyện phân lượng tự nhiên không giống nhau bởi vậy lời này vừa nói ra lý chú cùng lý hy nhìn nhau trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp thế nhưng là chấm vẫn là không hiểu làm sao tòa này mộ vậy mà tại chấm dưới chân lý chú k h e nhứ mày đương thời rời mộ phần thời điểm chẳng phải là đem chư vị tiên đế long sương cốt rời đến thần đ i ệ sơn chịu tải vô thượng che chở chi lực bảo đảm đường quốc long mạch thịnh vượng vậy hạ kia là đương thời thần điện đối tiên đế thuyết pháp ngài cũng không thể nào biết được đại quốc sư nói thấy lý chú tay nâng phất trần c h i thủ dần dần x i ế t chặt cơ hồ muốn đem hắn nắm c h ặ t đoạn cho nên ngài là nói thân điện một mực tại ăn cắp hoàng thành lòng khí lý chú ngữ khi đã mang theo t ứ c giận nhưng là đọc lấy những năm này tu hành dưỡng tâm cố nén l ử a g i ậ n trong lòng đúng vậy bệ hạ đại quốc sư không có phủ nhận xem như địa mẫu đại nhân tín đ ổ hắn đã không sợ hãi lý chú sắc mặt đột nhiên trầm xuống đại quốc sư xem như hoàng tộc thủ hộ giả ngươi vì sao một mực chưa từng nâng lên việc này ngươi là có hay không quên đi ngươi lương thời đáp ứng minh nguyên đế đại quốc sư ánh mắt lạnh lẽo cũng không đành lòng để lý chú những năm này ngươi lại làm cái gì tuy ý thần điện làm sằng làm b ậ y chẳng lẽ ngươi bây giờ mới nhớ tới chất vấn ta lời còn chưa dứt khi tức cường đại tự đại quốc sư thể nội bộc phát nháy mắt đem toàn bộ tầm cung ép tới không t h ở nổi lý chú trong lòng giật mình ý thức được đại quốc sư tự hồ trở nên mạnh hơn không nhịn được trong lòng một trận kỳ lạ hắn biết rõ đại quốc sư vấn đề của năm đó nhưng là đối với lần này đại quốc sư thu liêm k h í t ứ c chỉ hơi hợt nói một câu như bệ hạ mới biết vậy người câu nói này nghe có bao nhiêu hoang đường sao lý chú hít sâu một hơi sắc mặt xanh xám thần biết rõ đại quốc sư nói nhưng là bệ hạ hẳn là trách cứ kia sáng lập đây hết t h ể người đó mới là thật sự hoang đường lý chú tự nhiên rõ ràng xiết chặt n ắ m đấm lý hy t h ấ y thế mỉm cười đề nghị hoàng huynh đã như vậy không bằng để bọn hắn vào xem thần bội cũng tò mò lý chú trầm m ặ t một lát lập tức đối đại quốc sư một đoàn người âm thanh lạnh lùng nói nếu là không có phát hiện các ngươi phải bị tội gì t h ầ n nguyện một mình gánh chịu lúc này đại quốc sư ngược lại là có đảm đương đương nhiên cũng là xây dựng ở hắn vững tin nhất định sẽ có phát hiện trên cơ sở lý chú trầm mặc một lát cuối cùng gật đầu đồng ý đại quốc sư bấm ngón tay tính toán những mày sau đó phủ phục khắp nơi người người ánh mắt của hắn khóa chặt tại lý chú dưới mông bồ đoàn bên trên lý chú lập tức lên cơn giận dữ nhưng l à biệt khuất cảm là hắn cả đời này đại danh tử chỉ có thể khuất nhục tránh người tử đại quốc sư khạc khạc cười đem cái này thiên lan c ả n h lá hương bồ thật vất và dẹp thành chân quý bồ đoàn thô bạo ném đến một bên lý chú đau lòng không thôi lại chỉ có thể yên lặng nhặt lên đập phía trên vô hình bụi đất lại nhìn xem đại quốc sư dôi ra tiểu tụy tay run dậy đem trước mắt thượng cổ linh vật luyện đan đại đ ạ n h từ dưới đất rút lên sau đó đẩ sau đó đại quốc sư dùng c à n h khô bình thường tay hướng trên mặt đất nhẹ nhàng m ộ t đập kim ngọc chế tạo s ả n nhà nháy mắt vỡ vụn lý chú khỏe mặt giật một cái lại là một trận đau lòng nhưng trong lòng ngược lại âm thầm thở dài một hơi may mắn bản thân không có trực tiếp phát tác thế là đại quốc sư lại tiếp tục m á i móc không biết như thế nào thao tác vậy mà một lát đào ra một cái hố sâu theo đ á m móc thối nát khí tức càng thêm nồng đậm liền ngay cả hoàng đế tẩm cung kia là lướt h â n hương vậy không che giấu được cỗ này mùi thối đối với xuất thân tôn quý lý chú tới nói không một chút nào quen thuộc nhưng là trừ bỏ hắn bên ngoài bao quát từng tại mạc bắt núi tất cả mọi người cấp tốc phân biệt ra mà lại cơ h ộ i chăm miệng một lời nói mùi sắt tối lý chu tự nhiên ngạc nhiên dưới mắt vậy không do dự nữa đi theo một đoàn người đi xuống dưới đi chỉ là cái hô sâu này q u á sâu quả thực sâu không thấy đáy chỉ có thể dùng phi hành l i n h khi chậm dài xuôi dòng mà lại khắp nơi đều là minh văn những n à y minh văn lơ lửng ở nơi này trong huy động t ầ n g t ầ n g s ấ p s ấ p mê mê mang mang trói mắt phải xem không rõ tình hình phía dưới nhưng theo minh văn bị từng cái đáy vỡ căn bản không che giấu được tiên ồ n g đậm mùi sắt tối minh văn ánh sáng nhạt lấp lóe dần dần công bố phía dưới cảnh tượng lý chú đầu tiên phát ra từng đợt nôn mửa thanh â m mà lý hy trên mặt băng hàn một mảnh tô lao thái nếp gấp vo thành một nắm giận không kèm được văn vi lan cùng kiều ngữ nhìn nhau biết rõ đại sự không ổn đại quốc sư chỉ là thấp giọng thở dài tác nhiệt thật sự là tác nhiệt chỉ thấy hô sâu dưới đáy núi thây biển máu t r h n g chất có đã mục nát chỉ còn lại sơ n g khô có vẫn là thây khô kết cấu ngâm mình ở phía dưới lại đỏ vừa đen mục nát trong nước còn có không ít lại còn là vân da sung mãn chỉ là có chút vết thương tổn hại thân thể cũng là nói mới chết không lâu lý chú lúc này quả thực là mặt như tịch sắc phẫn nộ trong lòng đạt tới đ ỉ n h phong bất kể là ai nhìn thấy t ẩ m cung của mình phía dưới có khổng lồ như vậy thì hố sợ rằng cũng sẽ không dễ chịu húng chi những n à y nơi phát ra tựa hồ là con dân của mình bản thân thậm chí hoàn toàn không biết gì lý chú lúc này mới bắt đầu thống hận bản thân những năm này trốn tránh hoàng huynh ngươi cũng không có biện pháp lúc này lý hy yên lặng vỗ vỗ huynh trưởng bà vai không hẳn là có biện pháp lý chú cúi đầu xuống nhưng nói không nên lời đến rồi dưới đáy theo xung quanh minh văn sáng lên lại ảm xuống dưới tựa hồ có thay đổi gì ngay tại phát sinh nhưng lại nhìn không rõ ràng nhưng làm ọ i người đối với như thế nào thêm gần một bước vẫn là vô kế khả thi một mực trầm mặc kiều ngữ bông như nói chúng ta muốn đi vào nơi này tiến chỗ nào lý hy nghi vấn hỏi kết quả thuận đầu ngón tay nhìn lại gặp nàng chỉ là đống sát chết trung tâm lý hy cơ hồ muốn phun ra nơi đó minh văn sáng nhất mà lại thi thể ngay tại biển thiếu lúc này văn vi lan nhẹ nói trong lòng mọi người run lên tỉ mỉ hướng phía chỗ kia nhìn lại đặc biệt là tô lão thái cùng đại quốc sư Có、chút cũ mắt mở vẫn là nheo mắt lại mới có hạch nheo thể thấy mắt mắt tâm mở mới vẫn Nguyên là lại lai là rõ. đại ị a phương, lập theo minh chút thi thể văn sáng lên, xuống, tức lọt t có o thành một c á nhỏ nhẹ lõm. Chỉ là bởi vì những năm gần đây tích lũy thi thể không phải số ít, cho nên cũng không rõ ràng. Nơi này, có đồ vật tại thôn càng chúng Chỉ tích thi thể phải cho thi thể. chú thôi, lõm. là lũy Lý mặt càng kém có sắc vào. bởi tại rồi. Đi thôi, chúng ta đi、vào. Đại vì vật vệ đây đồ ít, ta số rõ quốc sư hiểu do nói mặc dù b u ồ n ôn nhưng là xuống chút nữa tựa hồ chính là đại quốc sư nói tới chỗ cốt lõi đại gia hảo hảo vì chính mình dán lên hộ thân phụ chú cố nén bùn ôn tùy theo cùng những thi thể này cơ hồ không có gì khác biệt đại quốc sư mở đường xuyên qua từng đống thối nát tràn ngập thi thể dần dần tiến vào đống sắt chết chỗ sâu thân thể cùng xung quanh những cái kia mềm n u y ễ n dính thi thể k ề sát rơi vào một mảnh đều là tản chi thịt nát vũ bùn rán những n à y âm u đầy t ử khí khuôn mặt không ngừng hướng chỗ sâu chèn tới đông nhiên minh văn quang mang lấp lóe một c ỗ mánh liệt để ép cảm đột nhiên đánh tới sau đó chính là bung ô ra thân thể kịch liệt hạ xuống rơi xuống cảm giác đột nhiên đình chỉ đám người đột nhiên mở mắt phát hiện mình không hiệu trôi nổi tại trong hư không trước mắt một mảnh đen nhánh thi thể tản mát bốn phía cấp tốc mục nát hóa thành một phiên cháy đen giống như thủy chiều phun trào phun trào ở giữa từng cái tuyết trăng cái bóng bị rút ra chính chậm rãi phi thăng hướng lên phía trên hội tụ hình thành một cỗ to lớn ánh sáng nhạt dòng lũ đám người thuận quan g mang n g n g đầu trong mắt đều là rung động cùng sợ hãi chỉ thấy một tòa to lớn mà cổ quái kết cấu lơ lửng ở giữa không trùng mơ hồ có thể thấy được cung điện giống như hình dáng mơ hồ có cửa sổ ngọn tháp hình dạng nhưng mà càng nhiều bộ phận lại bị thành đàn cháy đen thi thể bao trùm những thi thể này như là kiến hôi tuân hướng phía trên hội tụ thành một cái làm người hít thở không thông hắt đoàn ngọ ng càng làm cho người ta dùng mình chính là mấy cái trường điều hình cự vật hỗn lượn xuyên qua ở giữa miếng vảy lấp loe kim sắc và mang nhưng lại buộc lộ ra phía dưới non máu tướng tràn máu thịt những ngày quái vật dây dưa không rõ thỉnh thoảng lộ ra một tấm đau đớn mặt tấm kia mặt người mọc ra sắc bén sừng thú cùng c ứ n g rắn kim lân vặn vẹo c h u lên thanh â m kia giống như là lo n g â m nhưng lại t h u câm khó nghe tràn đầy vô pháp nói rõ đau đớn cùng phẫn nộ đại quốc sư n g ẩ g đầu nhìn đây hết thảy trận mắt ố c mổm tự lẩm bẩm thật sự là tác nghiệp ra chương sáu trăm năm mươi một thiên cơ chôn bùi chương sáu trăm năm mươi một thiên cơ ch ánh mắt đờ đ ẫ n mà nhìn trước mắt một màn này dần dần nước hốc mắt những này kim sắc răn phía trước từng khuôn mặt mặc dù đã trở nên ngũ quan vật mẹo mọc ra cổ quái kết cấu nhưng có không ít là bọn hắn gặp qua hoặc là tại tổ tiên chân dung bên trong gặp qua có tổ phụ của bọn hắn có phụ thân của bọn hắn còn có hoàng huynh hoàng huynh hai người trước sau lớn tiếng hô lên lúc này ngay tại chui vào mặt ngoài chính là lý chú cùng lý h i ruột thị thuynh trưởng tiên đế u n g thuận đế lý chiêu cho dù đối với vị hoàng h u n h này tâm tình rất phức tạp nhưng là đã qua đời huyết thống trí thân vậy mà xuất hiện ở trước mắt vẫn là lấy cổ quái như vậy vạn b ẹ o vừa thống khổ bộ dáng hai người không có khả năng không sinh lòng cảm k h á i chỉ thấy lý chiêu hai mắt đờ đ ẫ n vô thần trên thân quấn quanh lấy vạn b ẹ o kim sắc trùng thân cùng dư thừa tứ chi phản p h ấ t bị điều khiển c h ô i lỗi chậm dại hướng cái nào đó không biết mà kinh khủng phương hướng dị biến hoàng huynh lý hy nhịn không được lui lại một bước ngón tay run nhẹ nhẹ lý chú hàm răng cắn được ha ha rung động ánh mắt sung huyết cuối cùng gầm thét lên tiếng đang chết thân điện một tiếng này hắn đã nín quá lâu cuối cùng hô lên liền giống như là bông xuống cái gì hắn ngẩng đầu nhìn về phía cự vật xiết chặt n ắ m đấm chấm thấp nói thần điện ta nhất định phải ta nhất định phải lý hy cũng là trong mắt lóe cựu hận ánh sáng nhưng lại lóe ra khát suy nghĩ đột nhiên một tiếng chầm thấp hy dài từ hư không nơi nào đó truyền đến thanh âm này đ ì n h thai nước góc mang theo kỳ dị nào đó ba động bay thẳng tinh thần c h ố sâu cái gì đồ vật lý hy che lỗ thai cắn răng thì thầm văn vi lan sắc mặt đột biến sau một khắc thân ảnh của nàng vậy mà biến mất ở tại chỗ nhỏ vi lan đây là kỹ năng gì đại quốc sư mặt mũi tràn đầy kỳ lạ thì tha một câu hiểu ngữ nháy mắt kịp phản ứng trong lòng run lên biết rõ liều xanh nhất định chính là ở đây nàng lập tức cóng lên tô lao thái hướng phía trước chạy đi đại quốc sư lắc đầu đối lý chu cùng lý hy nói vậy hạ lý hy điện hạ nơi đây nguy hiểm trùng điệp không bằng tạm thời trốn vào thần trong tay áo để tránh hắn nói giơ lên rộng lớn áo bào đỏ cánh tay khô gầy tại ống tay áo ở giữa lại lộ ra trống g i ố n g không chân muốn nhìn đây rốt cuộc sẽ là cái gì không lý chu quyết đoán đánh gây hắn ánh mắt kiên nghị chân muốn tận mắt nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào dứt lời hắn không đợi đại quốc sư ngăn cản bay thẳng thân hướng về phía trước ý đồ tiếp cận cái kia kim sắc to lớn hơn rắn nhưng mà hắn vừa mới tới gần một cỗ m a n h liệt tinh thần xung kích đập vào mặt lý chú thân hình đột nhiên trì trệ cả n g ư ờ i như bị xét đánh ý thức bị đẩy vào một mảnh mờ nhạt mông lung bên trong hắn trông thấy bản thân trở lại khi còn nhỏ hoàng cùng ánh nắng tươi sáng huynh trưởng nắm hắn tay sau lưng còn có treo nước mũi mặt mũi tràn đầy ngây thơ lý hy một mụt chạy giống như là không buồn không lo tuổi thơ nhưng mà tiếng cười m mặt mà dừng huynh trưởng quay đầu lại hắn thấy được một tấm khô lâu mặt hoàng huynh. Lý nhưng hình tượng cấp tốc vỡ vụn một bên khác lý hy đồng dạng bị tinh thần sung kích kéo vào hoàn toàn hư hảo trong t h o á n g c h ố c nàng đứng tại t ĩ n h mịch quặng mỏ trước ánh mắt thật sâu rơi vào phía trước hát cám sợ hãi thẩm thấu nàng toàn thân nhưng mà sau lưng một cái roi ra đột nhiên rút tới lý hy đau đớn một hồi không thể không hộ tống những nô lệ khác bị xô đẩy đi vào quặng mỏ chỗ sâu âm lánh huyệt động chỗ sâu chuyển đến như có như không quỷ dị hí dày còn có vô số quỷ ảnh trùng điệp tất cả mọi người biết rõ q u ặ n mỏ bên trên thường xuyên náo quỷ nhưng tóm lại cần phải có người đi khai thác tuy nói mặc bắc tài nguyên phong phú nhưng những năm gần đây bốn nước thần điện đều hướng mạc bắc đại lượng đòi lấy nếu không gấp rút khai thác như thế nào chống đỡ qua được mà lý hy ở đây càng là không biết qua là cái gì thời gian các huynh trưởng cho là nàng là tới hưng phúc coi là mạc bắc người sẽ không như thế đối đãi đường quốc công chúa ai ngờ có bốn nước thần điện tại đường quốc đáng là gì lý hy phẫn hận nghĩ đến một cái sẻn dùng sức đào xuống đi ai biết lại giống như là đào được cái gì cực kỳ cứng rắn đồ vật đây là đặc chế mỏ sẻn bình thường quặng mỏ đều là có thể đào xuyên v á c đá khoáng thạch tự động lăn xuống thu thập nhưng là cái này một sẻn hiển nhiên cùng ngày bình thường không giống lý hy kinh nghi phía dưới lại là một sẻn sau đó nàng nhìn thấy một cái cự đại con mắt chính xuyên thấu qua vết đá nhìn mình ngay tại hai huynh n ộ i lầm vào ác mộng thời khắc đại quốc sư cưỡng ép sông lên trước hai tay kết ấ n một đạo linh quang t ừ trong lòng bàn tay bay ra đem hai người từ h ả o cảnh bên trong l ô i trở về vậy hạ trưởng công chúa điện hạ tỉnh táo chút đây chỉ là huyết tượng đại quốc sư thanh em đ ì n h thái n h ứ c ố c lý chú thở hào hển mở hai mắt ra đầu đầy mồ hôi lạnh hắn nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ chấm tuyệt sẽ không bỏ qua thần điện Mà lúc ý Hy tỉnh lại, nhưng cách trận con ngươi lên cực lớn, ngưng kết không n lại, là cực này h h hãi, còn chưa từ kêu huyến tượng kích h í c còn sợ tượng súng bên trong từ kêu o n toàn n à khôi phủ. Lúc này, những cái kêu màu đen thi thể giống như là nghe được mật đường kiến bao quanh bọ tới thật sự là phiền thoái đại quốc sư nhìn thoáng qua kêu quái dị đồ vật nghĩ thầm chẳng lẽ vẫn là muốn đậu thủ thế nhưng là nếu quả như thật muốn đậu thủ chỉ sợ thần điện sẽ phát hiện cùng lúc đó kiều ngữ cùng tô l á o thái đã vọt tới phía trước cũng là bị vô số thi thể nắm đen bao bọc vây quanh từng bước ép sát lại lui trở về những n à y đổ vật không t h n g tha tô lao thái đã muốn đậu thủ mỗi lần dùng thủ trợ ư vung đi nhưng chỉ là phí công nghĩ đến thi trong hố kia rất nhiều thi thể sợ rằng như vậy căn bản tiêu diệt không hết những thi thể này là trước mắt cái này đổ vật nguồn lực lượng suối đại quốc sư ánh mắt quét qua rất mau nhìn ra lúc này dòng năng lượng hướng không thể còn tiếp tục như vậy rồi nhưng hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào hạ thủ lại nghe mới vừa từ ác mộng bên trong tỉnh lại lý hy bạo hống một tiếng phá hủy nhất định phải phá hủy đây hết thảy nói nàng giống như là bị điên trong tay một thanh linh kiếm lói ra đem trước mặt màu đen thi thể quét ngang một mảnh hướng phía kia lăn lộn lơ lửng kim sắc hàng dài đoàn thành cự vật đi đến mà lý chú nhìn xem những cái kia hàng dài bên trong bản thân tổ phụ phụ thân huynh trưởng gương mặt cũng là muốn rách cả mí mắt phất trần co lại hướng mặt trước bay vút mà đi tuy nói làm như vậy là đúng nhưng là quá kích động rồi đại quốc sư thở dài tiếp tục như thế thần điện sẽ biết thế là trong tay hắn linh quang c h ấ p động trưng bày một cái cự đại linh quang lưới đem bốn phía không gian một mực phong tỏa thần điện nếu là biết rõ sợ rằng sẽ phái người xuống tới tô lao thái nói đến lúc đó có thể hay không còn sống đem những này bí mật mang đi ra ngoài vẫn là hai chuyện thế là nàng cũng không có do dự lại lần nữa huy động thủ trưởng phóng xuất ra vô số màu hồng qua mang vững chắc xung quanh không gian nhưng là cái này không gian giống như là có việc gì tính theo bọn hắn nếm thử phong tỏa nơi này đen nghị thi thể như mưa xuống giống như hiện lên n à o về phía bọn hắn càng q u ỷ dị chính là liền ngay cả thánh thượng cùng lý hy đều dần dần mọc ra sừng thú cùng miếng bậy tựa hồ ngay tại một chút xíu sinh ra dị biến rất nhiều bóng người màu đen chính cùng sau lưng bọn hắn tựa hồ phải giống như phía trên hàng dài mực dạng hóa thành mới cổ quái hàng dài kim s ắ c phát họa ra đến tần điện hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện một loại nào đó thần bí tín hiệu tựa hồ đang muốn từ đây ở giữa chuyên gia một loại nào đó thần bí tín hiệu đang từ nơi đây chuyên gia tựa hồ tại gọi về cái gì một đôi to lớn màu mực hai mắt ẩn ẩn hiện hiện nhìn trộm nơi đây đáng tiếc bởi vì tầng tầng cấm chế ngăn cản tựa hồ không thấy được cái gì liền ẩn đi rồi nhưng mà cái này phong tỏa nhìn như chỉ là tạm thời tựa hồ có cái gì đồ vật đang đợi xông phá trói buộc t i ể u ngữ trong lòng run lên nàng từ trong ngực lấy ra ống thẻ nhẹ nhàng lay động một cái đại hùng phủ văn rơi ra quả nhiên còn chưa đủ nàng thấp giọng lẩm bẩm nói t i ê u ngữ nhìn xem hai vị tiền bối đang đánh m i ê n b á lại nhìn về phía trước mắt cái này to lớn lại vặn vẹo quái vật chấn động trong lòng nàng rất vững tin liều xanh liền tại bên trong văn vi lan đoán trường vậy tiến vào mặc dù nàng cũng muốn đi và hỗ trợ nhưng là dưới mắt trở ngại trùng điệp nếu như không nghĩ biện pháp chỉ sợ sẽ gọi đến càng lớn thái họa cái gọi là đại hung rất có thể là chỉ nàng nhớ tới cùng những cái tia thần quan nhóm nói chuyện trời đất từng mơ hổ lộ ra phía trên thần điện tồn tại tiểu n ữ không trần trờ nữa cắn nát ngón tay gạt ra một tia tâm đầu huyết bắt đầu vẽ lên phức tạp nhất thiên cơ chôn bụi phủ đua này bá đạo nhất c ũ n g là n à n g tiến giờ vào bây g â u meo núi q trăm n h giới sau m ớ i học đ ư ợ c cường l ự ơ i hai vận bị mệnh đan à y c ầ n c h ỉ là t r o n g lòng nàng của m á u còn có m ộ t chút thọ m n h thôi. m m ư ơ n h đ a n sen, trường 652, vận mệnh đan sen, sen theo ngoại bộ không gian bị phong tỏa những cái kêu kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên muốn gia nhập cái này chiến đoàn bóng đen cuối cùng yên tĩnh rất nhiều mà đại quốc sư bọn hắn có tầng tầng bảo hộ trở ngại một vị nào đó tồn tại phủ xuống ánh mắt cuối cùng có thể dành tay giải quyết hết những này dây dưa không nghỉ đồ vật theo ngoại bộ ổn định cháy đen thi thể dần dần c h ô n vùi hàng dài lực lượng bị suy yếu mất đi lực lượng bổ sung q u ỷ dị cự vật bên trong chiến đấu vậy dần dần nên đón hồi cuối văn vi lan chăm chú thủ hộ tại liêu xanh bên cạnh lúc này liêu xanh đã hóa thành một đoàn khổng lồ kim sắc xúc tu cự sơn dây dưa ở trước mắt cái này đoàn lộng lây thần bí vật chất bên trên hấp thu năng lượng trong đó ý đồ quáy n h u liêu xanh quái vật không ngừng vào tới văn vi lan sử dụng kiếm ngăn lại cái này đến cái khác đánh tới công kích không nhường chút nào những này quái vật tới gần liêu xanh những này quái vật chính là cái này thần vực còn sót lại lực lượng tự nhiên không hy vọng bị liêu xanh m người, càng càng người cuối cùng bốn tháng rồi âm thanh tươi quanh quẩn tại liều xanh bên hai mang theo không cam lòng cùng thoải mái liều xanh hấp thu cái này khổng lồ năng lượng trong lúc nhất thời nói không ra lời người đã sớm nghĩ kỹ tại thời điểm này gạt ta thốt vệ nghe vậy liêu xanh khỏe môi giơ lên sao có thể tính là là lửa g ạ t đâu đối phương vốn là cao duy tồn tại nàng chỉ là một nho nhỏ p h à m nhân thân thể ngay cả nhân ra góc á o đều sở không tới may mắn nàng còn có kia nhỏ xúc tu khiến thần thèm nhỏ dãi bị thôn vệ mà vào khi nàng tiến vào cao duy về sau nhỏ xúc tu liền thành nàng nguồn lực lượng suối chống đỡ lấy cao duy tư duy nhường nàng cùng minh nguyên đế trưởng kiếm có thể vọt duy chẳng thần thông minh bất quá cũng vô dụng ngươi vẫn như cũ chỉ là một đáng thương lại vô tri thấp duy sinh vật ngươi không có chúng ta tri thức ngươi là vô pháp sống tiếp thậm chí sống không quá thần dáng này l i ê u xanh khỏe môi có chút chìm xuống còn có đằng sau càng nhiều khảo nghiệm vĩnh viễn không có điểm dừng hấp thu chúng ta năng lượng đi trở thành bán thần thành âm kia bên trong ẩn hà một m loại nào đó sâu đậm mong đợi đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng ngươi hôm nay phạm vào lỗi lầm lớn đến mức nào nhận biết bên trên lệnh trời là lực lượng vô pháp bù đắp không bằng đem mình giao cho chúng ta ngu xuẩn thấp duy sinh vật có lời gì cũng muốn hỏi nhưng là đối phương không còn có phát ra âm thanh rồi liêu xanh ý thức được đối phương vậy mà liền như vậy lựa chọn trầm mặc tựa hồ là đối với nàng thắng lợi trả thù liều xanh nói khẽ vô c h i lại như thế nào ta tự có biện pháp đền bù nhận biết bên trên lệch trời trong lòng nàng kiên định vung lòng tay ra bên dưới đã không có hơi thở sự sống mạ gì cả thi thể cỗ thi thể này ngay tại gia tốc bục nát theo bên trong năng lượng bị liêu xanh t h ô n vệ còn có lộng lây sinh vật bại đi cỗ này thần thi từ đây mất đi đặc thủ tính văn vi lan tại bên ngoài nhìn thấy ba động đấu tranh bình ổn lại vậy cảm nhận được liêu xanh tâm dần dần yên ổn còn có hừng hực đấu trí thiếu đốt mỹ môi cười một tiếng nàng cũng không nhịn được giấy lên đấu trí huy động xích sắt to lớn ngục giam hư ảnh bao phủ xuống những cái kia hình thù kỳ quái còn sót lại vật bị áp chế dần dần hành quân lặng lẽ nhưng mà y nguyên có một từng cái từng cái kim sắt hàng dài bội nhạo tới những n à y dài long tranh giữ tợn khuôn mặt tiêu thảm tựa h ồ tại oán trách liêu xanh bóp chết bọn hắn hy vọng hồi sinh văn vi lan không chút do dự dùng thân thể chặn lại rồi đường đi của bọn nó xích s ắ t như sông chảy ngang ngăn cản những cái kia du long những n à y hàng dài cuối cùng đình trệ chen thành một đ o ạ n bất lực c h u i lên ở nơi này đoàn hôn loạn hàng dài bên trong còn có một mặt mở mịt lý chú cùng lý hy bây giờ đã l ộ sắc một nửa bộ dáng bọn hắn từ bên ngoài viện kim sắt hàng dài vậy mà mượn huyết mạch chi lực thành công dung nhập trong đó vậy xông qua hải tâm tại kim sắc xúc tu cự sơn bên trong liều xanh c h ậ m d ã i thu hồi tu hành tư thế nhìn xem những n à y long mạch trong mắt mang theo bi thương từng có lúc nàng từng tưởng tượng lấy nếu như có thể thôn vệ long mạch liền có thể thu hoạch được trong đó lực lượng cường đại trở thành bàn thần từ đó ở cái thế giới này đứng ở đỉnh phong nhất hoàn thành sở hữu lý tưởng nhưng mà giờ phút này nàng nhìn những n à y long mạch cấu thành nhưng trong lòng nổi lên mãnh liệt bi thương huống chi bởi vì cái này pháp trận trước thời hạn thúc đẩy sinh trường long mạch cũng không hoàn toàn vẫn là không thể thôn vệ nếu không thâm ma sinh liều xanh nghĩ như vậy trung bi là bông xuống thôn vệ suy nghĩ lúc này đem thần thi cùng lộng lấy vật chất lực lượng thôn vệ h o à n tất chỉ cần tiến thêm một bước nàng liền có thể đột phá cái này ràng buộc trở thành siêu việt thần tàn g cảnh tồn tại tiến vào những cái k i a cao duy sinh vật trong miệng một loại khác cấp bậc cao hơn Lúc này, tại liêu lấy lan liêu làm lớn xúc chí thức bước. này, xanh trên đầu, thậm chí đã hiện ra một kia thần quang, thần quang lấy xúc tu hình thức biểu hiện, tại hư không bên trong dương nanh muốn Văn nhìn không xanh dạng định. thanh trường xuống, quyết tại thậm một tu tại biết Một to kia biểu vi kiếm rơi đầu, xa xa, ra múa ra hư h đã gì sẽ biểu lộ là tham lam khủng hoảng phẫn nộ mờ mịt sợ hãi tóm lại không có một là vẻ mặt bình thường khoe mắt không khỏi lóe ra một tia lệ quang từ khi minh nguyên đế xuất hiện những n à y lúc đầu sao động bất an kim sắt hàng dài vậy mà dần dần bình ổn lại lệ khí tiêu tán dịu dàng ngoan ngoan như cùng ở tại mẫu thân ôm ốc. đối minh nguyên đế cái này t ổ tông có bản năng không muốn xa rời tràn đầy xuống b á i còn có sâu đậm đau đớn lý chú cùng lý hy bởi vì hao tổn vô hình quá lớn cuối cùng liếc nhìn liêu xanh cùng nàng bên cạnh xa lạ kia lại quen thuộc nữ tử tinh thần bỗng nhiên buông lỏng rơi vào trạc trên người bọn họ dị trạng dần dần tiêu tán trên đầu l o n g mạch lượn vòng lấy phát ra vô hình gào thét hết thể bình tĩnh lại an ninh đạt được dễ như trở bàn tay minh nguyên đế hai mắt nhắm n g h i ề n suy tư hồi lâu có lẽ ta có thể để các ngươi thu hoạch được an ninh thanh âm của nàng trầm tĩnh mà nhẹ nhàng theo liễu xanh năng lượng khôi phục lại cảnh giới cất cao tính cả minh nguyên đế cũng là triệt để khôi phục thành khi còn sống bộ dáng nhưng mà những n à y kim long n h ư n g như cũ ở vào nửa chết nửa sống trạng thái vô pháp chân chính phục sinh chỉ có thể lấy một loại trạng thái quỵ dị tồn tại nhưng là bây giờ các ngươi đã là bộ dáng như thế Mà Đương quốc, cần các người. cần Quốc, các theo a của nàng châm thấp, tựa n nàng cân nhắc lấy quyết định h châm thấp, hồ âm gì tại quyết t lấy đó.、Theo、câu này câu khó khăn từ minh nguyên đế trong miệng t u ố t r a những này kim long đều có chút mê hoặc nghĩ mãi mà không rõ nhưng lựa chọn đi theo liêu xanh nhìn về phía minh nguyên đế chấn động trong lòng minh nguyên đế ngài là dự định minh nguyên đế nhẹ gật đầu nhìn về phía sau lưng cái này to lớn sương mù những thứ này vốn là con dân của ta ta quan viên tùy tùng của ta tính ra cũng là của ta tín ngưỡng giả nàng ánh mắt chuyển hướng liêu xanh ta biết loạn thế sắp nổi thân điện làm nhiều với cát thân điện đem lọt vào phản vệ nhưng tai nạn không chỉ sẽ g á n g lâm thần điện càng nhiều thương sinh đem thụ hắn tác động đến nàng trâm mặc một lát tiếp tục nói đã chúng ta thừa thiên chi mệnh trở thành đường quốc hoàng tộc vậy liền không thể không gánh chịu càng nhiều trách nhiệm liêu xanh im lặng thở dài cái này vận mệnh trùng điệp tựa hồ đã được quyết định từ lâu ngài muốn trở thành long mạch không sai minh nguyên đế nhẹ gật đầu lập tức sắc mặt từng đỏ nhỏ giọng nói nhưng ta có một cái yêu cầu quá đáng nói đến minh nguyên đế thế nhưng là liêu xanh khi còn bé hướng tới người lúc này đối phương để ra thỉnh cầu vẫn là như vậy bình đẳng thương thảo tư thái liêu xanh tự nhiên không do dự mới nói mặc dù ta biết do ngươi đang sắp đột phá nhưng cũng phủ định mời ngươi mượn một chút năng lượng cho ta minh nguyên đến nói câu nói này thời điểm là có chút xấu hổ mặc dù nàng đại khái có thể mệnh lệnh liêu xanh đem lực lượng dân g ra nhưng là trải qua chuyện này vận mệnh của các nàng đã một mực buộc chặt cũng không thượng hạ cấp quan hệ phân chia mà lại hiện tại liêu xanh rất nhanh liền có thể đột phá giới này giàn buộc trở thành tồn tại cực kỳ đáng sợ nói không chừng có thể đạp phá hư không rời đi giới này nhưng là lúc này hướng liêu xanh đòi lấy lực lượng sẽ cùng tại để liêu xanh tự hạ cảnh giới liêu xanh rõ ràng minh nguyên đế ý tứ nhưng lại lắc đầu vạn nhất một lần nữa dẫn tới nàng nhớ tới đương thời lữ từ lương cùng nàng đột phá thời điểm từ trên trời giáng xuống diệt thế vũ khí lắc đầu nàng che đậy bên dưới đáng sợ phỏng đoán cho nên ta nghĩ nói với ngài là một loại khác biệt pháp là ngài đem lực lượng cho ta mượn minh nguyên đế ngây ngẩn cả người chương 653, âm vũ h i ể n hiện chương 653, âm vũ h i ể n hiện cái này một đêm trường a n rơi xuống một đêm tuyết gió rét gào thét lên trong đêm còn kẹp lấy một chút quỷ dị tiếng gào thét nhưng lại cũng bị gầm thét giống như tiếng gió cuốn đi hết thảy lại cuối cùng bình tĩnh lại sáng sớm tuyết thế đã giảm thật nhỏ đ ô n g tuyết vẫn bay xuống đầu c à n h tựa như tuyết mai phóng ánh t r ắ n g đoán năm nay khí tượng cũng thật là cổ quái kim n ô vệ phủ nha nội trọng nguyên chi xoa xoa đôi bàn tay cuối cùng để cây viết trong tay xuống hắn thổi đi hồ sơ bên trên múc tích thỏa mãn nhìn một chút liền đứng dậy đi hướng cửa sổ đem xuyên tấu h qua khe hở thổi tới gió rét cùng hạt tuyết cùng nhau bắt giam tạm thời không gặp gió tuyết là tốt rồi thân đ i ệ n sự tình hắn lòng dạ biết rõ mặc dù cấp trên đã không n h ư ờ n g hắn tiếp tục điều tra hắn lại có thể thế nào c h à n g b ă n g giống cấp trên nói chuyên tâm tiếp theo vụ án nhưng mà chính đang hắn yên lòng ngoài cửa lại t r u y ề n đến tiếng bước chân rồn rập thanh âm kia dẫm lên tuyết đ ọ n g dì rào rung động đồng liêu viên cổng thợ nào hồn thế. h còn hệ ư mấy cái mới miễn cưỡng nói trọng đại nhân ngài như thế chỉ sợ cũng tỉnh táo không xuống hoàn g thành cùng thần điện sơn ở giữa đồng ô mô lún, lộ ra một cái đại vô n nhiên lún, cùng thi hố. Cái gì? Tại sao lại là thần điện sơn?、Cái、này một ngắn gọn lời nói như rện, khiến Trọng Nguyên、chi、nháy váng Đúng. g gì? giác. thi hố. Chi hoa đại cái đại Cái Tại lại Cái lời loại xảy cảm quy ra ra sao đầu đ một một sấm mắt mắt lộ là là cự có liêu lại thở dốc một hơi đại nhân ngài mau quay trở lại ta xem chừng phải có hơn mấy chục vạn người nằm ở trong cái hố kia trọng nguyên chi nghe xong cái này còn phải rồi ngươi thông chi cái khác kim n ô vệ đồng liêu sao hắn vội vàng phủ thêm giáp trụ vội vàng xông ra phủ nha ngay tại tuần tra đồng liêu đều ngay tại chạy tới những thứ khác còn chưa lên trực trọng nguyên chi nhẹ gật đầu trong lòng đã có xử lý mạch suy nghĩ ta hiểu ta đi trước nhìn xem sau đó lại đi tìm đại tướng quân thế là hai người điều khiển p h i kiếm cấp tốc bay về phía thần điện sơn lâu đại thần quan giờ phút này ngay tại to lớn trong huyệt động trong động một mảnh hỗn độn pháp trận đã bị hủy hoại đ á y h ồ khô cạn vỡ vụn vết tích trải rộng m ộ n phía nguyên bản nợ đầy mặt hồ đoá hoa màu vàng nóng đã theo pháp trận sụp đổ biến mất trong không khí chỉ còn lại hơi yếu điểm sáng màu vàng nóng trôi nổi treo ngược tại vòm trời thần điện cũng không thấy bóng dáng thay thế chính là thùng trăm ngàn lỗ không trung hài cốt cùng đứt gãy mạch máu tàn mắt thi thể đang nằm khắm các n mục nát nước như là thác nước từ trên xuống dưới chảy xôi chỗ càng cao hơn đúng là lộ ra bầu trời xám xịt đông tuyết từ chỗ cửa hang bay xuống còn có người tiếng ồn nào chuyển đến tựa h ồ ngay tại thảo luận như thế nào xuống tới khảo sát là kim nô vệ lâu đại thần quan tre lấy không có vật gì lồng ngực khó trách nàng một đêm ngủ không được luôn cảm thấy chỗ nào cổ quái thôi diễn tới lui luôn cảm thấy không thích hợp bây giờ xem ra lại chính là cái này ánh mắt của nàng k h ẽ hơi t r ầ m xuống một cái thi hố bị phát hiện thần thi bị trộm đi điên đạo thần điện cũng không còn rồi long mạch tế luyện đại trận vậy phá diệt nhiều năm qua tâm huyết phó mặc trong lòng không có khả năng không phẫn nộ coi như nàng không có chân chính cảm xúc nhưng những năm gần đây đối người cảm xúc mô phỏng cũng làm cho nàng biết rõ cái gì là lẽ ra phẫn nộ sự tình giờ phút này nàng có thể nghĩ tới duy nhất vấn đề chính là đến tột cùng là ai cũng dám như vậy tại dưới mí mắt nàng phá hư nàng qua nhiều năm như vậy bố trí không hẳn là nói bây giờ thành trường a n bên trong ai có năng lực như vậy trong lúc nhất thời lặp đi lặp lại thôi diễn lại cũng không chiếm được kết quả suy nghĩ kỹ mấy người đều cảm thấy khả năng không lớn đây chính là tương đương với bản thần tồn tại thế gian vì sao lại có siêu việt này cảnh tồn tại không trừ phi là nhiều cái thần tàng cảnh hợp lực s â m lấn nhưng mà muốn đi vào nơi đây còn cần hoàng gia huyết mạch lực lượng nàng không nhịn được suy tư chẳng lẽ mặc dù khả năng như vậy tính rất nhỏ nhưng là nàng nhịn không được tinh tế nghi nghĩ, nghĩ. trầm ngâm ở giữa nàng xem thấy cử a động quang mang l ó ạ i lên kim nô vệ đang từ đỉnh động bên dưới treo mà tới nàng mắt sáng lên lập tức hóa thành một sợi màu mực rời đi nơi đây màu mực quang rơi vào hoàng thành trước đó hoàng thành thủ vệ thần s á c quân xem xét lâu đại thần q u a n trên thân kia vàng ánh thần bảo lập tức cung kính hành lễ lâu đại thần quan thường xuyên tiến cung cho bệ hạ chuyển thụ tu hành c h i đạo bệ hạ xưa nay đối đãi nàng lễ ngộ bởi vậy trong cung không người dám ngăn cản nếu không chỉ sợ bệ hạ là sẽ t r á c h t ộ i đến rồi hoàng đế tầm cung nơi đó giống như thường ngày g i ấ y lên khói xanh lượn lờ chuyển đến ngoài điện mai đại thần quan nhìn lướt qua canh giữ ở trước cửa điện c u n g nhân c u n g nhân lập tức cung kính tiến lên phía trước nói mấy ngày nay bệ hạ đều ở đây đóng cửa lượt đan lâu đại thần quan hơi gật đầu không có những người khác không có chỉ có bệ hạ trưởng công chúa cùng đi hộ pháp hoàng hậu thỉnh t h n g sẽ đến đưa đồ ăn công nhân suy tư một lát lại bổ sung sáng nay hoàng hậu m ớ i đến một canh giờ trước vừa rời đi bên người nhưng có tùy hành người lâu đại thần quan không khỏi hỏi nhiều một tiếng không có cung nhân lắc đầu nghĩ nghĩ còn nói chỉ có trưởng công chúa theo hoàng hậu rời đi bẩm công chúa phủ nghỉ ngơi lâu đại thần quan gật đầu lại hỏi không có gì đặc biệt sự tình phát sinh cung nhân chợt nhớ tới một chuyện do dự nói hôm nay sáng sớm trong điện nổ lò rồi như thế lâu đại thần quan nhẹ gật đầu nổ lò ngược lại là thường cũng có sự lý chú mặc dù luyện đan kỹ thuật không tinh lại yêu đạo này đây cũng là trong cung thường ngày bất quá đây cũng là chuyện tốt lâu đại thần quan h à i lòng gật đầu liền ra hiệu c u n g nhân bẩm báo lý chú nghe xong lâu đại thần quan đến đây tự nhiên ngã giày đón lấy liên tục không ngừng tự mình mở cửa cười rặng rỡ đại thần quan ngài đến rất đúng lúc nói lý chú lấy ra một cái thúy ngọc bình đổ ra mấy cái tròn vo đen thùi lùi đan g dược nâng ở lòng bàn tay đưa cho lâu đại thần quan mặt mũi c h à n đầy trờ mong ngài mời xem nhìn chấm cái này h í t thọ đan còn có thể cứu lâu đại thần quan cầm bút lên một viên tỉ mỉ hít hạ mùi khép bên trong mang theo mùi thuốc còn mang theo nóng hồi h o ặ khí hiển nhiên là vừa mới lệ ra hẳn là mới vừa nói nổ lò đan nhìn cái này hoa hậu cũng là luyện đủ bảy ngày công phu nếu có thể thêm chút khống chế hoa hậu nhất định có thể càng tốt lâu đại thần quan chậm rãi buông xuống đan dược ngựa khí lạnh nhạt xem ra thánh thượng chiêu này luyện đan công phu là càng thêm xuất thần n h ậ p hóa nàng ánh mắt còn nhìn lướt qua lý chú sau lưng tầng tầng m ạ n xa trứng khí mù mịt một mảnh bụi mù nhưng hiển nhiên không có những người khác ảnh mà lý chú nghe xong càng là vui mừng lập tức nhiệt tình mời đại thần quan đi vào nói có thật nhiều trên việc tu luyện vấn đề khó muốn tỉnh giáo một phen nhưng là lâu đại thần quan hôm nay không phải đến cùng lý chú nói cho rõ n h ữ n à y tự nhiên l đúng rồi bệ hạ ngài có thể nghe nói thần điện sơn to lớn cái hố tự nhiên nghe nói hàn đại tướng quân đã truyền âm cho chấm chấm nghe cảm thấy thật đúng là doa người lúc nói lời này lý chú đúng là một mặt vạn phần hoảng sợ thần sắc không giả được cũng không chỉ là doa người lâu đại thần quan thản như nói việc này như làm lớn chuyện sợ sẽ thu nhận thánh điện truy cứu nghe xong thánh điện hai chữ lý chú lập tức gương mặt bối rối thế nhân không biết bốn nước phía trên thần điện còn có thánh điện lý chú như thế nào lại không biết lâu đại thần quan lần này nâng lên cũng coi là một loại gõ còn tốt lý chú quả nhiên rất hiểu chuyện đại thần quan nói đúng như thánh điện tham gia tất không phải chuyện tốt cần tốc chiến tốc thắng tốt nhất tận lực không n h ư ờ n g tin tức quyết tán lâu đại thần quan hài lòng gật đầu nếu là bệ hạ yên tâm đã tại thần điện sơn một giải tự nhiên do thần điện phong tỏa càng thêm thuận tiện đại thần quan nguyện ý phân hữu có thể thì tốt hơn lý chú vui vẻ nói lại nhúng mày không chỉ có như thế còn có chấn an dân chúng cảm xúc an bài công bộ kịp thời đem hố bổ sung tìm ra những n à y người chết thân phận đều là đại sự nói hắn còn lộ ra một mặt l à khó nhưng là chấm ngày gần đây còn có mấy lò đan dược huấn luyện sợ g i n g khó mà b ư ớ ra lâu đại thần quan cũng biết lý chú ý tứ cười, cười. không sao ta liền giúp bệ hạ phân yêu chuyện nào có đ á n g gì đợi lâu đại thần q u a n sau khi đi lý chú mới chậm rãi đi trở về trong phòng nhìn về phía đầy đất còn chưa tới kịp dọn dẹp bờ b ộ n còn lòng còn sợ hãi một cái hư ảnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nổi lên phía sau là kim sắc hàng dài nàng đang thử thăm dò ngươi thanh â m nói chuyện thanh lãnh lộ ra không thuộc về nhân thế hàn ý hư ảnh thản nhiên ngồi ở vị trí đầu có chút ghét bỏ mà nhìn xem cái này nơm nớp lo sợ đời cháu là tổnãi mãi nhưng cháu trai đã ứng đối đi qua lý chú cung kính đáp ứng đối còn có thể tạm lui một bước đổi lấy càng lớn không gian hư ảnh có chút gật đầu vậy lúc nào thì mới có thể lý chú nhớ tới thần điện gây nên xiết chặt năm đấm kim long quanh q u ầ n hư ảnh nhẹ nói các loại thiên nga kế hoạch bồi dưỡng chúng ta người liên hợp có thể liên hợp triều thần hàn đại tướng quân bên kia quy hàng mặc dù có thể nghi nhưng cũng lợi dụng trước giành lại lực lượng mới còn có thanh vân các cần âm thầm nâng đỡ có thể hay không xoay chuyển tín ngưỡng còn nhìn thiên võng lý chú gật đầu nói phải đáy lòng rúng động một cỗ kích động hòa diễm sau đó lại nghe hư ảnh thanh âm cực nhẹ nói cuối cùng đợi nàng thành công mang theo lực lượng lúc trở về nàng cũng đã rời đi trường a n đi hắn lần lần kích động nói đúng thế thư ảnh cảm ứng một phen gật đầu nói lý chú nhẹ nhàng thở ra may mắn hố sâu sự hấp dẫn sở hữu lực chú ý còn có hy nhi mang theo che đậy thân hình lý chú nói hừng nàng là thật thông minh thư ảnh ngữ khí vẫn là bình thản nhưng trong mắt lõe ra dạng dỡ hào quang liều xanh lúc này đang ngồi ở trong xe ngựa nương theo lấy bánh xe ở trong tuyết động thật sâu thiện thiện cả người vậy theo tiết tấu rất nhỏ lay động nàng vén rèm lên nhìn về phía sau chỉ thấy cửa thành trường ăn từ từ nhỏ dần xa xa biến mất ở cuối tầm mắt khu khu làm sao vậy bắt đầu nhớ nhà một đạo giàn mua lại h ư n h ư ợ c thanh em đ ố n g nhiên v ă n g lên nhắm mắt dưỡng thần tô l á o thái chẳng biết lúc nào mở mắt ra đem liều xanh kia phức tạp cảm xúc thu hết vào mắt liều xanh l ắ t đầu nơi này cũng không tất cả đều là nằm nhà làm sao đến tưởng niệm câu chuyện nếu muốn nói muốn nhà nàng kia đã sớm nghĩ vô số ngày chỉ là nàng ngay cả mình chân chính nhà ở nơi nào đều đã không thể nào xác định tô lão thái thấy liều xanh chờ mặc chỉ coi là ngầm thừa nhận nàng nghĩ đến liều xanh gặp vỡ cũng là ai thán một tiếng c h ỉ t i ế c chúng ta nhất định phải thừa dịp kim nô vệ thủ vệ chống chỗ thời điểm vội vàng rời đi bằng không còn có thể nhường ngươi về nhà thật tốt từ biệt một phen liêu xanh lắc đầu nói không sao ta đã nâng tiểu ngữ đưa tin trong nhà nên không ngại nàng lời tuy nói đến bình tĩnh nhưng ấy lòng khó tránh khỏi dung c h u y ệ n l i ê u như hải nghe tới tin tức sợ rằng sẽ khóc bù lu bù loa đến như nương nàng rất kiên cường biết mình còn sống sẽ chỉ càng nhanh thu thập song tâm tình cha cũng coi là có người an ủi bất quá từ đây ngươi liền muốn lần tin mai dành một đoạn thời gian không thể lại lấy ngày xưa liễu t ă n nguyên liêu trạng nguyên thân phận gặp người mà là muốn lấy người phục vụ thân phận tiến về núi tuyết ngươi có thể sẽ cảm thấy không có cam lòng tô láo thái lại ho khan vài tiếng k hít mắt lại quan sát liêu xanh cảm xúc nghe tới nơi đây liêu xanh trầm mặc muốn nói không có không cam lòng khẳng định không có khả năng tại một cái thế giới khác nàng cơ hồ có thể nói mười phần chắc chín có thể tiến núi tuyết kết quả tới cửa m ộ t c ước tới nơi này cái thế giới mà bây giờ nàng khoảng cách từ quốc thư viện quang minh chính đại tiến vào núi tuyết chỉ thiếu chút nữa xa không nghĩ tới vận mệnh luôn luôn bất chi bất giác đan sen liều xanh luôn luôn chết tại chiếc ánh bình minh mà bây giờ cũng là mọi người cộng đồng thương thảo ra tới phương án giải quyết liều xanh cố nhiên có thể ra tới vạch trần thần điện tội ác nhưng là bất kể là nàng cùng tô láo thái bị mưu hại vẫn là thần điện sơn bên dưới che giấu bẩn thiệu thi hố cũng không có trực tiếp chứng cứ trực chỉ thần điện húng chi thần điện u y vọng tại dân gian thâm căn cố đế tuy tiện vạch trần dù cho liều xanh bây giờ có đầy đủ năng lực cùng thần điện chống lại người nhà của nàng cùng bằng hữu cũng sẽ bởi vậy bị liên lụy sợ rằng không cần đại thần quan độ thủ nhưng cái kia cùng nhiệt tín đồ liền đầy đủ một người một miếng nước bọn đem bọn hắn chết bới lại càng không cần phải nói từ đại quốc sư lý chú cùng lý hy trong miệng biết được kia chưa từng nghe qua t h á n h điện người biết vì sao bốn nước thần điện có thể từ đầu đến cuối đoàn kết nhất trí đại quốc sư âm thanh lạnh lùng nói đó là bởi vì tại bọn chúng phía trên còn có một cái thánh điện tại trường không toàn cục bên trong tòa thánh điện k h á c h khanh từng cái là các đại môn phái thần tàng cảnh cao thủ tục trên có ba mươi sáu vị k h á c h khanh còn có chín vị thần tàng cảnh hậu kỳ trường lao thân quan liêu xanh giờ mới h i ể u được thần điện lực lượng ở đâu dù cho biết rõ vô thượng thần mất đi hiệu lực lại như c ũ không có hốt hoảng lực lượng nguyên nhân không chỉ là dân chúng thâm căn cố đế tín ngưỡng còn có sau l ư n g trí cao vô thượng lực lượng nếu n g ư ơ i ra mặt chỉ trích t h ầ n điện tất nhiên sẽ bị cài lên kẻ độc thần tội danh đại quốc sư lắc đầu thở dài nói nếu là triều đình bao che n g ư ơ i hoặc là bệ hạ tự thân vì n g ư ơ i chỗ dựa đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cuối cùng thậm chí dẫn phát thanh chiến n g h e tới thanh chiến hai chữ lý chú cùng lý hy mặt nháy mắt t r ắ n g bệnh thanh chiến một khi bộc phát chính là tam quốc liên thủ tiến đánh đ ư ờ n g quốc chính giữa những cái kia ngấp nghẽ t r i ề u ta đã lâu địch quốc chi ý lý chú cả giận nói một quyền nện ở vốn đã đổ sụp kim ngọc trên sàn nhà như thế nghe tới liêu xanh nháy mắt ngủ lại muốn làm can đảm hiệp khách trái tim nàng cố nhiên có năng lực chống lại nhưng là nàng vô pháp chống lại chiến tranh càng thì không cách nào trong chiến tranh hộ bên d ư ớ i nhiều như vậy dân chúng vô tội cho nên cuối cùng thương thảo ra một cái biện pháp vừa v ậ n tô lão thái cùng liêu xanh đã xã hội tính tử vong vừa v ậ n có thể tránh thoát những cái kia ánh mắt không có hào ý chàng bằng mượn cơ hội này để liêu xanh mai danh nhận tích tiến về núi tuyết đem liêu xanh nguyên bản kế hoạch việc cần phải làm cùng nhau hoàn thành lấy thời gian đổi không gian lặng yên tích lũy sức mạnh cho nên đối với tô lão thái vấn đề kia liêu xanh trả lời là không có gì tốt không cam lỏng đem sự tình hoàn thành trọng yếu hơn h ú n chi nàng đã hoàn thành hơn phân nửa nghĩ như thế nàng h í p mắt lại trong đầu dòng điện nháy mắt phi t ố c lấp lóe tạo dựng thành một tấm khổng lồ internet tại đại não bên ngoài vô hạn trải ra tại tầm mắt của nàng bên trong nàng nhìn đến ngoài xe ngựa tuyết trắng đường mòn nơi xa trắng gần núi tuyết cùng biến mất cửa thành trường an nhưng là nàng trong đầu dòng điện nhất chuyển dọc theo không thấy được tuyến đường đi lên lưu động cuối cùng liên kết đến một thanh treo không chung trường kiếm theo dòng điện tiếp nhập thiên kiếm nhất thời sáng lên toàn thân vào nóng cái này dòng điện tiếp tục lưu động tràn vào bên cạnh thiên kiếm lại lần nữa thắp sáng cuối cùng chín trôi thiên kiếm từng cái thắp sáng như thế trường an thu hết vào mắt Mà tại tầm mắt của nàng bên trong một cái điểm sáng nhỏ đột nhiên sáng lên kia là đặc chế linh tấn còn không có trải rộng ra cho nên mới chỉ có một quả như vậy suy nghĩ của nàng rơi xuống hướng cái kia linh tấn chuyển một tin tức linh tấn vang lên tại thanh vân cắc ngay tại bận rộn tại xe tăng lam phục ngay từ đầu cũng không nghe thấy nhưng là thanh em kia lại vang lên lần thứ hai hắn lúc này mới kỳ quái lấy ra bản thân linh tấn để hắn kinh ngạc chính là cái này linh tấn vậy mà cho thấy có tin tức nhắc nhở kỳ quái lang phục là một m không có xã giao người tự nhiên không có sử dụng bình thường linh tấn cho nên tại thiên vong còn không có chân chính thông lưới trước đó cái này đặc chế linh tấn chắc là sẽ không có tín hiệu hắn có chút kỳ quái lập tức khởi găng tay mở ra linh tấn màn hình ngọc bên trên nhảy ra một đầu nhắc nhở thiên vong tín hiệu đã kết nối lang phục ngây ngẩn cả người thiên vong hạch tâm trận bàn còn chưa kiến thiết hoàn thành làm sao có thể kết nối ngay tại hắn nghi hoặc lúc lại một đầu tin tức bắn ra ngươi muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới thế giới này chân tướng sao n g ư ơ i muốn chân chính còn sống cái này liên tiếp hai đầu tin tức là khoản đều là một cái mặt cười ngay sau đó một cái bổ b ộ t bắn ra mời lựa chọn là họa phủ định lang phục trong lòng kinh nghi không chắc trong lòng trực ngày lúc này đầu thứ ba tin tức đến rồi ta đáp ứng ngươi trong một tháng chứng minh cho ngươi xem mặc dù bởi vì không cẩn thận chết rồi chậm trễ hai ngày nhưng là xem như hết lòng tuân thủ hứa hẹn a nhìn câu này lang phục cầm linh tấn tay run nhẹ nhẹ hắn nhìn xem cái tia mặt cười ảnh chân dung trong mắt vậy mà nổi lên một tầng ớ t á c quang hắn biết rõ đây là ai rồi quả nhiên giá hỏa này không có chết hắn hít sâu một hơi không chút do dự điểm kích là mà theo một động tác này l a n g phục mắt tối sầm lại triệt để mất đi ý thức lại lần nữa t h ứ c t ỉ n h tên của hắn gọi là phờ rằng đèo chương 655, t i ể u mới thiên võng chương 655, t i ể u mới thiên võng liêu xanh xuyên thấu qua thiên kiếm nhìn thấy l a n g phục hôn mê bất tỉnh sau đó không lâu hắn tỉnh lại trong mắt lóe ra mê mang cùng xúc động lập tức như cái như kẻ điên liền xông ra ngoài một đường hướng thành trường an bên ngoài phi nước đại bộ pháp bên trong mang theo một loại không biết mệnh mỏi bớm mình liêu xanh lắc đầu. mặc dù không biết lang phục có hay không đi đến nhìn thấy nhà mình một bước kia nhưng nhìn hành động này giống như là muốn dựa vào hai chân một mực chạy đến tinh cầu mặt khác liền đoán rằng hắn hẳn là biết được không sai biệt lắm rồi thế là nàng lại phát ra một đầu tin tức đừng chạy cứu cứu thật tốt sinh hoạt thanh vân cắt nhờ vào ngươi chờ ta trở lại lang phục xứng sở ở tại chỗ trả lời đây rốt cuộc là cái gì ngươi nên cũng nhìn thấy cao duy phân tích ngươi cũng có thể hiểu thành đây là một đoạn lấy ra ra tới thời gian đoạn ngắn sau đó liễu xanh nhìn thấy lang phục túi đầu, nhìn đầu kia tin tức đột nhiên quỵ dạp xuống chu tước trên đường cái gào khóc nàng lắc đầu thu hồi chú ý ánh mắt của hắn ngược lại nàng đem ánh mắt ném hướng l a n g phủ lúc này l a n g phủ bên trong một mảnh tinh mịch trong sân nương chính ôm k i ể u ngữ lau nước mắt miệng hơi cười cha thì tại một bên che miệng n ẹ n ngào khóc giống văn vi lan đứng tại một bên ánh mắt phức tạp tựa hồ muốn an ủi nhưng lại chân tay luôn cuống đông nhiên nàng phản phất cảm ứng được liều xanh ánh mắt ngầm đầu nhìn về phía bầu trời b ợ môi nhẹ nhàng khép mở tựa hồ làm một cái trân trọng cầu hình liều xanh trong lòng khẽ nhúc ních nhưng lại chưa dừng lại lâu lạnh nhạt thu tầm mắt lại thu nạp tâm thần trở về bây giờ t ô l á o thái không biết liêu xanh đã ra ngoài tản bộ một vòng còn tại cùng liêu xanh trò chuyện đến lúc đó đi núi tuyết muốn thế nào dàn xếp chỉ dẫn đường cùng thân phận bệ hạ đã sai người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi đến rồi núi tuyết ngươi chỉ cần theo an bài làm việc lúc đầu có lẽ sẽ phái ít chuyện vặt nhưng chỉ cần dụng tâm luôn có cơ hội tham dự hạng mục t ô l á o thái thông thiệt nói nàng dưng một chút lại thở dài không ít cho đại học sĩ trợ thủ người phục vụ cuối cùng cũng có thể tích lũy kinh nghiệm về nước trở thành nghiên tu sĩ thậm chí từng bước tấn thăng làm học sĩ con đường này dù không dễ nhưng cũng không phải không có khả năng liêu xanh gật gật đầu ánh mắt thanh tịnh rõ ràng trước kiếm kinh nghiệm lại mưu thân phận hiểu đều hiểu tô lao thái cười có chút gật đầu sau đó sắc mặt trắng bệnh thở dài chỉ tiếc ta thân thể này chịu không nổi núi tuyết hạt khí không thể cùng ngươi một đợt liêu xanh l ắ t đầu tô đại học sĩ k h á c h khí học sinh một người tiến lên liền có thể đem hy vọng đặt ở ngươi trên người một người s á c thực cực khổ rồi tô lao thái nói có gì cần cũng có thể liên hệ chúng ta ngươi sẽ biết rõ có thật nhiều hậu thuẫn hội học sinh liêu xanh gật đầu chinh trọng nói tô đại học sĩ híp mắt cười một tiếng về sau ngươi cũng đừng gọi ta tô đại học sĩ quái lạnh nhạn liền cứ gọi ta tô lao sư không tô lao thái cũng tốt ta biết rõ các ngươi sau lưng đều là gọi như vậy đây chính là nhận bên dưới liêu xanh làm học sinh liêu xanh xứng sở lập tức biết nghe lời phải cung kính chắp tay tô lao sư không nghĩ tới đời này ngược lại là thành rồi tô đ ạ i học sĩ học sinh tô lao thái đối với liêu xanh cũng là càng xem càng yêu thích đáng tiếc một đường này đồng hành duyên phận ngắn chút tô lao thái vui mừng gật gật đầu đưa qua một viên ngọc bội đây là lễ gặp mặt đi xem như biểu đạt tâm ý của ta cái này gọi là thất huyền lệ liêu xanh tiếp nhận ngọc bội trong lòng k ẽ nhúc ních cái này đổ vật làm sao tự nhiên chui tới cửa lại là vận mệnh tuyến đan sen thế giới phối trí thấp bản v ậ y phụ hòa nói đây là thượng cổ linh vật là một lao ông muốn tại trường an an ra mua phòng lúc này mới lấy ra bán tô lão thái nói liêu xanh nháy mắt nghĩ đến người kia chỉ sợ sẽ là trương v i ệ n chính xem ra hắn cuối cùng vẫn là tại trường an mua phòng cũng coi là đạt được cơ c mớn chỉ tiếc đã tàn tạ bất quá tính tâm ngưng thần hiệu quả vẫn phải có liêu xanh ngay xong tỉ mỉ xem xét cái này thất huyền lệnh phát hiện phía trên xác thực cần ẩn có một đầu vết rách to lớn phân tích một lần phát hiện xác thực đã là không quá hoàn chỉnh còn có thể hay không tiến vào cao duy phân tích thế giới phối trí t h ấ p bản biểu thị đầu tiên muốn nhìn có thể hay không chữa trị thế là liêu xanh đầu góc cùng thế giới phối trí t h ấ p bản cộng đồng kiến nghị có thể đem thất huyền lệnh bỏ vào trong đầu nếm thử có thể hay không chữa trị mặt khác cần tăng thêm khắc trận bút cùng luyện khí nguyên bộ đối với cái này cái thỉnh cầu liêu xanh đã không có cái gì tính tình rồi khác mặt khác còn có một phần tài liệu danh sách hy vọng liêu xanh có thể thỏa mãn liêu xanh nhìn phát hiện phía trên vật liệu ngược lại là không dễ dàng tập hợp đủ sợ rằng cần phải đi quy mô tương đối lớn thành trấn tìm xem suy tư hoàn tất liêu xanh cảm ơn tô lao thái âm thầm đem ngọc đội thu cẩn thận trong lòng đã làm tốt dự định đợi một chút liền đem nó nhét vào trong đầu còn có người cái này bên cạnh thanh vân các sự t ì n h không có vấn đề thật sao tô lao thái lập tức còn nói lên thiên vong trải được gấp rút dựa theo kế hoạch nếu muốn giao động thần điện c ă n cơ một bước này cực kỳ trọng yếu hừng vi lan nhất định sẽ làm tốt mà lại có cứu cứu tại còn có lăng thượng thư ủng hộ khẳng định không có vấn đề liêu xanh mỉm cười ánh mắt lộ ra tự tin mà lại thiên vong đã chuẩn bị xong tô lao thái trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc đã chuẩn bị xong chuyện khi nào liêu xanh hé miệng cười một tiếng cũng không thể nói chính là tối hôm qua một đêm thành tựu mà lại cái này tiên h vong chính là nàng đại nào a cho nên ta cái kia linh tấn có thể kia cái gì lên mạng thật sao tô láo thái nhiều hứng thú hỏi linh tấn cần cải tạo bất quá bây giờ thiên vong bên trên còn không có gì ứng dụng ngay tại khai phát bên trong liêu xanh nói chờ quay đầu tìm thanh vân các giúp ngài điều chỉnh linh tấn là được ta để cho ta cứu cứu giúp ngài tô láo thái không nhịn được cảm k h á i nói những người tuổi trẻ các ngươi sức mạnh chính là không giống nhau tốc độ thật sự là nhanh liêu xanh mỉm cười nếu nói kỳ thật chính là nàng đại não trải qua cao duy cải tạo nghiễm nhiên đã trở thành một cái cường đại chủ não cùng loại với thế giới tồn tại lấy nàng đại não làm hết tâm nhỏ xúc tu cùng long mạch liên hợp thể xem như internet mạch lạc hình thành một loại khác hình thức thiên võng n g ư ợ n nhờ cả hai cao duy thuộc tính cái này thiên vong có thể ẩn giấu ở trong hư không không có ý nhiều hiện thực dân sinh vận hành nhưng lại ở khắp mọi nơi bất quá trước mắt thiên vong phạm vi bao trùm giới hạn trường an nàng còn cần thời gian để nhỏ xúc tu cùng long mạch liên hợp thể hấp thu càng nhiều năng lượng từng bước mở rộng đến đường quốc càng rộng khu vực trước mắt chính là vì ném cho ăn năng lượng cho chúng nó nàng bản thể tu vi vẫn bảo trì tại thần tạng cảnh sơ kỳ tu vi về sau nàng còn muốn gấp rút tu luyện ném cho ăn càng nhiều tài năng cộng đồng tăng tốc phát triển tốc độ nghĩ đến cũng thật là trên lưng một cái đòi nợ hang không đáy liều xanh cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ bất quá chỗ tốt là nàng có thể tùy thời chưng dụng cái này bên ngoài cơ thể năng lượng một khi tăng thêm cái này năng lượng tu vi của nàng đã sớm đột phá giới này rồi mà lại khoảng cách càng gần chưng dụng tốc độ càng nhanh điều này cũng buộc chúng ta nhất định phải nhanh tu luyện trải cả nước mà lại lần này thiên võng còn có một cái khác đặc điểm lúc này tại nàng trong hư không trong đại não trả thẻ lấy một cái khối lập phương hộp một khối màn hình ngọc đang sáng lấy quang phía trên tràn đầy chữ biểu hiện ra lăng phục vừa rồi phân tích kết quả tên mạ g ì c ả chưa thành thần cu kích hoạt bên trong phân tích độ hoàn thành chín mươi sáu sáu mươi ba sợ thuộc loại hình t ộ c đàn sinh vật hiệu quả miêu tả vốn có thể thành thần nhưng giáng sinh điều kiện không đủ chỉ có thể tiến vào trạng thái ngủ đông bởi vì một loại nào đó không biết kích thích trước thời hạn kích hoạt một cực kỳ tốt tín ngưỡng và chứa góp nhặt đầy đủ tín ngưỡng đem ban cho tín đồ một hạng năng lực năng lực lựa chọn do cấp bậc cao nhất thần quan tiến hành Hai, cao duy sinh vật tầm nhìn kích hoạt sau thần khu có được nhìn trộm cao duy thế giới năng lực loại này tầm nhìn tuy có hạn chế nhưng đối với tín đồ vỡ lòng cùng dẫn đạo có cường đại tác dụng ba tương lai có hy vọng thần minh làm tín ngưỡng đầy đủ cũng ở vào thích hợp giáng sinh hoàn cảnh trước mắt đã biết hàn dạ giáng l ô n g tín ngưỡng đạt tiêu chuẩn có tỷ lệ lại lần nữa giáng sinh tái tạo là chân chính thần minh lực ảnh hưởng đẳng cấp ss phân tích đánh giá khởi động máy khởi động định vị bên trong thu hoạch được điểm số ba trước mắt sáu phân tích ban thưởng tín ngưỡng máy truyền tin có thể chỉ định cấp cho đối tượng cao duy phân tích số lần Một, còn lần thừa hai lần. đây chính là Cao Duy p h â nàng tích Liêu x đương thời thừa dịp còn tại cao duy trạng thái đem thế giới nhét vào nàng trong đại nào thành quả nghĩ đến đây chính là đương thời đường giáo sư đem thế giới nhét vào trong cơ thể nàng biện pháp đống nhiên mình cũng có rồi năng lực giống nhau theo thiên vong trải rộng ra thế giới có thể chạm đến càng nhiều người nàng muốn để càng nhiều người tiến vào cao duy phân tích d u nghĩ cũng liền có thể tiến thêm một bước mặc dù bây giờ không thể không rời xa trường an nhưng nghĩ đến hết thẻ còn tại trong không chế kế hoạch cũng ở đây làm từng bước cũng liền không có gì không cam lòng hết thẻ đều sẽ giải quyết xe ngựa bỗng nhiên chậm rãi dừng lại liêu xanh vén rèm nhìn lại phát hiện đã đến thanh sơn dưới chân một nơi tiệm trả chúng ta liền ở đây tạm biệt đi tô lão thái nhẹ nói chương sáu trăm năm mươi sáu ra toa mà đi chương sáu trăm năm mươi sáu ra toa mà đi liêu xanh xuyên thấu qua rèm nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe ngựa khác cập bến cái gì hình dáng trang sức cũng không có tô l á o thái phủ thêm áo khoác đem mũ trùng kéo che khuất nửa gương mặt trước khi đi quay đầu thật sâu nhìn liêu xanh l ư ớ t mắt bảo trọng liêu xanh t h ấ p giọng nói tô l á o thái có chút gật đầu vỗ một tấm tiểu n g ự đặc chế ẩn tức phủ chống q u ả i trượng y m ắng xuống xe r è m rơi xuống che đi thân ảnh của nàng liêu xanh vén ra một góc nhìn xem quốc thư viện xe ngựa giống bị gió lay động màn xe nhẹ vén lại rơi biết rõ tô lao thái ứng đã lên xe trong lòng đung lòng lại bằng thêm mấy phần phức tạp tư vị trong thư ca ngợi a k hắn cần cụ dũng cảm năng lực xuất chúng tại quốc thư viện biểu hiện hữu dị đem lại học sinh n g ó m chiếu cố một mươi phần thỏa đáng thậm chí có thể phụ tá nghiên tu là núi tuyết phi thường cần nhân tài là khoản mai ngô đình còn mang theo nàng tư giám nghĩ đến chính là tô lão thái nói tới thư giới thiệu không nghĩ tới là mai viện chính tự mình biết nàng n g n g đầu nhìn lại đúng lúc thông qua màn khâu bắt được một tấm s ẹ n qua mặt đó chính là mai n g u đình mai viện chính xác nhận tô lão thái g i ả n xếp không ngại về sau liều xanh trong lòng yên ổn không ít không nghĩ tới mai viện chính hưởng ứng nhanh chóng như vậy hết thể đều đ ạ i an bài thích đáng nhưng xe ngựa này vẹn vẹn hơi dừng lại rất nhanh liền tiếp theo hướng về phía trước giống như vội vàng khách qua đường ngắn ngủi ngừng liền cùng phương hướng của nàng giao thoa mà đi nàng thu hồi ánh mắt khởi động xe ngựa chậm rãi tiến lên hướng phía núi tuyết phương hướng chạy tới một chiếc xe ngựa khác bên trong tô lão thái thấy mai n g u đình nhịn không được một đường liên tiếp quay đầu nhẹ giọng hỏi thế nào rồi ngươi vậy lo lắng mai n g u đình k h ẽ thở dài một cái thấp giọng nói đúng vậy à đi núi tuyết đường x a xa xôi muốn hơn một tháng tài n ă n g đến còn phải xuyên qua mạc bắc nàng một người tô lão thái c ư ờ i khẽ lắc đầu chấn an nói ngươi lo xa rồi nàng bây giờ đã là tu sĩ cấp cao lại là cái thông minh người cơ linh yên tâm đi nàng nhất định có thể gặp dự hóa lành cũng thế mai ngô đình gật đầu nói suy nghĩ lại một chút các ngươi có thể từ cục diện như vậy bên trong sống sót đã là thiên đại kỳ tích đúng vậy a cũng thật là cựu t ử nhất sinh tô lão thái nhớ tới trước đó không lâu kia liên tiếp không ngừng h i ậ p cảnh trong đầu còn có chút lòng còn sợ hãi mặc dù có rất nhiều chuyện cũng còn không nghĩ rõ ràng nhưng nàng có thể cảm giác được từ nay về sau liều xanh khí tức trên thân hoàn toàn khác biệt thậm chí nhường nàng đều cảm thấy có mấy phần đáng sợ cho nên nàng nguyên bản trong lòng còn đối liêu xanh một người đối mặt không biết cảm thấy lo lắng nhưng nghĩ nghĩ dần dần buông xuống nghĩ như vậy đến nàng nhận thức nhà làm học sinh cũng thật là cậy già lên m ặ rồi tô lão thái nghĩ đến cười một tiếng nhưng là khí đầu xếp chặt ho nhẹ mấy tiếng sắc mặt tận h n c h ẳ n bệnh mai n g u đình tranh thủ thời gian vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng xem ra hôm qua gặp không may không ý tội người vết thương cũ n g đều phát động rồi tô l á o thái không nhịn được gật đầu thở dài đúng vậy à mà lại hôm nay ni l ệ n h thương thế của ta là một mực gần ẩn làm đau tô l á o thái đối mặt mai n g u đình ngược lại là không cần dáng chống đỡ giữa lông mày lộ ra ẩn nhẫn đau đớn kia vừa vặn ta đem ngươi đưa đến ta một vị bằng hữu c h â ấy đi phương nam thật tốt tính dưỡng một thời gian hôm nay thay đổi s ắ c thực không dễ chịu nói mai ngô đình xuất ra một viên đan dược cho tô lão thái ăn vào tô lão thái cười khổ tiếp nhận đan dược ăn vào thở dài nói cũng không biết ta còn có cơ hội hay không nhìn thấy sắc trời như thường ngày đó chớ nói nhảm có thể nào như thế rủ mình mai n g u đình n h ư mày trong giọng nói mang mấy phần trách cứ t ô láo thái nhẹ nhàng lắc đầu t h ấ p giọng nói không phải rủ mình chỉ là thân thể lớn không bằng trước luôn cảm thấy nói nàng chắp tay trước ngực t h ấ p giọng cầu nguyện chỉ mong nàng có thể thuận thuận lợi lợi t i ế n núi tuyết trở thành nghiên tu sĩ đem thiên kia văn chương bên trong kế hoạch thực hiện cầu nguyện thì có ích lợi gì bây giờ thế gian đã mất thần minh mai ngô đ n h lắc đầu rất là bất đắc dĩ t ô láo thái ngần người thả tay xuống cười khổ nói đúng vậy a bị hồ đồ rồi kế hoạch của nàng vốn là khó như lên trời ta cũng không còn nghĩ đến các ngươi lại thật có thể nghĩ tới đây vừa ra mai n g u đình lắc đầu c ả m khái ta mặc dù ủng hộ nhưng chỉ là tạm thời thử một lần những thứ khác chỉ có thể là chúng ta hết sức nỗ lực muốn nói đến vẫn là nàng chủ động nói ra t ô láo thái dở khóc dở cười nói chật nghe hoang đường cũng không biết vì sao ta đối nàng có thể thực hiện lại không chút nghi ngờ mai n g u đình nghe vậy khe giật mình một lát sau nhẹ g i ọ n g cười nói ngươi nói như vậy ta lại cũng tin rồi hai người giữa lúc trò chuyện xe ngựa càng lúc càng xa lái về phía một con đường khác tiệm tra trước một tên tóc trắng dối tung mặt mọc đầy râu lão giả chậm rãi rơi xuống thân hình của hắn khô g ầ y bạch đi phế phẩm dính đầy vết máu cùng bụi đen trong tay cầm một thanh vết dỉ loang lổ kiếm sát trên thân tản r a nghiêm nghị kiếm ý lão giả túi đầu ngửi ngửi không khí giống như là đang tìm kiếm cái gì tại đường cái bên trên qua lại dạo bước tiệm trà bên trong trà nương tử thấy thế vội vàng lên tiếng kêu gọi lão gia tử bên ngoài trời lạnh ngài xuyên được đơn bạc không bằng tiến đến uống chén trả loan loan thân thể vị lão giả này nghe xong trà nương tử lời nói Cha nương tử bị nhìn c h ầ m c h ầ m trong lòng ruột rẻ nhưng nhìn thấy con mắt này liền nhớ tới cha nàng bệnh mắt bị mù thời điểm không nhịn được sinh lòng thương hại chủ động đi ra ngoài muốn đem lão giả nâng tiền đến nguyên bản kiếm khí bốn phía lão giả tại cảm nhận được cấm áp đ ụ n g vào về sau toàn thân khí tức nháy mắt t h u liễm như bị vớt lên ra thú cứng đờ lại thuận theo tùy ý trả nương tử nâng l ã o nhân ra ngày trước ngồi ta chuẩn bị cho ngài t r à bánh Cha nương tử nhu vừa nói đạo vịn hắn ngồi xuống trả lại cho hắn rót một chén trả thô lão giả cứng đờ gật đầu thất giọng lúng túng tiền hắn sờ sờ áo bảo thần sát quất bách trà nương t không sao ngài trước ngồi lúc này nàng đã nhìn ra rồi vị lao giả này không chỉ có là con mắt mù, mà lại thần chí mơ hồ mặc dù biết có tiền cái này khái niệm nhưng hiển nhiên căn bản không có tiền lao giả ngẩng ơ còn muốn nói điều gì nhưng là trà nương tử đã đi rồi không lâu nàng bưng tới hai đĩa nhỏ điểm tâm cùng một đĩa nóng nấu cụ lạc lao giả vốn đang là hai mắt m ộ t mực nóc trễ bất động lúc này vừa nghe cái này ăn uống hương khí lập tức cánh mũi vỗ nuốt mấy khẩu ngủ nước chờ trà nương tử buông xuống khay vội vã không nhịn nổi nắm lên bánh ngọt nhét vào trong miệm liền ngay cả nấu cụ lạc xác vậy không đột trực tiếp nhai nát nuốt xuống Cha nương tử còn muốn ngăn cản hắn nhưng đã tới không kịp nhìn tình hình này cảm thấy cực kỳ cổ quái lại không nhịn được sinh ra nồng đậm thương hại lao giả ăn xong lại đổ nguyên một tấm trà bụng vậy mà kỳ dị có chút nâng lên giống như là mang thai đồng dạng chỉ là ngầm đầu nhìn cha nương tử tựa hồ còn chưa đủ đồng dạng Cha nương tử do dự lại lấy ra một bình trà cùng đ i ể m tâm nhưng trong lòng càng cảm thấy cổ quái ăn như hổ đói về sau hắn lộ ra thỏa mãn thân sắc vô vô cái bụng vui sướng nói k h o i chăng k h o i chăng chương sáu long đằng ngựa vọt chương sáu long đằng ngựa vọt ăn uống no đủ lão giả do dự hồi lâu mới một mặt đau lòng chụp được trong tay kiếm sắt giống như là coi như tiền trả nước ý tứ tiếp đó hắn đứng thẳng lưng sống lưng đang muốn đứng dậy rời đi lao nhân ra ngài muốn đi đâu cha nương tử nhìn trước mắt vị này điên điên khùng khùng lao nhân muốn đi trong lòng xiết chặt mau đuổi theo hỏi cũng không phải là vì tiền trả nước chỉ là xuất phát từ lo lắng ta thật giống như là muốn đi tìm người lão giả gãi gãi dối b ầ y tóc mê man nói tìm người nào cha nương tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi nhìn hắn bộ dáng này càng là xác định hẳn là chạy mất mất trí lão người ngay tại khắp nơi tìm thân tìm. lao giả tựa hồ đột nhiên kẹp lại tư duy nhất thời đình trệ cha nương tử kiên nhẫn đợi biết do đối đ á i mất trí lao người không thể bức bách quá gấp có người nói ta hẳn là đi tìm một cái lao nhân ra kêu cái gì lao giả chậm rãi mở miệng đứt quãng cha nương tử gật gật đầu nghĩ thầm hẳn là hắn bạn giả liền càng thêm kiên nhẫn hỏi vậy ngài đã tìm được chưa nhưng mà lao giả lại thấp giọng ngập ngừng nói nhưng ta giống như không quá nghĩ hắn dừng một chút ánh mắt phân ly giống như là lâm vào một loại nào đó rẽ rụa ta sợ giết hắn một câu nói kia để cha nương tử nháy mắt mở to hai mắt nhìn trong lòng kinh sợ một hồi nghe lão nhân ra này tình huống so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn xem ra chờ một lúc vẫn là đưa đi thần điện vi d i ệ u chỉ là thần điện trị liệu vạn nhất còn tìm nàng muốn bạc làm sao xử lý Cha nương tử do dự ở giữa lão giả vừa lúc còn nói cho nên ta muốn đi tìm có thể giúp ta Cha nương tử thấy thế nhãn tình sáng lên nghĩ thầm nếu là có thể nói ra người thân giao cho người thân là tốt rồi vậy ngài muốn tìm ai đâu nàng cẩn thận từng ly từng t í hướng dẫn từng bước nói nhưng mà lão giả thấp giọng nói ta ta muốn đi tìm mụ mụ lão giả nói xong trên mặt lại lộ ra h à i đồng giống như không có ý tứ bộ dáng Cha nương tử nháy mắt nâng lên mặt mày tiêu nhịu xuống ân quả nhiên không thể trông t y vào nhớ tới nhà mình lão phụ khi đó cũng là mỗi ngày cảm thấy mình vẫn là ba tuổi tiểu nhi khắp nơi tìm nương nàng biết rõ loại bệnh này tính nghiêm trọng biết không thể lại kéo dài thế là nhẹ dọn g đề nghị không bằng ta đưa ngài đi thần điện a nơi đó có lẽ có thể giúp ngài ai ngờ lão giả vừa nghe đến thần điện hai chữ đột nhiên giống phát động cái gì hắn bỗng nhiên lắc đầu như trong lúc lắc bình thường hai tay bắt lấy hoa dâm tóc điên cùng lôi kéo trong miệm lật lại lẩm bẩm cái gì cái này nhắc tới âm thanh càng ngày càng vang dội cha nương tử lúc này mới nghe tới thân điện ta không đi thân điện ta mới không đi thân điện kia cũng là một đám ác nhân không muốn không muốn cha nương tử thấy thế ngây ngẩn cả người trong lòng một trận bất an nhưng vào lúc này lão giả trong mắt lóe lên một vệt đỏ thám quan mang trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên dâng lên một cô ác liệt sắc khí đừng cha nương tử vô ý thức lui lại một bước còn không chờ nàng có phản ứng thiết kiếm trong tay đã tựa như tia chớp nằm ngang ở trên cổ của nàng một cố lạnh leo thấu xương lập tức xuyên thấu làn da của nàng cha nương t ử lập tức toàn thân cứng đờ t i ế t hầu bị kiếm khí chăm chú ngăn chặn hô hấp một trận tăng lên trong mắt tràn đầy sợ hãi nàng yên lặng nhìn xem lão giả trong lòng hối hận tỏa ra lúc này nàng mới ý thức tới vị lão giả này vừa mới nói có thể sẽ giết người lời nói không phải giả bản thân không nên tùy ý trêu trọc người này tiệm trà từ bên trong cái khác mấy vị trà khách nháy mắt ngây n g ẩ n cả người bọn hắn lúc đầu ngồi yên lặng nghỉ ngơi đối với lao bản t r i ê u đãi một cái như vậy điên k h ù n g lao nhân căn bản không có nhúng tay ý nghĩ không nghĩ tới tình hình chuyện tiếp đột ngột lập tức khẩn trương đến không dám lên tiếng càng có mấy vị nhát các người, lặng lẽ đứng vậy. vượt qua lan can phi tốc chạy đi ngay cả tiền trà nước đều không cho chỉ có một vị đại nương thực tế trong lòng không đành lòng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói vị đại ca này lao bản thiện tâm cho ngươi ăn uống thực tế không nên không nghĩ tới lão giả vậy mà thật sự có phản ứng cha nương tử nhìn thấy trong mắt của hắn đỏ thám chi sắc nhất thời t ố i lui sau đó lại t h o á n g hiện lui n ữ a đi theo mỗi lần màu đỏ tươi xuất hiện cha nương tử cũng có thể cảm giác được trên cổ kiếm càng gần một tấc trong lòng lạnh mình nhưng nàng cắn chặt hàm răng cố gắng duy trì chấn định giang có ở giữa gương mặt kia sát lại càng gần r ố i bởi tóc bị gió thổi động cuối cùng thấy gió phía dưới gương mặt kia có chút quen mắt tựa hồ là một tháng trước vị tiêu bị tóc ngắn cô nương cong đến hôn mê bất tỉnh mập mạp lao giả mặc dù nhìn xem gầy nhưng nàng có thể nhìn ra ngũ quan hình dáng nàng nhận thức bản sự không sai mà lại một món đồ như vậy hiếm thấy sự t ì n h làm sao cũng không quên được thế là nàng nhẹ giọng hô lên mời mời xem tại ta một tháng trước cho ngài cùng cô nương kia một bát trà nóng phân thượng run rẩy lời nói lại làm cho đối phương rơi vào trầm tư lập lại cô nương chính là vị tiêu có ngài cùng nhau đi tới tóc ngắn cô nương nghe xong câu nói này lão giả trong mắt càng làm à u đỏ tươi vụ sáng không ngừng cuối cùng lão giả buông xuống trong tay kiếm gãi đầu lật lại đọc lấy cô nương hai chữ rút kiếm quay người rời đi lần này c h à nương tử không dám ngăn cản nhìn xem hắn đi ra cửa nàng vừa mới lòng vẫn còn sợ h ã i thở dài một hơi nhưng lại thấy lão giả kia sưu một tiếng bay trở về hướng nàng xa cột bên trên tìm một kiếm c h à nương tử bị dọa đến run lầy bầy chỉ nghe lão giả mơ hồ nói một câu như thế ứng có thể hộ ngươi trăm năm liền xem như là tiền trả nước nói xong lại thẳng rời đi tựa hồ một đường ngửi hướng đi về phía bắc rồi liêu xanh một đường hướng bắc trời là càng ngày càng lạnh đi đến một nơi vắng vẻ đường mòn bốn bề vắng lặng nàng thật sự là không nhịn được dừng lại xe ngựa nhỏ xúc tu từ trong đầu lấy ra khắc trận bút cùng luyện khí nguyên bộ kéo dài mà ra rồi đến xe ngựa dưới đáy bắt đầu cải tạo cái này kéo xe ngựa ngay từ đầu đầu góc còn có chút không vui lòng phàn nàn bản thân đang đứng ở chữa trị thất h u y ề n lệnh mấu chốt giai đoạn nhưng thấy liêu xanh lấy ra chủ nhân nên có uy nghiêm nó cũng chỉ có thể ngoan, ngoan đáp ứng liêu xanh xoa xoa đôi bàn tay hết sức chuyên trú thông qua nhỏ trên xúc tu con mắt cẩn thận chậm rãi sửa chữa xe ngựa tr nàng thực tế không thể chịu đựng được đài này hãng xe tiến tốc độ như rủa cùng k i a không ngừng lắc lư thể nghiệm dựa theo cái tốc độ này đoán chừng đi núi tuyết được một tháng n g ắ m lại đã cảm thấy khó chịu huyền p h ù trận văn tăng thêm gia tốc trận văn khẳng định cũng mớn còn có thể đến một bộ đ i ệ c ra a đúng rồi phòng hộ trận văn vậy tăng cường một lần giữ nhiệt thông khí lại có thể ngăn địch cam đoan thư thích lữ trình nàng còn vô vô cái này thất vang vọng không ngừng bạch mã nói đừng nóng ộ i ta cho ngươi giảm p h nàng lại lấy ra mấy khối tinh thiết con suốt đem hòa tan sau đó cẩn thận từng ly từng tý cầm lên không tình nguyện bạch ma móng ánh mắt quét qua tinh chuẩn đo đạc lập tức căn cứ hình dạng chế tạo ra bốn cái móng sát tỉ mỉ khắc lên trần văn lại từng cái gắn bạch mã hiển nhiên có chút không rõ ràng cho lắm nhưng nó cảm giác được dưới chân tựa hồ trở nên nhẹ nhàng không ít lập tức đắc ý hí dài một tiếng phảng phất ư ỡ n ngược lên liêu xanh vô vô cơ hồ muốn phiêu lên bạch mã cười nói còn không có xong đâu xe còn không có đội tốt đâu đừng nóng đ ộ i xe ngựa luôn luôn muốn. dù sao d à i như vậy lữ đồ mỗi ngày màn trời chiếu đất không thể được huống hồ càng đi bắc thời tiết càng lạnh, lạnh có thể dễ chịu chút luôn, luôn càng tốt hơn t húng chi nàng linh khí còn phải dùng để phát triển thiên vong đâu thật sự là một tí kẹo nào cũng không thể lãng phí hàng không đáy a yên tâm chờ trại cả nước là tốt rồi trong lòng liêu xanh an ủi yên tâm trại cả nước về sau còn có bốn nước còn có toàn cầu thế giới phối trí thấp bản vậy nếm thử an ủi một câu ta cảm ơn ngươi nghĩ như vậy cũng thật là hối hận không có trước khi đi đem cứu cứu t i ê n xe tăng trộm đi liêu xanh lúc này ngược lại là hối hận đến kịch liệt bất quá bản thân cải tiến một lần hẳn là cũng không sai bị lắm liêu xanh đối với xe bay cải tiến đã phi thường có tâm đ ắ rồi chờ tăng thêm cuối cùng một bộ phá phong pháp trận để tránh trừ sức gió ảnh hưởng xe ngựa cải tiến cuối cùng hoàn tất liêu xanh phủi tay nhỏ xúc tu vậy đi theo tường hố vô vỗ nàng tâm niệm vừa động kích hoạt phía dưới trận bàn linh châu thắp sáng tụ linh pháp trận linh khí liên động trước mặt bạch mã bạch mã gào rít một tiếng đột nhiên phóng lên theo bốn vó đ ạ p động con mắt của nó bỗng nhiên t r ợ t tròn nó vậy mà t ạ i hướng lên trên chạy vội nhưng vào lúc này liêu xanh trên cổ tay kim long n ả y lên bay vào bạch mã thể nội bạch mã lập tức cảm nhận được một cổ cường đại năng lượng tràn vào thân thể đầu của nó đột một mọc ra hai cái sừng hốt hoảng mã để chấn định ra đến. vậy màu vàng kim hư ảnh tại thân ngựa bên trên lớp lóe uy phong lấm liệt quả thực chính là long mã tinh thần nói thật đã không quá giống ngựa rồi thế giới phối trí thấp bản nói thực ra nói giống liêu xanh nói không nên lời chỉ là nhìn xem cái này mọc ra hai cái sừng trên thân kim quang loang lổ lóe lên sinh vật bốn chân d ẫ m lên tường vân càng bay càng cao xe ngựa cũng theo đó bay lên một chút xíu hướng phía không trung l ư ớ t tới bạch mã cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng phía dưới cảnh tượng dần dần trở nên nhỏ bé nó càng thêm hưng h ấ n dài một tiếng đột nhiên ra tốc dưới vó ngựa phương lơ lửng phi vũ pháp trận nâng lên khiến cho bạch mã không tốn sức chút nào tốc độ càng lúc càng nhanh liêu xanh cuối cùng cảm giác được xe ngựa của mình có loại nhanh như điện chấp cảm giác long mạch truyền lại con ngựa tâm tình vui sướng liêu xanh nhịn không được mỉm cười đến rồi không trung con ngựa hướng phía liêu xanh chỉ dẫn phương hướng cuối cùng có thể không trở ngại chút nào địa cực nhanh lao nhanh mà đi liêu xanh thăm dò nhìn lại xung quanh là một mảnh nặng nghề nồng đậm xám ám vân tầng bao trùm ở đó không sức sống vô thượng thần trên mặt bên người bông tuyết phất phới cơ hồ thấy không rõ lắm làm xuyên qua thật dày tầng mây trắng đến rồi trên tầng mây liêu xanh mới thấy rõ trắng nu nàng lần nữa cảm nhận được thời gian gấp gáp thúc giục bạch mã r a tốc bạch mã chạy rồi một canh giờ cuối cùng cảm thấy một chút phí sức không trung khí áp thấp vốn là phí sức mà lại vốn là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh xung quanh khí lạnh dần dần thẩm thấu phản phất muốn đông cứng rồi lúc này một khối như là bỏ thêm lửa than bình thường ấm hô hô màu đỏ tươi háo khoác bị nhẹ nhàng chẳng tại trên lưng ngựa biên giới khâu lấy tuyết trắng lông tơ bốn góc treo t r u n g lục lạc theo chạy băng băng phát ra tiếng vang lanh lạnh cái này háo khoác là liễu xanh trong xe ngựa gấp rút cải tạo phía trên có thêu giữ ấ bạch mã bên trên lập tức cảm thấy một cô ấm áp phảng phất tỏa sáng tân sinh cảm kích h í dài một tiếng trên thân kim quang trợ hiện đột nhiên ra tốc chạy đi nếu là người bên ngoài thấy cảnh này sẽ chỉ nhìn thấy một con người khoác đỏ tươi áo t r o n g mọc ra sừng bốn vó sinh vật trên không t r ú n g kéo lấy xe x é t qua mở tối bầu trời xuyên qua phất phới bạch tuyết lòng lánh kim quang lưu lại đinh lánh len kèn thanh ầm một chuỗi nhỏ xúc tu ôn nhu vô vô bạch mã liêu xanh nói không có việc gì đợi đến kế tiếp thành trấn chúng ta liền nghỉ ngơi dựa theo tốc độ này không ra mười ngày núi tuyết h ẳ n là có thể đến tăng tốc quả thực không hợp t h o i thường nhưng mà ch bạch mã thể lực vậy dần dần tiêu hao hầu như không còn cứ việc long mạch ra thân cũng vô pháp tránh mệt h ọ c nó nhìn qua xung quanh dần dần tràn ngập hoàng hôn khó tránh khỏi nổi lên vẻ kinh hoàng liễu xanh nhẹ nhàng chấn ă n nó d ư ơ n g mắt nhìn thấy phía trước thành trì cái bóng đã hiện hiện nhà nhà đốt đèn dần dần sáng lên tại trong gió tuyết tản ra ấm áp khí t ứ c theo trên bản đồ chỉ thị đó chính là thanh hà nàng nhẹ nhàng đ è xuống xe ngựa chuẩn bị đặt chân ở chỗ này một đêm chương sáu t r ư ơ h a n h hà cách một thế hệ chương 658, t thanh hà cách một thế hệ mặc dù thanh hà tại liễu xanh nhân sinh trải nghiệm bên trong dạo chơi một thời gian cũng không tính dài nhưng nó vẫn là một cái gánh chịu lấy một ít tình cảm phức tạp địa phương cũng là từ lê huyện đi đến thanh hà liêu xanh mới bắt đầu dần dần tiếp xúc đến càng nhiều chuyện vụ cũng là từ nơi này từng bước một đi hướng rộng lớn hơn tiên đ i ệ m xe ngựa vững vàng rơi xuống đất hướng phía thanh hà thành môn chạy tới nàng vậy thu hồi tu luyện minh tưởng nhưng hai đầu lông mày có một vệ tan không ra y ê u sầu liêu xanh khó được cảm thấy sầu muộn đây là nàng từ đế mộ c h i tâm sau khi ra ngoài cuối cùng có cơ hội đường đường chính chính thử nghiệm tu luyện nàng lúc đầu cho là mình có thể dựa vào giải cùng thăng tiên pháp giống đại quốc sư cùng thái bạch kiếm tiên như thế rất nhanh tìm kiếm được mình ở trong hư không thân thể. nhưng mà tiến vào hư không về sau nàng chỉ thấy được vô thượng thần kia mục nát bóng người nhưng thủy t r u n g vô pháp cảm thấy được bản thân tồn tại cái này cũng đúng có chút c ổ a khoái vốn cho là có thể giống thái bạch kiếm tiên như thế dựa vào trở thành địa mẫu đại nhân tín đồ lại tu luyện từ đầu như vậy một giả thiết cũng vô pháp thực hiện rồi bởi như vậy chờ mình đem kia lộng lấy sinh vật năng lượng hấp thu hoàn tất về sau chẳng phải là long mạch trưởng thành đình trệ những cái kia từng vô ngực phải hoàn thành ý nguyện b ĩ đại vậy sẽ thành nói xuông xem ra linh khí thăm dò nghiên cứu không thể chờ đến núi tuyết lại bắt đầu nàng được trên đường liền bắt đầu hành động tìm kiếm có thể hấp thu linh khí đương nhiên đối với nàng tới nói còn có một cái khác tuyệt hạ n g tìm kiếm quỷ khí căn cứ tiến hành hấp thu chuyển hóa tóm lại cả hai đồng bộ tiến hành là tốt rồi liêu xanh đối với đồng thời xử lý nhiều hạng công việc đã quen chưa phát giác ở giữa xe ngựa đã đi tới trước cửa thành lúc này chính là lúc chạm vào tối vào thành xe ngựa như dệt tạo thành một hàng dài sửng sốt xếp hàng hồi lâu liêu xanh nhớ tới trước đây tại giã ngoại gặp phải núi rừng quỷ vật trong lòng cảm giác nặng nề xem ra đại gia khả năng đã cảm giác được ngoại thành trong đêm không an toàn đến phiên nàng lúc liêu xanh tiện tay từ trong ngực lấy ra chỉ dẫn đường đưa cho thủ vệ môn tướng vị tiêu môn tướng xem xét nàng là từ trường ăn đến không nhịn được nhiều hơn mấy phần cung kính mà lại tựa như vẫn là muốn đi núi tuyết mặc dù không biết là địa phương nào nhưng xem ra cũng không phải là người bình thường chỉ dẫn đường không có vấn đề hoan n g h ê n đi tới thanh hà môn tướng cung kính thanh âm liêu xanh gật đầu cảm ơn bạch mã mang theo xe ngựa chậm rãi tiến vào tòa này từng để cho nàng mong mọi thành lớn nàng không khỏi nghĩ mới đầu lần đến chỗ này lúc nhìn thấy đường phố rộng rãi tinh mỹ lầu các rộng lớn cao lớn cửa hàng cựu quán chi chít khắp nơi tiếng giao hàng không ngừng đám người rộn ràng khắp nơi lộn nhật khí tức khi đó nàng nhìn cái gì đều là tươi mới nhưng mà trải nghiệm hai thế giới trường an bây giờ nhìn lại thanh hà tâm cảnh đã khác biệt liêu xanh tùy ý tìm rồi một cái khách sạn đặt chân còn đặc biệt căn dặn chủ quán nhất thiết phải vì bạch mã chuẩn bị tốt nhất n g a i liệu mặc dù l i ê u xanh bây giờ bên ngoài thân phận là quốc thư viện một tên tạp dịch nhưng trên bản chất vẫn là công bộ thượng thư trí nữ tiền bạc tất nhiên là dư giả mà lại liêu xanh đã trên linh tấn thu được nương gửi tới tin tức nói là đã chuyển một bút linh nguyên tồn tại ở một cái hoàn toàn mới tài khoản bên trong vì che giấu hai mắt người bên ngoài lệ thuộc vào lăng h ữ liên bên cạnh nguyễn đũng mẫu để liêu xanh tìm thời gian đi tiền trang lấy là tốt rồi đem bạch mã an trí thỏa đáng liêu xanh lấy gian phòng liền bài liền ra cửa kiếm ăn hồi lâu không có tới thanh hà liêu xanh một đường xem ra quả thực giống như là dường như đã có mấy đời bình thường nói như vậy cũng không sai nói đúng ra chỉ là không phải cách một thế mà là cách một cái thế giới khác thế giới phối trí thấp bản luôn luôn như thế đâu ra đấy liêu xanh mỉm cười không hiểu nhớ tới năm đó ở t r ư ớ c tạo v i ế n lúc đồng liêu tâu ngạn quân từng cực lực để cử qua canh dê tư vị kia mặc dù dường như đã có mấy đời lại như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ nghĩ đến liền nhịn không được chép miệm rét lạnh như thế đêm tuyết đến một bát canh dê không thể tốt hơn rồi không biết cái kia canh dê cửa hàng lúc này còn ở đó hay không nơi đó đâu ta nhớ được là ở thanh hà đầu cầu liêu xanh yên lặng suy tư dưới chân một cách tự nhiên hướng thanh hà cầu phương hướng đi đến không thể không nói dường như đã có mấy lời chính là dường như đã có mấy lời mặc dù đồng dạng là thanh hà nhưng là bởi vì thời không sai chỗ khoa học kỹ thuật và văn hóa khác biệt phát triển ra cực lớn khác biệt tỷ như nói hai bên cửa hàng tựa hồ càng giữ lại đường quốc t r ư c kia phong mạo không có nhiều như vậy l o ạ l o ạ thật ảnh cũng không có những cái kia mời chào khách nhân các thức linh khí tiếng giao hàng m m ạ thiếu chỉ ú trúc t thành nhất thanh thần thế thể tức. ổn náo này, kiến lớn ràng hùng Còn chưa đến gần, liền đã có thể nghe được nồng nặc hương áo vào rào. đậu. đã được miếu, Mà mô là hà giờ giữa rồi khắp khí khí chưa hòa h bầy uy ở vĩ, rõ có c là giờ phút này đã là đang lúc hoàng hôn thần miếu đã bắt đầu đóng cửa khách hành hương tín đ ồ nhóm lần lượt đi ra hội tụ thành vàng óng ánh lưu động hình ảnh Đáng đi đến náo vàng không liếu xanh còn muốn đi vào tham quan một phen. Thần miếu bốn phía hương đến cung phụng hàng phi thường nhi tiếc, tham một liếu miếu phi vào phía quầy ở vào những ngày quầy hàng ở giữa thanh hà t r ư ớ c tạo viện có vẻ hơi nhỏ bé cùng b ậ n cụ bé giống như là bị cắt đứt ra tới một phương tiên đ i ệ m liêu xanh nhìn lướt qua cổng vạn sự đường đại môn đóng chặt thu hồi tâm tư tiếp tục tiến lên đi qua một con đường ngõ hẻm nàng đ ỗ n g nhiên nghe thấy một trận nóng bỏng thanh â m chuyển đến quay đầu nhìn lại là một nhà cung phụng sự vật trong tiểu điểm chủ quán thần thần bí bí hướng khách hàng để cử lấy nào đó dạng đồ vật trong n ô n ngư tràn đầy r ụ hoặc đây chính là trường an hiện tại nhất là lưu hành thần thư phát g i kia cái gì nghi nhìn đối phương một mặt hầu nghi hắn nói bổ sung cái này đồ vật bảy màu sống động ngũ rác đều thông bảo đảm để ngài gần sát hơi liền rượu hiểu được thần liêu xanh trong lòng cười thầm nhìn xem chủ quán khoe khoang rằng bản thân từ trường an tân tân khổ khổ cướp được con hàng này trường an hiện tại cơ hồ đoạn hàng có thể thấy được cái đồ chơi này bao nhiêu được c ưa chuộng ngay cả quan lại quyền quý trong nhà đều thiết yếu một đài thuận tiện thể ngộ thần thư trợ giúp tu hành nghe nói về sau còn sẽ có đổi mới nội dung đến lúc đó ngài cầm tới ta chỗ này ta đưa đi trường an giúp ngài thăng cấp chủ quán vô ngực nói như thế chú đáo phục vụ vậy được cho ta đến một đài đi được rồi chủ quán lập tức vui vẻ ra mặt trong lòng liếu xanh cười thầm nếu là bọn hắn biết rõ cái này đổi mới nội dung chỉ sợ không phải trợ giúp lý giải thần thư mà là bài trừ đối thần thư lý giải bọn hắn sẽ còn hay không như vậy chạy theo như việc đâu tóm lại chờ bọn hắn ý thức được thời điểm đoán chừng đã bị chúng ta phản tẩy não thành công rồi bất quá xem ra cái này thần thư thận ảnh nghi người mua đã mở rộng đến trường an bên ngoài thậm chí càng đặc biệt từ trường an nhập hàng và không vẫn là đem cái này bán lẻ quyền hạn cởi mở như vậy trải rộng ra tốc độ cũng có thể mau mau dù sao thần thư thận ảnh n i tương đương gia đình bản linh tấn tương lai thiên vong ứng dụng đều có thể ở phía trên trang bị cũng là kế hoạch một bộ phận nghĩ như vậy liêu xanh tâm niệm thay đổi thật nhanh văn vi lan lập tức tiếp thu được ý nghĩ của nàng không có vấn đề ý kiến hay ta lập tức viết một phần thông cáo chiêu mộ cái này cái gì bán lẻ liều xanh ở trong lòng so c á i tán cuối cùng liều xanh đi tới thanh hà dưới cầu nàng mừng rỡ phát hiện nhà kia canh dê cửa hàng vẫn còn m ở tối đèn n u ố c đang lẳng lặng c h ạ y xuôi thanh hà bên cạnh sáng lên thịt dê đu nhừng khí hỗn hợp có hơi nước bốc hơi ấm áp từ nhỏ tiểu nhân trong cửa hàng bay ra tại ngày tuyết bên trong truyền đi từ xa thật tốt giống như là vượt qua thời không neo điểm nàng vừa mới chuẩn bị đi đến trong tiệm liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc chuyển ra ta không có giới thiệu sai a cái này canh dê vừa vặn rất tốt uống chương sáu trăm năm mươi chín nồi đồng thịt dê chương sáu trăm năm mươi chín nồi đồng thịt dê thịt dê hầm nướng thịt dê thận dao trộn dê bụng còn có cái này thịt dê tấm ảnh kẹp bánh bao không nhân n g ư ờ i nhất định phải ăn thanh âm này mười phần có lực xuyên thấu chuyển ra ngoài cửa liêu xanh đi đến tiệm nhỏ đầu tiên thấy chính là ngồi ở bên cửa sổ trước đây đồng liêu tâu n g ạ quân lúc này nàng chính thao thao bất t u y ệ t hướng bên cạnh cô nương giới thiệu thức ăn trên bàn trong miệng càng không ngừng chảy nước miếng lấy n g ủ ồ n ư ớ c vị cô nương kia xem ra dịu d à n g văn tú mang theo nhã nhạc cười a tính nghe ngẫu nhiên gật đầu đáp lại liêu xanh chỉ cảm thấy mặt mũi của nàng có chút quen mắt nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở đầu gặp qua ta đã nói với ngươi ngươi vừa tới thanh hà chưa quen cuộc sống nơi đây đi theo ta chuẩn không sai rồi tâu ngạn quân đắc ý vô vô bộ ngực ngựa khí tràn đầy tự tin hai ta cùng làm muốn thị khó được có duyên phận này có thể được thật tốt ăn mừng một trận đúng ngạn quân tỷ thật là tốt nhã nh liêu xanh giật mình nhớ tới thời điểm đó cảnh tượng bản thân tựa hồ cũng là như vậy đối cả bản đồ an yên lặng nghe bởi vì tâu ngạn quân lời nói thực tế quá dày mình cũng không chen lời vào trong lòng chỉ nghĩ lúc nào nói xong lúc nào ăn khả năng tiếu dung không bằng vị cô nương này nhưng trầm mặc là nhất trí canh dê trong tiệm cũng không có nhiều người riêng phần mình t ố t năm top ba mà ngồi xuống liêu xanh tại tâu ngạn quân cùng vị cô nương kia sắt vách bàn trống bên cạnh tòa hạ tâu ngạn quân cùng vị cô nương kia vô ý thức quét nàng lên mắt lập tức rất nhanh rời đi chỗ khác ánh mắt dù sao cũng không nhận ra liêu xanh đầu tiên kêu một bát canh dê c ò n em vừa mới tâu ngạn quân nói những n à y để cử đồ ăn đều đ i ể m rồi chủ quán là một thân hình cao lớn nương t ử nhịn không được n h í u mày nhắc nhở cô nương nhiều món ăn như vậy sợ là ăn không hết ta lương thực cũng không thể lãng phí liêu xanh lắc đầu không sao ta có thể ăn xong dạng này lời nói hùng hồn để t r ư ở n g quỹ không nhịn được liễu lưới bên cạnh tâu ngạn quân nghe thấy động tĩnh lặng lẽ chọc chọc bên người nhã nhặn cô nương nhỏ giọng nói câu cô nương này nhìn xem kích thước không lớn khẩu vị ngược lại là có chút dọn g ư ờ i nhã nhặn cô nương gật gật đầu cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem liễu xanh nhưng mà chủ quán nhưng vẫn là không yên lòng tiếp tục quyết n h cái này cũng không thành người cái này tiểu thân b ả n nhi một bát canh dê thêm cái bánh bao nhân thịt cũng đủ chớ lãng phí tiền bạc a liêu xanh có chút rợ khóc rợ cười biết rõ vị này trưởng quỹ nương là vì bản thân tốt nhưng trong lòng thực tế thèm ăn rất nghĩ đến lần sau lại đến thanh hà còn không biết là khi nào vô luận cái nào thế giới liền nghĩ thừa dịp một trận này đ ế m cái tận hứng nhưng là chủ quán vẫn là hết sức cố chấp nhìn liêu xanh mười phần làm khó bộ dáng tâu ngạn quân đ ỗ n g nhiên mở miệng cười nếu không cô nương chúng ta ghép cái bàn a l i u xanh ngẩm đầu nhìn lại t â ngạn quân một mặt chân thành dơ lên tiểu dung dù sao chúng ta những thức ăn này vậy còn không có động đậy đương nhiên bởi vì ngươi một mực thao thao bất tuyệt mà lại ba người ăn còn có thể nhiều một chút mấy thứ sao lại không làm nói tâu ngạn quân còn vỗ tay cười một tiếng đây mới là mục đích của n g ư ơ i a bất quá ngược lại là cái lẽ phải vị tia chủ quán nghe vậy lập tức cười phụ hòa nói đúng à các n g ư ơ i n i ê n k ỳ tương tự lại là cô nương già ngồi một chỗ nhi ăn vô cùng náo nhiệt cũng tốt tia nhã n h ậ n cô nương cũng là gật đầu không ngừng liều xanh lúc này biết nghe lời phải không thể không nói t â ngạn quân cô nương này vẫn là như vậy nhiệt tình như quen thuộc điểm này vô luận là ở đâu cái thế giới ngược lại là đều chưa từng thay đổi liêu xanh ngồi xuống tâu ngạn quân hào sàng hô đến đừng câu bắt đầu ăn đi vị tiêu nhã nhặn nữ t ử nghe xong hiển nhiên nhịn hồi lâu cuối cùng rối đũa kẹp một đũa dê bụng tinh tế nhai lên tươi hương tê cay mùi vị tại chóp mùi tấm da lâm tấm mồ ù hôi trên mặt lộ ra thỏa m ã n ý cười chủ quán bưng tới một bát nóng hổi canh dê tại liêu xanh trước mặt màu s ắ c nước tràn ồ n g trắng béo ngậy canh nội tặng dê phía trên dải lên rau mùi hành đoạn mùi thơm nước núi liêu xanh nhẹ nhàng thổi thổi cửa vào chính là một cỗi nh hồn hển uống xong liền đầu đầy đổ mồ hôi lập tức xua tan nàng một ngày buôn ba hà khí mặc dù đã là đỉnh cấp người tu hành nhưng là lệnh cảm giác chính là khách quan tồn tại chỉ có nóng hôi hổi đồ ăn tài năng mang đến chân chính trên tâm lý an ủi điểm này ăn uống chi dục vẫn là không thể miễn huống chi chúng ta đều bận rộn không chỉ một nhật vừa vặn khao bản thân một phen liêu xanh uống vào c a n h dê tâu ngạn quân lại đưa tay điểm thịt dê nướng cùng đốt s ư ờ n dê thời tiết này thịt dê nướng thích hợp nhất chúng ta nhiều người vừa vặn ăn đến tận hứng l i u xanh cười gật đầu còn khó được bỏ thêm một bầu rượu hoa lê nhữ a cô nương tốt phẩm vị đáng tiếc chỗ này không có có chủ quán bất đắc dĩ nói bất quá ta có thể để tiểu tử đi trên đường mua một bình trở về mấy vị khách quan chờ chút liêu xanh vừa định nói không dùng phiền phức như vậy đã thấy bếp sau chạy ra một cái bất quá mười tuổi tiểu nam hải đã chân chu chạy vào khu phố biến mất ở đông tuyết bay tán loạn bên trong hoa lê n h u n g thế nhưng là rượu ngon à nhất là thanh hà nơi này là lê huyện thẳng cung cấp nơi khác có thể quát không đến tâu ngạn quân dơ ngón tay cái lên mặt mày hớn h ở n ó i cái này rượu cũng không phải thổi cửa vào mềm mại hậu kinh nhi kéo dài uống một ngụm toàn bộ mùa đông đều không lạnh l i u xanh nghe không nhị được nao, nao nàng không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nghe tới lê m i ệ n g cái tên này trong lúc nhất thời bùi nùi m ã i thôi lúc này chủ quán bưng lên nồi đồng trong lò lửa than chính vượng n ồ i xuôi theo tuyết trắng nước canh tản ra hương khí sau đó chủ quán lại bưng tới một đại bàn cắt được cực mỏng thịt dê đỏ tươi ở giữa lấy tuyết trắng nhìn xem mười phần thèm người nấu tan liền có thể nóng thịt dê vừa vặn ăn trước sườn dê nướng còn phải lại đợi một chút theo nhiệt khí trăng ngập ăn thân thể ấm ở lên trong lòng cũng thân thiện t â ngạn quân liền thúc giục tự giới thiệu ta tới trước đi ta gọi t â ngạn quân liêu xanh gật đầu cái này nàng đương nhiên biết rõ vị tiêu nhã nhặn cô nương vậy gật đầu còn chưa lên tiếng liền bị tâu ngạn quân cướp đường vị này chính là ta đồng liêu gọi là dịch xuân tiên nàng có thể lợi hại thật vất vả từ lê nguyện kia vị trí kiểm tra đến thanh hà trước tạo viện dịch xuân tiên trên mặt ngượng ngủ nhẹ nhàng chọc chọc tâu ngạn quân ra hiệu nàng nói ít chút tâu ngạn quân thế mới biết bản thân lỡ lời hầm h ự c bị miệng lại ngược lại là liều xanh cuối cùng rõ ràng vì cái gì nhìn xem vị này nhã nhặn cô nương như vậy nhìn quen mắt nguyên lai、like、chính là tại lê n g u ệ n thường có vài lần duyên phận vương đông đông hảo hữu d ị xuân tiên nàng nhìn cô nương này nhã nhặn quân mặt không khỏi nh còn rét không ít người nhưng là lúc này dịch xuân tiên trông thấy liêu xanh ánh mắt r ò xét không khỏi lộ ra ngượng ngùng cười một tiếng một bộ người vật vô hại bộ dáng nay quả không đơn giản dịch cô nương quả nhiên là lợi hại liêu xanh vừa cười vừa nói dịch xuân tiên nghe vậy sắc mặt từng đỏ lúng ta lúng túng nói lời cảm tạng không còn để ý tâu ngạn quân lắm miệng thần sắc ở giữa nhiều hơn mấy phần n g ạ i ngùng ta liền nói xuân tiên ngươi có thể lợi hại tâu ngạn quân một mặt đương nhiên liêu xanh cũng nói bắt nguồn từ mình tên gọi ước hiếp xanh chính là vừa lúc đi ngang qua thanh hà ngày mai thì phải đi sao tâu ngạn q u â n như quen thuộc đến quá phận lúc này vậy mà cũng có chút cách t ỉ n h cảm xúc biệt ly thanh hà có thể chơi địa phương có thể nhiều còn không bằng ở chỗ này n ấ n ná mấy ngày ta mang ngươi thật tốt chơi l ủ a một phen dịch xuân tiên hơi có vẻ do dự kia lên trực sự tình dù sao viện chính là ta bá mẫu sợ cái gì tâu ngạn quân k h o á t tay h à o nói hiện tại t r ư ớ c tạo viện cũng không còn chuyện gì đều là thần miếu chuyện bên kia chúng ta không ở vậy không ảnh hưởng bất quá liêu xanh đương nhiên vẫn là cự tuyệt h ừ m sứ mệnh bên người không thể trí hoãn nàng hơi hờ nói tâu ngạn quân lập tức lộ ra một chút thất lạc nhưng rất nhanh liền nở nụ cười vậy thì tốt hy vọng ước hiếp sinh c ô nương chuyến này hết thể thuận lợi cảm ơn liêu xanh chân thành áp quay đầu chúng ta giúp ngươi đi trên tòa thần miếu một nén hương cầu nguyện một phen tâu ngạn quân còn nghiêm túc nói dịch xuân tiên cũng là gật đầu liêu xanh dở khóc dở cười nếu là vô thượng thần vẫn còn sợ rằng như thế một cầu nguyện có thuận lợi hay không tranh luận nói bất quá đã vô thượng thần không ở nhân gia có hảo ý ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục nói đến ta còn có thể nâng ta kinh thành thần điện, nhân mạch, cho ngươi tại trên thần điện một nén hương vậy nhưng càng thêm linh nghiệm đâu tâu ngạn quân dương dương đắc ý nói mang theo vài phần khoe khoang ngạn quân tỷ ngươi ở đây trường an còn có nhân mạch ra thật sự là lợi hại dịch xuân tiên mặt mũi tràn đầy á o ước tâu ngạn quân nghe vậy tiếu dung càng phát ra xá lạ ngữ đ i ệ u vậy để cao mấy phần cũng đừng nói ngươi nếu là sớm đến mấy năm khả năng còn có thể nhận thức đến đâu cũng là chúng ta t r ư ớ c tạo viện dịch xuân tiên ngạc n h i ê nói n h ừ m bất quá không phải chính biên chỉ là t r ư ớ c tạo viện một khách tâu ngạn quân một bên hồi ức một bên lắc đầu tên kia thật đúng là đến người thích nhất là đối những cái kia các tỷ nói ngọt cực kỳ sau này thi được thần điện nghe nói cũng là m ư ờ i phần được hoan n g h ê n đâu a có thể nhúng thịt tâu ngạn quân đột nhiên hưng phấn cắt đứt chủ đề ánh mắt khóa chặt tại nồi đồng bên trong xôi trào canh xuống không kịp chờ đợi đem một mảnh thịt đưa vào trong nồi l i ê u s a n h nghe cũng là yên lặng kẹp một mảnh thịt dê nhúng tiến trong nồi người này nghe xong chính là cao nhất thịnh không nghĩ tới vậy mà đi thần điện dịch xuân tiên mặt mũi tràn đầy hướng tới trong giọng nói tràn ngập mong mỏi a thật sự là lợi hại có thể đi tràn ngập mong mỏi a thật nước sôi bên trong thịt dê như bị phỏng tức quen t â ngạn quân tay mắt lanh lẹ trước kẹp lên một mảnh đưa vào dịch xu cười nói chúng ta cái này linh tính chưa đủ phạm nhân cũng đừng yêu cầu xa vời những thứ kia có thể ăn ăn ổn ổn sống qua ngày ăn một chút thịt dê n ư ớ n g uống một chút canh dê cái này cả đ ờ i vậy đầy đủ sung sướng liêu xanh đem nhúng tốt thịt dê để vào tương vừng chấm trong đĩa lan một vòng để vào trong miệng thịt dê khỏa đầy tương liệu cửa vào chất thịt tươi non tràn đầy thịt dê tươi hương còn có tương vừng mùi hương đậm đặc cùng dầu c a y c a y độc cuối cùng thỏa mãn meo lại mắt sau đó nàng lại nhúng một mảnh thịt tựa hồ hứng hở mà họ tham nếu là có cơ hội tu luyện t â ngạn quân hơi xứng sở đôi đũ trong tay dừng một chút. lập tức lại kẹp lên một mảnh thịt dê bỏ vào trong nồi túi đầu nói khẽ nếu là có thể tu luyện đương nhiên nguyện ý ai không muốn có được siêu p h à m lực lượng dịch xuân tiên cũng là cười khổ đúng vậy à có đôi khi nhìn thấy kia thần quan nhóm được người tôn kính như vậy lại thế nào sẽ không lớn tâu ngạn quân lắc đầu xuân tiên ngươi cái này nghĩ đến quá xa trở thành người tu hành đã là k h ó như lên trời thần quan thì càng đừng nói nữa có một số việc trời sinh chú định càng nghĩ quá rồi vô ích vẫn là ăn nhiều một chút thịt dê đi dứt lời nàng đem nhúng tốt thịt dê chấm đầy tương gừng đưa vào trong miệm nhưng là biểu lộ cũng không giống ngay từ đầu như vậy sướng ý rồi